Tọa nhân cùng phục hy nhưng là cái mức kia tồn tại. Nếu như đối với Thiên Đình ra tay, Thiên Đình làm sao có khả năng ngăn cản được? Cho nên nói, lúc này vẫn là không thể tùy tiện ra tay, miễn cho bị người khác tộc trở tay một đòn, Thiên Đình trọng thương liền cái được không đủ đủ đắp cái mất. Ngươi yên tâm, việc này ta tất nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, chỉ có đang xác định thời cơ, không có bất kỳ sự tình tình huống bên dưới, ta mới sẽ suy xét ra tay. Nếu không, ta sẽ không nắm Thiên Đình đi đánh cược những này. Hạo Thiên nhìn nàng, tự nhiên là rõ ràng nàng suy nghĩ trong lòng, vì lẽ đó mỉm cười nói. Nghe vậy, Giao Chỉ hơi gật đầu, đối với điểm này, nàng vẫn tin tưởng Hạo Thiên. bởi vì hắn không phải liều lĩnh người, thủ đoạn cũng không thấp, từ thiên đình phát triển đến hiện tại tình trạng này liền có thể thấy được. Hạo Thiên cười, xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa chuyển tới Hạo Thiên kính lên, hai con mắt hơi lạnh lẽo, một vệt i n h mang trước qua. Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong đã như thế, nhân tộc tất cả sự tình chính là có thể yên ổn. Người ngoài hoàn toàn bộ trở về vị trí cũ sau khi liền có thể đạt đến chưa từng có mức độ ở h ồ n g hoang bên trong chính là n g ự trị ở vạn tộc bên trên. Thông Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, mở miệng nói rằng có điều nhân h o à n toàn bộ trở về vị trí cũ chính là bây giờ h ồ n g hoang bên trong. cũng không có phương nào chủng tộc là nhân tộc đối thủ, coi như là vu yêu hai tộc cũng không cách nào làm được đến cái khác, liền càng không thể có thể. Nguyên thủy nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn sau, cũng là mỉm cười mở miệng nói. Nhân tộc thực lực hôm nay, quả thật là như thế, cũng không cần lại đi bận tâm trong đó sự tình, có t ộ o i nhân cùng phục hy sắp xếp, liền là đủ ứng phó tất cả những thứ này, cho tới nhân hoàng liền còn sớm. Thái thượng nghe vậy, nhìn bọn họ chậm rãi mở miệng nói. Nghe này, nguyên thủy cùng thông thiên liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng cảm thấy chính mình đại ca trong lời nói tựa hồ có cái khác ý tứ. thế nhưng bây giờ có chút thiên cơ chính là bọn họ thân là thánh nhân cũng không cách nào dò xét bao nhiêu vì lẽ đó cũng không có cách nào xác định chính mình đại ca ý tứ chân chính có điều chính mình đại ca người chấp chỉ nói n h â n tộc lại là trong đó mấu chốt nhất một hoàn nếu là biết cái gì cái kia cũng bình thường lại thêm vào thiên cơ không thể tiết lộ lúc này không thể nói đến quá mức sáng tỏ vậy cũng là hợp lý vì lẽ đó hai người liếc mắt nhìn nhau sau đều không có lại mở miệng hô đột nhiên thái thượng trong tay vung lên mịt mờ khí t r à n g ậ p sau đó ở trong hư không hiện ra một b ứ c tranh đến chính là cốt hoàng tình huống đại ca này chính là ngươi từ thể nội thế giới bên trong đi ra sinh linh đi. Nguyên Thủy chân mày c a o lại, nhìn Thái Thượng hỏi. hắn đúng là nghe Thái Thượng nhắc qua việc này, có điều muốn nói chân chính kiến thức Cốt Hoàng, vẫn là lúc này. Thông Thiên nhìn Cốt Hoàng tình huống, trong mắt ánh kiếm lói lên, mở miệng nói, này sinh linh khá là đặc thù, lấy xương cốt vì là linh, linh hồn chi hỏa vì là thức, coi như là ở hồng hoang như vậy trong sân khấu, cũng là độc nhất vô nhị sinh linh. Này sinh linh, ta vì đó mệnh danh là xương tộc, mà vị này chính là xương tộc tộc trưởng Cốt Hoàng. Cái này cũng là ta nhường thể nội thế giới đi ra bước thứ nhất. trước hết để cho cốt hoàng quen thuộc hồng hoang pháp tắc cùng quy tắc, sau đó tới hoàn thiện v ô cực giới, cho tới ngày sau con đường còn quá xa, liền trước một bước bước đến. Thái thượng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói rằng, v ô cực giới chân chính dự định, Thái thượng tạm thời cũng không muốn nói quá nhiều. Ngày sau tự nhiên là có cơ hội. Nguyên thủy cùng thông thiên gật gật đầu, không có lại mở miệng. Cốt hoàng hiện tại đã hòa vào hồng hoang, tiếp đó, hắn sợ là sẽ phải thành lập mới x ư ơ n g tộc, hồng hoang, thì sẽ nhiều một phương c h ủ n g tộc mới. Thái thượng nói, ánh mắt ở cốt hoàng trên người, cùng với hắn lúc này ở làm sự tình đã qua, từ t ố n ó i nguyên thủy cùng thông thiên hơi gật đầu. quả thật là như thế. Thái thượng quan sát kỹ mấy phần sau khi, trong tay vu lên, tàn đi hình ảnh. Đối với nguyên thủy cùng thông tiên nói, tam thanh hồi lâu chưa luận đạo, hôm nay ở đây, liền lại lần nữa luận đạo làm sao? Đại thiện. Nghe vậy, nguyên thủy cùng thông thiên liếc mắt nhìn nhau, thân thủy trong tròng mắt sáng lên ánh sáng, sau đó vui vẻ nói. Thái thượng cười sau, hai con mắt đóng chặt, hiện ra đỏ đầm khánh vân, tam hoa t ụ đỉnh. Thấy này, nguyên thủy cùng thông tiên h â n biệt hiện ra màu trắng khánh vân cùng màu xanh khánh vân, hiện ra tam hoa, bắt đầu luận đạo lên. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 336 tam thanh lại luận đạo. nhân hoàng con gái, thái thanh cung vô cực điện bên trong, tam thanh luận đạo dị tượng hiện lên, thiên hoa luận tùy r mặt đất nở s e n vàng, tử khí đông lai linh khí ngưng tụ từng trận đại đạo âm thanh xuyên qua thời không xung dài vang vọng ở bên trong trời đất, bên ngung đại đạo khí tức tràn ngập ra. ở tam thanh bên t h a i bên trong không ngừng vang vọng cái kia luận đạo đại đạo âm thanh, một khí dung chuyển hư vô khép mở có hay không lẫn nhau bán lưu manh đột đột trùng hư chí thánh ba nguyên chứa linh thần linh biến hóa hoàng hốt l ử báo phu thiên địa chi thái cực vậy một khí tư tích thật thị tự phán đan xen bày ra vạn linh túc hộ âm dương phá phân. là vì là thái cực, là gọi là một sinh hai vậy. Âm Dương đã phán, thiên địa vị yên, người chính là dục yên, là gọi là nhị sinh tam vậy. Không mà mọc ra, có thì lại t h á i cực. Sau sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi tức phân, tứ tượng chiêu tích, âm dương biến hóa, vạn vật sinh yên, là gọi là tam sinh vạn vật vậy. Tam thanh trong miệng không ngừng nói nhỏ đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa, từng trận đại đạo âm thanh vang vọng ở tam thanh bên t h a i bên trong, vang vọng ở thời không sông dài bên trong, vang vọng ở bên trong trời đất, vô số sinh linh chỉ cảm thấy nghe được đại đạo âm thanh, nhất thời cảm giác tự thân đại đạo đều là chậm rãi tăng lên lên. Tam thanh luận đạo. Tu vi của bọn họ đều là đạt đến một cái cực sâu mức độ, lúc này luận đạo nhưng là không phải chuyện nhỏ. Lúc này nghe được những này đại đạo âm thanh, những kia triệu, trăm tỷ, ước sinh linh nhưng là thu được không ít chỗ tốt. Tuy rằng bọn họ không cách nào nghe hiểu, thế nhưng những này đại đạo âm thanh bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh khiết đại đạo chi lực, những này đại đạo chi lực có thể để cho bọn họ mượn sắc minh hấp thu, như vậy chính là rất khó được. đương nhiên, những tu đó vì là thấp hơn sinh linh, coi như là nghe được những này đại đạo âm thanh, có thể lĩnh ngộ tăng lên, cũng là thấp chi lại thấp. Chỉ có h ồ n g hoang bên trong, hoặc là thời không x ô n g dài bên trong, tu vi hơi cao đại thần thông giả. tu vi của bọn họ cùng đại đạo cảm ngộ đậm hơn. Lúc này nghe được tam thanh đại đạo âm thanh, tự thân đại đạo tăng lên đến rất nhanh. Tuy rằng cấp bậc kia đại đạo trí lý cùng đại đạo tình nghĩa cực kỳ cao thâm, thế nhưng dù cho lĩnh ngộ trong đó một hai thành, đều là đủ nhường tự thân bọn họ đại đạo tăng lên không ít. Cho tới vô cực sơn m ạ c h bên trong sinh linh, nghe được rõ ràng nhất, đại đạo chi lực m ê n h m ô n g nhất, được chỗ tốt càng là nhiều nhất. Lúc này không ít sinh linh đều là tắm dựa tại này cố đại đạo chi lực bên trong, dần dần tăng lên. Vô cực điện bên trong, thái thượng tam thanh lúc này có thể không để ý tới tự thân luận đạo đối với h ồ n g hoàng sinh linh. Đại năng cùng với thời không sông dài bên trong sinh linh ảnh hưởng, bọn họ lúc này hoàn toàn chìm đắm ở tự thân luận đạo bên trong đi. Mượn đối phương đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa đến xác minh tự thân đại đạo c à n ngộ, đây là luận đạo người thu hoạch lớn nhất. Có điều tam thanh lúc này luận đạo, nguyên thủy cùng thông thiên xác minh lĩnh ngộ, hấp thu sẽ đối lập nhiều mấy phần. Dù sao thái thượng nhưng là h ô n nguyên đại la kim tiên viên mãn tồn tại, lại là người chấp trưởng nói tồn tại. Lúc này đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo c h í lý có thể không giới hạn ở tự thân thái thượng vô vi chi đạo, đã âm dương, đan đạo, còn có người nói một ít cạn ngộ, đây mới là đối với nguyên thủy cùng thông thiên nhất có trợ giúp. nhân đạo nhưng là chúng sinh chi đạo đối với nguyên thủy cùng thông thiên lúc này tới nói quả thật có không nhỏ trợ giúp bọn họ mới vừa đi vào thánh nhân hậu kỳ không lâu đối với vững chắc tự thân hướng về càng cao hơn mức độ súng kích đều là có tác dụng không nhỏ mà thái thượng lần này thu hoạch tuy rằng không nhiều thế nhưng nhiều tích lũy mấy phần nhiều hoàn thiện mấy phần nhân đạo đối với đến tới nói dĩ nhiên là hiếm thấy vì lẽ đó thái thượng cũng không để ý n h ư cũng là luận đạo xác minh bên trong có thể tăng lên mấy phần là mấy phần thời không chi lực quanh quẩn tứ phương hàng hà lưu xa cực nhanh mà qua thời gian trôi qua ở tam thanh bốn chu đ ạ t đến cực hạn ở thời điểm này tốc độ chạy trong vòng nếu là không có bọn họ tầng thứ này thực lực coi như là toại nhân nhân vật như vậy sợ cũng sẽ phải chịu cực kỳ thương thế nghiêm trọng hiện tại thời không trôi qua đã đến một mức độ khủng bố có điều Tam Thanh thực lực khủng bố lúc này luận đạo bên trong lại có đại đạo chi lực thủ hộ những này thời không tốc độ chạy chính là tăng nhanh thời gian thôi đối với bọn hắn tới nói không có bất kỳ thương tổn ngược lại theo thời gian cực nhanh mà qua trên người của Tam Thanh khí tức đều là từng người có tăng lên lên hiện tại luận đạo đã vào cảnh đẹp tiếp đó liền xem Tam Thanh cuối cùng luận đạo kết quả từng người tăng lên bao nhiêu. Tự phục hi chứng đạo huy nguyên trở về thánh địa bên trong củng cố tu vi sau khi thánh địa bên trong cũng là bình tĩnh lại. Tọa nhân tạm thời cũng không để ý đến quá nhiều chuyện, thánh địa sự tình đều là giao cho hữu x ả o thị cùng truy thị nhị tổ đi xử lý. Nhân tộc bên trong chính là thần nông ở xử lý, hắn hiện tại tu vi tiến nhanh, hết thảy đều là ổn định lại, xử lý nhân tộc việc càng thuận buồm xuôi gió. Liên tình hướng trước mắt đến xem, thần nông chứng đạo cũng sẽ không quá xa. Vì lẽ đó, tọa nhân chính là mượn khoảng thời gian này, trước tiên tìm hiểu tự thân đại đạo lại nói, thời gian xa xôi trong n g y mắt chính là mấy trăm năm thời gian lặng yên trôi qua. ở mấy trăm năm nay bên trong có thần nông thần nông bản thảo kinh sau khi nhân tộc phát triển càng thêm nhanh chóng dĩ vãng bị độc thảo độc quả độc chết tình huống lúc này đã cơ bản sẽ không xuất hiện sinh bệnh t r í tử tình huống cũng là giảm bất thật nhiều hạ xuống không chỉ như vậy ở nhân tộc bên trong không ít tộc nhân mượn này vốn sách thuốc nhận thức rất nhiều thảo dược ngoài ra ở mấy trăm năm nay bên trong trần đô bên trong có một vị bé gái ở trần đô cất tiếng khóc chào đời cái này nữ hải thân phận có thể không bình thường nàng chính là thần nông con gái nhân tộc tiểu công chúa cái này nữ hải thần nông cho nàng lấy tên nữ ba đối với nhân tộc lúc này cao tốc phát triển, không ít hồng hoang đại năng đều là âm thầm h o à n g sợ, trước có phục hy, sáng lập tiên thiên bất quái, lại giải quyết nhân tộc một phần đồ an nguy cơ. Sau có thần nông loại ngũ gốc, lấy thân thử bách thảo, chế ra y kinh rùa điện, thần nông bản thảo kinh, nhân tộc phát triển càng nhanh chóng. tuy rằng thần nông lúc này khoảng cách chứng đạo ngày tới gần, thế nhưng đợi tiếp theo cộng chủ như cũ không có tin tức. không quá loài người các bộ lạc lúc này cũng không muốn thần nông liền như vậy thoái vị, đều là hy vọng hắn lại dẫn dắt nhân tộc đi tới. dù sao hắn lúc này danh vọng đạt đến cao nhất, tu vi cũng là tăng lên. nhân tộc bên trong. như cũ có không ít chuyện cần hắn đến tự mình giải quyết. đối với này, thần nông cũng là không có từ chối, phản đang tìm kế vị người thời điểm, cũng là phải xử lý nhân tộc việc. vì lẽ đó, hắn lúc này như cũ là hóa thân nhân tộc c ộ n chủ, lúc này phần lớn tâm thần đều là đặt ở nhân tộc sự vụ bên trên. đối với việc tu luyện, trừ tìm hiểu cùng không chế thần nông đỉnh ở ngoài, cái khác liền tạm thời không có đi tu luyện. có điều tìm hiểu cùng không chế thần nông đỉnh cũng đã là chuyện hết sức trọng yếu. đối với hắn lúc này tới nói, đã là đầy đủ. tu vi của hắn ở tìm hiểu thần nông đỉnh bên trong, cũng là đang dần dần tăng lên bên trong. đối với này, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ. bắt đầu an tâm một bên tìm hiểu k h ố n g chế thần nông đỉnh, một bên xử lý nhân tộc sự vụ đến siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương 337, Đông Hải Việt Trần Đô bên trong thần nông làm là nhân tộc c ộ n chủ công việc hàng ngày bận rộn phần lớn thời gian cũng không ở Trần Đô bên trong nữ hoa cũng là biết chính mình vụ thân sự vụ bận rộn nàng cũng hiểu chuyện thường thường chính mình một người chơi đùa t ì n h cờ nàng cũng sẽ tùy tùng cha mình đi nhân tộc các nơi c ấ p bước lần này nữ hoa chính là tùy tùng cha mình đi tới Đông Hải phụ cận một cái bộ lạc bên trong giúp nạn Thiên hai thần ô n g đi ra ngoài giúp nạn Thiên hai Tự nhiên không có nhường nữ hoa cùng đi vào, làm cho nàng ở bộ lạc bên trong chơi đùa. Nữ hoa cảm thấy bộ lạc bên trong vô vị, chính là một người đến Đông Hải một bên chơi đùa, Đông Hải bên b ọ nơi. Nữ hoa một người ở đây chơi đùa, không lâu lắm, liền thấy cái kia nguyên bản bình tĩnh mặt biển bên trên, đột nhiên một trận bút lên, sau đó liền thấy một cái mấy trăm trượng cự long s ô n g thẳng mà lên, rồng gầm tứ phương. Nữ hoa tuy rằng nghe nói qua thần long, nhưng cũng chưa thấy tận mắt, lúc này thấy đến nghe đồn bên trong cự long, lúc này liền hiếu kỳ nhìn này đầu cự long. Cự long ở trong hư không xoay quanh, to lớn long nhãn nhìn trên đất cái kia như là kiến hôi kích cỡ nữ hoa. trong mắt lóe ra một tia vẻ tức giận. nữ hoa lúc này xem ánh mắt của hắn như là ở xem một đồ chơi như thế, điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ không thoải mái. chính mình chính là Đông Hải Long Vương ngao n g h i ệ m ngũ thái tử ngao loan lại n h ờ n g một người tộc nữ h ạ i như vậy đánh giá, hơn nữa vẫn là dùng xem đồ chơi ánh mắt đánh giá, trong lòng hắn tự nhiên sinh nộ. ta chính là Đông Hải Long Vương ngao n g h i ệ m ngũ thái tử, ngươi là người p h ư ơ n g nào, dám ở ta địa giới chơi đùa? ngao loan đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn nữ hoa, lãnh đạm mở miệng nói, âm thanh to lớn, chấn động đến mức nữ hoa lỗ tai c h ử ông ông vang. Hắn có điều là đến mặt biển bên trên tôn cha, thấy một người tộc nữ hải ở đây, chính là hiện thân vừa nhìn, càng không nghĩ tới bị nàng như vậy quan sát, trong lòng không khỏi sinh nộ đến. Nữ A thần sắc bình tĩnh, từ t ố n nói, ta là nhân tộc cộng chủ thần nông con gái, chỗ này là nhân tộc, ta làm sao không thể ở đây chơi đùa? Cái gì thần nông? Bản thái tử không biết, ngươi dám nói nơi này là nhân tộc, liền không sợ ta tới đây lấy tính mạng ngươi? Ngao Loan nghe vậy, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói, ánh mắt kinh h bỉ xem hướng phía dưới Nữ A. Long tộc tứ hải Long Vương lên thiên nhâm chức, ở h ồ n g hoang bên trong có thân phận đặc biệt, lại thêm vào lòng tộc lén lút sức mạnh, đều là cho Ngao Loan tự kiêu tư bản. còn nữa, cái kia chính là Long tộc thoái ẩn Hồng Hoang, ở Hồng Hoang cất bước cũng chính là giới hạn ở lên trời nhận chức cái kia tứ hải chi long thôi. cho tới lén lút sức mạnh, mặc dù là lúc này nhân quả nghiệp lực đã tiêu trừ gần như, nhưng lúc này cũng không phải hiện thế thời cơ, vì lẽ đó chưa từng xuất hiện. cho nên nói, Ngao Loan thuộc về không có ở Hồng Hoang bên trong cất bước, đối với Hồng Hoang nhân tộc lúc này sức mạnh, căn bản nhất không hay biết. cho nên mới ở nữ h o a n ó i tới phụ thân thần nông thời gian, Ngao Loan mới sẽ như vậy kinh b ị lớn mật, ngươi dám làm lục ta phụ thân? Nữ o a n nghe Ngao Loan lời nói. trong lòng giận dữ, trên khuôn mặt nhỏ n h ắ n hiện lên một vệt vẻ tức giận, chỉ vào ngao loan nói. Ngao loan nghe vậy, không có mở miệng, đuôi rồng cuốn một cái, mang theo sóng lớn ngập trời, hướng về nữ o a đánh tới, dự định đưa nàng chết đ ố i t í n h Vụ. Sóng lớn còn chưa đến nữ o a trước người, liền ở Đông Hải bên bờ bên trên, bị một cỗ lực vô hình ngăn trở, căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên nửa phần. n g u ồ n sức mạnh kia cực kỳ khủng bố, nhận trước này sóng lớn uy lực mạnh hơn, đều bị đỡ không cách nào lại tiến vào. v Và h n h Một đạo rõ ràng â m thanh, van v ọ g ở bên trong trời đất, chợt liền thấy sóng lớn bị nguồn sức mạnh này đánh tan, bao quát ngao loan ở bên trong. đều bị nguồn sức mạnh này đẩy lùi ra, nên ở mặt biển bên trên chấn động đến mức sóng biển n g ậ trời, lan đến trăm tỷ tỷ bên trong. Ngao Loan to lớn long trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn tuy rằng không biết đó là cái gì sức mạnh, thế nhưng nguồn sức mạnh kia cực kỳ khủng bố, hiện tại chỉ là đơn giản che đậy bao phủ nơi đây thôi, vẫn chưa thôi thúc lên. Hắn tin tưởng, nếu là nguồn sức mạnh này vận chuyển lên, chính mình ở đòn đánh này phản chấn bên dưới, phòng trưng đều muốn trọng thương, thậm chí bị xóa bỏ trong đó. Nhưng chợt, Ngao Loan long trong mắt bốc lên một tia hỏa diễm, cả giận nói: Ta Đông Hải chi địa, càng có nhân tộc kết giới tồn tại, đây là khiêu khích ta Long tộc sao? Nói chuyện thời khắc. to lớn đôi rồng dĩ nhiên hướng về chỗ này vô hình bình t h ư ớ n g chém xuống mà tới. Đen. To lớn đôi rồng trực tiếp đập xuống ở bình phong này bên trên và chạm ra tiếng vang ầm ầm. Sau đó liền thấy kết giới bên trên gây nên từng cơn sóng gợn. Chậm chỉ thấy một ánh hào quang thoáng hiện. Sau một khắc bên trong liền thấy ngao loan cái tia to lớn đôi rồng bị nổ thành mảnh vỡ, máu thịt bể bé bét. a Ngao loan kêu thảm một tiếng, lại lần nữa ngã trong biển, luồn đ ỏ một vùng biển cực kỳ khủng bố. Ngao loan đôi u rồng cứng đập, nhất thời gặp đến nguồn sức mạnh này phản vệ. Lúc này đôi rồng bị nguồn sức mạnh này nổ nát, dĩ nhiên xem như là nhẹ. Nếu không lúc này có nữ hoa ở đây, sức mạnh có thu lại. phòng chứng ngao loan lúc này dĩ nhiên ngã xuống. Vụ. Sau một khắc bên trong chỉ thấy được tầng bình chướng này bên trên, chớp qua một ánh hào quang, sau đó liền thấy tầng bình chướng này hình thành một tầng màn ánh sáng, sau đó hướng về Đông Hải quyết tán ra đến. Chỗ đi qua, hết thảy đều bị ổn định, trong đó hết thảy thủy tộc đều ngã xuống ở nguồn sức mạnh này bên dưới. Ngao loan vẻ mặt kinh hãi, mắt thấy tầng kia màn ánh sáng liền muốn đi tới trước người mình, trong lòng hắn có một cỗ sâu sắc ngã xuống cảm giác. Vô n h Lúc này, Đông Hải bên trong truyền đến một trận nổ vang âm thanh, sau đó liền thấy một viên to lớn, hiện ra thần quang bảy màu hạt châu hiện lên ở trước người của hắn. Ngăn trở tầng này khủng bố màn ánh sáng. Truyền thừa Long Châu, Ngao Loan mừng lớn nói, đối với truyền thừa Long tộc hắn có thể không xa lạ gì, tuy rằng chưa từng thấy, thế nhưng là là biết đại danh của nó, đây là Long tộc chí bảo. Ở ngày xưa Tam tộc tranh bá thời đại bên trong, bảo vật này không chế ở tổ Long trong tay, mà hiện tại, nhưng là khống chế ở đại tộc trưởng trúc Long trong tay. Hiện tại truyền thừa Long Châu xuất hiện, chính là báo trước, tộc trưởng ra tay. Hiện tại ngăn trở tầng này màn ánh sáng, cái Tia Đông Hải liền không sẽ xảy ra chuyện gì. Ầm ầm, đột nhiên. Nhân tộc Đông Hải kết giới bên trong truyền đến một trận nổ vang â m thanh, kết giới bên trên tạo nên từng cơn sóng gợn, thần quang lấp l ó Sau đó liền có một cỗ mênh mông đại đạo chi lực ngưng tụ đến, hiện hóa ra một cái bóng mở đến, uy thế chư thiên. Ngao Loan tự ý đối với nhân hoàng con gái ra tay, Trúc Long, ngươi như vậy là dự định cùng nhân tộc khai chiến sao? Hư ảnh lạnh lùng nhìn Đông Hải, lãnh đạm mở miệng nói. Âm thanh nhận chứa thiên hiến, toàn bộ Đông Hải phảng phất bốc hơi như thế, vô số ngàn tỷ tỷ g i m nước biển bị bốc hơi lên, trong đó thủy tộc lúc này tự thương vô số, trong long tộc cũng là ảnh hưởng khá lớn, mặc dù là c h ú c Long chính mình. đều là cảm nhận được một cỗ khủng bố uy thế bao phủ ở trên người mình. Cho tới ngao loan ở luôn g áp lực này bên dưới, đã là thổ huyết bay ngược, vẻ mặt t h o ạ i coi như mặt sau không ngã xuống, sợ cũng liền như vậy. Mà bảo vệ truyền thừa của hắn Long Châu dĩ nhiên bị này cỗ khủng bố đến cực điểm khí thế đẩy lui, tạm thời không cách nào bảo vệ ngao loan. Toại Thánh bất giận, ngao loan không biết nhân hoàng con gái, hắn đã t r ọ n g g ư ờ n g tính xin Toại Thánh mở ra một con đường. Trúc Long từ Đông Hải bên trong bay lên, hướng về Toại Nhân hư ảnh chắp tay nói, tuy rằng lúc này i á n g lâm chỉ là Toại Nhân pháp lực hư ảnh, thế nhưng trong thời gian ngắn ra tay cùng bạn tôn không khác. xóa bỏ hắn như vậy chuẩn thánh viên mãn cảnh giới chút nào dễ như ăn bánh nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lỉnh chuẩn bị n ổ tổ ngựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến mới chương 3 3 t r ư t thần nông viên mãn hùng hoang đông hải biên mở v ụ trúc long vừa dứt lời liền thấy một ánh hào quang s ẹ t qua chân trời sau đó hóa thành một tôn ba chân đại đỉnh hướng về ngao loan ấ n áp mà rơi vậy ngao loan lúc này bị thần nông đỉnh chấn áp không rõ sống chết nhân hoàng tính sinh lưu thủ t r ú c Long liếc mắt nhìn lúc này bị thương t h ậ t nặng, tiếp cận ngã xuống Ngao Loan, cũng là biết Thần Nông lúc này không có hạ tử thủ, nếu không, phỏng t r ừ n g Ngao Loan như cũng ã xuống tại chỗ. Dù sao, cái t i ế t nhưng là Tiên Thiên Linh Bảo lực lượng, hôm nay liền cho t r ú c Long tộc trưởng một bộ mặt, việc này ta không truy cứu nữa. Thần Nông đạp không mà đến, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn dù sao cũng là cấp chủ, lại là thầy thuốc, có một viên nhân tâm, nếu nữ hoa không có chuyện gì, Ngao Loan lại là như vậy, hắn cũng không muốn đem sự tình nguyên n à o quá cứng, nếu không, e sợ sẽ đem việc này phát triển đến bất khả k h n g mức độ. nay không phải một vị nhân quân, một vị thầy thuốc muốn xem đến cục diện, vì lẽ đó, lúc này hắn cố ý lưu một tay, không có đem sự tình phát triển đến cái mức kia. đa tạ nhân hoàng, nhưng việc này dù sao cũng là ngao loan chi sai, nơi đây vốn là l ò n g tộc đất quan h ạ t nếu nhân hoàng còn g á i thích ở chỗ này chơi đùa, như vậy nơi đây, trúc long liền làm chủ quy về nhân tộc cương vực. trúc long nhìn vậy nhân hư ảnh, cùng với một bên thần đồng, mở miệng nói rằng, hắn vừa mở miệng, chính là định ra rồi đông hải bên bờ thuộc về, mặc dù là thần đồng, lúc này đều là có chút khiếp sợ, tuy nói nơi đây không coi là nhiều rộng lớn. nhưng cũng là một chỗ có thể phát triển chi tri địa nếu để cho nhân tộc vậy cũng là không sai địa phương trúc long nhìn thoại nhân hư ảnh cùng với thần nông trên mặt vẻ mặt không đổi nay đông hải bên bờ tuy rằng thuộc về long tộc đất q u ả n h ạ t thế nhưng đối với long tộc mà nói ngược lại cũng đúng là không có bao nhiêu liên hệ t h ú n g chi mình long tộc cũng ít ở quản nơi đây đưa cho nhân tộc làm cái nhận l ô i cũng có thể long tộc lúc này vẫn chưa tới thời cơ vì lẽ đó cùng nhân tộc có xung đột cũng không phải lựa chọn sáng suốt ngao loan sự sống còn nói thật trúc long cũng không để ý thế nhưng nhân tộc nhân tổ t ạ i nhân thị cùng với thần nông đều là ở đây hắn liền không thể không cẩn thận xử lý việc này tạm thời thoái nhượng không hề tính là gì vì lẽ đó lúc này đem Đông Hải bên bờ vị trí nhường ở nhân tộc cũng không tính là gì như vậy liền đa tại c ú c Long tộc trưởng thần nông nghe vậy trên mặt cười hướng về Chúc Long chắp tay trả lời mà hậu chiêu bên trong vung lên thu hồi chấn áp ngao loan thần nông đỉnh đi tới nữ hoa trước người nhân tổ nhân hoàng cáo tử t r ú c Long trên mặt lộ ra nụ cười nhạt chuyện này không có nháo đến cái mức kia liền tốt t h ạ i nhân hư ảnh dáng lâm nơi đây một cái không làm được chính là nhân tộc cùng Long tộc khai chiến cứ như vậy Long tộc hết t h ả kế hoạch liền toàn bộ đại loạn Không cần những người khác tộc cao thủ ra tay, Tọa Nhân một cái bóng mở liền là đủ xóa bỏ Long tộc. Vì lẽ đó, lần này có thể làm cho việc này bình ổn lại. Trúc Long cảm thấy mất đi một cái Đông Hải bên mở, không đáng kể chút nào, vẫn là rất đ á n g giá. Trúc Long hướng về Tọa Nhân cùng Thần Nông chắp tay sau khi, chính là cuốn lên mất đi Ngao Loan, sau đó trốn vào Đông Hải bên trong. Lần này Ngao Loan kèm chút làm ra Diệt Tộc Đại h ọ a nếu không Ngao n h i ễ m làm việc ổn thỏa, Trúc Long đều muốn cân nhắc đổi bên ngoài phát ngôn viên, cho tới Ngao Loan bắt đầu từ bây giờ, không cách nào lại rời đi Đông Hải nửa bước. đương nhiên, liền Ngao Loan dáng vẻ hiện tại. coi như có thể khôi phục như cũ, vậy cũng liền như vậy, đại đạo bị t h i nhân thánh hủy hủy, tuy rằng hiện tại không có ngã xuống, thế nhưng ngày sau cũng chỉ là phế long thôi. có điều những này, trúc long đều không có để ý, chỉ cần ổn định nhân tộc cùng long tộc không có giao chiến là có thể, cho tới ngao loan sự xuống còn, trúc long càng vốn là không thèm để ý. lần này đa tạ nhân tổ ra tay giúp đỡ, thân ông đối với t ộ i nhân hư ảnh không người nói, kết giới này là thủ hộ nhân tộc bình thường, có thể tự mình vận chuyển, thế nhưng gặp phải trúc long nhân vật như vậy, vẫn còn có chút không đủ, rất khả năng bị hắn mang đi ngao loan. thế nhưng t h i nhân hư ảnh dáng lâm ở này. Trúc Long cũng không dám l ô m ã n g cố gắng quản lý nhân tộc. Toại Nhân nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói, dứt tiếng, liền thấy quanh người hắn tự giải ra, hóa thành vô biên thần quang, hòa vào cái này nhân tộc kết giới bên trong đi. Thần ô n g lại lần nữa hướng về Toại Nhân vị trí thi lễ một cái, mở miệng nói, nhân tộc yên tâm, thần ô n g sẽ cố gắng quản lý nhân tộc. Phụ thân. Nữ Hoa ngẩng đầu lên, mở miệng nói, Thần ô n g sờ sờ nàng đầu, mỉm cười nói, đi thôi. Dứt lời, hắn liền mang theo Nữ Hoa hướng về đến thời điểm bộ lạc đi đến, thánh địa bên trong. đối với trúc long nhanh như vậy chịu thua việc h ư u s à o thị cùng truy y thị nhị tổ ngược lại cũng có mấy phần kinh ngạc có điều nếu trúc long chịu thua còn đem đông hải bên bờ cắt cho nhân tộc vậy chuyện này cũng coi như hiện tại thần nông ở thời khắc mấu chốt vẫn để cho hắn trước tiên t h u ậ n lợi chứng đạo lại nói cái khác chỉ cần không nội chiến cái kia hết thảy đều không có vấn đề quá lớn cho tới này đông hải bên bờ h ư u s à o thị liền lúc này nhường thánh địa đệ tử đi vào tiếp quản khu vực này tuy rằng không coi là thật tốt nhưng ít ra cũng là một mảnh không nhỏ khu vực có thể để cho bờ đông hải phụ cận nhân tộc hướng về bên này di chuyển một ít nhiều phát triển một ít cũng là lựa chọn không tồi. vì lẽ đó, thánh địa đệ tử tốc độ rất nhanh, không lâu chính là vẫn là ở đầy kiến thiết lên. mà thần nông mang theo nữ hoa trở về phương n à y bộ lạc xử lý tốt sự tình sau khi, chính là trở về trần đô bên trong. đối với lần này ngao l u â n việc, xem như là một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi, dù sao sự tình cũng không có nháo đến cái mức kia, thần nông cũng sẽ không quá mức để bụng. trở về trần đô sau khi, thần nông liền lại là vùi đầu vào xử lý nhân tộc sự vụ tới, ở đông hải bên bờ nhưng là đáp ứng rồi nhân tổ phải cố gắng thống trị nhân tộc việc, tuy rằng không có nhân tổ căn dặn hắn cũng sẽ cố gắng làm tốt những chuyện này. thế nhưng nếu lại thêm vào nhân t căn dặn. Hắn tự nhiên là muốn càng thêm nỗ lực. Về phần hắn tự thân việc tu luyện cũng là không có hạ xuống, một bên tu hành một bên xử lý nhân tộc sự vụ, có lúc vẫn cần chính mình tự thân lên đường, chuyển động thân thể, đi tới. Có điều làm cộng chủ, thần nông ngược lại cũng không thèm để ý, vì lẽ đó hắn lúc này danh vọng càng chi được, thời gian t r a n trọng lặng yên trong lúc đó, h ồ n g hoang liền lại qua hơn 300 năm thời gian trôi qua. Nhân tộc ở thần nông lãnh đạo bên dưới từ từ tăng cường, bây giờ thần nông công lao so với phục hy cũng mạnh hơn không ít, có thể nói đuổi sát nhân tộc h ư u xào thị cùng truy y thị nhị tổ. nhân tộc nhị tổ ở cái kia ăn tươi nuốt sống thời đại là nhân tộc khai sáng một thời đại mới đại biểu trong đó ý nghĩa không phải bình thường thần nông có thể so sánh cùng nhau liền có thể thấy được một đốn nay ở nhân tộc bên trong có thể nói cũng chính là thần nông có bản lĩnh này chính là phục hy ở nhân tộc thống trị việc lúc này đều là kém mấy phần hắn vì nhân tộc n ế m bất hảo bởi vậy bị nhân tộc truyền tụng vì là dự tổ mà cái kia kém chút làm hắn ngã xuống sân cốc cũng bị thần nông tôn x ư n g mà mệnh danh thần nông giá thần nông sinh ở khương thủy công đức viên mãn cùng thần nông giá cố lại x ư n g là viêm đế thần nông lúc này ở nhân tộc bên trong truyền tụng có thể nói là vượt qua thiên hoàng p h ú c hy, đ ổ i sát nhân tộc tam tổ, liền ngay cả cái kia nhân tộc biên thủy chi địa, những kia từng cùng vu tộc giao hợp nhân tộc, lúc này cũng đối với thần nông tôn kính rất nhiều, thậm chí x ư n g thần nông vì là vô thượng đại tôn thần, thần nông tại vị này hơn 1.000 n ă m bên trong, hắn cảm giác mình đã là công đức viên mãn, đến lúc này, thần nông chỉ cần như phục hy như thế, tìm được chính mình người nối nghiệp, tiếp nhận cộng chủ vị trí sau, chính mình liền có thể chứng đạo địa hoàng. thần nông sắp chứng đạo, như vậy báo trước, vị kế tiếp nhân hoàng, sắp sửa á n g thế nhân tộc. chương 339 l o ạ i nhân sắp xếp, thanh trần lên đường, chuyển động thân thể. Thần nông lúc này tại vị đã có hơn ngàn năm thời gian, hiện tại cộng chủ nhiệm vụ đã viên mãn, sắp chứng đạo địa hoàng, chỉ phải tìm đến vị kế tiếp cộng chủ ứng cử viên, liền có thể chứng đạo giải nhiệm. Tuy rằng hiện tại đời tiếp theo cộng chủ còn chưa xuất hiện, thế nhưng thần nông tin tưởng, làm sẽ không quá xa. Huyền đô lúc này ánh mắt chuyển tới t r ầ n đô bên trên đến, quan tâm thần nông tình huống, hắn làm thần nông nhân hoàng chi sư, tự nhiên là muốn quan tâm. Hiện tại thần nông tu vi cùng cộng chủ sự tình đều là đạt đến hắn hiện tại trạng thái này viên mãn mức độ, muốn tiến thêm một bước nữa, liền chỉ có chứng đạo địa hoàng, chỉ cần đời tiếp theo cộng chủ xuất hiện, thần nông liền có thể chứng đạo. hiện đang chăm chú Trần Đô Thần Đông, không chỉ có là Huyền Đô một người, còn có Chư Thánh cùng mấy vị Hôn Nguyên Đại La Kim t i ê n lúc này đều là quan tâm Trần Đô cùng Thần Đông tình huống, muốn nhìn hắn sau đó chứng đạo tình huống, mà quan tâm mấy vị tồn tại bên trong, lấy nhân tộc Thánh địa, Tọa Nhân nhất là đệ bụng, bởi vì sau đó Nhân Hoàng Nhân Hoàng Chi Sư, như cũng là rơi xuống Thánh địa trong tay, hắn tự nhiên là muốn thường xuyên quan tâm, chờ đợi thời cơ tốt nhất, liền có thể an bài đệ tử ra tay. Hiện tại đoạn này lúc bình tĩnh, chính là thời khắc n ú chốt. Nhân tộc, Thánh địa bên trong, Tọa Nhân tuy rằng tìm hiểu đại đạo, thế nhưng phân ra một phần tâm thần đến quan tâm Thần Đông việc, hắn vẫn là làm được đến. Liên t í n h Huống trước mắt tôi nói, khoảng cách vị kế tiếp nhân hoàng dáng thế thời gian, dĩ nhiên là sẽ không quá xa, chính mình cũng là gần như có thể an bài thánh địa đệ tử thanh trần lên đường, chuyển động thân thể, đi tới nhân tộc. Đây là thánh địa vị cuối cùng nhân hoàng, cũng là tam hoàng bên trong vị cuối cùng, cũng là đặc thù nhất một vị. Bởi vì này một vị nhân hoàng, đem hành binh qua chi đạo chứng đạo nhân hoàng này ở phương này đại thế bên trong, là chưa bao giờ có, Phục Hy, Thần ô n g đều không phải đi con đường này, cho nên nói, ở tam hoàng bên trong, nhân hoàng là đặc thù nhất. Có điều nhân hoàng này bình qua chi đạo, là vì là nhất thống nhân tộc. đây đối với mặt sau mấy vị nhân hoàng tới nói càng trọng yếu vì lẽ đó con đường này là nhất định phải đi hơn nữa là muốn đi được thuận lợi kết thúc hoàn mỹ mới là vì lẽ đó thanh trần sau đó phụ trợ nhân hoàng sẽ là một cái nhấp nhô con đường có điều thoại nhân quyết định đem nhường thánh địa toàn lực giúp đỡ coi như là có cái gì bất ngờ lấy nhân tộc thực lực bây giờ đều là là đủ ứng phó rồi trong lòng như vậy quyết định sau khi t h i nhân chính là triệu tập hai vị nhân tổ đến đây nhân tổ điện bên trong thương nghị sau đó nhân hoàn việc thánh địa nhân tổ điện bên trong Hữu s ả o Thị cùng Truy ý Thị đem sự tình sắp xếp thỏa đáng sau khi, chính là đang bế quan tu hành bên trong. Lần này thu được t ọ a nhân triệu tập, chính là chớp mắt đi tới nhân tổ điện bên trong. Đến đây thương nghị đại sự. Đại ca, ngươi xuất quan. Hữu s ả o Thị cùng Truy Thị tới chỗ này sau khi, nhìn t ọ a nhân, mở miệng hỏi. Nghe vậy, t ọ a nhân mỉm cười gật gật đầu, sau đó ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Lần này gọi các ngươi đến đây thương nghị, vì là chính là sau đó nhân hoàng việc. Này nhân hoàng chi sư rơi xuống thanh trần trong tay, khoảng cách hắn lên đường, chuyển động thân thể, thời gian ngược lại cũng đúng là không xa. t o nhân trầm ngâm mấy hơi thở sau khi, nhìn nhị tổ. Trầm Dã nói, nghe vậy, Hữ Sào Thị cùng Truy Y Thị gật gật đầu. Đối với Thần Nông Viên Mãn, đời tiếp theo Nhân Hoàng sắp giáng thế việc, bọn họ vẫn là biết. Cho tới Nhân Hoàng Chi Sư chính là thanh trần việc, bọn họ cũng là biết. Thần Nông hiện tại Viên Mãn, đời tiếp theo Nhân Hoàng quý sắp giáng thế, như vậy thanh trần cũng là gần như muốn lên đường rồi. Sau đó Thần Nông liền cũng sẽ chứng đạo trở về vị trí cũ. Có điều, Hữ Sào Thị cùng Truy Y Thị biết, chính mình Đại Ca gọi mình đến đây thương nghị, không phải chỉ chỉ riêng nói những thứ này. Lần này Nhân Hoàng chính là Tam Hoàng bên trong đặc thù nhất tồn tại, hắn đem hành binh qua chi đạo, cũng chính là sẽ đem nhân tổ hỗn loạn bộ lạc nhất thống vì là một. cứ như vậy, nhân hoàng trị thế cục diện cũng sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. đối với mặt sau mấy vị nhân hoàng tới nói, cũng là có không nhỏ trợ giúp. thoại nhân nhìn hai vị nhân tổ, mở miệng nói rằng: đại ca, nếu là hành binh qua chi đạo, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá khó mới là. dù sao nhân tộc bộ lạc nghĩ đến sẽ không phản đối cộng chủ mệnh lệnh. truy y thị đôi mi thanh tú v ậ y một cái, nhìn thoại nhân nói. nghe vậy, thoại nhân mỉm cười nói, nếu là cái khác nhân tộc bộ lạc ngược lại cũng dễ nói. ta sợ trong này sẽ có cái khác biến số cứ như vậy, nhân hoàng con đường thì sẽ không như vậy dễ dàng. nhân hoàng chi sư muốn làm, cũng sẽ gian nan mấy phần. Hữu Sào Thị hơi n h ớ n m à y mở miệng nói: Đại ca, ngươi là lo lắng mấy vị kia ra tay. Hữu Sào Thị ý tứ rất rõ ràng, Truy ý Thị cũng là rõ ràng. Nhân tộc bên trong, nhưng còn có ngày xưa cùng Vu tộc kết hợp bộ là ở, này nhưng là một cái vấn đề, còn có phương Tây hai thánh bọn họ, là không phải là muốn ư u tính, cái này cũng là cũng chưa biết. Cho nên nói, chính mình Đại ca nói, ngược lại cũng không phải là không có đạo lý, ngược lại cũng không phải là không có khả năng này. Có điều Nhân Hoàng đã là hành binh qua chi đạo đến chứng đạo Nhân Hoàng, vì lẽ đó việc này cũng không phải có thể ngăn cản. Vì lẽ đó, m à sau nếu là người Hoàng có chuyện gì khó xử. Ta Thánh địa toàn lực giúp đỡ chính là. Tọa nhân dừng một chút sau, tiếp tục nói, lấy Ta Thánh địa lực lượng coi như là phương Tây hai thánh, hoặc là Vu tộc bọn họ có cái gì tính toán, đều là đủ ứng phó rồi. Những chuyện này các ngươi muốn thích đáng an bài xong, yên tâm đi đại ca, chúng ta sẽ an bài tốt tất cả. Nghe vậy, Hưu s ả o Thị cùng Truy Y Thị gật đầu nói, nếu biết việc này sẽ có khả năng như vậy tính, cái t i a hai vị nhân tổ tự nhiên là muốn an bài tốt những chuyện này. Ngày sau thanh trần nếu là có nhu cầu gì trợ giúp, bọn họ thì sẽ h ư ờ n g Thánh địa đệ tử toàn lực giúp đỡ. t ọ nhân gật gật đầu, mà hậu chiêu bên trong hơi động, một vệt kim quang p h á t qua. sau đó liền thấy một bóng người xuất hiện ở tam tổ trước mặt chính là thánh địa đệ tử thanh trần tuy nói thanh trần tu vi so với chi thanh minh kém một chút không ít nhưng cũng là nhóm người thứ nhất tộc đệ con tu vi sắp đi vào chuẩn thánh cảnh giới lần này nhân hoàng công đức đúng là có thể giúp đỡ hắn đi vào chuẩn thánh cảnh giới đệ tử thanh trần bái kiến ba vị nhân tổ thanh trần nhìn thấy thời không chuyển đổi sau đó xuất hiện trước mặt ba vị nhân tổ hắn nơi nào còn có thể không biết chuyện gì lúc này hành lễ nói không cần đa lễ t ọ i nhân trong tay vung lên đỡ hắn dậy sau đó mở miệng nói thanh trần Địa Hoàng Thần Nông sắp trở về vị trí cũ, đời tiếp theo Nhân Hoàng cũng sắp giáng thế nhân tộc. Ngươi ngay hôm đó liền có thể lên đường, chuyển động thân thể, đi tới nhân tộc, chờ đợi Nhân Hoàng giáng thế, đem thu làm đệ tử, giáo dục hắn tu hành cùng thống trị nhân tộc việc. Đệ tử rõ ràng. Thanh Trần gật đầu nói, đối với Nhân Hoàng chi sư việc, hắn từ lâu là biết, cho nên đối với thoại nhân sắp xếp hắn không có gì nghị. Đúng rồi nhân tổ, đệ tử nên đi nhân tộc nơi nào đi. Thanh Trần hỏi. Nhân Hoàng giáng thế, tất xúc động nhân tộc khí vận, h ồ n g hoang khí vận cùng với nhân đạo t r i lực, ghi nhớ kỹ. Ngươi cần theo ta nhân tộc khí vận đến tìm kiếm, lấy ngươi nhân tộc nhóm đầu tiên đệ tử sức mạnh, là đủ cảm ứng nhân tộc khí vận cùng nhân đạo chi lực chuẩn xác vị trí. t ọ i nhân để ngừa sẽ co biến số, vẫn là nhiều căn dặn thanh trần một câu. đệ tử rõ ràng, thanh trần gật gật đầu, đã như thế, vậy hắn liền rõ ràng làm thế nào, chính mình chỉ cần theo nhân tộc khí vận cùng nhân đạo chi lực vị trí, chính là có thể tìm được chân chính nhân hoàng, sẽ không có cái khác biến số. Điểm này thanh trần vẫn là rõ ràng, tiếp đó chính là có thể lên đường rồi. Cái kia đệ tử liền xin cáo lui đi tới, thanh trần hướng về tam tổ chắp tay nói, sau đó thấy tọa nhân xua tay. chính là chậm rãi lui xuống như vậy liền đáng người hoàng giáng thế tọa nhân trong miệng nói một câu sau đó ánh mắt chuyển tới nhân tộc bên trong đến hữu xảo thị cùng truy thị thấy này ánh mắt cũng là nhìn phía nhân tộc chương 340, hai thánh muốn ra tay thái thượng xuất quan hưng hoang chúng sinh luân hồi địa phủ bình tâm điện bên trong bình tâm đung nhiên mở hai mắt ra nhìn phía chúng sinh luân hồi b ả n vị trí bên trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia vẻ khiếp sợ như vậy không l â khí vận còn có người h o à n khí nghĩ đến chính là cái kia nhân tộc nhân hoàng bình tâm nhìn một đạo tỏa ra hào quang màu vàng nguyên thần tiến vào chúng sinh luân hồi b ả n bên trong trong miệng nói nhỏ một câu đối với nhân tộc nhân hoàng việc bình tâm ít nhiều gì vẫn là biết trước đây nàng hai vị nhân hoàng nàng không có thấy tận mắt đến tiến vào luân hồi bên trong tình huống không biết chính là làm sao khổng lồ khí vận cùng nhân hoàng khí thế nhưng hiện tại nàng tận mắt nhìn thấy xác thực cực kỳ bất phàm quả thật không hổ là nhân tộc nhân hoàng như vậy khổng lồ khí vận n h â n tộc lại chính là một cái thịnh thế thời đại bình tâm trong miệng nhẹ giọng nói sắp sửa thu hồi ánh mắt thời gian lại hai đạo chân linh tiến vào luân hồi bên trong đây là bình tâm đôi mắt đẹp hơi lạnh lẽo tuy rằng này hai đạo chân linh không có vừa ẩn chứa khổng lồ như vậy khí vận thế nhưng bình tâm biết trong đó bất phàm, hơn nữa trong đó có một đạo, nàng nhận ra được mấy hơi thở khí tức. xem ra nhân tộc lại đ e m không bình tĩnh. trong lòng bình tâm suy nghĩ một chút sau, trong miệng trầm d a i nói. dứt lời nàng liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt tìm hiểu lên, những chuyện này đều không phải nàng b n tâm, nhân tộc chuyện phiền t h o á i tự nhiên là nhân tộc chính mình đi giải quyết, hậu thổ đi hướng về vu tộc, địa phủ do chính mình toa chấn, trừ không tất yếu, nàng đều sẽ không để ý tới quá nhiều. nàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục tìm hiểu sau khi, chúng sinh luân hồi bản cũng là bình tĩnh lại. phương tây linh sơn đại lôi ông tự bắt bảo công đức í bên. Sư Minh, người ta an bài như vậy, liệu sẽ có đưa tới nhân tộc hai vị kia chú ý? Nếu là bọn họ trở mặt, đó là ta phương tây đều sẽ gặp nạn. Chuẩn đề khen như mày, nhìn bên cạnh tiếp dẫn, mở miệng hỏi. Vừa địa phủ bên trong tiến vào luân hồi hai đạo chân linh bên trong, có một đạo cùng phương tây hai thánh có quan hệ, có điều này đạo chân linh cũng s á c thực thân theo đại khí vận. Nếu là cùng những tu sĩ khác so ra, vậy cũng là bất phàm. Chỉ là cùng nhân hoàng so ra, ảm đạm phai m à thôi. Thế nhưng này đạo chân linh ẩn chứa khí vận, sát thực rất tốt chứng minh chỗ bất phàm. Mà này đạo chân linh đúng là tiếp dẫn đem đưa vào luân hồi bên trong đi. sau đó nhân hoàng đem hành binh qua chi đạo, hắn tự nhiên là có muốn mưu tính tâm tư. nếu nhân hoàng có thể tranh, cái kia vì sao cái khác không thể? ngược lại thắng, chính là nhân tộc cộng chủ, này liền đầy đủ. cái khác, lại nói, sư đệ đừng lo lắng, nhân hoàng hành binh qua chi đạo, chúng ta làm như thế, ngược lại cũng không vi phạm điểm này, coi như nhân tộc hai vị c a biết, vậy thì như thế nào? nhân hoàng nhất định phải trải qua này một đạo mới có thể thành công chứng đạo trở về vị trí cũ, trừ phi là muốn ngăn cản này một đạo, nếu không, sẽ không có vấn đề gì. hơn nữa, nếu chúng ta thủ đoạn, có thể đem đẩy tới nhân tộc cộng chủ vị trí, vậy ta phương tây. Cũng có thể nhờ vào đó tăng lên, được không ít công đức. Tiếp dẫn trong tay khẽ gậy chẳng hạn, trong miệng biến ảo nói, trong mắt ánh vàng lấp lóe, ẩn chứa vô thượng phật đạo. Nghe vậy, Chu ẩ n đề hơi gật đầu. Sư Minh Minh nói như thế ngược lại cũng đúng là không sai, hắn chính là lo lắng Thái Thượng sẽ bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo phương Tây thôi. Có điều l i ề n Nhân Hoàng sự tình tới nói, đúng là không có quá nhiều vấn đề. Dù sao Nhân Hoàng hành binh qua chi đạo, nếu là không có đối thủ cạnh tranh, tại sao binh qua chi đạo? Vì lẽ đó, việc này cách làm đến xem, xác thực không có vấn đề quá lớn, liền xem có thể thành công hay không. nếu là có thể như vậy phương tây liền có thể nhờ vào đó tăng lên không ít khí vận công đức cũng đem được không ít tiếp dẫn nhìn chuẩn đề trên mặt thần sắp biến nào hơi gật đầu chuẩn đề xem như là nghĩ rõ ràng dạ cờ xì tiếp dẫn trong miệng lạnh nhạt nói gọi đến chính mình đệ tử dạ cờ xì lên lão sư đệ tử ở không lâu lắm phương tây đệ tử dạ cờ xì chính là xuất hiện ở trước người hai người hành lễ nói dạ cờ xì nhân tộc sau đó đem có người có đại khí vận giáng thế ngươi lập tức đi tới nhân tộc chờ giáng thế thời k h c ngươi đem thu làm đệ tử cố gắng giáo dục hắn phương tây phương pháp dẫn dắt hắn hướng đi nhân tộc cộng chủ vị trí tiếp dẫn nhìn d ạ cờ sĩ, mỉm cười mở miệng nói, trong mắt ánh vàng là đủ nhường chúng sinh chấm l u â n nhưng là lão sư, này nhân hoàng chi sư, ta phương tây không phải là không có sao. d ạ cờ sĩ không nghĩ ra, chính mình phương tây không có nhân hoàng chi sư à, làm sao chính mình lão sư còn để cho mình đi nhân tộc thu đồ đệ. ngươi cứ việc ấn lão sư nói làm chính là, việc này là đủ, ngươi sẽ không có cái khác phiền phức, mà ngươi phụ tá người, nếu là ở cộng chủ trên đường có vấn đề gì, ngươi cứ đến phương tây nói cho vi sư, tây phương giáo cũng sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. tiếp dẫn mở miệng nói, hắn d ĩ nhiên tính tốt tất cả, chỉ cần d ạ cờ sĩ ấn hắn nói làm chính là, đệ tử rõ ràng. nếu chính mình lão sư đều nói như vậy, giả cờ s i cũng sẽ không lại hỏi đến. chính mình đi làm chính là dứt lời, giả cờ s i hướng về tiếp dẫn cùng chuẩn đề t h i l ễ một cái sau, chính là lui xuống. như vậy, chính là chờ đợi sau đó dá n g thế, ta tin tưởng, có ta phương tây giúp đỡ, hắn nhất định có thể hướng đi cộng chủ con đường. tiếp dẫn trên mặt lộ ra đủ cười nhạt, trong miệng trầm d ã i nói, nghe vậy, chuẩn đề gật gật đầu, không có mở miệng, ánh mắt nhìn phía nhân tộc c h i địa. thời gian trước mắt liền qua, thoáng qua lại là hơn trăm năm, h n g h o n g hơn trăm năm tuy rằng không nhiều, đối với ở đại thần thông giả mà nói, càng là dường như nháy mắt giống như. thế nhưng đối với luận đạo tam thanh mà nói trước sau gộp lại này hơn ngàn năm nhưng là đi qua không ít thời gian lấy bọn họ bốn phía bao phủ thời không tốc độ chạy thời gian cực nhanh mà nói hùng hoang ngàn năm thế nhưng thời không tốc độ chạy khu vực bên trong cũng đã là mấy chục nguyên hội thời gian bây giờ thời không chi lực chậm rãi biến mất bên trong thái thượng tam thanh cũng là dần dần từ luận đạo bên trong lui ra làm cuối cùng vững chắc việc này mấy chục nguyên hội tới nói tam thanh từng người có thu hoạch lúc này đình chỉ luận đạo sau khi tự nhiên là bắt đầu củng cố chính mình này mấy chục nguyên hội đến luận đạo được Thời gian tự nhanh, thời không chi lực triệt để biến mất thời khắc, lại là đi qua mấy nguyên hội thời gian. Vụ. Nào đó thời khắc này bên trong Thái Thượng Mi Tâm Thái Thanh n n nhớ chấn động, rực rỡ ánh sáng màu xanh lan ra, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, dường như Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải giống như thâm trầm trong con ngươi, xét qua điểm điểm tinh mang. Mà cũng trong lúc đó, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng là mở hai mắt ra, từng người Mi Tâm Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh dấu ấn đều là tỏa ra rực rỡ ánh sáng màu xanh, tam thanh ánh sáng màu xanh lẫn nhau giao hòa, đại đạo khí tức minh ô n g Lần này cùng Đại Ca luận đạo, đúng là thu hoạch rất nhiều. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đối diện một chút, bĩm cười mở miệng nói: Người ta đều vì tam thanh, không cần lưu ý những này. Lần này cùng các ngươi luận đạo, ta đối với nhân đạo cũng là hoàn thiện mấy phần, nhiều lĩnh ngộ mấy phần. Thái Thượng nghe này, n h ặ t cười một tiếng nói: Tự thân đại đạo, dĩ nhiên sắp đến lên cấp mức độ, có điều liền hiện nay tình thế đến xem, ở không có thời cơ tình huống bên dưới, chỉ có không ngừng tích lũy tự thân, mà nhân đạo chính là lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó, lần này luận đạo, hắn phần lớn đều là lĩnh ngộ nhân đạo, cùng với khống chế nhân đạo, mà hiệu quả Thái Thượng vẫn có chút thỏa mãn, chính mình đại đạo lại tích lũy mấy phần, đối với nhân đạo tìm hiểu cùng khống chế. đều là có tăng lên. Cứ như vậy, chính mình càng thêm tích lũy tự thân đại đạo, chính là sẽ không khó khăn, chỉ cần lượng biến, tổng sẽ khiến cho biến chất. Điểm này, Thái Thượng vẫn tin tưởng, liền chờ mình tích lũy đến cái mức kia. Chương 341, n h â n Hoàng Giáng Thế. Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong, trong lòng Thái Thượng ý nghĩ chớp qua sau khi, chính là không lại xoắn s u ý t việc này, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống nhân tộc bên trên, trong tròng mắt đại đạo hiện lên, đem không gian thời gian xem hết, sau đó hơi gật đầu. Nay hơn ngàn năm đến, nhân tộc biến hóa cũng khá, thần nông thống trị bên dưới, nhân tộc thực lực tổng hợp đều đang không ngừng tăng lên bên trong. hơn nữa trải qua hai vị nhân hoàng sau khi nhân tộc không ít vấn đề đều là được giải quyết chuyện kế tiếp chính là muốn giao cho người phía sau hoàng cũng chính là tam hoàng bên trong vị cuối cùng nhân hoàng trong tay tự thân thần nông viên mãn chứng đạo thời cơ dĩ nhiên không xa đời tiếp theo nhân hoàng cũng sắp giáng thế thông tiên lúc này cũng là nhìn về phía nhân tộc mày kiếm về một cái mở miệng nói nghe vậy nguyên thủy gật gật đầu nói nhân hoàng hành binh qua chi đạo chứng đạo việc sợ là càng thêm gian nan nhân tộc thánh địa lần này sợ làm muốn ra không ít lực nếu không chứng đạo việc không phải là xong dễ dàng như vậy thành nhân hoàng hành binh qua chi đạo điểm này bọn họ sớm liền biết rồi. Nếu là như vậy, ngày ấy hậu nhân hoàng ở chứng đạo việc bên trong, tất nhiên là có một thân tộc đối thủ, mà có thể ở nhân hoàng chi sư hiệp trợ dưới, còn có thể cho hắn phiền phức, cũng là khá là bất phàm. cứ như vậy, nhân tộc thánh địa liền tất nhiên muốn xuất lực, cứ như vậy, nhân hoàng mới có thể thuận lợi chứng đạo. lấy nhân tộc thánh địa thực lực, nguyên thủy cùng thông thiên vẫn có chút tin tưởng. ở nhân tộc bên trong, còn không có gì phiền phức có thể đối với thánh địa tạo thành phiền p ớ gì. coi như là có mấy vị kia âm thầm ra tay, lấy thánh địa sức mạnh cũng đủ rồi ứng phó, chính là xem tội nhân muốn ra tay tới trình độ nào thôi. nhân hoàng hành binh qua. cái này cũng là phải qua con đường nếu nhân hoàng chi sư rơi xuống thánh địa trong tay như vậy việc này liền muốn nhân tộc thánh địa đến xuất lực có điều lấy thánh địa thực lực tọa nhân sắp xếp là đủ làm tốt tất cả những thứ này thái thượng nghe này từ tốn nói hắn không chút nào đi lo lắng những vấn đề này h ả đột nhiên thái thượng trong mắt tinh mang lói lên chợt hờ hững trên mặt hiện lên nụ cười nhạt nhìn về phía nhân tộc nơi nào đó mà hậu chiêu bên trong vung lên hư không vặn b è o lên sau đó hóa thành một đạo lá chắn hiện ra thái thượng đang nhìn tình huống đến đây là nguyên thủy trên mặt lộ ra một v ệ vẻ kinh ngạc dạ cờ s ì Phương Tây chẳng lẽ là muốn nhúng tay lần này nhân hoàng việc? Thông Thiên đồng dạng hơi kinh ngạc nói, Phương Tây ở đây viên nhân tộc đại thế bên trong, không có một chút nào chỗ tốt có thể chiếm được, tự nhiên là có không cam lòng. Lần này nhân hoàng hành b ì n h qua chi đạo, Phương Tây hai thành chính là nhìn thấy cơ hội, muốn trong bóng tối phụ tá một vị nhân tộc đến tranh cướp cộng chủ vị trí, lấy này đến m ư u tính nhân hoàng. Thái thượng nhìn trong hư không biểu hiện hình ảnh, trong miệng lạnh nhạt nói, nhưng là đại ca, này nhân hoàng chính là thiên định người, là nhân đạo lựa chọn, coi như là bọn họ phụ tá lên, tuy nhiên không phải nhân hoàng chi tuyển. Nguyên Thủy hơi n h ư mày, mở miệng hỏi, điểm này quả thật có chút không hợp. tiếp dẫn tự nhiên rõ ràng, vì lẽ đó, hắn liền muốn phụ tá này một vị, đem chân chính nhân hoàng đánh bại, đã như thế, liền có thể nhờ vào đó nhường tất cả bình định rồi. dù sao thất bại nhân hoàng, lại làm nhân hoàng, liền không thể. Thái thượng trên mặt ý cười hiện lên, đối với phương tây dự định, đúng là không có quá mức lưu ý. hắn dừng một chút sau, tiếp tục nói, sau đó nhân hoàng việc liền coi như là nhân tộc thánh địa cùng phương tây chi tranh, nếu là còn có biến số, chính là ngày xưa cùng vu tộc có giao hợp cái kia bộ phận. đại ca, nhân tộc thánh địa nếu là toại nhân cùng phục h i không ra tay, sức mạnh nhưng là đầy đủ. thông thiên nhìn thái thượng hỏi. Tam đệ không cần lo lắng, Thánh địa sức mạnh, nhưng là vượt quá dự liệu của bọn họ, coi như là lấy một địch hai cũng đủ rồi ứng phó những vấn đề này, người ta không cần lo lắng như này, an tâm nhìn tình thế biến hóa chính là. Thái thượng nghe vậy, cười nhạt nói, trong lòng không quan tâm chút nào những này, hắn thân là nhân g i á o giáo chủ, đối với Thánh địa sức mạnh thực sự vẫn là hết sức rõ ràng, đừng nói phương tây cùng v u tộc, coi như là yêu tộc cũng đúng tay trong đó, hắn cũng không có lo lắng. Thánh địa lực lượng đã không phải ngày xưa Thánh địa dứt bỏ nhân tộc cao tầng bất luận, Thánh địa sức mạnh đều so với ngày xưa vu yêu hai tộc cường hãn, cho nên nói Thái thượng căn bản là không thèm để ý vấn đề này. nếu là binh qua c h i đạo vậy thì chân chính đi một chuyến, nhường nhân hoàng nói, đi được càng thêm vững chắc chút, càng thêm kiếp sợ mọi người chút. như vậy mới càng thêm có thể làm cho những tiêm mơước tồn tại h o à n g sợ. nguyên thủy cùng thông thiên nghe vậy gật gật đầu, nếu chính mình đại ca đều nói như vậy, vậy thì không có vấn đề chút nào, hắn là nhân g i á o giáo chủ, đối với nhân tộc sức mạnh vẫn có chút quen thuộc. thái thượng nói không có bất kỳ vấn đề, vậy thì không có bất kỳ vấn đề, tất cả trong lòng hắn đều nắm chắc. nhân hoàng đem giang thế nhị đệ t â m đệ mà c o n đi, thái thượng trong tay nhàn nhạt vung lên, hình ảnh lại chuyển, hiện ra toàn bộ nhân tộc đến, mỉm cười nói. n g a y vậy, nguyên thủy cùng thông thiên hai người cười, ánh mắt cũng là chuyển tới hình ảnh tới, nhìn nhân hoàng giáng thế, cùng với, chuyện tiếp theo thai tiến triển. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là hơn trăm năm lặng yên trôi qua. Lúc này, thần ô n g càng cảm giác mình viên mãn, ở hắn đánh giá bên trong, chính mình ở nhân tộc thời gian, dĩ nhiên không cách nào vượt qua 300 năm. Đồng thời, hắn cũng đang đợi, đ ờ i tiếp theo nhân hoàng giáng thế, tính toán thời cơ, nghĩ đến sẽ không quá xa. Mà c ù n g lúc đó, ở nhân tộc trần đô đô thành phương bắc bên ngoài ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, nơi đây có một người trong tộc hình bộ lạc, tên là có gấu, dựa vào ở cơ thủy phụ cận. Hữu hùng bộ lạc quân chủ tên là Thiếu Điện Thị, phu nhân của hắn có hai, một là nữ đăng, hai là phụ bảo, các nàng là tỷ muội. Có một ngày buổi tối, phụ bảo thấy một tia điện v ờ n quanh bắc đầu khu tinh, lập tức cái tia viên khu tinh liền rơi rơi xuống, phụ bảo bởi vậy cảm ứng mà mang thai. Hoài thai mấy năm sau khi sinh ra một cái tiểu nhi, này tiểu nhi mới vừa vừa ra đời, liền có một vị thanh niên đạo nhân từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Thiếu Điện Thị trụ sở đến, thủ vệ tự nhiên đem có đạo nhân tới chơi sự tình báo cáo cho tộc trưởng Thiếu Điện. Thiếu Điện nghe có tu sĩ đến, không dám thất lễ, thả xuống hài tử, vội vội vàng vàng đón ra, nên đến bộ lạc cửa. Thiếu đ i ể n nhìn thấy một thân xuyên s ủ kỳ hi, d ồ đạo bảo tu sĩ, tướng mạo phi phàm. Nhìn thấy người này, Thiếu Điện trong lòng liền biết người này là tiên nhân, vội vã tiến lên thi lễ. n g ư ờ i đến, chính là theo nhân tộc khí vận cùng nhân đạo chi lực mà đến thanh trần, lại thêm vào trong lòng hắn đại đạo cảm ứng, hắn rất là xác định, chính mình đến đây, chính là nhân tộc vị kế tiếp cộng chủ chi địa. Chính mình chỉ cần đem thu làm đệ tử, cố gắng giáo dục tu hành cùng với nhân tộc thống trị việc liền có thể. Cho tới ngày sau binh qua việc, liền các loại ngày sau hay nói, hiện tại vẫn là trước tiên thu đồ đệ quan trọng. Cái khác, c h ậ m r ã lại nói, chương 342 n h Hiên Viên. nhân tộc, h ế u hùng bộ lạc, tộc trưởng nơi ở, hữu hùng bộ lạc tộc trưởng thiếu điện, bái kiến tiên trưởng. thiếu điện thị nhìn thấy thanh trần sau khi, lúc này hành lễ nói, nếu là đắc đạo tiên trưởng, đến đó tự nhiên là có đại sự, trước có phục hy cộng chủ, sau có thần nông cộng chủ, trong lòng hắn tuy có suy đoán, nhưng vẫn là muốn thật sự như vậy mới tốt, có điều đã là đắc đạo tiên trưởng, nên hành lễ vẫn là muốn hành lễ, tộc trưởng không cần đa lễ. thanh trần thấy này, lúc này nâng dậy thiếu điện thị, mỉm cười nói, dứt lời, thanh trần thu thập biểu hiện, nghiêm nghị nói, ta chính là nhân tộc thánh địa đệ tử thanh trần. lần này chính là Phụng Toại Thánh Nhân Tổ Chi mệnh đến đây thu lệnh Lang làm đồ đệ, giáo dục tu hành, không biết tộc trưởng ý như thế nào. Thiếu đ i ể n nghe vậy, vẻ mặt đại hỉ, Thánh địa đệ tử thanh trần, ở nhân tộc bên trong cũng có chút thanh danh, lần này lại là Phụng Toại Thánh Nhân Tổ Chi mệnh đến đây thu con trai của chính mình làm đồ đệ, cùng trong lòng mình suy đoán như thế. Tiên nhân thu đồ đệ, hắn làm sao có khả năng sẽ từ chối, đây chính là chuyện thật tốt ta. Có hai vị cộng chủ ví dụ ở, hắn làm sao có khả năng sẽ không biết trong đó chỗ tốt, cứ như vậy, nói không chừng con trai của chính mình cũng là đại hiển, thậm chí là cộng chủ, chính mình hưu hùng bộ lạc, muốn hương h ọ i a. Tiên trưởng thu đồ đệ, thiếu điện há có không chịu lý lẽ? Thịnh tiên trưởng theo thiếu điện đi vào, dần dần nô nhi. Thiếu điện vẻ mặt tuy rằng mừng rỡ, nhưng đến cùng k h ắ c chế mấy phần. Đối với thanh trần nói, nghe vậy, thanh trần chỉ cho hắn, hắn cũng muốn gặp thấy vị này nhân hoàng. Thanh trần theo thiếu điện vào nơi ở đại điện bên trong, sau đó thiếu điện nhường thanh trần ngồi trên ghế trên bên trong, mà chính hắn hầu ở hạ thủ, lại dặn dò thủ hạ tộc nhân đi gọi phụ bảo mang theo tân sinh tiểu nhi đến đây. Không lâu lắm, liền thấy phụ bảo ôm một đứa bé bên cạnh đi tới bộ lạc liệu lớn, đang cùng thiếu điện nói chuyện, ánh mắt của thanh trần không khỏi ném đến phụ bảo trong n g c hải t ử trên ư ờ i sau thỏa mãn gật gật đầu, nói, thiên sinh đạo thầy cũng thật là một khối ngọc thô chưa m à i du a. phụ bảo không biết chuyện gì, nhưng là cái kia thiếu đ i ể n nhưng là biết này thánh địa đệ tử muốn tới thu đồ đệ đệ, liền vội vàng tiến lên nói, đứa nhỏ này sơ sinh, còn thỉnh tiên trưởng vì là đứa nhỏ này bàn t ê n cho. bên cạnh phụ bảo cũng là người thông tuệ, vừa nghe thiếu đ i ể n hô lên tiên trưởng hai chữ, nơi nào còn có thể không biết chuyện gì, ánh mắt vội vàng nhìn một chút thanh trần, mở miệng nói, còn thỉnh tiên trưởng vì là ta nhi bàn t ê n cho. nếu như có thể đến tiên trưởng bàn t ê n cho, đây đối với con trai của chính mình tới nói cũng là chuyện thật tốt một cái. dù sao cũng là tiền trưởng bàn t ê n cho ý nghĩa nhưng là k h ắ c rồi nghe thiếu điển cùng phụ bảo sau thanh trần trầm ngâm mấy hơi thở sau đó nói đứa nhỏ này cùng ta có duyên đã sinh ở hiên viên khâu phụ cận liền vì hắn ban t ê n cho hiên viên không biết tộc trưởng phu nhân cảm thấy làm sao hiên viên thiếu điển cùng phụ bảo trong miệng nhẹ nhàng nhai này hai chữ càng ngày càng cảm thấy này hai chữ rất là thích hợp con trai của chính mình đặc biệt phụ bảo trong miệng nhắc tới này hiên viên hai chữ nhìn hai t ử ánh mắt càng ngày càng yêu thương đa tạ tiên trưởng ban t ê n cho đứa nhỏ này sau đó liền gọi hiên viên t i ế u điển hướng về thanh trần hơi hành lễ, sau đó ánh mắt nhìn về phía con của chính mình. Ta lần này đến là chuyên tới để thu đồ đệ, người này chính là ta đệ tử thân truyền, không biết tộc trưởng phu nhân cho rằng làm sao? Thiếu điển sau khi nói xong, thanh trần lần nữa mở miệng nói, hắn sau khi nói xong liền nhàn nhạt, nhạt nhìn thiếu điển thị cùng phụ bảo, chờ đợi hai người trả lời. Thiếu điển tự nhiên là biết việc này, thế nhưng phụ bảo mới vừa biết, cho nên nàng vẻ mặt đầu tiên là vui vẻ, đón lấy lại là biến đổi, lo lắng hỏi, tiên trưởng đồng ý thu hiên viên làm đệ tử, ta tự nhiên là cầu cũng không được, nhưng là tiên trưởng có hay không muốn đem hiên viên mang về trong núi tu hành? Thanh trần chờ đợi. khe mỉm cười nói, phu nhân xin yên tâm, h i ê n viên đã là h ữ u hùng bộ lạc người núi nghiệp, ta thì sẽ ở lại chỗ này giáo dục h i ê n viên, mà không phải đem mang về trong núi giáo dục. nghe vậy, không chỉ là phụ bảo, chính là thiếu điện vệ mà không khỏi n ú lòng, dù sao mình nhi tử vừa xuất thế, dù là ai cha mẹ đều không hy vọng nhanh như vậy cùng con trai của chính mình tách rời, có thể như vậy, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. như vậy, liền đạt tạ tiên trưởng. thiếu điện chắp tay nói, thanh trần thấy này, hơi gật đầu, mà hậu thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. t h ế này, thiếu điện cùng phụ bảo lại lần nữa nhìn về phía con trai của chính mình, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. ma thu đồ đệ lại quyết định ở đây giáo dục hiên viên việc sau thanh trần chính là lưu ở hữu hùng bộ lạc phụ cận một chỗ bên trong dãy núi chậm đợi hiên viên lớn lên đến lúc đó chính mình liền có thể thân truyền hiên viên phương pháp tu hành lại chậm rãi giáo dục hắn tu hành cùng với thống trị bộ lạc một ít chuyện tự hiên viên bị thanh trần thu đồ đệ bên trong hắn cũng là ở hữu hùng bộ lạc phụ cận ở lại mà hiên viên cũng là bắt đầu hắn con đường trưởng thành thời gian cũng là trải qua nhanh chóng hiên viên cũng là từng ngày từng ngày lớn lên này trong ngay mắt chính là 15 thời gian trôi qua vào lúc này bên trong hiên viên liền vẫn tùy tùng thanh trần học tập phương pháp tu hành. tự thân tu vi cũng là đang chậm chậm tăng lên bên trong, mà ở hiên viên trưởng thành đến 15 tuổi sau khi, hắn một rảnh rỗi chính là bắt đầu trợ giúp phụ thân thiếu điện thị xử lý một ít bộ tộc bên trong một ít chuyện, sau đó thanh trần biết được sau, liền muốn cầu hiên viên ban ngày trợ giúp cha thiếu điện thị thống trị bộ lạc, đến buổi tối sau lại đến theo chính mình học đạo. hiên viên tức là đời tiếp theo nhân hoàng, như vậy tự nhiên là muốn lấy nhân tộc việc làm đầu, dù sao cũng là nhân hoàng, hắn sinh ra cũng chuyện cần làm, đều là đúng nhân tộc tới nói việc trọng yếu. điểm này, thân là nhân tộc đệ tử thanh trần vẫn là biết, vì lẽ đó, hắn nhường hiên viên ban ngày xử lý bộ lạc bên trong sự tình. buổi tối lại đến theo hắn tu hành, ngược lại lấy người khác hoàng mệnh cách tu hành việc nhưng là tương đối nhanh chóng, điểm này đúng là không cần lo lắng. h n g Hổ, hiện tại h i ê n Viên Ken Chốt sự tình nhưng là thống trị nhân tộc, tu hành việc ngược lại là không như vậy sốt ruột. Quân Không gặp, Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Nông ở bắt đầu thời gian, tu vi đều là không cao, bọn họ đều là đang chậm chậm thống trị nhân tộc bên trong tiến hành tu hành, sau đó ở hoàn thành chính mình chứng đạo đại sự sau khi, chính là lên cấp đến chuẩn t h á n h cảnh giới. Cho nên nói lấy nhân hoàng mệnh cách tới nói, hiện tại tu vi hạ thấp cũng không thể nói rõ cái gì, m à sau lên cấp tốc độ càng nhanh hơn. hiện tại lúc này lấy thống trị bộ lạc, thống trị nhân tộc sự tình làm đầu. Liên, hiên viên từ nay về sau, ban ngày liền xử lý trong tộc sự vụ, buổi tối lại đi tùy tùng thanh t r ầ n học tập. Hiên viên đem tất cả sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, làm cho hữu hùng bộ lạc phát triển không ngừng. Sau đó thiếu đ i ể n thị nhìn thấy hiên viên có như thế năng lực sau khi lợi dụng chính mình tuổi già, tinh lực thể lực không đủ cớ, đem tộc trưởng vị trí nhường cùng hiên viên. hữu hùng bộ lạc ở hiên viên dẫn dắt đi cũng dần dần mà phát triển lớn mạnh lên, phụ cận bộ tộc nghe hắn là tiên nhân đồ càng làm một đại hiền người, liền dồn dập cả tộc đưa vào hiên viên dưới trướng. Từ đó. Hữu hùng bộ lạc bắt đầu cấp tốc phát triển to lớn lên, có gấu bộ tộc cũng bởi vậy trở thành một cái cường bộ tộc lớn. ở phụ cận bộ lạc, trong bộ tộc đều là có không nhỏ danh tiếng, mà hiên viên tên cũng bắt đầu ở nhân tộc bên trong truyền ra. Chương 343, Đông Di, Tử Lệ, nhân tộc, h ứ u hùng bộ lạc bên trong. Hiện tại trong nhân tộc, tuy rằng đất ruộng vô biên vô hạn, canh tác càng là vô số, nhưng nhân thường thường không thể phân chia tốt, chính là ai thổ địa thường lên tranh chấp. Hiên viên ở một phen đâm chiêu sau. tại ở thần nông cơ sở bên trên phát triển mạnh nông cách việc, đồng thời lấy bước trưởng mẫu, để phòng ngừa tranh chấp phát sinh, đón lấy đem trong bộ lạc t h ổ địa một lần nữa phân phối, phối hợp làm đ ụ như vậy, ở hiên viên phương pháp bên dưới, hữu hùng bộ lạc lương thực rất lớn tăng s ả n lên, mà ở lương thực sung túc tình huống, hiên viên lại căn cứ chính mình sở học, bắt đầu đại lực huấn luyện bộ lạc quân đội, điều quân nghiêm ngặt, quân đội thực lực nhất thời tăng mạnh lên. như vậy, bọn họ bộ lạc ở hứng đối một ít nguy cơ thời gian, cũng nhiều hơn mấy phần bảo đảm. hiên viên tên, lúc này là càng vang dội lên, mà ngay ở thanh trần giáo dục hiên viên tu hành, cùng với hiên viên thống trị bên dưới. Hữu Hùng Bộ Lạc là nhanh chóng của thời, bây giờ đã là phụ cận nhất lưu Bộ Lạc. Mà ngay ở h ữ u Hùng Bộ Lạc phát triển mạnh đồng thời, nhân tộc những nơi khác, đồng dạng là không bình tĩnh, có một cái Bộ Lạc cũng là như sao trội như thế cấp tốc của thời, thực lực một lại tăng lên. Ở nhân tộc phía đông ở ngoài, có một cái Nhung Di Bộ Lạc cỡ trung nhân tộc Bộ Lạc, ngay ở Hiên Viên xuất t h ế không lâu, Bộ Lạc bên trong đồng dạng sinh ra một đứa con nít, từ nhỏ liền có cảnh tượng kỳ dị, quanh thân kinh văn v g n h chu vi mấy trăm ngàn năm kim liên từng đóa từng đóa, rực rỡ lưu ly li bảo quang bao phủ nửa bên thiên địa. bộ lạc bên trong tộc trưởng cùng một đám tộc lão nhận định người này tương lai sẽ là nhân tộc đại hiển là chính mình bộ lạc ngày sau dẫn dắt người hắn sẽ mang theo chính mình bộ lạc cấp tốc của thời thành là nhân tộc số một số hai bộ lạc l à lấy bọn họ liền đã bộ lạc tên vì thế con mệnh danh nhung di mà ngoài ra ở nhung di sinh ra cùng ngày có một vị thân mang màu vàng áo cà sa đạo nhân từ trên trời giáng xuống đem nhung di thu làm đệ tử bắt đầu giáo dục hắn tu hành bộ lạc tộc trưởng cùng tộc lão thấy này tự nhiên là càng thêm tin chắc chính mình nhung di bộ lạc sẽ ở nhung di trong tay được nhanh chóng tăng lên mà Nhung Di cũng không có nhường bộ lạc tộc trưởng cùng tộc lao thất vọng ở ngăn ngắn 3 trong 10 năm, Nhung Di liền đem bộ lạc xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, tộc trưởng cùng các tộc lao đối với này đều là khá là thỏa mãn. Ngoài ra, Nhung Di còn huấn luyện ra mạnh mẽ quân đội đến, ở ngăn ngắn 10 thời gian mấy năm bên trong, liền đem bốn phía Nhung, r ấ t Hoa Nhung cùng Hoa Địch ba cái trọng đại bộ lạc cùng mười mấy khá nhỏ bộ lạc thu phục, nhập vào Nhung Di bộ lạc bên trong. đến đây, Nhung Di bộ lạc trở thành nhân tộc trung bộ cường đại nhất bộ lạc. sau đó, Nhung Di bộ lạc chính là đổi tên, đem tập hợp chưa cái bộ lạc Nhung Di bộ lạc đổi tên là Đông Di liên minh. mà Đông Di liên minh láo tộc trưởng. liên đã tuổi già lý do, đem vị trí tộc trưởng nhường cùng dung di, nhường hắn tiếp tục dẫn dắt dung di, sáng tạo càng nhiều huy hoàng. đem dung di liên minh, triệt để mang tới số một số hai mức độ bên trên đến, mà không phải là độc nhất vô song, ở nhân tộc biên thủy chi địa, có cái đại bộ lạc chính là do quyến di, v ụ di, phương di, hoàng di, bạch di, xích di, huyền di, phong di, dương di chín cái bộ lạc tạo thành hợp xương tiểu lê. mỗi cái bộ lạc bên dưới, còn mỗi cái có chín cái thị tộc, tổng cộng 81 cái, nhân khẩu chi p h t h ị n h thực lực khổng lồ. lúc trước vu yêu trước. Những kia nhân tộc cùng vu tộc kết hợp người vu nhất m ạ c h cũng là sinh sống ở cựu lê bên trong chịu đến phục hy cùng thần nông ảnh hưởng đúng là sinh hoạt rất hòa thuận nhưng ở h ữ u hùng bộ lạc hiên viên sinh ra ngày ấy cựu lê bộ tộc trên không trời có đại biến chu vi mấy vạn dặm chi địa tật ám trong tầng mây cảng có đỏ tia chớp màu đen xoắn xuýt quấn quít ánh sáng màu đỏ n g ò m hạ xuống ở cựu lê trong tộc càng có vạn quỷ tề khóc ở trời sợ đến một đám tộc nhân kinh hồn bạt vía không nứt dồn dập đóng chặt cửa sổ tránh né ở nhà không dám ra đây như vậy kéo dài ba ngày mới tan hết dị tượng nhưng có c u lê tộc tộc trưởng chi vợ sinh ra một lần nhi tiếng khóc t r thiên thẳng đem trên trời phủ vân đánh tăng ra. cái tia trẻ con còn nhỏ tuổi liền dài đến lông mày rậm mắt to, tiếng kêu vang dội, tay chân cường tráng mà trên đầu mọc sừng. tộc t r ư ờ n g đại hỉ không nớt, cho rằng là thiên tướng thần tử ở hắn. người này sinh có nặng 17 cân, 7 tuổi mới l ô i ra có thể nói, vừa mở miệng liền tự đổi tên họ vì là si vu, dài đến bây giờ đã là 13 tuổi, thân cao hai trượng, không bái thiên địa, không tôn thánh nhân, không tu thế gian đạo pháp. si vu thiên sinh liền có thiên quân thần lực, tay không xé rách hổ báo như trò đùa, một thân hung hán s á c khí, h ồ n g hoang dị thú cũng là không dám t r ê u trọc ở hắn, không bao lâu liền lấy lực lớn nghe tên ở trong tộc. hơn nữa ở mỗi lần trong tộc luận võ bên trong si vu đều hoàn toàn thắng lợi mà làm người phong khoáng dị thường những tia chiến sĩ nhân võ dũng cố mà đối với hắn nói gì nghe n ấ y còn nhỏ tuổi ngay ở trong tộc danh vọng rất cao thời gian lặng yên trôi qua trong chớp mắt chính là mấy chục năm qua những năm gần đây si vu cũng trở nên càng thêm thành thục đồng dạng si vu cũng làm ra không ít chính mình công hiến tỷ như hắn phát minh cùng tên t r ư ớ n g mâu tăng cường đi săn dễ dàng trình độ cải thiện tộc nhân sinh hoạt trình độ sau đó hắn cũng đem một ít phổ thông vu pháp truyền cho máy tính dùng khiến máy tính có thể cải thiện thể chất tuổi thọ dài ra như vậy các loại Si Vu ở Cựu Lê trong bộ lạc danh vọng nhất thời có một không hai, không ít Cựu Lê bộ tộc cùng h ộ Si Vu. Mà theo Si Vu ở Cựu Lê bộ lạc danh vọng càng cường, cha của hắn trong lòng càng cao hứng, lại mấy năm sau khi liền đem Cựu Lê tộc tộc trưởng vị trí truyền cho hắn. Mà hùng hoang bên trong, một ít Vu yêu đại chiến may mắn còn sống sót Vu tộc biết Si Vu sau khi cũng là dồn dập xin v à o hy vọng Si Vu dẫn dắt bọn họ trọng trấn uy nhịn. Có những ngày Vu tộc cùng người Vu nhất mạch sau khi Cựu Lê bộ lạc thực lực chưa từng có mạnh mẽ, chính là bắt đầu chiếm đoạt xung quanh bộ lạc, nhân tộc Thánh địa, nhân tổ điện bên trong, nhân tổ này Đông Di liên minh cùng với này Cựu Lê. h i ể n nhiên chính là phương tây hai thánh cùng vu tộc thủ đoạn, bọn họ như vậy nhúng tay nhân tộc việc, có muốn hay không? Phục Hi nhìn t o ạ i nhân ngưng tụ ở trước mắt hình ảnh, lông mày nhất thời vừa nhíu, mở miệng hỏi. Nhưng di tình huống lại quá là rõ ràng, cái kia chính là phương tây đạo pháp, lại thêm vào d ạ cỡ s ỉ thu đồ đệ, này trừ là phương tây hai thánh thủ đoạn ở ngoài, còn có thể là ai? Cho tới cựu Lê Si v u điều này hiển nhiên cùng ngày xưa đại Vu Si v u có quan hệ, có điều hắn không nghĩ ra là Si v u lại có thể tiến vào luân hồi. Hơn nữa còn là đi tới nhân tộc bên trong, trở thành cựu Lê tộc trưởng. Đây là ý trời, vẫn là vu tộc thủ đoạn. Phục Hi trong lúc nhất thời cũng không dám xác định, liền hiện nay biểu hiện thiên cơ đến xem, s i i u ngược lại không là vu tộc thủ đoạn, mà là nhân hoàng bình qua chi đạo đối thủ, mà này Đông Di Liên Minh hiện nhiên chính là phương Tây thủ đoạn, liền như vậy phát triển đến xem, sự tình thì sẽ có biến đếm. Tọa nhân thần sắc bình tĩnh, dường như việc này không thể ở trong lòng hắn nổi lên chút nào sóng lớn như thế. đã là như vậy, đại ca kia, chúng ta muốn không muốn ra tay? Hữ Sào thì hỏi, không cần, nếu bọn họ muốn đ ú n g tay, cái kia thì để cho bọn họ nhìn xem ta Thánh địa sức mạnh, nhân tộc Thánh địa quá lâu không núc ních, cũng là thời điểm núc ních. t ọ i nhân nghe vậy. trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói xoay chuyển ánh mắt nhìn phía phương tây trong mắt một vệ tinh mang chợt lóe lên chương 344, thần nông lên đường chuyển động thân thể hướng về có gấu nhân tộc thánh địa nhân tổ điện bên trong đại ca này đông di liên minh cùng tử lê liên lụy đến vu tộc cùng tây phương giáo cái kia yêu tộc cùng thiên đình các thế lực có thể hay không cũng đúng tay trong đó đến truy y thị đôi mi thanh tú vậy một cái nhìn bọn nhân hỏi đã có tình huống như vậy cái kia mấy phe thế lực có thể hay không cũng đúng tay trong đó vậy thì không dễ nói sẽ không yêu tộc liền tình huống bây giờ tới nói không rảnh bận tâm cái khác bọn họ hiện tại một lòng chỉ muốn giải quyết tự thân nhân quả nghiệp lực tái hiện hùng hoàng, ngược lại là không có nhúng tay nhân tộc việc, cho tới thiên đình các thế lực, tự thân vấn đề còn chưa giải quyết, nào có cái khác tâm tư. Nhân hoàng binh qua chi đạo, hiện nay chính là này Đông Di liên minh cùng Cự Lê bộ lạc, tuy nói có chút biến số, thế nhưng ta Thánh địa ở, liền nhất định nhường Hiên Viên trở về vị trí Cũ Nhân Hoàng, Nhất thống n h â n tộc. Tọa nhân nhìn nhị tổ cùng Phục Hi, mở miệng nói rằng, nghe vậy, ba người gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa chuyển tới trước mặt hình ảnh tới Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong. ở thoại nhân tam tổ cùng phục hy quan tâm nhân tộc việc đồng thời thái thượng tam thanh cũng là đang chăm chú việc này tiến triển phương tây hai thánh vì đ e m này nung d i n â n g dậy đến đối kháng h i ê n viên ngược lại cũng đúng là tốn không ít đánh đổi cũng không sợ tất cả nước chảy về biển đông nguyên thủy xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía chính mình đại ca thái thượng m ỉ m c ư ờ i mở miệng nói tuy rằng việc này đã thành thế nhưng nguyên thủy nhưng không chút nào lo lắng muốn từ hiện tại nhân tộc trong tay mưu tính không phải là đơn giản như vậy dù cho đối phương là phương tây hai thánh cũng là như vậy nghĩ đến cũng là phương tây hai thánh thấy công đức khí vận to lớn như thế, lại không có nhân hoàng chi s ư cho nên mới ra hạ sách này. Thế nhưng hiện tại nhân tộc đã không phải ngày xưa nhân tộc, như không phải nhân hoàng hành bình qua chi đạo, sợ là tiên cơ đoạn đều không thể triển khai ra. Thông thiên nghe vậy, khẽ vút c ả m nói, ánh mắt cũng là nhìn phía chính mình đại ca. Chính mình đại ca chính là nhân giáo giáo chủ, tuy nói hiện tại không cần lo lắng nhân tộc việc, thế nhưng hắn dù sao cũng là nhân giáo giáo chủ, nếu không lần này nhân hoàng cần hành bình qua chi đạo, mới có thể chứng đạo trở về vị trí cũ nhân hoàng, sợ là phương tây hai thánh đều không thể triển khai những thủ đoạn này, muốn b giày nhân hoàng việc. Không phải là Phương Tây hai thánh có thể làm được đến Nhân Hoàng hành binh qua chi đạo, nguyên bản Quý Tích tới nói sẽ là s i u v i u thế nhưng Phương Tây h ú n g tay vào sau khi việc này liền có biến đến, có điều kết quả cuối cùng không thay đổi, điểm này đúng là có thể khẳng định. Tuy nói Phương Tây lần này chuẩn bị đến không sai, thế nhưng muốn giành cộng chủ vị trí, không phải là những này liền có thể làm được đến, các loại hết t h y đều u ở n g phí hết thời gian, bọn họ thì sẽ biết. Thái Thượng nhạt cười một tiếng nói, nếu không việc này ở Nhân Hoàng chứng đạo kết quả không có bất kỳ thay đổi nào, Thái Thượng tự nhiên là sẽ không để cho Phương Tây đến b i r ì y cứ như vậy cũng coi như là mài rũ huy viên. ngược lại cũng không phải chuyện xấu. La l ấ y Thái Thượng không hề ngăn cản Phương Tây hai Thánh ra tay, lần này liền để Thánh Địa cùng Phương Tây tranh tài một phen, như vậy cũng có thể mài rũa Thánh Địa đệ tử. Ngược lại cũng đúng là không sai, n h â n Hoàng việc cũng có thể thuận lợi đi xuống, cũng là nhất cử l ỡ n tiện. Điểm này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tự nhiên là nghĩ đến, vì lẽ đó lúc này nghe chính mình Đại Ca nói đến, gật gật đầu sau, liền không lên tiếng nữa. Nhị đệ, Nhân Hoàng trở về vị trí cũ sau khi Ngũ Đế đứng đầu Nhân Hoàng Chi Sư, nhưng là rơi xuống x n giáo trong tay, ngươi có thể tưởng tượng tốt giao cho ai đi vào. Đột nhiên, Thái Thượng nhìn về phía Nguyên Thủy, mở miệng hỏi. nghe vậy, nguyên thủy trầm ngâm mấy hơi thở sau khi, mở miệng nói, x ể n giáo bên trong, có tư cách tiếp này nhân hoàng chi sư, liền chỉ có nhiên đăng cùng quảng thành tử. bất quá dưới mắt nhiên đăng đang bế quan sung kích chuẩn thánh trung kỳ, nếu là ngũ đế vị trí đầu não, liền giao cho quảng thành tử. cho tới lần bị, liền nhường nhiên đăng đi vào. nguyên thủy biết rõ chính mình môn hạ đệ tử tình huống, liền hiện tại nhân hoàng diễn biến tình huống đến xem, có thể có tư cách tiếp nhân hoàng chi sư, cũng chính là nhiên đăng cùng quảng thành tử. đương nhiên, luận thân phận mà nói, nam cực t r ư ở n g sinh đại đế nam cực tiên ông cũng là có thể, thế nhưng hiện tại cũng không cần hắn lên, la lấy. Vị trí đầu não nguyên thủy liền sắp xếp cho quảng thành tử, lần vị mới cho nhân đăng. Cho tới các đệ tử khác, ngày sau còn có cơ hội khác. Ngược lại cũng không cần phải gấp, hắn cũng sẽ lấy cái khác chỗ tốt ban xuống. Trong lòng thái thượng suy nghĩ một hồi, liền đã hiểu nguyên thủy dự định. Hơi gật đầu sau khi, liền không có mở miệng. Thông thiên nhìn một chút nguyên thủy, cũng không có cảm thấy hắn như vậy sắp xếp có cái gì không thích hợp, chính mình cũng là an bài xong tất cả, liền chờ mình tiệt giáo nhân hoàng chi xử đến. Cho tới cái khác, liền không cần lo lắng. Ánh mắt của tam thanh lại lần nữa rơi xuống trước người hình ảnh tới. Tiếp đó, nhân hoàng sự tỉnh lại sẽ l mạnh. hồng hăng, nhân tộc đô thành trần đô ở ngoài, nơi nào đó bên trong dãy núi, ba chỗ nhân tộc bộ lạc hiện ra dị tượng như thế, trải qua những năm này phát triển, đều là từng người thể hiện ra từng người bất phạm, này ngược lại là có không ít biến số. Huyền đô tuy rằng trong lòng có mấy phần suy đoán, thế nhưng không có nói ra, cho tới nên làm gì lựa chọn, tất cả tự có mấy vị kia, cùng cộng chủ thần nông quyết định của chính mình. mà lần này không chỉ là hắn, nhân hoàng chi sư thanh trần cũng là có mấy phần cảm thán, chính mình nếu không là nhân tổ căn dặn, theo nhân tộc khí vận cùng nhân đạo chi lực phương hướng, cũng thật sự có thể đi nhầm. Dù sao nhân hoàng dáng thế, đều là có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Lần này ba vị thân theo dị tượng tồn tại dáng thế, một cái không làm được chính là tính sai. Nếu không phải mình nhấn nhân tổ nói, cũng thật sự có khả năng này. Nếu là thật sự tính sai, vậy thì là chuyện lớn. Cũng may, hết t h ể đều không có phát sinh. Nhân hoàng, con đường sau đó liền không phải dễ đi như vậy. Thanh Trần nhìn h ữ u hùng bộ lạc, trong miệng nhẹ nói một tiếng. Hắn ít nhiều vẫn là biết mấy người hoàn việc, hành binh qua chi đạo. Nếu là di vãng, hắn đúng là không chút nào để ý. Thế nhưng hiện tại có những này biến số sau khi, hắn cảm thấy việc này liền không phải như vậy dễ dàng. có điều phía sau mình chính là nhân tộc thánh địa, có t ầ n này ở, thanh trần cũng không có quá nhiều lo lắng. tất cả, liền các loại hiên viên mặt sau tiến triển. thanh trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trần đô, trong mắt một vệ tinh mang chợt lóe lên. trần đô, cậu chủ nơi ở ở ngoài. thần nông đứng chắc tay, biểu hiện nghiêm nghị, nhìn nhân tộc ba chỗ phương hướng, phân biệt là hữu hùng bộ lạc, đông di liên minh cùng với cựu lê bộ lạc. xem ra, bọn họ vẫn là không nhịn được ra tay. cũng được, vậy cũng là là nhân hoàng mai d việc này buồn hoàng liền mặc kệ. hồi lâu sau, thần nông thu hồi ánh mắt, trong miệng nói nhỏ một tiếng. đối với nhân hoàng sự tình. h ắ n đất này hoàng ngược lại cũng đúng là biết không ít hành binh qua chi đạo đây đối với nhân hoàng tới nói cũng là không nhỏ mài r u a mà cục diện bây giờ ngược lại cũng đúng là có thể được nếu không nhân tộc mấy vị tia sẽ không bỏ mặc việc này mặc kệ dù sao nhường nhân hoàng việc không cách nào thuận lợi tiến hành nhưng là rất lớn sự tình cho nên nói việc này vẫn không tính là là chuyện xấu chỉ ít, có thể càng thêm mài r u a nhân hoàng nhường tất cả trở nên càng thêm vững chắc đối với nhân hoàng tới nói cũng là một chuyện tốt cũng được nếu nhường ngôi thời cơ gần như l i ề n đệ buồn h o nhìn nhân hoàng tình m u n đi thần nông trên mặt lộ ra nụ cười nhạt ánh mắt nhìn phía hữu hùng bộ lạc sau đó, hắn sắp xếp một ít chuyện sau khi, chính là lên đường, chuyển động thân thể, hướng về Hưu Hùng Bộ Lạc mà tới. ba vị thân theo dị tượng người, thế nhưng ai mới thật sự là Nhân Hoàng, làm chuẩn Thánh Cảnh giới địa Hoàng, vẫn là rõ ràng. lúc này lên đường, chuyển động thân thể, đi tới, chính là Nhân Hoàng vị trí, h ữ u Hùng Bộ Lạc. chương t r ư Thần n ô n g Tham Hiên Viên, chân đ ô ở ngoài, nơi nào đó bên trong dãy núi. Huyên Đô nhìn Thần n ô n g hướng về h ữ u Hùng Bộ Lạc mà đi, hơi gật đầu, trên mặt vẻ mặt nghiêm nghị, đã như thế, cậu chủ ứng cử viên liền coi như là định ra rồi. Hiên Viên ngày sau con đường chứng đạo, không phải là bình tĩnh như vậy. có điều nghĩ đến sư huynh đã co đối sách lấy thánh địa thực lực cựu lê cùng đông di lên m i n h cũng sẽ không có vấn đề quá lớn t h ầ m nghĩ nghĩ sau huyền đô trong miệng nói nhỏ một tiếng nói hắn ở thánh địa bên trong lưu qua một quãng thời gian rất dài cũng hiệp trợ qua thánh địa tăng lên đối với thánh địa thực lực chân chính có một cái rất sâu hiểu rõ lại thêm vào chính mình sư huynh thực lực cùng sắp xếp còn có thiên hoàng nhị tổ nhân vật như vậy như vậy thực lực tổng hợp chính là phương tây hai thánh toàn bộ ra tay tây phương giáo cũng không chiếm được chỗ tốt cho nên nói đối với lần này hiên viên con đường chứng đạo trong lòng huyền đô vẫn tin tưởng thánh địa có thể thuận lợi h ư ờ n g nhân hoàng trở về vị trí cũ. có điều hiện tại đều còn chưa chính thức ra tay, huyền đô đúng là đoán không được việc này mặt sau sẽ lớn bao nhiêu biến số. có điều n g ấ m lại nhân hoàng v i ệ c là nhân tộc rất lớn sự tình, cũng là hoàn thiện nhân đạo thời cơ, chính mình lão sư làm sao có khả năng sẽ nhường nhân hoàng v i ệ c không cách nào tiếp tục tiến hành. đây là không thể, vì lẽ đó việc này đúng là không cần lo lắng quá nhiều. như vậy thần ông chứng đạo thời cơ cũng là không xa, ta nhân hoàng chi sư nhiệm vụ cũng sắp chấm dứt. huyền đô trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói, chính mình được nhân hoàng chi sư công đức sau khi, chính là lấy này đến xung kích chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, tốc độ của chính mình vẫn tính là nhanh. có thể ở n g ă n ngắn mấy ngàn vạn thời kỳ đi đến nước này cũng coi như là hiếm thấy muốn biết chính mình lão sư nhưng là có sư huynh t u a nhân như vậy thánh nhân đệ tử chính mình tuy nói chậm không ít thế nhưng đem so sánh chư thánh m ô n h ạ n h ư n g là c c nhanh coi như là tiền giáo trưởng lão nhân đăng tu vi cũng so với mình chậm mấy phần cho tới tiệt giáo đại đệ tử đa bảo đạo nhân tu vi liền thấp chính mình không ít ngay cả những đệ tử khác cùng phương tây muôn h ạ cơ bản đều còn chưa với tới chuẩn thánh cảnh giới cho nên nói chính mình bây giờ như vậy tu hành tốc độ ngược lại cũng đúng là không chậm liền hiện tại tích lũy trình độ lại thêm vào nhân hoàng chi sư công đức. Huyền đô tin tưởng mình có thể ở mười mấy vạn năm liền lên cấp đến chuẩn Thánh viên ma tới, cho tới lên trên nữa, liền muốn xem cơ duyên cùng thời cơ, đúng là không vội vàng được, có điều hắn ngược lại cũng không nghĩ quá nhiều, trước tiên tăng lên cảnh giới trước mắt lại nói, thầm nghĩ thôi, Huyền đô xoay người tiến vào động phủ bên trong, tiếp tục tìm hiểu lên, thuận tiện chờ đợi thần nông chứng đạo trở về vị trí cũ. Thần nông lần này xuất hành, đúng là không có quá nhiều tin tức truyền h ê n ra, vì lẽ đó, không ít nhân tộc đều là không biết cộng chủ rời đi Trấn đô, hướng về Hưu Hùng Bộ Lạc mà tới, cho nên nói, Hưu Hùng Bộ Lạc hiện tại cũng là không biết cộng chủ thần nông sắp tới chính mình bộ lạc. đến kiểm tra bộ lạc tất cả, cùng với quan sát tộc trưởng Hiên Viên tình huống, lúc này đều là bận b i u từng người sự tình. Thần nông t ự hồ muốn chính là kết quả này, vì lẽ đó dọc theo đường đi là chậm chậm tiến lên, nhìn này ven đường mà đến tình huống, nghe một chút những bộ lạc khác, đối với Hiên Viên đánh giá, không thấy trước hết nghe hắn sự tích. Nay một đường đi tới, thần nông đối với Hiên Viên sự tích cùng đối với h ư u Hùng bộ lạc công hiến cũng là có một cái đại khái hiểu rõ, cũng là khá là thỏa mãn này một vị những việc làm, trong lòng cũng là khá là chờ mong nhìn thấy này một vị. Chính mình tại vị thời gian so với Thiên Hoàng Phục Hy còn m u ố n lâu, bây giờ đã có tới gần 3.000 năm thời gian. rất nhanh thì sẽ chứng đạo rời đi, vì lẽ đó vị kế tiếp cộng chủ l i ề n cần phải nhanh chóng giải quyết. vì lẽ đó, đang nghe hiên viên những việc này dấu vết cùng cống hiến sau khi thần nông liền cảm thấy không có quá nhiều lo lắng. sau đó chính là khảo tra một phen hiên viên đối với thống trị sự t ì n h cùng với nhìn h ắ n cái khác tình huống liền có thể quyết định. trong lòng thần nông vừa nghĩ, một bên hướng về hưu hùng bộ lạc mà tới. hưu hùng bộ lạc ở ngoài nơi nào đó. thần nông dừng bước lại, nhìn h ữ u hùng bộ lạc phía trên. lúc này ngưng tụ hùng hoang khí vận cùng với nghiêng nhân tộc khí vận trên mặt nổi lên một ít chập c h ờ n không hổ là nhân hoàng, như vậy khổng lồ khí vận. Sợ là lần này chứng đạo việc không bình thường. Những này khí vận không phải đại la kim tiên trở lên không thể nhận ra, thần nông làm địa hoàng, nhân tộc cộng chủ, lại là chuẩn thánh cảnh giới tồn tại, tự nhiên là nhìn thấy những này khí vận ở bộ lạc phía trên ngưng tụ. Có điều thần nông hơi kinh ngạc là lúc này ngưng tụ khí vận so với chính mình lúc trước còn chưa tiếp nhận cộng chủ trước, liệt sơn bộ lạc khí vận đến đều là không kém bao nhiêu. Nguyên bản những này hẳn là đ ệ chỉnh giảm chi tượng. Dù sao nhân tộc khắp mọi mặt vấn đề đều là ở giải quyết bên trong, có thể làm đều là đang dần dần giảm thiểu, vì lẽ đó công đức sẽ có giảm thiểu. Thế nhưng lúc này xem ra hiền viên muốn làm. Hoặc là nói chứng đạo việc, đúng là cực kỳ bất phàm. Đặc biệt lần này còn có cái khác biến số ở, l i ề n có vẻ càng thêm đặc thù, chính là so với từ bản thân đến đều là không kém bao nhiêu. Liên nhương buồn ho nhìn, chấp trưởng binh qua chi đạo nhân hoàng, đến tột cùng không có nhiều phàm. Trong lòng thần nông thầm hô một tiếng, sau đó quay đầu, nhìn phía thanh trần vị trí d a y núi, hơi gật đầu sau khi, chính là tiến vào h ữ u hùng bộ lạc bên trong. Bên trong gai núi, thanh trần nhìn thấy cộng chủ hiên viên gật đầu, lúc này đáp lễ. Tuy nói luận đ ố i phận, chính mình làm là thứ nhất thế hệ tộc, đúng là ở thần nông bên trên, thế nhưng thần nông tu v í d ụ sao ở chính mình bên trên, tuy nói mình sắp chuẩn thánh. nhưng còn có một quan thời gian muốn đi. Hơn nữa, thần nông nhưng là cộng chủ, là địa hoàng, thân phận như vậy, xác thực không phải như thế tồn tại có thể so với. Nhìn thần nông tiến vào h ữ u hùng bộ lạc sau khi, thanh trần chính là không để ý đến quá nhiều, thu hồi ánh mắt, chờ đợi thần nông mang hiên viên trở về trần đô. Tiếp đó, chính là chứng đạo địa hoàng cùng tiếp nhận nhân tộc cộng chủ vị trí sự tình. Thần nông tiến vào h ữ u hùng bộ lạc sau khi, lúc này cho thấy thân phận. Đối với cộng chủ đến đây h ữ u hùng bộ lạc việc, trong bộ lạc tộc nhân vô cùng vui vẻ, muốn biết thần nông lúc này ở nhân tộc u tín, đã hoàn toàn siêu việt thiên hoàng phục h Bây giờ. ở nhân tộc bên trong có như thế danh vọng thần ô n g đi tới h ữ u hùng bộ lạc, h ữ u hùng bộ lạc bên trong mọi người sao có thể không kinh hỉ đây? thần ô n g ở một gian phòng bên trong đợi chút chỉ chốc lát sau, hiên viên nhưng là chạy tới. thần ô n g bỗng dưng cẩn thận bắt đầu quan sát hiên viên, chỉ thấy hiên viên thân cao trí h ư ớ c hai hàng lông mày như kiếm, một đôi mắt lấp lánh có thần, sáng như sao, đứng ở nơi đó tự có một cố vương giả chi khí t ả n ra, hai mắt trong lúc đó ẩn hàm nhàn nhạt, nhạt bá vương khí. thần ô n g đánh giá hiên viên đồng thời, trong lòng không khỏi cảm thán, tốt một vị nhân hoàng, quả nhiên là đi bình qua chi đạo hoàng giả. hiên viên nhìn thấy trong đồn đại cộng chủ. nhưng trong lòng cũng là khá là mừng dỡ, hắn được đưa tin sau khi, chính là lập tức tới rồi. Cậu chủ lúc này đang quan sát chính mình, chính mình tuy rằng không thể nói cái gì, nhưng cũng không thể mất lễ nghi. Hưu Hùng tộc bộ lạc tộc trưởng Hiên Viên bài kiến cậu chủ. Chương 3 4 t Hiên Viên vào Trần đô. Hưu Hùng bộ lạc tộc trưởng nơi ở bên trong. Hưu Hùng tộc bộ lạc tộc trưởng Hiên Viên bài kiến cậu chủ. Hiên Viên lúc này không để ý đến cậu chủ quan sát đánh giá, chính mình lễ nghi muốn trước tiên làm lại nói, là lấy lúc này hành lễ nói. Thần ông cười đem Hiên Viên dậy, nói, Hiên Viên tộc trưởng không cần đa lễ. ta cũng là nghe hiên viên tộc trưởng chính là nhân tộc đại hiền người hôm nay rốt cục vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền a hiên viên sau khi nghe vội vã khiêm tốn hồi đáp cộng chủ quá khen hiên viên không dám nhận thần nông nhưng là không để ý tới hiên viên khiêm tốn lập tức liền đem hiên viên kéo đến trong phòng bắt đầu cùng hiên viên thảo luận một ít thống trị bộ lạc sự vụ lên một vài vấn đề đồng thời bắt đầu quan sát hiên viên làm người đến thần nông cùng hiên viên một phen thảo luận hạ xuống thần nông phát hiện hiên viên quả nhiên là một vị đại hiền thế nhưng hiên viên làm việc thống trị chi đạo nhưng cũng không là hoàn toàn n đạo mà là vương đạo cùng bá đạo kết hợp trước đó bao quát chính mình ở bên trong. Hắn đều không có tiếp thu bá đạo này một đường thống trị thủ pháp, nhưng nhìn hưu hùng bộ lạc tình huống, nhưng lại không có phát hiện cái gì không tốt nhân tố, trái lại là binh cường mã trắng. Có lẽ này chính là nhân hoàng hành bình qua chi đạo nguyên nhân thực sự đi. Chỉ đến như thế cũng tốt, đã là vương đạo cùng bá đạo kết hợp, cái kia cũng có thể càng tốt hơn hành bình qua chi đạo hoàn thành chứng đạo việc. Trong lòng thần nông suy nghĩ một hồi, chính là cảm thấy hiên viên như vậy thống trị phương pháp cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao muốn hành bình qua chi đạo, đơn thuần vương đạo dĩ nhiên là không là đủ làm những này. Chỉ có vương đạo cùng bá đạo kết hợp mới có thể càng tốt hơn làm tốt hiên viên muốn làm tất cả. thầm nghĩ thôi, thần nông lúc này đối với hiên viên nói, hiên viên, ngươi chuẩn bị một chút, theo ta đi tới trần đô, ta muốn đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho ngươi, ngày sau do ngươi đến thống trị nhân tộc. hiên viên vừa nghe, nhất thời kinh hãi nói, cộng chủ này làm sao làm cho? hiên viên có tài cán gì, tự nhận không thể đảm nhiệm được cộng chủ vị trí, kính xin cộng chủ thu hồi l ờ i ấy. thần nông nghe vậy, chậm rãi nói, hiên viên, ngươi có không có năng lực đảm nhiệm được nhân tộc cộng chủ vị trí, trong lòng ta tự nhiên rõ ràng, tốt, không cần nhiều lời, hiện tại liền thu thập một hồi theo ta về trần đô, đây là mệnh lệnh, lại hết thảy đều đã là hiểu rõ. Hiên Viên lại là nhân hoàng thân, như vậy tiếp nhận cộng chủ vị trí chính là không có bất kỳ vấn đề gì. Hiên Viên vừa nghe không cách nào thay đổi cộng chủ ý nghĩ, đành phải đàng hoàng theo Thần Nông trở lại Trần Đô. Có điều trước đó, Hiên Viên vẫn là có ý định báo cho một f a n chính mình Lão Sư, dù sao cũng là chính mình đi tới Trần Đô tiếp nhận cộng chủ vị trí, đây chính là chuyện lớn, tự nhiên là muốn báo cho chính mình Lão Sư một tiếng. Có điều Hiên Viên mới vừa ra hữu hùng bộ lạc, chính là gặp phải chính mình Lão Sư thanh trần, đem việc này báo cho một f a n Lão Sư sau khi, thanh trần mỉm cười nói, ngươi mà đi vào, Vi sư mặt sau thì sẽ đi tới Trần Đô. Nghe vậy, Hiên Viên gật gật đầu. nếu Lão sư biết, vậy mình liền có thể theo cộng chủ đi tới Trần đô. Hữ Hùng bộ lạc mọi người nghe nói thần nông cộng chủ muốn đem h i ê n viên mang về Trần đô đi, đều là cao hứng không nớt. Tiếp nhận cộng chủ vị trí à? Chuyện như vậy, bọn họ trước đây tuy nói cũng có một chút suy đoán, thế nhưng không dám xác định, bởi vì bọn họ nghe nói nhân tộc bên trong cũng có hai cái đại bộ lạc đang nhanh chóng qua t h ở i tộc trưởng đều là đại hiền h à n g người. cứ như vậy, bọn họ liền không dám xác định chính mình tộc trưởng đến tột cùng đúng hay không cộng chủ ứng cử viên. Như đúng là cộng chủ ứng cử viên, như vậy chính mình Hữ Hùng bộ lạc liền có thể tiếp tục tăng lên tới, đạt đến nhân tộc bên trong số một số hai đại bộ lạc. Như thiên hoàng phong d u y ệ n bộ lạc, địa hoàng liệt sơn bộ lạc, đây đối với chính mình h ữ u Hùng bộ lạc tới nói là tốt một chuyện. Hiện ở đạt được cộng chủ khẳng định sau khi, bọn họ tự nhiên là hết sức cao hứng, h ẳ n không thể lập tức nhường tộc trưởng tiếp nhận cộng chủ vị trí, nhường h ữ u Hùng bộ lạc trở thành cộng chủ bộ lạc. Bọn họ cũng biết trong này phải cần một khoảng thời gian quá độ, liền xem sau đó tộc trưởng tình huống. Thần ông mang theo hiên viên rời đi h ữ u Hùng bộ lạc, ở bộ lạc ở ngoài một chỗ phía trên vùng bình nguyên, hai người nhìn thấy Nhân Hoàng Chi s ư Thanh Trần. Thanh Trần gặp cộng chủ, Thanh Trần dù sao cũng là nhân tộc một thành viên, Thần ông là cộng chủ nên muốn lễ nghi vẫn là m ớ n Tiên trưởng không cần khách khí, thần nông vuốt cảm nói. Đối với thanh trần, hắn tự nhiên cũng là biết. Ở thánh địa bên trong, cũng là cường hãn nhất cái kia một nhóm đệ tử, trừ thanh hoa đại đế ở ngoài, chính là thánh địa thứ hai cường hãn đệ tử, sắp đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Ở h ồ n g hoang bên trong, đại la kim tiên viên mãn cũng là một phương cao thủ. Hiên viên lần này tùy t ù n g cộng chủ đi hướng về trần đô, tất cả liền dựa vào cộng chủ giáo dục. Thanh trần nhìn thần nông nói, nghe vậy, thần nông gật gật đầu, hắn biết thanh trần nói là thống trị nhân tộc sự vụ việc, những chuyện này đều là do đ ờ i trước cộng chủ giáo dục cho đ ờ i tiếp theo cộng chủ. chính mình lúc trước chính là do phục hi thiên hoàng giáo dục hiện tại đến chính mình như cũng là muốn như vậy chính mình đem chuyện này giáo dục cho hiên viên nhường hắn toàn bộ tiếp nhận sau khi chính mình liền có thể chứng đạo nhường ngôi hiên viên liền cũng có thể tiếp nhận cộng chủ vị trí đã là như vậy cái kia cộng chủ liền mang hiên viên đi trước một bước thanh trần mặt sau liền đến trần đô thanh trần nói nghe này thần nông gật gật đầu sau đó mang theo hiên viên liền hướng về trần đô mà đi thanh trần thấy này chính là trở về chính mình dãy núi đem sự tình chuẩn bị thỏa đáng sau khi liền có thể đi tới trần đô nhân tộc trần đô thành Hiên Viên tùy tùng Thần Nông đi tới Trần Đô sau khi, chính là trước tiên làm Thần Nông trợ thủ, bắt đầu quen thuộc nhân tộc cộng chủ công tác. ở Hiên Viên cơ bản quen thuộc sau khi, Thần Nông chính là bắt đầu buông tay nhường Hiên Viên tự mình xử lý, hắn ở một bên quan sát, nhìn thấy hắn xử lý việc sau, trên mặt tất cả đều là vẻ hài lòng, chính mình quả nhiên không có chọn lầm người. đã như vậy, Thần Nông lúc này liền hướng về toàn bộ nhân tộc tuyên bố, sau 50 năm, chính mình thái vị cộng chủ nhường ngôi cho Hiên Viên. mà lúc này, toàn bộ nhân tộc m g cái bộ lạc, lúc này cũng nghe được tin tức này, biết cộng chủ Thần Nông đã tìm được đời tiếp theo nhân hoàng ứng cử viên, cái kia chính là h u Hùng bộ lạc Hiên Viên. như vậy liền các loại sau 50 năm hai người nhường ngôi đại điện đến lúc đó nhân tộc ở người mới hoàng dẫn dắt b ê n giới liền lại là thời đại mới phương tây linh sơn đại lôi áo tự bát bảo công đức trì bên sư v i n h này hiên viên sắp tức là nhân tộc cộng chủ kế hoạch của chúng ta còn không dùng sao chuẩn đề hơi nhún mẩy mở miệng hỏi không đổi chờ hiên viên thành công kế vị nhân tộc cộng chủ sau khi tất cả liền sẽ bắt đầu tiếp dẫn nghe vậy mỉm cười mở miệng nói trong tay khẽ gậy chẳng hạn nghe này chuẩn đề hơi gật đầu trong tay bắt đầu đẩy tính ra hồi lâu sau hắn mới gật gật đầu đ ì n h chỉ trong tay suy tính như vậy tất cả liền các loại nhồn ngôi chuyện sau đó chuẩn đề trong miệng nói một tiếng sau ánh mắt lại lần nữa chuyển tới nhân tộc bên trên đến chương 3 4 t r ư thời cơ đến thái thanh cung vô cực điện bên trong đã như thế thần nông chứng đạo chính là này 50 năm cho tới hiên viên cũng đem bắt đầu hắn con đường chứng đạo thông tiên mày kiếm v ề y một cái mở miệng nói rằng này chứng đạo việc hắn vẫn là sẽ đi tới nhìn qua tiếp đó thần nông trở về vị trí cũ sau khi thánh đ ệ u thì sẽ nhiều một vị cao thủ hàng đầu toa chấn nguyên thủy mỉm cười nói nghe vậy thái thượng cười nhạt một tiếng vẫn chưa mở miệng, hắn lưu ý là thần nông chứng đạo địa hoàng trở về vị trí cũ sau khi nhân đạo hoàn thiện sẽ tăng lên bao nhiêu, đây mới là thái thượng lúc này quan tâm cho tới cái khác hắn tạm thời không có cân nhắc hắn hiện tại tích lũy dĩ nhiên là gần như k ém là một bước n g ặ t mà cái này thời cơ thái thượng tin tưởng ngay ở nhân đạo bên trên vì lẽ đó hiện tại hoàn thiện chính là rất tất yếu chư vị nhân hoàng trở về vị trí cũ là hiện nay hoàn thiện nhân đạo biện pháp hữu hiệu nhất vì lẽ đó thái thượng liền muốn người bảo lãnh hoàng đô có thể thuận lợi hoàn thành bao quát hiện tại hiên viên sự tình hắn muốn để cho có thể thuận lợi hoàn thành chứng đạo cứ như vậy. nhân đạo mới có thể được lớn nhất hoàn thiện, lại thêm vào h ồ n g hoàng chúng sinh khắp mọi mặt tăng lên, đều là hoàn thiện cùng tăng lên nhân đạo cơ hội. Những này đều cần thái thượng đến chậm rãi quay vòng. Thầm nghĩ nghĩ sau, thái thượng đối với nguyên thủy cùng thông tiên nói, nếu thần nông chứng đạo thời cơ đã định, cái kia liền cùng đi tới xem lễ đi. Nghe vậy, nguyên thủy cùng thông thiên gật gật đầu. Sau đó, thái thượng tam thanh cùng lên đường, chuyển động thân thể, hướng về h ồ n g hoàng đại địa mà tới. Tuy nói vẫn còn có thời gian 50 năm, đối với tam thanh bọn họ tầng thứ này tới nói, một hơi thở liền có thể đến. Thế nhưng hiện tại thời cơ tuy sớm, nhưng có thể đi đầu đi tới. cũng khả quan quan sát một phen những chuyện này, hoặc là chậm rãi du lịch Hồng Hoàng qua đi. l à l ấ y Thanh Huyền mang theo Tam Thanh, nhàn nhã ở Hồng Hoàng Chi bên trong du lịch lên. Nhân tộc Thánh địa, nhân tổ điện bên trong, Tọa nhân Tam tổ cùng với Thiên Hoàng Phục Hi tụ hội ở đây, ba người ánh mắt nhìn phía Tọa nhân, chờ đợi hắn ra hiệu. Thần Nông định ra rồi 50 năm sau nhường ngôi cho Hiên Viên, Địa Hoàng trở về vị trí cũ, Hiên Viên kế vị t r i lễ, liền do các ngươi theo ta đi một chuyến, cho tới Bát Đại trưởng lão, liền lưu ở Thánh địa bên trong sắp xếp những chuyện khác n h i Trong lòng t nhân suy nghĩ một chút sau, đối với Phục Hi cùng nhị tổ nói, lần này nhường ngôi chi lễ. có chính mình tam tổ cùng phục hy này thiên hoàng đi vào là có thể bát đại trưởng lão có thể ở thánh địa bên trong điều hành chuẩn bị tiếp lấy nhân hoàng việc dù sao người đến sau hoàng việc thánh địa có thể không đơn thuần là đối kháng phương tây còn có vu tộc đương nhiên vu tộc sẽ có hay không có biến số gì còn muốn k h á c nói có điều liền hiện nay tình thế đến xem vẫn là muốn như vậy sắp xếp vì lẽ đó có bát đại trưởng lão ở đây chuẩn bị những này tọa nhân liền yên tâm nghe vậy phục hy cùng nhị tổ gật gật đầu đại ca gần nhất mười mấy năm qua đông di liên minh động tác không nhỏ tựa hồ cũng là dục giả dục dịch cho tới cựu lê đúng là tương đối bình tĩnh một ít. h ư u s ả o Thị trầm ngâm mấy hơi thở sau khi nói với tòa nhân, tự từ, từ phương Tây hai thánh hạ xuống, dự định lưu tính việc này bắt đầu, còn có Vu tộc này xưa đại Vu Si Vu sau khi xuống lại, Hưu s ả o Thị chính là vẫn quan tâm, gần đây Đông Di động tác chính là lớn mấy phần, Cựu Lê còn đối lập tiểu chút, có điều Cựu Lê cũng chính là tạm thời thôi, dù sao, binh qua chi đạo sớm định ra tồn tại, không phải là như vậy dễ dàng liền dừng tay, phòng trưng hiện tại đều là đang đợi, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, sau đó liền bắt đầu t r i n khai. Phương Tây đều đến nước này, tự nhiên là muốn ra tay toàn lực, liền ra cỡ s si ĩ hiện tại. Phòng Trừng sẽ dốc toàn lực phụ trợ cái Tiên Nung Di tăng lên thực lực tổng hợp. Cứ như vậy, m ớ i có thể cùng Hiên Viên một trận chiến. Tọa nhân hai con mắt h ấ p lại, một vệ tinh mang chợt lói lên, sau đó tiếp tục nói, việc này ngươi sắp xếp cho mấy vị trưởng lão chuẩn bị sẵn sàng. Cho tới cái khác, liền các loại Hiên Viên kế vị sau khi lại nói, ta biết. Hưu Sào thị gật gật đầu sau, chính là đứng dậy nói, Truy Y thị cùng Phục Hi thấy này, cũng là đứng dậy, đối với Tọa Nhân vừa chấp tay sau, chính là xoay người rời đi. Nung Di cùng thực lực của Si Vu không yếu, Hiên Viên bây giờ tuy có Kim Tiên lực lượng, nhưng chúng quy vẫn là kém một ít, vẫn là muốn nắm chặt. t ọ nhân ánh mắt ở đ ồ n g Di Liên Minh, cựu lê bên trong chậm rãi đ ả o qua, trong miệng ngừng tiếng nói. Tuy nói Thánh địa không sợ này hai cái bộ lạc thế lực sau lưng, thế nhưng nhân hoàng dù sao cũng là nhân hoàng, trừ ra những ngày ở ngoài ba bên giao chiến, thủ lĩnh chính là vô cùng trọng yếu, cái khác thắng lợi cũng cần thủ lĩnh thắng lợi mới được. Cho nên nói l i ề n h i ê n Viên thực lực bây giờ mà nói vẫn là kém một chút mấy phần, vẫn là cần nắm chặt mới được. Thầm nghĩ nghĩ sau, tọa nhân thu hồi ánh mắt, không lại để ý tới. Hư g h a n g nơi nào đó khu vực bên trong, Thái Thượng Tam Thanh chậm chậm tiến lên. Tuy nói hiện tại mới qua đi 30 năm thời gian. thế nhưng đối với chậm rãi du lịch mà đến Tam Thanh tới nói không vội chút nào hiện tại thời cơ còn sớm chính mình cũng là du lịch tình huống tiến lên thời cơ lên ngược lại cũng đúng là vừa vặn mà ở Thái Thượng Tam Thanh lên đường chuyển động thân thể không lâu sau đó hỗn độn thế giới nữ hoa cũng là rời đi thánh mẫu cung hướng về Hồng Hoa n g mà tới nàng đúng là không có như Thái Thượng Tam Thanh như vậy ở Hồng Hoang bên trong đi đầu du lịch chờ đến thời cơ lại hướng về nhân tộc mà là đi tới Hồng Hoang sau khi chính là trực tiếp ở Phượng Tê Sơn bên trong chờ đợi thời cơ ngược lại lấy nàng hiện nay tu vi tới nói một hơi thở liền có thể đến đúng là không đáng kể Thái thượng tam thanh cùng nữ hoa, đến cùng là cấp bậc kia tồn tại, có thể nhanh như vậy đến nhân tộc. Thế nhưng đối với nhân tộc những bộ lạc khác tộc trưởng mà nói, có thể tất nhiên không thể dễ dàng. ở chịu đến cộng chủ tin tức sau khi, bọn họ chính là bắt đầu lên đường, rồi bây giờ lộ trình quá nửa, đợi đến nhường ngôi c h i lễ, ngược lại cũng đúng là vừa vặn. Mà cái khác dự định xem lễ tu sĩ cùng đại năng, bây giờ cũng là căn cứ tự thân tình huống, hoặc lên đường, chuyển động thân thể, hoặc chờ đợi thời cơ. Thời gian trong chớp mắt, bây giờ đã đến thần nông nhường ngôi chứng đạo tháng n à y làm nhân hoàng tri sư huyền đô. cùng với đội mới cộng chủ hiên viên nhân hoàng chi sư thanh trần lúc này đều đã lên đường chuyển động thân thể đi tới trần đô thành nhân tộc trần đô ở ngoài vẫn là ngày xưa nhường ngôi cái kia tòa đài cao duy nhất không giống chính là nhường ngôi người bây giờ đã biến thành thần nông cùng hiên viên mà không còn là phục hy cùng thần nông vụ hư không chấn động sau đó liền thấy thần nông lão sư huyền đô xuất hiện ở đài cao bên dưới h ư ớ n g về thần nông mỉm cười hỏi thăm thần nông thấy này vội vàng đáp lễ tuy rằng chứng đạo sau khi thì sẽ cùng huyền đô đứt đoạn mất quan hệ thời trò thế nhưng lúc này Huyền đô như cũng là cái kia yêu mến hắn lão sư, lúc này vẫn là muốn hành lễ, tuy rằng chỉ là nửa lễ, nhưng cũng có thể muốn. Xèo, một vệ kim quang c h ư ớ c qua, sau đó hiện hóa ra một bóng người đến, chính là Hiên viên lão sư Thanh Trần. Gặp đạo huynh. Thanh Trần hướng về Huyền đô hơi cong tay nói: đây chính là nhân tổ sư đệ, tuy nói xuất thế bối phận gần như, nhưng dù sao thân phận tu vi ở cái kia, mình có thể x ư n g một tiếng nói huynh, ngược lại cũng đúng là không sai. Đạo h ữ u Nghe vậy, Huyền đô mỉm cười vút c m nói, trên tay hơi đ p lễ. Chương 3 4 8 m n ư h ư ờ n g ngôi c h i lễ. Trần đô ở ngoài, tế điện đại cao. đạo huynh giáo dục nhân hoàng quả nhiên bất phàm địa hoàng tu vi càng tinh thâm thanh trần quay đầu nhìn huyền đô mỉm cười mở miệng nói nhân hoàng mệnh cách đại thế gia thân tự nhiên là không giống huyền đô nghe vậy mỉm cười trả lời điểm này thanh trần tự nhiên là biết lúc này hơi gật đầu sau khi liền không lên tiếng nữa lúc này đến đây xem lễ các bộ lạc tộc trưởng cùng với trần đô cùng phụ cận nhân tộc lúc này đã lục tục đến h ồ n g hoang bên trong một ít dự định xem lễ vừa thấy chư vị đỉnh tiêm tồn tại tu sĩ cùng đại năng cũng là lục tục có người đến đây nhường ngôi để lễ giờ lành đã gần như bọn họ cũng là thời điểm đứng ở trên đài cao. Huyền Đô ngẩng đầu liếc mắt nhìn một bích như rửa phía chân trời, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nhìn Thanh Trần nói, thời cơ gần như, Đạo h u xin mời. Nói, Huyền Đô trong tay làm một cái thủ hiệu mời. Nghe vậy, Thanh Trần c h ắ p tay nói, Đạo Huy xin mời. Hắn chỉ là nhân hoàng lão sư, mà Huyền Đô là địa hoàng lão sư, đương nhiên phải hắn trước hết mời, chính mình sau lưng hắn liền có thể. Huyền Đô thấy này, cười sau, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, liền đã là đi tới trên đài cao, mà Thanh Trần cũng là đứng dậy, đi tới trên đài cao, ở vào hai vị nhân hoàng lập dưới cấp một bậc thang bên trên, cùng Huyền Đô cùng cái bậc thang. chính là sau đó nửa cái thân vị lão sư tiên trưởng tiên trưởng lão sư nhìn thấy huyền đô cùng thanh trần đến thần nông cùng hiên viên dồn dập hành lễ nói tuy nói thân phận của thần nông cùng thực lực ở thanh trần bên trên thế nhưng luận suất thế bối phận tới nói thanh trần đúng là ở chính mình trước hắn lại là hiên viên nhân hoàng chi sư xưng hắn một tiếng tiên trưởng vậy cũng là không quá đáng hai người gật gật đầu ra hiệu bọn họ tiếp tục không cần để ý những này hư lễ thấy này hai người quay đầu lại chờ đợi nhường ngôi g ờ i lệnh đến đại cao bên dưới lần này đến đây xem lễ nhân tộc So với Thiên Hoàng phục hy chuyển ngôi cho Thần Nông thời gian lại gia tăng rồi rất nhiều, nhưng là nhân tộc trải qua địa hoàng Thần Nông dẫn dắt, bây giờ đã là lại bước vào một bức giải. Nhân tộc nhân khẩu tăng cường vô số, bất kể là từ nhân số vẫn là về mặt thực lực đến xem, nhân tộc lúc này đều đã là hùng hoàng trong đại lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tộc. Thần Nông cùng Hiên Viên đi tới đài cao, Thần Nông liếc mắt một cái Hiên Viên, đối với hắn gật gù. Sau đó Thần Nông cho tới đài cao đỉnh cao nhất tế đàn nơi. c h ậ t Thần Nông lấy ra giải thơm thiếu đốt, cầu nguyện thiên địa, mời giáo chủ, thánh mẫu, nhân tổ, Thiên Hoàng cùng với bốn vị thánh nhân, luân hồi chi chủ đám người đến đây xem lễ. đốt hương cầu nguyện, cùng xem việc trọng đại. Thần ông trong miệng nói nhỏ một câu, sau đó chính là bắt đầu chờ đợi. Mà lúc này chỉ thấy được mặt đông trên bầu trời đột nhiên nổi lên dị tượng, từ khí đông ba vạn g i m hào quang bao phủ nửa bầu trời, huyền âm từng trận, kim liên từng đóa từng đóa, lưu ly bảo quang bao phủ nửa bên thiên địa, vô tận linh khí hội tụ, minh ông q u ẩ n q u ộ n bao phủ tới. Không cần nghĩ, tại chỗ tu sĩ cùng đại năng đều là biết, đây là hồng hoàng mấy vị kia đến. Trước nhất trình diện, tự nhiên là thái thượng tam thanh cùng với thánh mẫu ữ hoa, lại sau khi là t ộ i nhân tam tổ, thiên hoàng phục h i sau đó mới là luân h ồ i chi chủ, cuối cùng mới là phương tây hai thánh đến đó. Thân ô n g h i ê n Viên, cùng với Huyền Đô cùng Thanh Trần hai vị nhân Hoàng Chi Sư thấy này, lúc này hành lễ nói, bái kiến giáo chủ, lão sư, thánh mẫu, hai vị này địa vị cao nhất, lúc này trước hết hành lễ, tất cả nhân tộc dồn dập hành lễ, không cần đa lễ. Thái thượng cười nhạt một tiếng, trong tay vung lên, nâng dậy mọi người nói, mọi người đứng dậy sau khi, hai vị nhân Hoàng lại dẫn dắt mọi người tộc bái kiến tọa nhân tam tổ, thiên hoàng phục h i bốn vị này địa vị là ở nhân tộc bên trong, chỉ ở giáo chủ cùng thánh mẫu bên dưới, tất cả mọi người tộc đều là hành lễ, Huyền Đô cùng Thanh Trần cũng là hành lễ, t nhân đỡ bọn hắn dậy. sau đó mọi người tham kiến Ngọc Thanh Thánh Nhân, Thượng Thanh Thánh Nhân, Luân Hội Chi Chủ cùng Phương Tây Hai Thánh, toàn bộ chào sau khi Thái Thượng đám người chính là rơi xuống đài cao bên dưới. Thái Thượng liếc mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn Phương Tây Hai Thánh một chút, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đối đầu ánh mắt của Thái Thượng, trong lòng một trận, không dám nữa tiếp tục nhìn hắn. bọn họ biết ánh mắt của Thái Thượng bên trong ẩn chứa ý tứ, xem ra chính mình tất cả thủ đoạn đều không có d ấ u giếm được ánh mắt của Thái Thượng, bây giờ cục diện, sợ cũng là Thái Thượng muốn mài h viên. nếu không, hắn tất nhiên sẽ không để cho bọn họ nhúng tay nhân vào việc. nếu là như vậy, trong lòng tiếp dẫn cùng chuẩn đề thoáng yên ổn mấy phần, nếu Thái Thượng không có trách tội, vậy mình liền có thể tiếp tục. Nữ o a cùng Nguyên Thủy, Thông Thiên, nhìn phương Tây hai Thánh một chút sau, đều là không tiếp tục để ý. Nếu Thái Thượng đã có quyết đoán, bọn họ cũng sẽ không lại nhúng tay. Nhìn kỹ một chút Thánh Địa thủ đoạn. Mà Thánh Vị Thánh Địa Chi Chủ t h o ạ Nhân, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt sau khi, cùng Tiếp Dẫn đối đầu một chút, sau đó chính là chuyện tới trên đài cao. Nếu Phương Tây muốn tranh tài, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Thánh Địa cũng là thời điểm lúc đích. Trong lòng mọi người mỗi người có suy nghĩ riêng, lúc này ánh mắt tất cả trên đài cao, chờ đợi thời cơ đến. một ít đến đây xem lễ một ít đại la kim tiên cùng chuẩn thánh đại năng lúc này thấy đến mấy vị này đ ị n h tiêm tồn tại tình huống nhưng trong lòng là cực kỳ nghi hoặc không biết bọn họ chuyện gì xảy ra vì sao mấy vị kia đều nhìn phương tây hai thánh chẳng lẽ có chuyện gì trong lòng â m t h ầ m suy đoán thế nhưng là không dám có cái khác ý nghĩ cấp bậc kia sự tình có thể không phải là mình có thể hỏi thăm hay là không đi nghĩ đến an tâm chờ đợi sau đó nhường ngôi cùng chứng đạo chi lễ trên đài cao huyền đô nhìn thần nông ra hiệu một hồi hắn có thể bắt đầu nhường ngôi chi lễ thấy này thần nông gật gật đầu lúc này nên đến cũng đã đến giờ lành cũng là đến nhường ngôi c h i lễ cũng là thời điểm bắt đầu thần nông đi tới đài cao tế đàn bên cạnh cao giọng mở miệng nói ta chính là thần nông thị loại ngũ gốc n ế m m ấ y thảo tại vị 3.000 n ă m bây giờ công đức viên mãn đã không thích hợp nữa chịu trách nhiệm nhân tộc cộng chủ vị trí ngày hôm nay ta chính thức ở đây đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi ở nhân tộc đại h i ề n hữu hùng bộ lạc tộc trưởng hiên viên thị từ hôm nay trở đi hiên viên đem chính thức thành là nhân tộc cộng chủ dẫn dắt nhân tộc tiếp tục tiến lên đại cao bên dưới nhân tộc ở thần nông sau khi nói xong nhất thời bắt đầu cùng k ê lên hô to thần nông cùng tên hiên viên cùng lần trước phục hi nhường ngôi tình huống như thế. ở nhân tộc mọi người lớn tiếng hô to thần nông cùng hiên v i ê n tên thời gian chỉ thấy cựu thiên bên trên nước ra rồi một đạo lỗ h ồ n g sau đó liền có một đạo tráng kiện công đức kim quang hạ xuống mà đến lần này công đức kim quang thậm chí còn ở lần trước phục hy chứng đạo bên trên công đức hạ xuống sau khi chia làm hai phần trong đó một đại phần nước t r ừ n g tám thành về địa hoàng thần nông còn lại một phần nhỏ ước t r ừ n g hai phần mười nhưng là về nhân hoàng chi sư huyền đô trong tay chương t r n địa hoàng chứng đạo t r â n đô ở ngoài đại cao bên dưới nhìn thấy rơi vào trong tay huyền đô 2 phần 1 0 nhân hoàng chi sư công đức thái thượng thỏa mãn gật gật đầu. có những ngày công đức tăng lên, Huyền Đô liền có thể lại tăng lên nữa mấy phần. ở hắn hiện tại cảnh giới này mà nói, ngược lại cũng đúng là không có cái gì chỗ hỏng. cho tới ở hướng về lên cảnh giới, liền muốn xem Huyền Đô chính mình, nhưng không chỉ dựa vào công đức là có thể tăng lên, tất cả vẫn là muốn trở về đến tự thân trên đại đạo đến. đối với này, Thái Thượng vẫn là lẫn nhau xỉn t r ê n đều, dù sao cũng là chính mình đệ tử, hắn tự nhiên là tin tưởng. m a Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên lại một lần nữa nhìn thấy Nhân Hoàng Chi Sư công đức sau khi đối với mặt sau chính mình muôn hạ Nhân Hoàng Chi Sư, nhưng là càng thêm chờ mong. có này công đức và khí vận. trừ tăng lên chính mình môn hạ đệ tử ở ngoài, còn có thể vì chính mình đại giáo mang đến không ít tín ngưỡng tri lực, cũng có thể ở nhân tộc bên trong c h u y ê n bá, cái này cũng là tăng lên chính mình đại giáo khí vận một mặt. đối với chuyện như vậy, bọn họ tự nhiên là vui với nhìn thấy. phương tây hai thánh nhìn thấy u y ề n đô nhân hoàng chi sư công đức, trong lòng càng kiên định việc này nhất định phải nắm chặt. chính mình trước đây đã là không có lợi có thể chiếm được, hiện tại nếu là lại không nỗ lực, sợ là đúng là tất cả h g phí. như vậy công đức, như vậy khí vận, còn có thể tuyên dương tây phương giáo, đây là bao lớn chuyện to t a mấy chục năm qua. ở Đông Di Liên Minh bên trong tuyên dương Tây Phương giáo nghĩa, làm cho Phương Tây khí vận đều là có mấy phần tăng lên. Điều này làm cho hai thánh nhìn thấy chỗ tốt hy vọng, lúc này gặp lại nhân Hoàng Chi sư công đức, chính là càng kiên định. Lần này sau khi Hiên Viên kế vị, tin tưởng không lâu sau đó, liền sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, cũng là chính mình Phương Tây chân chính ra tay thời điểm. Huyền Đô hiện tại có thể không để ý đến phía dưới mấy vị kia trong lòng là cái gì ý nghĩ, hắn nhìn rơi xuống trên người mình hai phần mười công đức, cảm thụ một phen sau, hắn cười, vung tay lên đem cất đi. Hiện tại không phải là hấp thu những này công đức thời điểm, chờ đến tất cả bụi bậm lắng xuống sau khi. trở về Thái Thanh Cung, trước tiên tích lũy một quãng thời gian đại đạo c ả m n g ộ sau đó lại nhờ vào đó công đức đến tăng lên, cứ như vậy, mới sẽ không có vấn đề gì. Huyền đ Ô đem công đức thu hồi đến sau, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên người của thần nông. Thần nông quanh thân bị công đức kim quang bao bao ở trong đó, đem bốn phía nhiễm thành rực rỡ màu vàng. h ắ n hiện tại bắt đầu hấp thu nhân hoàng công đức, khí tức trên người cũng là đang nhanh chóng tăng lên lên. ở thần nông tiên linh bên trên, thần nông đỉnh hiện lên, tung xuống từng trận huy quang, bộc thần nông quanh thân, lại có m i ệ g mở khí hạ xuống, kết hợp công đức, bị thần nông hấp thu lấy, tu vi của hắn bắt đầu kéo lên lên. chuẩn thánh cảnh giới trung kỳ, chuẩn thánh cảnh giới hậu kỳ, không biết qua đi bao lâu, chờ đến trên người của thần nông khí tức vững vàng dừng ở chuẩn thánh cảnh giới viên mãn cảnh giới lên thời điểm, cái tia cũ công đức kim quang này mới dần dần thu lại, toàn bộ thu lại đến thân thể của thần nông bên trong đi. v ụ thần nông thân thể chấn động, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, kim quang tràn ngập trong trong mắt, diễn biến một cái đen kịt lớn nói tới, chỉ chốc lát sau, này mới dần dần tiêu tan, trở về thanh minh vẻ. thiên linh bên trên, thần nông đỉnh thu hồi huyền quang khí tức, khôi phục lại yên lặng, cổ điện không thực. thần nông cảm thụ một phen sau, trên mặt lộ ra một v t thỏa mãn mỉm cười. Tu vi tăng lên, chúng q u y không có để cho mình cùng giáo chủ nhân tổ bọn họ thất vọng. Ngay vào lúc này, phía dưới nhân g i á o giáo chủ thái thượng tiến lên một bước, cầm trong tay nhân tộc chí bảo không động ấn, tỏa ra vạn ngàn thần quang, soi sáng thiên địa, đè xuống nhật nguyệt tinh thần ánh sáng. Chu thiên bên trong chỉ có không động ấn tỏa ra hào quang bảy màu, mới là quang minh vị trí. Ta lấy nhân g i á o giáo chủ thái thanh thái thượng tên không động ấn lệnh ban thần nông địa hoàng vị trí địa hoàng lập thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị trong miệng âm thanh nhận chứa thiên hiến một cố vô hình đại đạo chi lực chính ở chỗ này nung tụ trong tay không động ấn hào phóng ánh sáng. soi sáng c h u thiên nhân đạo sức mạnh nhất thời bao phủ ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề cảm nhận được này cố nhân đạo chi lực trên mặt đều là lộ ra một v ẹ v ẻ n g h i ê m túc tuy rằng n g ă n ngắn có điều hơn vạn năm thời gian thế nhưng mỗi lần nhìn thấy thái thượng cảm nhận được nhân đạo chi lực đều sẽ co tăng lên liền hiện tại nhân đạo chi lực mà nói tiếp dẫn tin tưởng coi như là triệt để chấn phong chính mình hai thánh đô không phải việc khó gì nhìn nhân tộc trí bảo không động ấn tiếp dẫn đấy mắt một v ệ tinh mang chợt lóe lên ngang đột nhiên chỉ nghe một đạo vang ộ i tiếng rồng ngầm từ không động ấn bên trong truyền đến chợt liền thấy một đạo nhân hoàng long khí đột nhiên từ không động ấn bên trong bay trốn mà ra. ở trong hư không bay lượn một vòng sau khi trực tiếp không vào thân thể của thần nông bên trong đi. v ụ thần nông chỉ cảm thấy thân thể chấn động, chợt liền thấy một c ố quang mang rực rỡ b ọ c quanh người hắn, nhường cả người hắn xem ra cực kỳ long lãnh. Thần nông, địa hoàng, c ậ u chủ, hiên viên. Lúc này phía dưới tất cả mọi người tộc bắt đầu hô to thần nông tên, cùng với kế vị hiên viên, thần nông chứng đạo địa hoàng, hiên viên tiếp nhận c ậ u chủ, đây đối với nhân tộc tới nói là đại sự, là chuyện tốt, đều là vẻ mặt mừng rỡ hô to. Trên đài cao, ở nhân hoàng long khí không vào thân thể của thần nông sau khi. Thần Nông đỉnh chính là không vào Thần Nông Thiên Linh bên trong, Long Khí tiến vào Thần Nông đỉnh sau khi lại tan vào thân thể của Thần Nông bên trong đến, cùng thân thể hòa làm một thể, c h t để thành Tự Địa Hoàng thân. Mà Thần Nông đỉnh bởi vì trải qua Nhân Hoàng Long Khí tẩy lệ sau khi, lúc này tỏa ra nồng nặc Nhân Hoàng Khí tức, cùng Thần Nông trong lúc đó càng thêm tăng thêm song phương liên hệ, sẽ phát huy càng to lớn hơn uy năng đến. v à h n h Chỉ chốc lát sau, một đạo nhẹ vang lên từ trên người Thần Nông phát sinh, chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm, thâm thúy trong con người chiếu rọi toàn bộ nhân tộc, mi tâm chỗ hiện ra một cái màu vàng ba chân thần đỉnh sâu ẩn đến, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. nhạt. hắn lúc này đã chứng được nhân hoàng đạo quả từ đây vạn thai không phai mở lượng kiếp bất diệt thần nông hướng về phía dưới huyền đô hơi hành lễ lấy huyền đô cùng hắn trong lúc đó thầy cho tình cảm dù sao bây giờ hắn đã là nhân hoàng không thể lại lấy huyền đô đệ tử tương xứng dù sao m u ố n c ố cùng cái khác người thân phận huyền đô mỉm cười gật đầu thần nông chứng đạo này chính là bọn họ thầy cho duyên tận thời gian điểm này hắn là rõ ràng đã như thế hắn giáo dục nhiệm vụ liền coi như là kết thúc mỹ mãn thái thượng thu hồi không độc ấn nhìn lúc này đã đạt đến chuẩn thánh viên mãn thần nông thỏa mãn gật gật đầu thần nông tu vi lên cấp vẫn chưa nhường hắn bất ngờ đạt đến cảnh giới này cũng không có bôi nhọ địa hoàng vị trí hắn nhìn thần ô n g vớt cầm nói như vậy thần ô n g ngươi liền theo tọa nhân trở về thánh địa tọa chấn nhân tộc thánh địa đệ tử tôn giáo chủ chi mệnh thần ô n g nghe vậy chắp tay nói sau đó hướng về tọa nhân thi lễ một cái tọa nhân gật gật đầu sau đó đối với thái thượng nữ ba đám người nói lão sư thánh mẫu chư vị vậy ta trở liền cáo tử giữ lời chính là mang theo thần ô n g phục hy cùng nhị tổ hướng về nhân tộc thánh địa mà đi t h ế này phương tây hai thánh vệ m ặ không có thay đổi từ phục hy bắt đầu bọn họ liền hiểu tám vị nhân hoàng đều sẽ đi hướng về nhân tộc thánh địa vì lẽ đó cũng không cần lại nói thêm gì nữa. nếu việc này đã định, cái kia hậu thổ liền không ở thêm. hậu thổ ánh mắt nhìn lướt qua nhân tộc chúng bộ lạc tộc trưởng sau khi đối với thái thượng cùng nữ hoa các loại người cười nói. thái thượng hơi gật đầu, không có mở miệng. hậu thổ thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. phương tây hai thánh thấy này cũng là cáo từ rời đi. sau đó nguyên thủy cùng thông thiên cũng là rời đi. nữ hoa cũng không có bao nhiêu lưu lại, trở về thánh mẫu c ù n g thái thượng ở chỗ này nhiều dừng lại chỉ chốc lát sau cũng là lên đường, chuyển động thân thể rời đi trần đô. đến đây thần nông chứng đạo việc liền coi như là viên mãn kết thúc. trương ba t h i ê n viên kế vị mộc lương thần trần đô trên đài cao thái thượng tam thanh nữ hoa thoại nhân đám người sau khi rời đi những kia xem lễ tu sĩ đại năng các loại đều là lần lượt rời đi những tiên nhân tộc bộ lạc tộc trưởng cũng là dồn dập hướng về hiện tại cộng chủ h i ê n viên cáo biệt xem ra quả thực như hoàng huynh nói này đông di cùng cửu lê là quyết tâm cùng ta đối n g h ị c h muốn hoàn thành suy nghĩ trong lòng xem ra song phương trong lúc đó là không tránh khỏi một phen giao thủ đối với lần này đông di cùng cửu lê không có đến đó kỳ thực trong lòng h i ê n viên sớm liền có thể đoán trước đến việc này trước đây thần nông liền có cùng hắn sơ qua hắn đang tiếp thu nhân tộc việc thời điểm cũng ít nhiều gì biết một ít lúc này thấy đến như tình huống như vậy muốn nói trong lòng hiên viên không có phê bình kín đáo đó là không thể muốn giải quyết giao chiến là không tránh khỏi không cần lo lắng quá nhiều lão sư cùng thánh địa sau lưng ngươi ngươi liền buông tay đi làm chính là thanh trần nhìn thấy hiên viên trên mặt vẻ mặt sao không biết hắn suy nghĩ trong lòng lúc này mỉm cười nói đ à tạ lão sư hiên viên nghe này phục hồi tinh thần lại nhìn thanh trần nói cảm ơn đúng đấy m ì n h còn có lão sư còn có thánh địa làm hậu thuẫn sợ cái gì coi như là như hoàng huynh nói đông di liên minh cùng cựu lê sau lưng đều có thế lực vậy lại như thế nào chính mình không cũng có có thánh địa ở còn sợ gì trong lòng niệm này hiên viên chính là không lại lo lắng cố gắng xử lý sự vụ đi ngươi đã là nhân tộc c ộ n chủ không nên nhường v i sư nhường nhân tổ giáo chủ thánh mẫu thất vọng thanh trần nhìn hắn nói lão sư yên tâm đệ tử biết làm sao làm hiên viên từng t ầ n g gật đầu nói thanh trần hơi gật đầu thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ hiên viên nhìn đông di cùng cựu lê vị trí trong mắt một đạo hàn mang c h ợ t qua sau đó hạ xuống đại cao tiến vào trần đô bên trong, bắt đầu tiếp nhận nhân tố việc. thái thượng rời đi trần đô sau khi vẫn chưa trở về thủ dương sơn, như cũ ở hồng hoàng chi bên trong du lịch lên. hiện tại nhân đạo không ngừng hoàn thiện cùng tăng lên, hắn luận xác minh đại đạo pháp tắc cũng là đang chậm chậm tăng lên bên trong. lúc này du lịch hồng hoàng đối với hắn c ũ n g cố đối với nhân đạo tìm hiểu cũng là có mấy phần tác dụng. thái thượng một bên du lịch hồng hoàng, một bên p h â n gia tâm thần xác minh tìm hiểu nhân đạo đến tích lũy việc, hắn tử không rơi xuống. hiền viên cái vị chứng đạo việc cũng là bất phàm, xem ra là thời điểm cho hắn một điểm trợ lực tam hoàng bất phàm. Nếu thiên hoàng cùng địa hoàng đều có chứng đạo chi bảo, nhân hoàng cũng lẽ gian nên có chứng đạo chi bảo ở tay. Thái thượng liếc mắt nhìn tam thập tam tiên, h sau đó thu hồi ánh mắt, trong miệng trầm dài nói. Dứt tiếng, Thái thượng trong tay hơi động, một thanh kiếm thần xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cẩn thận quan sát một chút sau, thỏa mãn gật gật đầu. Cái này lưỡng nghi kiếm chính là vừa vặn, chờ bản giáo luyện chế một phen, chính là là đủ. Thái thượng hờ hững trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói, mà hậu chiêu bên trong hơi động, bay lên một đám lửa đến, lại lấy ra càn c ố đỉnh, bắt đầu luyện chế lên. Lưỡng nghi kiếm tuy rằng chỉ là trung phẩm tiên thiên linh bảo. thế nhưng tiến vào Thái thượng một lần nữa luyện chế sau khi tin tưởng cấp bậc không nhiều thấp hơn thượng phẩm hàng ngũ như vậy tiên thiên linh bảo đối với Hiên Viên tới nói dĩ nhiên là đủ Thái thượng một bên luyện chế linh bảo một bên chậm rãi tiến lên lên Thái thượng bên này vì là Hiên Viên tăng lên một điểm trợ lực Thánh địa c ù n g Phương Tây lúc này toàn bộ ánh mắt chuyển tới nhân tộc bên trong đến chờ đợi thời cơ mà Hiên Viên kê vị sau khi cũng là bắt đầu hắn cộng chủ việc tuy nói Hiên Viên mang theo một giọng hùng tâm tráng trí muốn đem nhân tộc dẫn dắt tốt có thể sự thực nhưng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy trước đây hắn chỉ là hưu hùng bộ lạc tộc trưởng Quản lý một bộ tộc chỉ dựa vào chính hắn là có thể giải quyết có nhiều vấn đề, lại thêm vào trong bộ lạc người còn lại mới dẫn dắt được lắm đại bộ lạc là chuyện rất đơn giản tình. Nhưng hôm nay hắn quản lý là toàn bộ nhân tộc bộ tộc, lúc này nhân tộc nhân số biết bao nhiêu, chính là không có văn ư ớ cũng c có mấy ngàn ước, lại thêm vào những đó này chút bộ lạc đều là giải rác ở h ồ n g h o a n g đại địa các góc, điều này làm cho hiên viên mệnh lệnh không cách nào truyền đạt, bởi vậy to lớn ảnh hưởng hiên viên đối với nhân tộc không chế. Trước đây có thần n ô n g duyên cớ, vì lẽ đó hiên viên còn chưa cảm giác được những này, hiện tại hoàn toàn tiếp nhận, sắp thực cảm giác được việc này trình độ khó khăn. lại thêm vào nhân tộc hiện tại nhân khẩu là càng ngày càng nhiều, mỗi ngày cần thiết xử lý sự tình cũng càng ngày càng nặng, dần dần mà liền có lực bất tòng tâm cảm giác. Thanh Trần tuy là nhân hoàng chi sư, thế nhưng lúc này có thể cho Hiên Viên trợ giúp nhưng là không lớn, Hiên Viên cũng là đang dần dần tìm kiếm có thể coi chính mình cung cấp trợ giúp người, đến hiệp trợ tự mình xử lý một ít chuyện. Thời gian loáng một cái, liền đã là mười mấy năm qua đi. Có trời ban đêm, Hiên Viên b ỗ n g làm một cái giấc mơ kỳ quái. Ở trong mơ có một hồi hiếm thấy gió to, đem trên mặt đất cắt bụi cạo đến không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại một mảnh thuần khiết thế giới. Lại mơ thấy có người n ă m t i ê n quân chi nỏ. đuổi cựu v à n bầy. Ngộ tới đây, Hiên Viên b ỗ n g nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó tinh tế hồi tưởng m ớ i trong ngộ n g tình cảnh. Hiên Viên thức tỉnh sau khi, chính là tinh tế hồi tưởng chính mình ở trong mơ trong ngộ n g tất cả. Sau nửa ngày, hắn mới hưng phấn tự đ h ủ nhưng là thì ra là như vậy, gió làm hiệu kiến, h chấp chính người cũng. Cấu đi đất, sau ở một bên, chỉ có điều thiên hạ này, chẳng lẽ còn có họ phong tên sau người, mà có thể khiến thiên quân chi nỏ, tất nhiên chính là dị lực người, đuổi cựu mấy v à n n h m chính là dân chăn nuôi bên trong vì là thiện. Thiên hạ này thật sự có họ lực tên một người. Trong lòng Hiên Viên suy nghĩ hồi lâu. Tuy rằng không dám v ư ớ c tin, thế nhưng nghĩ đến cũng sẽ không vô duyên vô cớ mơ giấc mơ như thế cảnh. Tất nhiên là lên trời thấy hắn xử lý nhân tộc sự vụ buồn phiền, vì hắn chỉ điểm một phen. Nếu là mình có thể tìm được hai vị này lương thần, chính mình buồn phiền nói không chắc liền sẽ được giảm bớt, nhân tộc sự vụ cũng có thể hiệp trợ xử lý, chính mình muốn làm cũng có thể gần như bắt đầu. Cơ hội như vậy, Hiên Viên quyết định thử một lần. Ngày mai Trần Đô phòng nghị sự. Hiên Viên lúc này tổ chức đại hội, hướng về quần thần nói, đêm qua ta có n g ậ chính là lên trời muốn ban cho ta phụ tá đại thần, một t ê n p h á hậu, một t ê n lược mục. các n g ư ờ i có thể đi tỉ mỉ tìm tới, đây là ta nhân tộc đại sự, chư vị không được thất lễ. nghe vậy, q u ầ n thần chính là cùng nhau trả lời, định không phụ cộng chủ nhìn. từ đó, hiên viên ngày ngày ăn ngủ không yên, lo lắng chờ đợi người thủ hạ tin tức. sau 3 tháng, rốt cục chờ đến tin tức, lại nói ở ven biển tri địa có một tên vì là phong hậu người tự canh ở ruộng, chính là phong d u y ệ n bộ tộc phục hy thiên hoàng hậu duệ. nghe này, hiên viên nhất thời đại hỉ, đã là thiên hoàng hậu duệ, vậy mình đi tìm hắn đến hiệp trợ tự mình xử lý nhân tộc sự vụ, nghĩ đến cũng sẽ không từ chối, dù sao cũng là ngày xưa cộng chủ bộ lạc, biết tất cả vì nhân tộc. vì lẽ đó. Hiên viên tự mình điều động, tới mời phong hậu hiệp trợ chính mình. Sau nửa tháng, một đoàn người hiên viên rốt cục đi tới ven biển tri địa, hành qua một mảnh đất ruộng thời gian, chợt nghe đến từ trong ruộng truyền đến một trận tiếng ca. Lên thiên viên tròn, xuống đất mới mới, sinh gặp tư thế, gặp được minh vương. Hiên viên nghe vậy, trong lòng một trận, sau đó quan sát kỹ cái kia người, chỉ thấy một thân đường đường dáng vẻ, diện mạo chính khí, chính là có đại trí t u ệ người. Quả thật không hổ là ngày xưa thiên hoàng phục hy hậu duệ, phong hậu, được lắm phong hậu. Trong lòng hiên viên thầm hô một tiếng, sau đó xuống x e liễn, hướng về phong hậu vị trí mà tới, trong ruộng. Phong hậu xa xa trông thấy Hiên Viên đi tới, bận dịu bỏ trong tay cái q u ố c quỳ xuống ở mặt đất, cung kính nói, tham kiến c ậ u chủ. Hiên Viên đem hắn nâng dậy đến, hướng về hỏi hắn, hiền sĩ hà d ấ u ở này, không ra thay trời hành đạo, xin hỏi hiền sĩ cao tính đại danh. Nghe vậy, canh p h u trả lời, thần họ Phong tiên sau, tài năng kém cỏi, không thể tả thế dùng, duy ở đây cung canh mà thôi. Nghe này, trong lòng Hiên Viên nói thầm một tiếng quả nhiên, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ vẻ mừng rỡ. Chương 351 ba bên động tác. Ven biển c h i địa, một chỗ trong ruộng, Hiên Viên nhìn thấy trong ngọc lương thần ngay ở trước người mình. k h ắ n không lý do không vui, đây đối với chính mình tôi nói chính là một cái khát tốt bắt đầu. Phong hậu ngươi chính là đại tài người, bây giờ ta nhân tộc chính cần phong hậu ngươi như vậy nhân tài k h ô n g bảo vệ xa tắc, sao không xuống núi hiệp trợ ta? Hiên viên nhìn phong hậu mở miệng nói, nghe vậy phong hậu mặt lộ vẻ vẻ suy tư, c h ấ m ngâm mấy hơi thở sau khi, ngẩng đầu lên, trước mắt sáng lên ánh sáng, nói đã là cộng chủ lời nói, phong hậu há có không tôn lý lẽ? Ngày sau phong hậu nguyện mặt trò đảm nhiệm cộng chủ điều động, nói quỳ một chân trên đất hướng về hiên viên chặt tay. được được được, hiên viên hết sức hài lòng, nâng dậy phong hậu. sau đó mời phong hậu cùng liên m à đi hướng về trần đô trở về mà tới tuy nói mặt khác một vị lương thần còn chưa tìm được thế nhưng cũng không vội vàng được từ từ đi chỉ ít hiện tại phong hậu ở bên cạnh mình hiên viên mang theo phong hậu trở về trần đô quá trình bên trong trải qua một mảnh đầm lớn thời gian chỉ thấy một tiểu phu ở núi rừng bên trong nhìn chung quanh hiên viên quan sát hồi lâu hiên viên thấy cái kia tiểu phu huy phong l ấ m l i ệ t chí khí phét hiên ngang tốc thẳng vào mặt uy vũ khí tức khiến người n g h i ê m nghị một chút hiên viên chính là cảm thấy người này bất phàm đột nhiên trong lòng hiên viên một ý nghĩ chợt lóe lên lúc này liền là dừng xe lại l i ễ n đi tới tiểu phu trước người. mở miệng hỏi, h i ể n sĩ, vì sao ở đây nhà n du, sao không gia phụ quốc cang h n dân? nghe vậy, đã thấy cái kia tiểu phu bận b i u quý sát bài nói, thần kéo đ ộ n chi tài, không đủ dùng thế, cố tránh ở nơi đây. h i ê n viên chờ đợi, liền hướng về tiểu phu hỏi, không biết h i ể n sĩ cao tính đại danh. tiểu phu chờ đợi, trả lời, thần chính là l ự c mục. nghe này, trong lòng h i ê n viên vui vẻ, trên mặt tươi cười nói, h i ể n sĩ có thể nguyện theo ta còn chiều, giúp đỡ này giang sơn xã tắc. nghe vậy, l ự c mục nhưng là không có c h ầ n chờ, lúc này liền là thoải mái hồi đáp, nguyện làm cộng chủ điều động. nghe được l ự c mục sau khi trả lời, h i ê n viên cười to nói. Hôm nay Thiên h ữ u ở ta, càng nhường ta tìm được hai vị hiền sĩ, có thể thấy được Thiên h ữ u ta nhân tộc cả. Dứt lời, chính là kéo g ă n g sức mục lên ngự l i ễ n trở về Trần đô đi. Trở về Trần đô sau ngày thứ hai, Hiên Viên chính là tổ chức nhân tộc đại hội, trước mặt mọi người bổ nhiệm phong hậu vì là á n ảnh, l ự c mục vì là thượng tướng. Từ đây Hiên Viên văn co phong hậu phụ tá, võ mạnh mẽ mục giúp hắn huấn luyện quân đội, sau lại có lớn hồng, thường trước tiên người giúp đỡ thống trị thiên hạ, như vậy Hiên Viên đem nhân tộc thống trị đến ngay ngắn rõ ràng. Có điều lúc này nhân tộc ở Hiên Viên lãnh đạo bên dưới chỉ có điều là dọc theo quán tính tiếp tục hướng phía trước lan thôi. Hiên Viên có đại năng. nhưng tiếc rằng phục hy thần nông như vậy c h ị thế lớn mới thủ hạ tuy nói có thể người xuất hiện lớp lớp nhưng cũng là tư chất có hạn chỉ có thể quen với nếp cũ như vậy hiên viên cầm quyền trong lúc nhân tộc phát triển tuy rằng rất nhanh nhưng thì lại làm sao so với được với phục hy cùng thần nông lúc tại vị cường thịnh khí tượng hứa hổ hắn muốn làm việc cũng không phải như phục hy cùng thần nông như vậy có điều lúc này lấy lực ảnh hưởng của hắn nhưng là khó có thể làm đến đối với này hiên viên cân nhắc nhiều lần sau khi hắn cảm thấy muốn đem toàn bộ nhân tộc triệt để chỉnh h ợ p lên như vậy mới có thể đạt đến đem chính mình chính sách triệt để thực đánh ra trình độ m à này chỉnh hợp nhân tộc tự nhiên là đem nhân tộc còn lại bộ lạc toàn bộ dung nhập vào hiên viên bộ lạc đến như vậy mới có thể tăng cường hiên viên chính mình uy tín càng thêm dễ dàng thực thi chính mình chính sách chỉ là hiên viên lời vừa nói ra nhất thời chịu đến không số ít rơi thủ lĩnh phản đối bọn họ thân là bộ lạc thủ lĩnh tự nhiên là mỗi một cái bộ lạc thẳng trột làm vua xứ mù nếu là người tộc toàn bộ bị hiên viên toàn bộ dung hợp vì là một vậy bọn họ chẳng phải là ăn nhờ ở đậu sao điều này làm cho bọn họ làm sao nhận được chỉ là h ữ u hùng bộ lạc trải qua lúc trước dung hợp không ít bộ lạc sau từ lâu thành là nhân tộc bên trong đỉnh cấp đại bộ lạc lại thêm vào hiên viên ở nhân tộc danh vọng không ít bộ lạc cũng đều tự giác hòa vào Hưu Hùng Bộ Lạc, bởi vậy Hưu Hùng Bộ Lạc thực lực lại lần nữa tăng lên trên, vọt thẳng đến nhân tộc lớn nhất Bộ Lạc. Hiên Viên thấy mình chính sách ở Hưu Hùng Bộ Lạc bên trong có thể hoàn mỹ thực thi, bởi vậy liền dự định đem còn lại Bộ Lạc toàn bộ dung nhập vào Hưu Hùng Bộ Lạc đến. Quá trình bên trong tuy rằng trải qua một phen khổ chiến, thế nhưng kết quả nhưng là Hiên Viên thành công đem không ít Bộ Lạc đưa vào Hiên Viên Bộ Lạc bên trong đến, lại thêm vào có phong d u y ệ n Bộ Lạc cùng liệt sơn Bộ Lạc cùng h ộ Hiện tại h u Hùng Bộ Lạc thực lực ở nhân tộc bên trong, trừ Đông Di Liên Minh cùng Cựu Lê Bộ Lạc ở ngoài, dĩ nhiên là bộ thứ nhất rơi xuống. mà ở Hưu Hùng Bộ Lạc bắt đầu mở rộng, dung hợp cái khác nhân tộc Bộ Lạc s ự Tình Đông Di Liên Minh cùng c ử u Lê Bộ Lạc cũng là bắt đầu động tác lớn, d ồ n d ậ p ở mở rộng chính mình, thực lực bây giờ dĩ nhiên tăng lên không ít. Hiện tại toàn bộ nhân tộc dĩ nhiên hình thành thế chân vạn, số lượng lên, mặc dù là Hưu Hùng Bộ Lạc chiếm c ưu thế, thế nhưng thực lực tổng hợp mà nói đều là không kém nhiều. Cho nên nói hiện tại Song Phương muốn chiếm đoạt đối phương, không phải là như vậy dễ dàng liền có thể làm được. La là Lấy ba bên trong lúc đó đều là tạm thời ngừng lại, chờ đợi một cái càng thêm thời cơ tốt. c ử u Lê trong Bộ Lạc tốc trưởng. Đông Di Liên Minh c ù n g h ữ u Hùng Bộ Lạc cũng đã đem những cái khác Bộ Lạc dung hợp hoàn thành, t r ì n h hợp vì là một. Song Phương tạm thời đều không có tiến một bước dự định, hiện nhiên đều đang đợi thời cơ. Si Vu t á vị huynh đệ bên trong, một vị tên là đ o ạ n Tu Nam tử mở miệng nói, chờ đợi thời cơ tuy tốt, thế nhưng hiện tại bên trong tình hình cần được tốc chiến tốc thắng, chờ đến hết thề đều ổn định lại, vậy thì không dễ dàng đánh. Si Vu nghe vậy, trầm ngâm mấy hơi thở sau khi, mở miệng nói, chư vị huynh đệ, liền hiện tại mà nói, chúng ta c u lê đối với h ữ u Hùng cùng Đông Di, phương nào rõ rệt có phần thắng? Si v mở miệng hỏi, Tộc trưởng. Tuy nói từng người sau lưng đều có thế lực, thế nhưng liền bộ lạc thực lực mà nói, chúng ta đối đầu h ữ u hùng, phần thắng lớn chút. Mặt khác một vị huynh đệ, Thiên Phong mở miệng nói, tốt, vậy thì tập hợp bộ lạc, trước tiên đối với h ữ u hùng ra tay, coi như không cách nào một lần đánh bại, cũng có thể trước đem đánh cho tàn phế, lại chậm rãi từng bước xâm chiếm. Là, tộc trưởng, mọi người đáp một tiếng sau, chính là đứng dậy rời đi, chỉ có hai vị, còn ngồi ở bên cạnh s i v u Tiếp đó, còn muốn làm phiền hai vị huynh đệ. s i u ánh mắt rơi xuống bên cạnh một nam một nữ trên người, vẻ mặt nghiêm nghị nói, hai vị này là nhân vu bộ tộc bên trong. tiếm thấy xuất gia đại v u tương liếu cùng cự phượng, bọn họ chưa bao giờ đi qua trăm vạn núi lớn, vẫn lưu ở nhân vu bộ tộc bên trong. lần này cựu lê dung hợp nhân vu bộ tộc, bọn họ cũng là gia nhập trong đó. si vu huynh đệ yên tâm, chúng ta chắc chắn tận lực. tương liếu cùng cự phượng đứng dậy, đối với si vu chắp tay nói. thấy này, si vu gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía hữu hùng bộ lạc, trong mắt một đạo hàn mang chớp qua. việc này tuy là nhân tộc việc, nhưng nếu là mình có thể thủ thắng, ngồi trên cộng chủ vị trí, đây đối với chính mình vu tộc tới nói, lại làm sao không phải một chuyện tốt? như thế khổng lồ công đức và khí vận, có thể bù đắp vu tộc bao nhiêu? mình nhất định muốn bắt đến chương 352, h ữ u hùng chiến cựu lê nhân tộc phía đông đông di liên minh minh chủ cựu lê bên kia dĩ nhiên tập kết quân đội dự định đối với hữu hùng ra tay chúng ta có hay không cũng muốn đuổi kịp đông di liên minh bên trong ba cái ngày xưa đại bộ phận nhất rơi tộc trưởng một trong hoa nhung mở miệng nói không cần nếu cựu lê muốn trước tiên nói chuyện hữu hùng đấy vậy trước tiên nhường cựu lê lên trước chúng ta trước sau mới quan sát một phen chờ đến bọn họ lưỡng bại c â u thường cũng hoặc là một phương đánh cho tàn phế thời gian chúng ta lại ra tay một lần bắt phía kia nhung di nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười nhạt c r ấ m r ã i mở miệng nói nghe này hoa nhung hoa địch nhung rất đám người gật gật đầu minh chủ an bài như vậy vậy cũng là có thể được chí ít có thể lấy mạnh nhất tư thế đi giao chiến bị thương một phương như vậy phần thắng lớn hơn không ít có thể bất đi không ít khí lực sau đó khoảng thời gian này các ngươi cố gắng thao luyện quân đội cần phải lại tăng lên mấy phần như vậy chúng ta đối với h ữ u hùng cùng tiểu lê mới có tuyệt đối phần thắng nhung di nhìn mọi người nghiêm nghị nói minh chủ yên tâm mọi người đứng dậy đáp một tiếng sau d ồ n dập chắp tay cáo tử nghị sự đại điện bên trong cũng chỉ còn s ó t lại nhung di cùng r ư ợ sư hai người lão sư lần này cựu lê đối chiến h ữ u hùng ai có thể thắng được nhung di nhìn mình lão sư phương tây thánh nhân đệ tử dựa sư dựa sư làm thánh nhân đệ tử tuy rằng chỉ có đại la trung kỳ tu vi nhưng cũng là không sai dù sao chưa thánh muôn hạ đại la kim tiên tu vi đệ tử cũng là không nhiều coi như là t i ể n giáo cùng tịnh giáo cũng không phải mỗi cái đều là đương nhiên phương tây thì càng ít đệ tử thân truyền bên trong cũng chính là mình cùng di lạc đạt đến đại la kim tiên tu vi thôi cho tới cái khác đều còn đến không đến nước này cho tới đệ tử ký danh còn kém đến càng xa hơn Hữu Hùng sau lưng nhưng là nhân tộc Thánh địa, thực lực rất mạnh. Thế nhưng tạm thời còn không biết nhân tộc Thánh địa sẽ xuất thủ đến mức nào. Cho tới Cựu Lê, sau lưng nhưng là Vu tộc. Tuy nói hiện tại Vu tộc ở bề ngoài không có ra tay, thế nhưng Cựu Lê bên trong nhưng là có đại Vu t ồ n đại. g i ữ a sư hai con mắt hơi lạnh lẽo, dừng một chút sau, tiếp tục nói, này đôi mới thực lực đều là cực kỳ c ư n g hãn, tạm thời còn đoán không ra. Trước hết để cho bọn họ trước tiên giao l ậ t tay một cái, xem xem thực lực của bọn họ lại nói. Nhung Di gật gật đầu, nói, vậy kế tiếp liền làm phiền lão sư. Ngươi yên tâm, lão sư đã có minh chỉ, phương Tây sẽ hiệp trợ ngươi. Dược sư nghe vậy, mỉm cười nói: Đa tạ thánh nhân. Nhung Di chờ đợi. Lúc này đứng dậy, đối với phương tây phương hướng thi lễ một cái. Ngươi hiện tại tu vi còn chưa đủ, vi sư truyền xuống phương pháp tu hành, ngươi muốn nắm chặt, khoảng thời gian này, vi sư sẽ hiệp trợ ngươi. Này chính là ngươi thủ thắng khen chốt, cho tới lão sư sắp xếp, có lẽ còn có sắp xếp. Dược sư vẻ mặt n g h i ê m nghị, nhìn Nhung Di nói. Nhung Di gật gật đầu, chính mình hiện tại cũng có thái ất kim tiên tu vi, tuy nói trong thời gian ngắn tăng lên đại la kim tiên không có hy vọng, thế nhưng tình huống bây giờ, có thể tăng lên một điểm là một điểm. d i ữ sư thấy này, hơi gật đầu. Hắn dự định trước tiên hiệp trợ nhung gì tăng lên mấy phần tu vi, sau đó trở về phương tây một chuyến, nhìn lao sư có tính toán gì? Cho tới mặt sau giao chiến, còn muốn trước tiên xem h ữ u hùng cùng cựu lê giao chiến kết quả, hy vọng song p h ư ơ n g giao thủ kết quả sẽ là chính mình thỏa mãn kết quả, nếu không, sợ là tình huống liền không phải như vậy dễ dàng. Có điều dược sư ngược lại cũng đúng là tin tưởng chính mình lao sư sắp xếp, tất cả sẽ có định số. Nhìn nhân tộc trung bộ, trong lòng dược sư ám đạo, trong mắt một vệ tinh mang chợt lóe lên. Nhân tộc t r ậ n đô bên trong, xem ra i v vẫn là an không chịu được, dự định tốc chiến tốc thắng. cho tới Đông Di Liên Minh, nhưng là dự định quan sát, xem là lưỡng bại câu thương hoặc là một phương suy tàn, liền sẽ lập tức ra tay. Ngược lại cũng đúng là giỏi tính toán. Hiên Viên nghe Si Vu Đại quân xuất phát mà đến tin tức sau khi, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói rằng: Cộng chủ, nếu Si Vu Đại quân đối với ta hữu hùng ra tay, chúng ta muốn chuẩn bị sớm. Lớn Hồng mở miệng nói. Hiên Viên gật gật đầu, mở miệng nói: Thường trước tiên, Lượng Mục, Lớn Hồng, các ngươi lập tức triệu tập binh mã, chuẩn bị nên chiến cự lê, phong hậu, ngươi hiệp trợ bọn họ, đem tất cả điều hành tốt. Cộng chủ yên tâm. Nghe vậy, bốn người lập tức đứng dậy, chắp tay mà đi. Lão sư, h ữ u Hùng thực lực tuy rằng không thể so cựu Lê kém, thế nhưng cựu Lê bên trong có vu tộc, điểm này vẫn cần lão sư ra tay. Hiên Viên ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thanh Trần, vẻ mặt nghiêm túc nói, như chỉ là cựu Lê, Hiên Viên cũng không phải sợ, thế nhưng cựu Lê bên trong nhưng là có vu tộc đại vu tồn tại, vu tộc còn sẽ sẽ không xuất thủ, điểm này Hiên Viên cũng không dám xác định, này có thể không phải là mình h ữ u Hùng bộ lạc có thể ngăn cản được. Muốn chiến thắng đại vu, cần phải chính mình lão sư cao thủ như vậy ra tay mới được. Ngươi yên tâm, Thánh địa bên trong đã có vài vị sư đệ đến đây trợ, cựu Lê đại vu không uy hiếp được h ữ u Hùng. Nghe vậy. Thanh Trần mỉm cười nói, từ lúc c ể u Lê lên đường, chuyển động thân thể, thời gian, hắn liền đã hiểu, tuy rằng hắn một người muốn chiến thắng hai vị đại vu không dễ dàng, thế nhưng hắn đã đem tin tức truyền về cho Thánh đ ị a Thánh đ ị a đã có đệ tử đến đây hỗ trợ. Cứ như vậy, coi như là còn có đại vu đến đó, vậy cũng là không sợ. Có Lão sư lời ấy, đệ tử liền yên tâm. Hiên Viên nghe này, vót cằm nói, Thanh Trần gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía, Cựu Lê tiến lên mà đến phương hướng, không có lại mở miệng. c u Lê hành quân, h u Hùng hành quân, Song h ư ơ n g tốc độ đều là không chậm, dù sao Song h ư ơ n g bên trong đều có không ít người tu hành, còn có Vu tộc đại vu tồn tại. Song Phương toàn thể tốc độ hành quân, đó là so với bình thường phạm nhân nhanh hơn không ít. Ngắn ngắn 3 tháng thời gian, Song Phương đại quân liền đã gặp mặt. Nhân tộc phản xối chi địa, Si Vu n g ư ờ i công nhân phản kháng cộng chủ, xuất binh công kích ta. Hôm nay liền đưa ngươi bắt. Hiên Viên nhìn Si Vu, hét lớn quát lên, nghĩ bắt ta Si Vu, liền xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Si Vu lạnh giọng nói, tuy nói mình còn chưa khôi phục lại đại vu lực lượng, thế nhưng thực lực hôm nay là đủ so với Thái Ưt cảnh giới, cùng Hiên Viên không kém nhiều. Đúng là có lòng tin thắng rồi Si Vu. Hừ, Hiên Viên hừ lạnh một tiếng, trong tay vung lên. h i u hùng đại quân sung phong mà đi, thế này, cựu lê đại quân cũng là sung phong mà đến, s o n g vương nhất thời binh đối với binh, tướng đối tướng chém giết cùng nhau, còn có từng người thủ lĩnh một ít manh thu vật cưới cũng là chém giết cùng nhau, nhất thời máu chảy thành sông. si vu ngay lập tức liền cùng hiên viên giao đánh nhau, hai người thực lực không kém nhiều, lúc này sung phong bên dưới, đúng là bất phân cao thấp, tương liếu cùng cựu phượng vừa muốn ra tay, liền bị hai bóng người ngăn lại. thấy hai người này, tương l i u cùng cựu phượng vẻ mặt chìm xuống, bởi vì trước mặt hai vị này đều là đại la tu vi, có một vị còn cao hơn mình. thanh trần liếc mắt nhìn bên cạnh sư đệ kiếm t ầ m một chút. hắn sắp đi vào đại la hậu kỳ tu vi là đủ ứng phó một vị đại vu song vương không nói nhảm kiếm tâm đối đầu tương liễu mà thanh trần chính mình nhưng là đón nhận thực lực hơi cường mấy phần đại vu cửu phượng bốn vị cao thủ hàng đầu một giao chiến nhất thời vị thiên diện địa uy năng lan đến n ra chôn vùi vô số khu vực chiến đấu không ngừng kéo dài chương 353, c ă ư b si v bại lui quân n h â n tộc phản suối chi địa v một tia chớp âm thanh vang vọng tứ phương chi địa, x u n g kích chôn vùi ngàn tỷ giảm. nếu không bốn vị cao thủ sức mạnh có khống chế, sợ là hưu hùng bộ lạc cùng cựu lê bộ lạc tộc nhân cũng phải ngã xuống ở song phương giao thủ x u n g kích bên dưới. vậy cựu phượng lùi về sau 10 triệu giảm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thanh trần. chính mình đại v u t h â n có thể so sánh với đại la kim tiên là không kém, lấy thực lực của nàng cùng nhục thân cường hãn trình độ là đủ so với đại la kim tiên hậu kỳ tồn tại. thế nhưng đối diện thanh trần, đó là siêu việt đại la kim tiên viên mãn, sắp với tới chuẩn thánh tồn tại. lại thêm vào thanh trần trong tay còn có tiên thiên linh bảo, mặc dù là hạ phẩm. thế nhưng thực lực tổng hợp mà nói, coi như là trong thời gian ngắn, đều là đủ chống đỡ chuẩn thánh. chính mình tuy rằng có thể so với đại la kim t i ê n hậu kỳ, nhưng là cùng thanh trần so ra, vẫn có mấy phần trên lệch. i ể u phượng mới lên cấp đại vu liền có thực lực như thế, coi như là ngày xưa vu tộc bên trong đại vu đều là ít có. thanh trần đứng lơ lửng trên không, nhìn i ể u phượng, trầm rãi nói. i ể u phượng tình huống, thanh trần tự nhiên là rõ ràng, người vu nhất mạch bên trong mới lên cấp đại vu, thực lực ngược lại cũng đúng là không yếu, lại cho nàng một quãng thời gian, là đủ trưởng thành đến đại vu đỉnh phong, đến lúc đó ở vu tộc bên trong, đều là xếp hàng đầu. Cựu Phượng nghe vậy, trầm mặc không nói. Nàng tuy rằng chưa bao giờ đi qua Vu Tộc, thế nhưng nghe Si Vu lời nói, chính mình này đại Vu lực lượng, ở Vu Tộc bên trong đều xem như là t h n g thừa. Có điều hiện tại những này không phải t h e n chốt, t h e n chốt là chính mình, không phải thanh trần đối thủ. Xéo. Thanh Trần trên mặt hơi cười, trong tay hơi động, một đạo ánh vàng h ạ n phất là khai thiên đệ một vệ thần quang như thế, nhất thời hướng về c ử u Phượng bao phủ mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong hóa thành một phương vòng xoay, đem vùng thế giới này vô tận thời không bao phủ trong đó. c ể u Phượng thấy này, vẻ mặt khẽ biến, nhất thời hiện ra mấy vạn trượng chân thân, một quyền hướng về bao phủ vòng xoay đánh tới. hành. Thanh Trần chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đi tới trước người Cựu Phượng, tuy rằng thân hình của hắn cùng Cựu Phượng lúc này so ra khác nhau một trời một vực, thế nhưng hai vòng đụng nhau, nhưng là c ử u Phượng đang lùi lại, thực lực của Thanh Trần vẫn là ép nàng một đầu. Cựu Phượng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt liếc mắt một cái, một mặt k h á c tương liếu. Tình huống ngược lại cũng không được tốt lắm. Kiếm Tâm chính là kiếm tu, đ ộ i tiếp một cái hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Thần Kiếm, rất nhiều chém xuống tương liếu lực lượng, kiếm khí tung hành ba vạn m p h ả n phất đem thiên địa chém xuống thành hai nửa. l i ề n tương l i u tình huống lúc này cũng là gian nan chống đỡ thôi. Cho tới si v bên kia. Song phương đại quân lui lại, lúc này chém giết đúng là cát, m ỗ i cái, phân xuân thu, không có ai càng chiếm thượng phong. Cao tầng bên này, tuy nói Si Vu cùng Hiên Viên bây giờ bất phân cao thấp, thế nhưng chỉ cần mình cùng tương liễu một bại, như cũ chống đỡ không được bao lâu. Dù sao thanh trần thực lực của bọn họ đặt tại cái kia, Si Vu hiện tại còn không phải đại v u thân, làm sao có khả năng ngăn cản được? Si Vu hiện tại cũng là khá là nóng lòng, nếu không như vậy, công kích có mấy phần m ộ u ngang, Hiên Viên ngược lại cũng còn không thể cùng hắn cân sức năng tài. Si Vu, ngươi như quy thuận, ta có thể hứa ngươi đại tướng vị trí. Hiên Viên một vừa chống đỡ Si công kích, vừa lên tiếng nói. thử muốn ta si vu quy thuận không thể si vu nghe vậy vẻ mặt lạnh lẽo mở miệng quát lên x o ạ t si vu vừa dứt lời liền có một ánh hào quang ở trước mắt hắn tỏ a ra ở tình huống lúc này bên dưới hắn lại có chút không nhận rõ anh kiếm vẫn là ánh nắng v ớ ảnh tương liễu bị kiếm tâm một kiếm đẩy lùi hắn hai tay h o a n h chỗ lưu lại sâu sắc dấu vết trực tiếp lùi tới si vu nơi không xa si vu thấy tương liễu bị thương lúc này mở miệng nói tương liễu huynh đệ có thể có quá đáng lo nghe vậy tương liễu vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc đầu si v w thấy này hai con mắt hơi lạnh lẽo cắn răng một cái quát to toàn quân lùi, sóng âm cuộn cuộn truyền khắp 3 vạn dặm, hết thề cựu lê bộ lạc đại quân đều đã nghe được si vu âm thanh. Lúc này lui ra chiến đấu vòng, như thủy triều nhanh chóng tối lui, còn có si vu cùng tương liễu cuốn lên một phần, l ù i đến mức rất nhanh. Cựu p h ư ợ n g một bên chiến vừa lui, sau đó dựa vào thanh trần vòng xoay linh bảo công kích lực phản chấn, trực tiếp lui lại 10 triệu dặm, sau đó trực tiếp bỏ chạy. Hiên viên, hiên viên, hiên viên, nhìn thấy si vu lui quân, h i u hùng bộ lạc đại quân hô to hiên viên tên. Trận chiến này cũng là tăng lên niềm tin của bọn họ. Tuy rằng phần lớn công lao ở tiên trưởng bọn họ nơi đó. thế nhưng cũng không trở ngại bọn họ chiến thắng tâm tình vui sướng thanh trần cùng kiếm tâm liếc mắt nhìn nhau sau đó chậm rãi từ trong hư không hạ xuống kiếm tâm dựa vào linh bảo vai vượt trên tương liễu thế nhưng thanh trần nhưng là chân thực thực lực ở cựu h ư ợ n g bên trên hai vị này đại vu một bại coi như là si vu cường hãn hơn nữa lúc này cũng không làm nên chuyện gì tạm thời lui quân cũng là hắn kết quả tốt nhất lần này đa tạ lão sư cùng mấy vị tiên trưởng giúp đỡ hiên viên thấy thanh trần cùng kiếm tâm cùng với bốn vị nhân tộc đệ tử huyền thanh huyền minh huyền không huyền linh đi tới lúc này c h ắ p tay nói cảm ơn nếu cựu lê có đại vu tồn tại Vi sư tất nhiên là muốn hiệp trợ cho ngươi. Lần này Si Vu lui quân, chính là ta cùng Kiếm Tâm sư đệ thất bại cựu phượng cùng tương liễu, bất đắc dĩ mới lui binh. Nếu là Si Vu lại lại đến, nói không chắc liền có hậu chiêu. Thanh Trần dừng một chút sau, tiếp tục nói, h ế u Hùng bộ lạc đại quân còn có chỗ tăng lên, Cựu l ê mặt sau, còn có Đông Di liên minh, ngươi này một đường sẽ không như vậy dễ dàng đi, cần được từng bước một đi. Lão sư lời nói đệ tử nhớ rồi. Nghe vậy, Hiên Viên vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu một cái nói, điểm này hắn tự nhiên là biết. có điều có lão sư giúp đỡ chính mình lại cẩn thận tăng lên h ữ u hùng bộ l ạ c đại quân nghĩ đến ứng phó sẽ không có vấn đề lớn thanh trần thấy này hơi gật đầu mở miệng nói cái kia liền đi đi dứt lời liếc mắt nhìn kiếm tâm huyền thanh bốn người sau sáu người trực tiếp bay lơ lửng lên trời hướng về trần đô đang bay lượn mà đi trở về trần đô hiên viên thấy này vung tay lên khải hoàn về c h i ề u hiên viên thắng rồi si vưu đại quân tin tức rất nhanh chính là truyền về đến trần đô bên trong trần đô bên trong nhân tộc đối với lần này cộng chủ đại thắng việc tự nhiên là vô cùng vui vẻ đối với hiên viên tín ngưỡng cùng danh vọng đều là tăng lên cũng t đối với chuyện như vậy, Hiên Viên tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Hắn muốn chính là như vậy. Có điều chuyện kế tiếp liền không phải như vậy dễ dàng. Hắn cần trước tiên tăng lên đại quân thực lực lại nói. Mà một bên khác, s i u Tương Liễu cùng c ử u Phượng ba vị đại v u dẫn dắt c ử u l ê bộ lạc lui trở về chỗ cũ sau khi, liền tạm thời nghỉ ngơi hạ xuống, tiếp tục chờ chờ thời cơ. Chỉ ít cũng đến c ử u Phượng cùng Tương Liễu thương thế khôi phục lại nói. Cho tới cái khác, liền từng bước một đến. h ữ u Hùng bộ lạc cùng c ử u l ê bên này tạm thời bình tĩnh lại, mà Đông Di liên minh bên kia, nhưng là tạm thời không bình tĩnh. Bởi vì Hưu Hùng bộ lạc cùng c ử u l ê bộ lạc trong lúc đó chiến công, Đông Di liên minh. lúc này cũng là biết, tiếp đó lại chính là không bình tĩnh thời điểm. chương 354, thái thượng lão quân bàn kim đan, nhân tộc phía đông, đông di liên minh bên trong, không nghĩ tới, hữu hùng bộ lạc lại nhanh như vậy liền đánh bại c u lê, đúng là nhường ta có chút bất ngờ. nhung di nhìn phía t r ầ n đô yên tâm, trong miệng ngưng tiếng nói, đối với kết quả như thế, hắn ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới. vốn là dự định lưỡng bại câu thường, hoặc là một phương thảm bại sau khi, liền có thể ra tay, đem phía kia thu phục. thế nhưng bây giờ nhìn lại, c u lê đại quân tuy rằng bại lui, thế nhưng thực tế vẫn chưa tổn thất bao nhiêu. nếu là mình ra tay toàn lực, bắt c u lê. vậy cũng là lưỡng bại c â u thường, coi như là thành công, cũng là tổn thất quá nhiều, đến lúc đó hưu hùng bộ lạc là có thể dễ như ăn bánh bắt chính mình. chuyện như vậy, nhung di đương nhiên sẽ không đi làm, hiện tại thời cơ vẫn là trước tiên chờ đ ợ i tòa sơn quan hồ đấu, ngồi thung n ư ông thủ lợi. ngược lại hưu hùng bộ lạc cùng c ử u lê bộ lạc trong lúc đó, dĩ nhiên là giao thủ một lần, sau đó tất nhiên còn có một trận chiến, trận chiến này mới sẽ là then chốt, hiện tại thời cơ còn không phải lúc, không cần nóngội. lần này từ nhân tộc thánh địa bên trong đến mấy vị không kém nhân tộc đệ tử, c u lê đại vu đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, chịu thiệt cũng là bình thường. bên cạnh dược sư nghe vậy, lúc này mở miệng nói, thánh địa thực lực không yếu, lão sư có chắc chắn hay không? nhung di hơi nhún mẩy, nhìn dược sư hỏi, cựu lê đều chịu thiệt, nếu là chính mình lão sư ứng phó không được, vậy mình đông di lên i mình, đúng hay không cũng là như thế kết quả. ngươi không cần lo lắng, trợ lực chỉ là trợ lực, ngươi cùng hiên viên trong lúc đó, mới là quyết thắng chen c h ố t ta trở về phương tây, cầu lão sư cho ngươi chút trợ lực, tăng cao tu vi, đến lúc đó, chỉ cần ngươi thắng rồi hiên viên, tất cả liền cũng có thể bình định rồi. dược sư nhìn nhung di, trong mắt một vệ tinh mang c h ư qua, mở miệng nói rằng, nhung di nghe này, gật gật đầu. nếu là như vậy vậy mình tăng cao tu vi bên dưới phần thắng chính là lớn hơn không ít đến lúc đó lại có lão sư bọn họ hiệp trợ tin tưởng sẽ không có vấn đề quá lớn sau đó khoảng thời gian này ngươi không cần để ý tới sẽ cựu lê cùng h ữ u hùng bộ lạc tình huống lúc này lấy nhanh chóng phát triển tự thân đại quân lực lượng vi sư ngay hôm đó liền phản phương tây vì ngươi cầu đến trợ lực trợ lực xung kích đại la kim t i ê n dược sư hai con mắt híp lại rực rỡ ánh vàng hiện lên trong đó một cỗ mênh mông phật uy tràn ngập ra đệ tử đa tạ lão sư t h ế này nhung di lúc này đứng dậy đối với dược sư chắp tay nói dược sư gật gật đầu thân hình hơi động biến mất ở đại điện bên trong. h u n g Di vẻ mặt lạnh lẽo, liếc mắt nhìn c ử u Lê cùng Trần Đô vị trí, sau đó hừ lạnh một tiếng, rời đi đại điện. Sau đó chính là tăng lên đại quân thực lực cùng thực lực của tự thân, cho tới cái kia hai cái bộ lạc sự tỉnh, tạm thời không để ý tới. Cho tới chính mình lão sư, liền chờ hắn tin tốt tốt. Dược sư tốc độ vẫn là không chậm, ngăn ngắn mấy tháng thời gian, liền từ Đông Di liên minh trở lại Linh Sơn địa giới. Có điều cũng là Đông Di liên minh tương đối tới gần phương tây, nếu không, coi như Dược sư Đại La Kim Tiên Tu Vi cũng là khó có thể ở mấy tháng thời gian trở về phương tây. Dược sư đi tới phương tây địa giới sau khi, liền trực tiếp hướng về Linh Sơn bên trên Đại Lôi Âm Tự mà tới. Tiến vào Đại Lôi Âm Tự sau, Dược sư chính là đường kính đi tới Bát Bảo Công Đức chỉ bên đến. đệ tử Dược sư, bài kiến lão sư. Dược sư hướng về tiếp dẫn cùng chuẩn đề hành lễ nói. Tiếp dẫn trong tay vung lên, n n g dậy Dược sư, mở miệng nói, hiên viên cùng si vu tình huống đều đã hiểu. đệ tử d ĩ nhiên biết, lần này đến đây Linh Sơn chính là muốn thỉnh lão sư, vì là nhung di tăng cao thực lực, nhường hắn có thể ở sau đó trong khi giao chiến, chiếm cứ có lợi ưu thế. Dược sư nghe này. lúc này chắp tay nói, đem lần này tới đây mục đích báo cho. ngươi ý đồ đến vi sư đã sớm biết, cũng chuẩn bị tất cả. nơi này có một cái hậu thiên linh bảo vệ h ồ n n a o giao cho nhung gì, có thể tăng lên thực lực của hắn. về phần hắn tự thân tu vi, tiếp dẫn lấy ra một cái ba thước đại đao giao cho dược sư sau khi, trong tay hơi động, một đoàn màu vàng chùm sáng xuất hiện ở trong tay hắn. tiếp tục nói, vật ấy, ngươi giao cho nhung gì, tự có thể tăng lên tu vi của hắn. thấy này, chuẩn đề trong mắt một nói tinh quang lóe lên mà qua, có điều không có mở miệng. g i ợ sư tuy rằng không thấy rõ này đoàn chùm sáng tình huống cụ thể. thế nhưng cũng có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng hắn tin tưởng này nếu là giao cho nhung di tăng lên đại la kim tiên nghĩ đến là không thành vấn đề trong lòng hắn suy nghĩ một chút sau liền đem tiếp nhận sau đó đem chùm sáng cùng v ẹ ệ hồn đao cất đi như vậy đệ tử liền thế nhung di cảm ơn lão sư dược sư thu hồi đồ vật sau khi lại lần nữa hành lễ nói đã như vậy cái kia ngươi liền đi đi hiện tại thời cơ bình tĩnh trước tiên tăng lên đông di liên minh thực lực tiếp dẫn nói chợt hắn dừng một chút sau tiếp tục nói đợi đến đông di liên minh cùng hưu hùng giao chiến thời gian vi sư sẽ nhường di l c bọn họ đi vào Hiệp giúp ngươi một tay, đến lúc đó, ngươi cũng đừng làm cho vì sư thất vọng. đệ tử rõ ràng, thỉnh lão sư yên tâm. Dược sư chờ đợi, thần sắc nghiêm lại, chắp tay nói. Tiếp dẫn gật gật đầu, ra hiệu dược sư có thể trở về Đông Di Liên Minh. Thế này, dược sư vừa chắp tay sau, chính là xoay người rời đi. Sư h u y n h a n bài như vậy, liền xem nhung di mặt sau tình huống cụ thể. Dược sư sau khi rời đi, chuẩn đề mở hai mắt ra, mở miệng nói. Tiếp dẫn biết hắn nói là tự mình ra tay hiệp trợ việc, bỉ vui mở miệng nói, có một số việc chúng quy phải sớm làm chuẩn bị, hiện tại trước tiên làm, ngày sau triển khai lên, cũng là dễ dàng. chuẩn đề gật gật đầu, không có lại mở miệng, ánh mắt nhìn phía Đông Di Liên Minh. Tam thập tam thiên, phương Đông, đâu xuất cung. Thanh Minh, lần này nhờ ngươi đến đây, là có một chuyện cho ngươi đi làm. Thái thượng lão quân nhìn trước người Thanh Hoa Đại Đế Thanh Minh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Giáo chủ xin phân phó, Thanh Minh tự nhiên toàn lực hoàn thành. Thanh Minh nghe này, lúc này chắp tay trả lời, nếu là giáo chủ có chuyện dặn dò, vậy mình dùng hết hết t h ể cũng muốn đem hoàn thành. Lần này nhân tộc cộng chủ h i n viên, sẽ đối mặt ử u lê cùng Đông Di Liên Minh hai đại đối thủ, sau lưng đều có thế lực tồn tại, tuy nói có thánh mà ủng hộ. thế nhưng hiên viên thực lực của tự thân cũng là át không thể thiếu song phương trong lúc đó trừ thế lực sau lưng ở ngoài nhân tố quyết định vẫn là song phương thủ lĩnh tu vi liền hiện tại mà nói hiên viên tu vi vẫn là khiếm khuyết một ít vì lẽ đó lần này bản tọa dự định n h ư n g ngươi mang một viên kim đan cho hiên viên để cho tăng cao tu vi chiếm cứ càng nhiều ưu thế thái thượng lão quân nhìn thanh minh c h ầ m rãi mở miệng nói thanh minh chờ đợi hơi gật đầu tuy nói khiếp sợ ở giáo chủ ban kim đan việc dù sao giáo chủ kim đan hiệu quả đó là tương đương chi tốt liền tình huống bây giờ đến xem sợ là giáo chủ ban xuống kim đan cấp bậc không nhỏ có điều giáo chủ nói ngược lại cũng đúng là có đạo lý làm cộng chủ lại đối mặt hai phe thế lực thực lực tự nhiên là át không thể thiếu tăng lên ngược lại cũng đúng là có thể được chính là không biết giáo chủ dự định ban cho hiên viên cái gì cấp bậc kim đan thái thượng lão quân trầm mặt mấy hơi thở sau khi trong tay vung tay lên một viên hiện ra hào quang màu vàng kim đan hiện lên ở thanh minh trước người thấy này thanh minh thần sắc biến đổi khiếp sợ nhìn thái thượng lão quân chương 355, kim đan cựu t r u y ể n hiên viên kiếm thiên đình phương đông đâu xuất cung bên trong giáo chủ này thanh minh thần sắc khiếp sợ nhìn thái thượng lão quân Tuy nói hắn đã là thanh hoa đại đế, nhưng cũng là đều một lần nhìn thấy bảo vật như vậy, có này vẻ khiếp sợ, vậy cũng là bình thường sự tình. Muốn biết bảo vật như vậy, chính là mình này thanh hoa đại đế đều còn chưa có tư cách được đây. Tuy nói đối với mình tới nói, không có phần lớn hiệu quả, thế nhưng như vậy đang ăn dược, dù sao chỉ là nghe đồn ở h ồ n g hoang bên trong, s ắ c thực thiếu có tồn tại nhìn thấy. Này viên cựu t r u y ể n kim đan, liền do ngươi mang đi cho Hiên v i n đi, có thể trợ hắn tăng lên tới đại la kim tiên cảnh giới, đến lúc đó chuyện về sau cũng không cần lo lắng, tất cả tự có định số. Thái thượng lão quân trong tay nhàn nhạt hơi động, một cái bình ngọc hiện lên, ẩn chứa trong đó rất mạnh c ấ m chế, đem cửu chuyển kim đan tồn vào trong đó, phong tỏa tất cả khí tức không tiết ra ngoài. Từ ở ngoài xem, chính là vật bình thường. Thanh Minh trong tay hơi động, bình ngọc từ từ bay tới, rơi vào trong tay hắn, tuy rằng không có bao nhiêu trọng lượng, thế nhưng hắn cảm nhận được một vị đại la kim tiên trọng lượng, một vị nhân hoàng trọng lượng. Giáo chủ yên tâm, Thanh Minh tự nhiên tự tay giao cho Hiên Viên. Thanh Minh cẩn thận cất đi dao, đối với Thái thượng lão quân chắp tay nói, Thái thượng lão quân hơi gật đầu, mà lần sau tay nói, như vậy, ngươi liền đi đi. Nghe vậy. Thanh Minh lại lần nữa vừa chắp tay, sau đó rời đi đâu xuất c ù n g hướng về Trần Đô Chi địa mà đến, đến rồi. Như vậy, Hiên Viên trợ lực chính là gần như. Thái Thượng Lão quân ánh mắt nhìn về phía phương tây Linh Sơn, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. Phương Tây động tác, hắn tự nhiên là biết, đồng dạng là trợ lực. Thế nhưng c i ể u chuyển kim đan không có tác dụng phụ, tiếp dẫn cho trợ lực nhưng có, so sánh với đó, lập tức phân cao thấp. Hồi lâu sau, Thái Thượng Lão quân thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý. Thanh Minh tốc độ không chậm, hắn như vậy chuẩn thánh tồn tại, tốc độ tự nhiên là cực nhanh, ngắn ngắn hơn một năm thời gian, liền từ thiên đỉnh bên trong đi tới hạ giới bên trong. sau đó chính là trực tiếp hướng về Trần Đô mà tới. Sau mấy tháng, Thanh Minh cuối cùng đi tới Trần Đô bên trong, phong nghị sự bên trong. Hiên Viên, Thanh Trần đám người ở đây nghị sự, đột nhiên, liền có một cỗ khí tức kinh khủng ngưng tụ mà đến, còn không chờ bọn họ có bất kỳ động tác, liền thấy một bóng người ở trước người bọn họ hiện lên, chính là Thanh Minh. gặp Thanh Hoa Đại Đế. h y ề n Thanh, kiếm tâm năm người hành lễ nói. gặp Thanh Minh đạo h ì n h Thanh Trần hành lễ nói. chúng ta gặp Thanh Hoa Đại Đế. Hiên Viên đám người nhưng là không nghĩ tới, người đến lại sẽ là Thiên Đỉnh Đồng Cự Thanh Hoa Đại Đế. cũng là ngày xưa phục hy thiên hoàng lão sư cũng là nhân tộc thánh địa lớn nhất đệ tử một thân tu vi sâu không lường được h i ê n viên phong hậu đám người sau khi khiếp sợ lúc này hành lê nói thế này thanh minh cười sau trong tay vung lên nâng dậy mọi người mỉm cười nói mọi người không cần đã lễ ta đại đế đạo huynh mọi người vừa c h ắ p tay sau đứng lên nói đạo huynh ngươi lần này đến đây nhưng là có chuyện quan trọng gì thanh trần ánh mắt nhìn về phía thanh minh mở miệng hỏi hiện tại h ữ u hùng bộ lạc c ử lê cùng đông di liên minh sắp lại lần nữa bạo phát ngọn lửa chiến tranh vào lúc này thanh minh đến đây hiển nhiên là có đại sự nếu không lấy thanh minh thân phận thực lực, hẳn là sẽ không tùy tiện đến đó đến. Ta lần này đến đây là phụng giáo chủ chi mệnh, có một vật giao cho cộng chủ. thanh minh n g a y này, cười sau, mở miệng nói, giáo chủ. thanh trần đám người nghe vậy, đều là hơi nghi hoặc một chút cùng khiếp sợ, lại là giáo chủ chi mệnh. v ụ thanh minh không có mở miệng, trong tay hơi động, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó mở miệng nói, giáo chủ ban tặng hiên viên cộng chủ có thể cửu chuyển kim đan, viên thuốc này công hiệu cường hãn, có thể trợ hiên viên cộng chủ bước vào đại la kim tiên cảnh giới, không có một chút nào tác dụng phụ. mọi người chờ đợi, vẻ mặt lại lần nữa cả kinh. tăng lên đại la kim tiên đan dược không có một chút nào tác dụng phụ n à y nay c ể u chuyển kim đan nhưng làng h ị c h tiên đan dược a không h ổ là giáo chủ ra tay đan dược h i ê n viên cảm ơn giáo chủ ban thuốc h i ê n viên kiên trì lúc này mặt hướng thủ dương sơn phương hướng quỳ lại nói thanh minh cầm trong tay bình ngọc giao cho thanh trần nói tiếp đó liền do ngươi hiệp trợ h i ê n viên hấp thu hóa giải này c ể u chuyển kim đan dược lực, nhường hiền viên nhanh chóng lên cấp đại la kim tiên cảnh giới mà sau cũng có thể chân chính triển khai đạo huynh yên tâm ta sẽ thích đáng sắp xếp thanh trần gật đầu nói thanh minh hơi gật đầu có thanh trần h i ệ p trợ liền có thể nhường hiên viên nhanh chóng tăng lên đại la kim tiên cảnh giới liền đầy đủ thanh minh thấy chuyện chính là dự định lên đường chuyển động thân thể rời đi v ụ đột nhiên một cỗ khủng bố uy thế giáng lâm đó là n g ự chị ở chư thánh bên trên uy thế đó là một đạo lực lượng thanh minh thần sắc biến đổi lúc này q u ỷ một gối x u ố nói g n đệ tử thanh minh cung nên giáo chủ cung nên giáo chủ thấy này thanh trần kiếm tâm hiên viên đám người vẽ mặt đều là biến đổi lại là giáo chủ giáng lâm dồn dập hành l ê nói o tiếp theo một cái chớp mắt bên trong một vệt kim quang trước qua. sau đó hóa thành một cái ba thước thanh phong, một cỗ lệnh l e o kiếm ý bao phủ tới, phong mang chi ý, chính là kiếm tu kiếm tâm đều là cảm thấy khiếp đảm không l ớ t Hiên viên chứng đạo, cần có chứng đạo đồ vật. Bản giáo hôm nay ban ngươi một kiếm. t i ê n hiên viên, nhìn ngươi rất nắm giữ kiếm này, hoàn thành chứng đạo việc. Thái thượng cái kia rộng lớn, xuyên qua thời không sông dài âm thanh vang vọng ở mọi người bên t h a i bên trong, phòng phật ò n tử tấn vào nguyên thần nơi sâu xa giống như. đệ tử cảm ơn giáo chủ ban bảo vật. Hiên viên nghe vậy, lúc này mới nói, trong mắt hiện lên một v ệ vẻ m ỡ Thiên hoàng phục h i cùng địa hoàng thần nông chứng đạo đồ vật đều là giáo chủ tự mình ban xuống. chính mình bây giờ cũng có thể được giáo chủ ban xuống chứng đạo chi bảo đây đối với chính mình t ớ i nói nhưng là một cái vô cùng tốt việc giáo chủ ban xuống bảo vật có thể kém sao chính mình có những ngày trợ lực đông di cùng tiểu lê chính là không sợ h i ệ n viên sau khi lại xong cái tia c ố khủng bố uy thế chính là dần dần tối lui c ù n g tiễn giáo chủ thanh minh đi đầu lại lần nữa hành lễ nói làm xong tất cả những t h ứ này sau mọi người này mới nhìn về phía trôi nổi ở trong hư không tỏa ra một cỗ cực kỳ lạnh lẽo khủng bố kia bí cắt vỡ hư không kiếm khí thần kiếm đó là một cái cả người cổ điện trường kiếm màu vàng nóng cái t i ê kiếm dài ba thước, thân kiếm một mặt có khắc nhật nguyện tinh thần, mặt khác có khắc cây cỏ núi sông. c h ô i kiếm bên trên một mặt khắc nông canh nuôi thuật, mặt khác khắc tứ hải thống nhất chi sách. thân kiếm cổ điển, k h ắ p toàn thân tím nhạt, xung quanh d ậ p d ờ n một cỗ cực kỳ chính đại khí tức. tốt một cái hiên viên kiếm. thanh minh thấy này, trước mắt nhất thời sáng lợi, trong miệng thở dài nói. mọi người nghe này, hơi gật đầu, khá là than thở thanh minh lời nói. cái tiêu cỗ chính đạo khí tức cực kỳ mênh mông nồng n ặ c tinh khiết chính nói trong hơi thở, lại ẩn chứa một t i a nhân hoàng khí, này có thể nói là nhân hoàng chi kiếm, cũng là cực kỳ phù hợp hiên viên thần binh. hiên viên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. h ắ n cảm giác mình từ nơi sâu xa, c ù n g kiếm này có không ít liên hệ, quả thật là chính mình chứng đạo chi kiếm. Soạn. Hiên viên kiếm phát sinh một đạo kiếm đeo, sau đó bay tới rơi vào hiên viên trong tay. Hiên viên có nảy trợ lực, chính là không ngại. Việc này đã xong, ta cũng nên đi. Thanh Minh liếc mắt nhìn hiên viên cùng hiên viên kiếm sau, trong miệng nhẹ giọng nói. c h ậ t thân hình hơi động, rời đi nơi đây. c ù n g tiễn đại đế, mọi người hành lễ nói. Hiên viên, tiếp đó, ngươi liền trước tiên hấp thu cựu truyền kim đan sức mạnh, tăng lên tới đại la kim tiên lại nói, cho tới hiên viên kiếm tế luyện, trước hết chậm một chút, tăng lên sau khi lại nói. Thanh Minh sau khi rời đi, Thanh Trần nhìn Hiên Viên, mở miệng nói rằng. Nghe vậy, Hiên Viên gật gật đầu. Trong tay Hiên Viên kiếm nắm chặt một phân, trong mắt bắn ra càng thêm rực rỡ thần quan g đến. Chương 356, r i s i Vu phản v ũ tộc. Hiên Viên được cửu chuyển kim đan cùng Hiên Viên kiếm trợ lực sau khi, chính là bắt đầu ở Thanh Trần hiệp trợ bên dưới hấp thu hóa giải lên cửu chuyển kim đan d ư ợ c lực đến, đem ở nhanh nhất thời gian bên trong tăng lên tới, cho tới kiếm tâm đấm người, nhưng là cùng lớn hồng. Thường trước tiên, phong hậu cùng lực mục đấm người bắt đầu tăng lên lên hữu hùng bộ lạc đại quân thực lực đến, nhường sau đó giao thủ chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Song Vương từng người tăng lên tiến hành tiến triển ngược lại cũng đúng là không chậm, h ữ u Hùng Bộ Lạc khắp mọi mặt đều là đang không ngừng tăng lên bên trong. ở h i y ê n Viên tăng lên mình và Hưu Hùng Bộ Lạc thời gian Đông Di Liên Minh bên kia, Nhung Di cũng là đang tăng lên mình và Đông Di Liên Minh thực lực cũng là rất có tiến triển. Song Vương trong lúc đó hiện nay đúng là khó phân sản sản. Mà ở một bên khác, Cửu l ê Bộ Lạc bên trong Đại Ca không biết hai vị đại nhân bây giờ thường thế làm sao? Đoạn Tu ánh mắt nhìn phía s i v u mở miệng hỏi, tuy nói chỉ là ngắn ngắn mười mấy năm, thế nhưng hiện tại thời cơ dù sao không giống, dù cho chỉ là mười mấy năm. thế nhưng cái này thời gian đối với ở hiện tại cựu lê bộ lạc nhưng là khá là trọng yếu đương nhiên là hy vọng cựu phượng cùng tương liếu sớm ngày khôi phục thương thế để tránh khỏi hữu hùng bộ lạc đánh tới cựu phượng cùng tương liếu hai vị huynh đệ thương thế đúng là không có vấn đề quá lớn thế nhưng hiện tại vấn đề là chỉ dựa vào hai vị đại v ụ không phải là hữu hùng đối thủ xem ra cần tìm chút trợ lực si vu vẻ mặt hơi lạnh lẽo nhìn trần đô phương hướng trầm giọng nói nghe vậy đoạn tu cùng thiên phong đám người hơi kinh ngạc nhìn hắn cũng không phải biết hắn muốn làm gì cựu lê sự tình liền giao cho các ngươi xử lý ta dự định đi ra ngoài một chuyến si v nói Tiên tâm đi đại ca. Hai người nghe vậy, lúc này đứng dậy trả lời. Si Vu gật gật đầu, ra hiệu bọn họ lui ra. Hai người vừa c h ắ p tay sau, xoay người rời đi. Lần này trừ muốn thỉnh Vu tộc ra tay ở ngoài, tự thân cũng đến tăng lên tới đại vu cảnh giới tới, như vậy mới có vượt qua hữu hùng cơ hội. Si Vu trong mắt hàn quang phong trào, trong lòng thầm hô một tiếng. c h ậ t hắn chính là rời đi Cựu Lê bộ lạc, hướng về Bất Chu Sơn chi địa mà tới. Cựu Lê bộ lạc vị trí khu vực, khoảng cách Bất Chu Sơn chi địa ngược lại cũng không tính là quá xa, lấy hắn này thái ất kim tiên viên mãn cảnh giới tu vi, ở n g ă n ngắn 10 thời gian mấy năm. chính là đi tới bất chu sơn tri điện, hắn muốn lên cấp đại vu cảnh giới, còn kém một ít. bàn cổ điện bên trong có bàn cổ máu, đó là có thể thế nhưng vu tộc vị trí, tuy rằng hiệu quả không như ngày đó vu tộc thời gian, thế nhưng hiệp trợ hắn lên cấp đại vu vẫn không có vấn đề. ngoài ra, bàn cổ điện bên trong còn có vu tộc đại vu chấn thủ, cũng là chính mình cầu viện vị trí, là lấy, hắn tới đây, liền đầy đủ. bàn cổ điện, đây là vu tộc c h â n n ấ u chốt, vu tộc tuy rằng lúc này ở lâu trăm vạn bên trong ngọn núi lớn, thế nhưng đối với b ả n cổ điện chấn thủ, cũng đã là chưa từng từng đứt đoạn. vu tộc đại vu, hình h i ê n phong bá vũ sư, chính là t r ấ n thủ ở đây. Xivu lần này đến đây, mấy vị đại vu Hàn Huyên một phen, sau đó lấy một ít vu tộc huyết dịch, dự định mặt sau tăng lên. Sau đó, s i v u chính là nói tới cầu v i ệ c việc. s i v u huynh đệ, nhân tộc việt phức tạp, việc này không phải chúng ta ra tay liền có thể giải quyết, coi như là chúng ta toàn bộ để lên, cũng không phải là nhân tộc đối thủ, nơi đó nước sâu cực kỳ. Hình Thiên nhìn s i v u ngưng âm thanh mở miệng nói, ngươi lần này trọng sinh, dĩ nhiên là cơ duyên to lớn, nếu là ở đây sự tình lên tiếp tục tiến lên, sợ là phải tiếp tục n xuống, đến lúc đó, thì sẽ không có cơ hội như vậy. n g a y vậy, Xivu trầm mặc không nói. vấn đề này hắn tự nhiên là nghĩ tới, thế nhưng đến trình độ này, cứ thế từ bỏ, hắn đúng là không cam lòng. Hình Thiên đại ca, như việc này có thể thành, sẽ cho ta Vu tộc mang đến không ít công đức và khí vận, như vậy là có thể rút ngắn ta Vu tộc tái hiện h ồ n g hoang thời gian, cơ hội như vậy, ta không muốn bỏ qua. trong lòng Si Vu suy nghĩ một chút hồi lâu, vẻ mặt nghiêm nghị nói với Hình Thiên. nghe này, Hình Thiên lắc lắc đầu, không có mở miệng. Si Vu đây là người trong cuộc mơ hồ, liền nhân tộc thủ đoạn, làm sao có khả năng sẽ nhường nhân hoàng binh qua việc tiến hành không được. mấy vị kia đều ở nhìn, coi như là hậu thủ đại nhân ra tay, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhân tộc thánh địa hai vị quan tâm, ở hai vị kia bên trên, còn có hai vị. Tình huống như vậy, Vu tộc từ đâu tới cơ hội? Si Vu m n h đệ, việc này ngươi không cần nói nữa, Vu tộc sẽ không nhúng tay về này. Ta cũng khuyên ngươi sớm ngày thoát ra đến, để tránh khỏi lại lần nữa ngã xuống. Hình Thiên đứng dậy nói, việc này Đế Giang dĩ nhiên nhắc nhở qua hắn, hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay trong đó. Lần này cũng chỉ có thể đến đây là hết lời. d ứ t lời, hắn liền trực tiếp rời đi. Si Vu thấy Hình Thiên rời đi, trong mắt lóe ra một tia không giảng hòa phẫn nộ. Cơ hội như vậy, Hình Thiên lại từ bỏ. đều là Vu tộc đại Vu, lại không giúp mình. n à y vẫn là ngày xưa tốt nhất Vu tộc huynh đệ sao trong lòng Si Vu g ử lệnh một tiếng đứng dậy rời đi Phong Bá v ũ sư liếc mắt nhìn nhau sau đi theo ra ngoài đối với Si Vu nói Si Vu huynh đệ chúng ta theo ngươi đi vào đi nghe vậy Si Vu vẻ mặt vui vẻ đa tạ hai vị huynh đệ hiện tại tình huống như thế nhiều hai vị đại v ụ nhưng là không nhỏ sức chiến đấu hắn tự nhiên là hài lòng sau đó ba người chính là trực tiếp hướng về Cựu Lê Bộ Lạc mà tới Si Vu trở về Cựu Lê Bộ Lạc thời gian Cựu Phượng cùng Tương Liễu d ĩ nhiên xuất quan đối với i v lần này trở về Vu tộc việc ngược lại cũng đúng là khá là kinh ngạc Không nghĩ tới Si Vu quả thật đi vu tộc cầu viện. Tuy nói không có tới đại quân, thế nhưng đến hai vị đại v ụ vậy cũng là tăng lên không ít sức chiến đấu. Dù sao vậy cũng là hai vị đại la kim tiên, cứ như vậy, đối mặt mình hưu hùng bộ lạc hai vị kia, liền có không ít phần thắng. Ngoài ra, Si Vu lần này từ bản cổ điện bên trong được không ít vu tộc máu, có thể tăng lên tới đại vu cảnh giới. Đây đối với c ử u l ê t ớ i nói cũng là một chuyện tốt, Si Vu thành đại vu, thực lực đem sẽ tăng lên không ít. Có điều muốn trong thời gian ngắn tăng lên, chỉ dựa vào chính hắn vẫn chưa đủ lấy làm đến. Vì lẽ đó, bốn vị đại vu đồng thời ra tay. Hiệp trợ Si Vu tăng lên Đại Vu cảnh giới. Nếu là d ĩ Vãng, xác thực không có bao nhiêu khả năng. Thế nhưng hiện tại không giống. Si Vu được những kia huyết dịch, đó là sinh ra Vu tộc huyết dịch, sức mạnh phi phàm. Có những ngày huyết dịch giúp đỡ, lại thêm vào bốn vị Đại Vu lực lượng, là đủ nhường hắn lên cấp Đại Vu cảnh giới. Đến lúc đó, h ứ u Hùng Bộ Lạc liền không đáng sợ. Ở Si Vu hướng về Đại Vu cảnh giới xung kích thời gian, h ế u Hùng Bộ Lạc bên này, h i ê n Viên dĩ nhiên thành công lên cấp đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cứ như vậy, h ứ u Hùng Bộ Lạc bên này, nhưng là có năm vị Đại La Kim Tiên. Tuy nói Huyên Viên cùng Huyền Thanh cùng với Huyền Minh ba người đều là Đại La Kim Tiên sơ kỳ đến trung kỳ cảnh giới không giống nhau, nhưng dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, thực lực không kém. Lấy Hưu Hùng Bộ Lạc lúc này thực lực tổng hợp là đ ủ bắt Cựu Lê Bộ Lạc. Cho tới Đông Di Liên Minh cũng là không sợ. Chương 3 5 t r ư h ữ u Hùng Cựu Lê tái chiến. Ngay ở Hưu Hùng Bộ Lạc tiếp tục tăng lên tự thân thực lực tổng hợp thời gian, hai bóng người đi tới Trần Đô bên trong, trực tiếp gặp mặt Huyên Viên mà tới. Trần Đô, phòng nghị sự bên trong. c chủ, ngoài cửa có Tự ư n g Đông Hải, ứ n g Long cùng c u Thiên Huyền n ữ người cầu kiến. Một vị nhân tộc thủ vệ đi vào. đối với Hiên Viên chắp tay nói, nghe vậy Hiên Viên chân mày cau lại, ánh mắt nhìn về phía chính mình Lão sư Thanh Trần. Thanh Trần hơi cười, hai vị này thế lực sau lưng đang có ý đồ gì hắn tự nhiên là rõ ràng, thế nhưng hắn cảm thấy Long tộc cùng Thiên Đình liền không sợ hai vị này đến, liền không t r ở về sao? Nếu Long tộc cùng Thiên Đình đưa trợ lực đến, ngươi nhận lấy thì lại làm sao? Thanh Trần cười nói, Hiên Viên gật gật đầu, đối với thủ vệ kia nói, mời bọn họ đi vào. Nghe vậy thủ vệ vừa chắp tay sau, chính là đứng dậy rời đi. Mấy hơi thở sau, liền thấy một vị khôi ngô nam tử cùng một vị mỹ lệ nữ tử đi vào. đối với hiên viên chấp tay nói, cựu thiên huyền nữ, đông hải ứng long, gặp hiên viên c ộ n chủ, gặp các vị đ ạ o h ữ u hai vị không cần đa lễ. hiên viên mỉm cười nói, thanh trần đám người hơi gật đầu, không có mở miệng. cựu thiên huyền nữ cùng ứng long đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia vẻ khiếp sợ. đại la kim tiên, hiên viên lại là đại la kim tiên cảnh giới, chính mình tu hành ngàn vạn năm, có điều mới đại la kim tiên trung kỳ, này vẫn là dựa vào trong tộc tài nguyên mới có thể đạt đến. hiên viên đây, tuy nói là nhân tộc c ộ p chủ, tuy nhiên không thể nhanh như vậy đi. này mới bao lâu, liền đạt đến đại la kim tiên. trong lúc nhất thời. bọn họ đều đem trước kia ý nghĩ đổi bỏ, có thể trở thành là nhân tộc cộng chủ, tự nhiên là không bình thường nhân vật, cũng không phải là mình suy nghĩ. Nếu là long tộc cùng thiên đình để cho các ngươi đến hiệp trợ ta, vậy ta liền không c h ậ m lại, chờ cùng c ử u lê cùng đông di giao chiến, vậy làm phiền hai vị. Hiên viên ánh mắt ở c ử u thiên huyền nữ cùng trên người của ứng long đảo qua, mở miệng nói rằng, hiên viên cộng chủ khách khí. c ử u thiên huyền nữ cùng ứng long chắp tay nói, hiên viên gật gật đầu, sau đó bắt đầu thương nghị lên chuyện kế tiếp đến. Đông di liên minh bên trong, lão sư. Cựu Lê Bộ Lạc đi vào điều c â n nhiều lần, nghĩ đến không lâu sau đó, lại muốn cùng h ữ u Hùng Bộ Lạc bạo phát ngọn lửa chiến tranh. Nhung Di nhìn rựa sư, mở miệng nói rằng: s i u vưu tử vu tộc bên trong mang về phong bá vũ sư, tự thân hắn dĩ nhiên lên cấp đại v ư Cứ như vậy, Cựu Lê liền có năm vị đại v u tồn tại, thực lực như vậy, có thể so với trước đây cường h ã n không ít. Hiên viên bên kia cũng tăng lên không ít thực lực. Rựa sư dừng một chút sau, tiếp tục nói: Trận chiến này, Song Phương chính là tính quyết định một trận chiến. Nhung Di, ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng, ở bọn họ lưỡng bại câu thương bên dưới, liền muốn một lần bắt một ư ơ n g thu phục không được cũng đến triệt để phá tan. Dược sư tin tưởng, ở song phương lưỡng bại câu thương bên dưới, l ấ y chính mình phương tây lực lượng, nghị muốn bắt một phương, nên có thể làm được. Nếu như thế, vậy ta bắt đầu sắp xếp tất cả, cho tới mặt sau giao thủ việc, vậy làm phiền lao sư cùng trư vị sư thúc. n h u n g di đứng dậy, đối với dược sư cùng di lạc đám người chắp tay nói, thế này, mọi người chắp tay đáp lễ. Cựu lê bộ lạc bên trong, đại ca, đại quân dĩ nhiên tập kết xong xuôi, có thể xuất phát. Đoạn tu đối với si vu chắp tay nói, tốt, xuất phát, một lần bắt h ữ u hùng bộ lạc. i si vu vẻ mặt lạnh lẽo, vung tay lên nói, là, đoạn sau khi tu lên tiếng. chính là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi, bắt đầu hành quân tiến công Trần Đô. Chuyện về sau, liền làm phiền mấy vị huynh đệ. Si Vu nhìn phong bá vũ sư, tương liếu cùng cửu phượng bốn vị đại vu, mở miệng nói rằng, hắn ở mấy năm trước, liền đã thành công lên cấp đại v ũ thần, cũng là nhờ có bốn vị đại vu giúp đỡ. Chuyện kế tiếp, vẫn là muốn phiền phức bọn họ. Si Vu huynh đệ yên tâm, chúng ta thì sẽ tận lực. Bốn vị đại vu nghe này, liếc mắt nhìn nhau sau, chắp tay nói. Sau đó, năm người cùng lên đường, chuyển động thân thể, tùy tung đại quân hướng về Trần Đô chi địa mà tới. Mà ở một bên khác, Hiên Viên đã chỉnh đốn xong xuôi, bắt đầu hành quân. lần này, bất kể là tự thân vẫn là đại quân thực lực tổng hợp, đều là tăng lên không ít, hiên viên vẫn có không ít tự tin. đại quân tốc độ không chậm, ở hơn một năm thời gian sau, song vương ở một chỗ t ê n là tranh giành phía trên vùng bình nguyên gặp mặt. lần này, song vương đều không có bất kỳ phí lợi, trực tiếp chính là giao thủ lên. song vương lớn quân đều là từng người có tăng lên, lúc này bắt đầu chém giết, nhất thời đúng là bất phân cao thấp, mỗi cái có n g a xuống, huyết dịch nhuộm đỏ đại địa. hô, phong ba cùng vũ sư hiểu ra h ữ u hùng bộ lạc, nhất thời triển khai thần thông đến, mưa sa gió giật ba phủ h ữ u hùng đại quân. có điều hiên viên bên này có ứng long tồn tại, long tộc ở mưa gió phương diện, nhưng là người trong nghề, tuy rằng chưa hề hoàn toàn áp chế hai vị đại vu thần thông, thế nhưng cũng giảm thiểu rất lớn ảnh hưởng, đang chém giết lẫn nhau phương diện, không có ảnh hưởng quá lớn. mà thanh trần cùng kiếm tâm đ á g người nhìn thấy vu tộc đại vu sau khi chính là tiếp ra tay, song phương chiến thành một đoàn, đại la thủ đoạn, thủy thiên di địa, vô tận thời không khu vực đều ở song phương trong khi giao thủ chôn ù i nếu không lúc này có rời xa, sợ là song phương đại quân cũng phải chịu khổ, dù sao loại cấp bậc đó công kích x u n í c h không phải là nhân tộc có thể kháng cự. t i u hùng bộ lạc bên này ở đại la kim tiên số lượng bên trên nhiều cựu lê hai vị có điều đại vu đến cùng là thân thể cường hãn trong lúc nhất thời đúng là có thể lấy 5 7 địch chính là có áp chế thôi si vu một tay hổ phách đao cùng hiên viên giao đánh nhau có điều vừa mới đưa trước tay chính là vô cùng khiếp sợ hiên viên không chỉ tu vì là tăng lên tới đại la kim tiên trong tay càng là có linh bảo tồn tại chính mình hổ phách đao tuy mạnh nhưng là không mấy lần liền ở hiên viên kiếm dưới xuất hiện từng cái từng cái lỗ thủng trong lòng si vu kinh hãi thế nhưng tình huống bây giờ dĩ nhiên không cách nào dừng lại chính mình đại vu thân trong thời gian ngắn nên tiếp vẫn không có vấn đề quá lớn chỉ cần chính mình mấy vị kia giúp đỡ có thể vượt qua bọn họ chính mình vẫn có cơ hội có điều si vu liếc mắt một cái trong lòng nhất thời chìm xuống phong bá vũ sư bị ứng long cựu thiên huyền nữ cùng huyền thanh huyền minh áp chế cựu phượng bị thanh chân áp chế tương liễu bị kiếm tâm áp chế cho tới huyền không cùng huyền linh hai vị thái ớ t kim tiên viên mãn tồn tại nhưng là ở cựu lê bên trong đại sát đặc sát chính mình cái kia 81 vị huynh đệ làm sao có khả năng là đối thủ của bọn họ lúc này đã ngã xuống ở trong tay bọn họ d à o Si Vu gào thét một t h n hiện ra đại vu chân thân, công kích dường như b á o táp giống như đánh về Hiên Viên mà tới. Hiên Viên nếu không dựa vào Hiên Viên Kiếm, sợ là lúc này đã là có chút không chống đỡ được. Hiên Viên Kiếm quét sạch yêu tà, chém. Hiên Viên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong tay lên ấ n quyết, đánh vào Hiên Viên Kiếm bên trong. Sau đó Hiên Viên Kiếm bay thẳng mà lên, hóa thành vạn t r ư ợ n g tự kiếm, khủng bố hỗn độn kiếm khí chém xuống tất cả, chính là thời không đều là liên tiếp phá toái lên, kéo dài ngàn tỷ giảm. Si g Hiên Viên Kiếm rơi, thế không thể đỡ, coi như là Si Vu đại vu thần, n h ư cũng là như vậy. Một luồng ánh kiếm chớp qua. sau đó liền thấy Si Vu một cánh tay theo tiếng mà đứt, sau đó tiếp tục chém xuống mà tới. cảm thụ viên viên kiếm khủng bố như thế, Si Vu vẻ mặt đại biến, còn chưa chống đỡ thời khắc, lại làm mất đi một tay, mà xuống một kiếm, chính là chính mình đầu. hắn không hoài nghi chút nào, chiêu kiếm này dưới, chính mình không có bất kỳ sinh cơ. v ớ anh, một tia chớp âm thanh, sau đó liền thấy Si Vu bay ngược, chợt hắn liền nhìn thấy cựu phượng trọng thương lui lại ngàn tỷ d ặ m hóa ra là nàng liệu mạng trọng thương cứu chính mình. đi, tương liếu hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. một mặt khác. lấy hai địch bốn phong bá vũ sư, lúc này cũng có thương tích thế, lòng sinh ý lui. Si Vu thấy này, không dám chút nào dừng lại. năm vị đại v u liều mạng lại lần nữa bị trọng thương thời cơ, mang theo c ể u Lê đại quân với lui. chương 358, i ể c u Lê tuyệt lộ, tranh giành bình nguyên chi địa. nơi đây, thời chất đầy đồng, máu chảy thành sông, bao trước song phương đại quân khủng bố chém giết. Si Vu năm vị đại v ũ vốn là trọng thương, ở mang theo c ể u Lê thối lui thời gian, lại bị thanh trần đám người lại lần nữa trọng thương, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Hiên Viên, lúc này là thời cơ tốt nhất, không thể bỏ qua. Thanh trần vẻ mặt nghiêm nghị đối với Hiên Viên nói, tuy nói bọn họ muốn nhanh chóng chém giết năm vị đại v u có chút khó, thế nhưng bọn họ đã trọng thương, bắt c ể u lê bộ lạc vẫn không có vấn đề quá lớn. Hiên Viên gật gật đầu sau, vung tay lên nói, đuổi theo, bắt c ể u lê bộ lạc. Đại quân hét lớn một tiếng, sau đó bắt đầu truy kích lên. Nhân tộc, nơi nào đó bên trong dãy núi. Minh chủ, c ể u lê đã bại, bắt đầu lùi đến, không lâu liền sẽ tới đây. Hoa nhung vẻ mặt mừng rỡ đối với Nhung Di nói, lần này nhất định phải một lần bắt cửu lê bộ lạc. Tốt, tập kết đại quân, chuẩn bị xuất kích. Nhung Di cười to nói, là. Hoa nhung đáp một tiếng sau, liền xoay người rời đi. Tiếp đó, liền chờ đợi cựu lê bộ lạc lui đến, một lần bắt. Đến lúc đó, chính mình Đông Di Liên Minh là có thể cùng h ữ u Hùng c h i t đều thiên hạ, lại bắt h ữ u Hùng, thiên hạ chính là mình Đông Di Liên Minh. Si Vu huynh đệ, ngươi thương thế có thể có ngại? Phong Bá nhìn Si Vu, mở miệng hỏi. Không có quá đáng lo, có điều cái kia h i ê n Viên kiếm sát thực khủng bố, nếu không cựu Phượng cứu ta, sợ là thật sự ngã xuống ở h i ê n Viên kiếm dưới. Si v như cũ lòng vẫn còn sợ hãi, cái kia không hoài nghi chút nào, cuối cùng một kiếm hạ xuống, chính mình đến ngã xuống tại chỗ sự thực. c u Phượng, ngươi thương thế nghiêm trọng. cần được mau mau trở về chưa thương vũ sư đối với cựu phu nói cựu p h ư ợ n gật gật đầu không có mở miệng nhanh chóng tiến lên chớp mắt ngàn tỷ d i m năm vị đại vu vẻ mặt rất khó coi vốn tưởng rằng phần thắng không ít chiến tranh lại không tiểu nghĩ đến sẽ là kết quả như thế chín vị đại la kim tiên này ai có thể nghĩ tới hiên viên lên cấp còn có loại kia đại sát khí ở si vu không na xuống đã xem như là may mắn liên cựu lê tình huống bây giờ cũng là vô lực tái chiến đại quân tổn hại nghiêm trọng tám mươi m t vị thủ lĩnh a xuống cựu lê mặt sau kết quả năm vị đại vu không dám nghĩ chỉ có thể trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó x i v i e năm vị đại v u mang theo c ể u lê đại quân còn chưa tiến lên bao nhiêu ngàn tỷ giảm chi địa chính là ngừng lại năm vị đại v u vẻ mặt chìm xuống đối diện ngăn lại chính mình đúng là mình khác một đối thủ đông di liên minh phương tây phong ba vũ sư vẻ mặt hơi ngưng trong miệng trầm giọng nói đối với d ư ợ c sư di l à các loại phương tây đệ tử bọn họ làm ngày xưa vu tộc đại v u tự nhiên là không xa lạ gì nếu không ở thời điểm toàn thịnh bọn họ cũng không phải sợ này đông di liên minh này năm vị đại la kim tiên thế nhưng hiện tại chính mình năm vị đại v u người bị thương nặng cựu lê đại quân tổn hại hơn nữa xác thực khó là đông di liên minh đối thủ. Ngươi phương Tây quả thật muốn n h ú n g tay việc này. Si Vu vẻ mặt âm u, nhìn Dược Sư cùng Di Lặc, trầm giọng nói: v ũ tộc đều ra tay, ta phương Tây vì sao không thể ra tay? Lại nói, n h u n g Di chính là đệ tử ta, hiệp trợ đệ tử nhất thống nhân tộc, vì sao không thể? Người Si Vu làm được, n h u n g Di liền không làm được. Dược Sư nghe này, ngược lại cũng không t i ề n bị m c ư ờ i mở miệng nói. Nghe này, Cửu l ê mấy vị đại Vu vẻ mặt hơi ngưng, như vậy nghe tới, trận chiến này là không tránh khỏi. Chính là trận chiến này, Cửu l ê sợ là lành ít dữ nhiều, chính là mình mấy vị đại Vu, sợ cũng không tốt đẹp được. Lần này, sợ là muốn liên lụy mấy vị huynh đệ. Si Vu xem hết nhìn về phía cựu vượng đ á g người, mở miệng nói: Si Vu huynh đệ không cần như vậy, người ta đều là Vu tộc đại Vu, tự làm một thể, tại sao liên lụy nói chuyện? Vu tộc chỉ có chết trận đại Vu. Phong Ba v ũ sư đám người liếc mắt nhìn nhau sau, cười to nói: Lời còn chưa dứt, liền thấy thiên địa trong lúc đó đột nhiên vang lên từng trận phạn sướng â m thanh, mang theo một cỗ mê hoặc tâm trí sức mạnh, nhiều đại la kim tiên trở xuống tồn tại đều là cảm thấy thần hồn trôi nổi bồng bềnh, chìm vào vô tận thời không x ô n g dài bên trong, trong lòng bay lên quy y tâm tư. A Di đ Phật. g i ữ sư trong miệng nói nhỏ một tiếng, bình tĩnh trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. trong tay hơi động, lưu ly bảo quang chút xuống mà ra, bao phủ thiên địa, phương tây triển khai ra, ở trên bầu trời, một cái to lớn kim bát hiện lên, p h ả n phất đem vùng thế giới này đều là thu vào trong đó giống như, thế này, năm vị đại vu vẻ mặt hơi ngưng, không nghĩ tới dược sư nhanh như vậy liền ra tay, v ớ anh, cửu phượng thân hình hơi động, hóa thành đại vu t h â n một quyền đánh về bao phủ mà đến thu ố c bát, một tia chớp âm thanh vang vọng cửu tiêu hoàn vũ, thu bát bay ngược, tuy nói cửu phượng bị thương, thế nhưng sức chiến đấu như cũ khủng bố, d ư sư hai con mắt h í lại, hắn ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới cửu phượng bị thương còn thực lực mạnh mẽ như vậy. có điều tiên thiên linh bảo đến cùng là tiên thiên linh bảo uy năng có thể không chỉ như vậy thuốc bát thuốc h a cam lộ đi mau dược sư trong tay ngắt lấy pháp quyết điều khiển thuốc bát lại lần nữa hướng về c ử u phượng đập tới kim quang hóa thành vô biên sắc cơ lúc này ngưng thành thực chất xuyên qua thiên địa bầu trời vô tận thời không khu vực hướng về c ử u phượng đánh tới mà tự thân dược sư nhưng là nhào hướng về phía phong bá lấy chính mình lại thêm vào linh bảo ai một người chống đỡ hai vị đại vu cái này cũng là hắn chiếm hai vị đại vu bị thương tiện lợi nếu không có thể chống đỡ một vị là tốt lắm rồi di lạc thấy này nhất thời ra tay. trong tay chàng hạt vòng dưới một phương không cách nào chi địa nhất thời cùng vũ sư giao đánh nhau tình cơ hiệp trợ dược sư ra tay di lạc phía sau hiện ra lục t r ư ợ n g kim thân uy thế vô song khủng bố lưu ly bảo quang đè xuống nhật n g u y ệ t tinh thần ánh sáng đem phương tây phương pháp uy thế hết mức bày ra công kích lan đến ngàn tỷ giảm chi địa mà ở dược sư cùng di lạc ra tay trong ngày mắt phật môn hai vị khác đại là kim tiên sơ kỳ đệ tử tâm mũi cùng tâm bước hai vị cũng là cũng trong lúc đó ra tay hai người giao chiến tương liễu cùng hiệp trợ cái khác mấy vị tám vị đại la kim tiên giao thủ cái kia uy thế ngược lại cũng đúng là mấy vị khủng bố so vương đại quân tự nhiên là lui lại trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, mà lúc này cựu lê đại quân hiện nhiên không phải đ ồ n g di bộ lạc đối thủ, cựu lê đại quân tổn hại không ít sức mạnh, xivu t vị huynh đệ toàn bộ ngã xuống, tự nhiên không phải đ ồ n g di liên minh đối thủ, xivu đại v u thân tuy rằng cường hãn, nhưng lúc này đến cùng là mất đi hai tay, coi như lấy tự thân thân thể cường hãn đỡ nhung di h ệ hồn n o nhưng lúc này giao thủ đến cùng là rơi xuống hạ phong. nếu để cho hắn thời gian, tu ra hai tay, cái kia nhung di tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng hiện nay thiếu chính là cái này thời gian, hiện tại giao thủ chính là nhung di đánh bọn họ không ứng phó kịp. Nhung Di chờ đợi thời cơ này đã có hơn trăm năm, hiện tại làm sao có khả năng nhường Cựu Lê thở ra hơi? Chính mình trước tiên bắt Cựu Lê bộ lạc, sau đó liền có thể tìm h ữ u Hùng bộ lạc, cuối cùng cũng có một ngày nhân tộc đem ở trong tay mình nhất thống, chính mình cũng đem đang đỉnh nhân tộc cộng chủ vị trí. Trong lòng nghĩ như vậy, Nhung Di trong tay công kích càng lạnh lẽo cùng dày đặt lên, phệ hồn đau bắn ra khủng bố sắc cơ, rơi xuống si vu đại vu thân lên, cũng là lưu lại sâu sắc dấu vết. Soạn. Đột nhiên, không biết từ chỗ nào mà lên một luồng ánh kiếm ở bên trong trời đất trước qua, sau đó một đạo thực chất hỗn độn kiếm khí nhất thời chém xuống mà đến. trực tiếp tách ra mọi người giao thủ, trôn vùi vô số khu vực, quay về trốn hỗn độn, lại diễn địa thủy phong hỏa. c ể u lê mọi người cùng đông di liên minh đám người nhìn tới, đã thấy bên ngoài 10 triệu d ặ m có một phương đại quân mà tới. Cầm đầu chính là hiên viên, thanh trần các loại. Thế này, bất kể là c ể u lê cùng đông di liên minh, vẻ mặt đều là không dễ nhìn. Trong lòng si v w chìm xuống, hôm nay sợ là c ể u lê tuyệt lộ. Chương 359, k i c h u lê về, đông di l u i h o n g hoang, nơi nào đó khu vực bên trong, nhung di cùng dược sư liếc mắt nhìn nhau, xác thực không nghĩ tới h ữ u hùng nhanh như vậy liền đến này, xem tình huống này. sợ cũng là giống như chính mình dự định, chính mình không thể bắt cử Lê, đến cùng là cái t i ế t đối. thế nhưng tình huống bây giờ ba bên không h ó chiến, sợ cũng là không thể. hữu hùng đại quân tốc độ không chậm, đặc biệt bảy vị đại la kim tiên hiệp trợ bên dưới, càng là tăng nhanh không ít tốc độ, không bao lâu chính là đi tới song phương đại quân trước, hơi thở sát phạt nhất thời bao phủ tới. hiên viên đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua cửu lê bộ lạc mọi người, sau đó rơi xuống đông di liên minh, rơi xuống nhung di trên người, đông di không tôn cộng chủ lệnh, công n h n phản loạn cộng chủ, đang chém, dứt tiếng, hữu hùng đại quân dĩ nhiên ra tay, không có một chút nào phí lời. nhung di thấy này. tự nhiên cũng không mở miệng, trực tiếp đón nhận xung phong mà đến hiên viên, lại thêm vào r e i trực tiếp hôn chiến với nhau. Hiên viên lúc này ngã cùng lấy một địch hai không có bao nhiêu khác nhau, dựa vào hiên viên kiếm oai, hắn ngược lại cũng đúng là bộ xuống hạ phong bên trong. Mà một bên khác, mười mấy vị đại la kim tiên dĩ nhiên ra tay, nhân tộc đệ tử, phương tây đệ tử, người v ũ nhất mạch, lúc này toàn bộ hôn chiến với nhau, ngã xuống nhân số không ngừng tăng nhanh, máu chảy thành sông, sơn hà pha toái, sông mạch khô, toàn bộ trôn vùi đang c n g kích bên dưới, khủng bố cảnh tượng không ngừng kéo dài ra. Lúc này, thiên địa trong lúc đó mấy vị kia đều là quan tâm nơi đây. có điều đều không có động tác khác hiện tại là trọng yếu thời cơ ai động liền sẽ phải chịu mặt khác mấy vị tia ra tay trừng phạt chuyện như vậy coi như là phương tây hai thánh cũng không dám nhẹ đến thanh trần tu vi cao nhất trong tay linh bảo Ý y thế vô song một người vượt trên dược sư cùng cửu phượng công kích kiếm tâm đón nhận di lặc song p h ư ơ n g đúng là cát mỗi cái phân xuân t h ù trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại đến cho tới ứng long cửu thiên huyền nữ cùng huyền thanh huyền minh bốn người cũng là đối đầu phương tây cùng cửu lê mấy vị i a song h ư ơ n g đánh đến đất trời tối tăm chu vi trăm tỷ t bên trong chi địa không có một chỗ là tốt thiên địa hỗn loạn không thể tả. coi như Đông Di cùng c ử u Lê hai cái bộ lạc liên thủ ở hữu hùng bộ lạc bên dưới vẫn là rơi xuống hạ phòng, tuy rằng không hiện ra bại dấu vết, nhưng đúng là bị áp chế lại. Mấy vị đại vu vốn là bị thương, thực lực giảm mạnh, Phương Tây đệ tử sức chiến đấu yếu kém mấy phần, lúc này liên thủ lại, ngược lại cũng đúng là ép có điều thanh trần bọn họ. Phương Tây hai thánh thấy vậy tình huống, tuy rằng không nhịn được muốn ra tay, nhưng cũng rõ ràng ra tay đánh đổi, vì lẽ đó cũng chỉ có thể nhớ k ỵ nhẫn nhịn quan sát. Bọn họ cũng không nghĩ tới thanh trần mấy người bọn hắn dĩ nhiên cường hãn như vậy, liên tình huống bây giờ đến xem, sợ là cuối cùng thủ đoạn cũng đến đem b ả a đến. ba bên đại quân cùng cao thủ tự nhiên là không để ý đến trong thiên địa mấy vị tia ý nghĩ lúc này giao chiến chính hàm dĩ nhiên không cách nào t á c h ra v anh vũ sư bị ứng long anh lùi dẫm nát vô số hư không này mới ổn định thân hình trong lồng ngực khí huyết sôi trào vẻ mặt nghiêm túc nhìn ứng long ứng long long tộc thân thể ngược lại cũng đúng là cường hãn chính mình thần thông đối với ứng long tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng thêm vào thương thế có mấy phần chịu thiệt cũng là bình thường hắn liếc mắt nhìn lại đấm một q u n h đến ứng long lại liếc nhìn nơi không xa đang cùng siêu nhung di giao chiến h i ê n viên trong mắt một đạo sát ý hiện lên hắn không dừng lại chút nào. một quyền đánh về hiên viên phía sau lưng, cộng chủ cẩn thận, ứng long vẻ mặt biến đổi, hiên viên chính đang hết sức chăm chú lấy một hai, vũ sư đánh bất ngờ công lúc bất ngờ, trực tiếp giết hướng về hiên viên sau lưng, nếu làm ộ t cái không làm được, hiên viên thật là có khả năng bị thương. lúc này không chỉ là hắn, chính là thanh trần đám người, vẻ mặt đều là biến đổi. hô, một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, một c ố khiến người giận s ô i nhiệt độ đột nhiên chậm trần ra, p h à n phất là bình tĩnh trên mặt hồ bị đưa vào một cục đá xem, ngàn tỷ d ặ m hư không không ngừng chậm c h ra, chịu đến này cỗ khủng bố nhiệt độ ảnh hưởng, hư không không ngừng ặ n o lên, dường như sau một khắc liền muốn hòa tan như thế. Song Phương Cao Thủ vẻ mặt khẽ biến, nhìn về phía Hiên Viên vị trí. Một vị không biết đến từ đâu n ữ tử xuất hiện sau lưng Hiên Viên, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Vũ Sư. Gào! Cô gái kia nổi giận gầm lên một tiếng, trên người giấy lên hừng hực ánh lửa, đốt sạch tứ hải bát hoang, nhiệt độ đem Vũ Sư thần thông tiêu đốt hầu như không còn. Sau đó một quyền đánh về Vũ Sư. Với anh! Vũ Sư bay ngược mà đi, vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được nhìn tình cảnh này. Cô gái này đến t ộ t cùng là ai? Mà Đông Di Liên Minh bên này, rửa sư đ á n g người vẻ mặt cũng là biến đổi. Đại La Kim Tiên, lại là Đại La Kim Tiên, đây là h ữ u Hùng Vị thứ 8 m Hữu Hùng đến tột cùng còn có bao nhiêu vị đại la kim tiên, còn có bao nhiêu là chính mình không biết. Ứng Long trong mắt hiện lên một vẻ vẻ kia rẻ, ở cái kia cô k h ủ n g bố, đốt sạch ngàn tỷ g i ả m sơn hà nhiệt độ bên dưới, chính mình Long tộc những kia thần thông, căn bản là không tính là gì. Thân thể của nàng cũng là cứng hãn, Ứng Long tin tưởng mình và nàng giao thủ, sợ cũng là không có bao nhiêu phần thắng. Hắn cũng nghĩ không thông, này một vị đến tột cùng là ai, vì sao giúp đỡ Huyên Viên? Thế nhưng tình huống bây giờ, hắn cũng không kịp nhớ muốn những thứ này, Vũ sư trọng t h ư ờ n g chính là xóa bỏ hắn thời điểm tốt, lão sư. Nhung Di ánh mắt nhìn về phía r ư ợ c sư. trong tay công kích không ngừng dược sư hai con mắt hơi lạnh lẽo bên hai bên trong vang lên tiếp dẫn âm thanh tạm lùi lùi dược sư hét lớn một tiếng dựa vào thuốc b ắ t cùng thanh trần vòng xoay lực phản chấn cuốn lên bộ phận đại quân trực tiếp t r ợ t lui ra đến mà di lặc tâm lùi tâm đ ố cũng là dựa vào lực phản chấn mang theo một phần đại quân lùi lại ngàn tỷ i ả m chi địa sau đó trực tiếp t r ợ t lui mà đi n h u n g di n é tránh hiên viên kiếm công kích cũng là thối lui mà hiên viên kiếm công kích trực tiếp rơi xuống trên người của i u trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa trừ chưa ngã xuống ở ngoài dĩ nhiên không có sức chiến đấu Hiên Viên nhìn dĩ nhiên không nhìn thấy ảnh đông gì, trầm giọng nói, đúng là đi được rất nhanh. Si Vu tình hình như thế, Cựu Phượng mấy người cũng vô tâm tái chiến, Song Phương tạm thời dừng lại. Si Vu, như quy thuận, c ể u Lê cho là ta nhân tộc một thành viên, như không quy thuận. Hiên Viên ánh mắt lạnh lẽo, trong tay Hiên Viên kiếm phát sinh từng trận kiếm r ì o kiếm khí tung hoành, cắt vỡ hư không, quay về hỗn độn. Si Vu liếc mắt nhìn, tổn hại bảy thành Cựu Lê bộ lạc, lại liếc nhìn trọng thương Đại Vu, đối với Hiên Viên nói, c u Lê có thể quy thuận h u hùng, nhưng ta Si v không quy thuận, từ hôm nay trở đi, tan mất c u Lê tộc trưởng vị trí, trở về Vu tộc. Nghe vậy. Hiên Viên khẽ nhíu mày, nhìn về phía Thanh Trần, Thanh Trần hơi gật đầu. Tốt, Cựu Lê quy thuận h ữ u hùng, ngươi đi ở, ta không tiếp tục để ý. Hiên Viên nhìn Si Vưu nói. Vụ. Hiên Viên rú tiếng, liền thấy bầu trời hạ xuống một nỗi t r ù m sáng m à u và nóng, trực tiếp bao phủ năm vị đại vưu. Sau đó thần quang lóe lên, mang theo mấy vị đại vưu biến mất không còn tâm hơi, dĩ nhiên bị tiếp dẫn mà đi. Đây là. Hiên Viên không rõ. La Hậu thổ nương nương ra tay, ngày sau, bọn họ chính là trở về Vu tộc, mà Cựu Lê cũng uy t u ậ n h ữ u hùng. Thanh Trần nói. Nghe này, Hiên Viên gật gật đầu, trận chiến này đến cùng cũng khá. chương 360, hạn bạn thương hiện hông hoang nơi nào đó khu vực bên trong tuy nói review không có ngã xuống trong tay mình thế nhưng như vậy đến xem ngược lại cũng đúng là sẽ không lại tai họa nhân tộc cựu lê quy thuật h ữ u hùng cũng là quy về nhân tộc chính thống cứ như vậy chính mình h ữ u hùng khí vận cũng sẽ tăng lên không ít cho nên nói trận chiến này cũng khá tiếp đó liền còn lại đông di liên minh tuy rằng đông di liên minh cũng muốn phí chút khí lực nhưng là mình bên này thực lực mà nói hẳn là sẽ không quá khó tiếp đó liền còn lại đông di liên minh hiên viên trần mặc hồi lâu sau mở miệng nói rằng Đông Di Liên Minh liền tình huống trước mắt đến xem, ngược lại cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng về Tây mới hai thánh thủ đoạn, mặt sau sợ cũng là sẽ không đơn giản như vậy, cho nên đối với Đông Di Liên Minh vẫn cần cẩn thận ứng phó. Thanh Trần liếc mắt nhìn Phương Tây Linh Sơn, sau đó đối với Hiên Viên nói: Ngược lại tất cả cẩn thận, vậy thì không sai rồi, chỉ phải làm tốt tất cả phòng bị. Coi như Phương Tây hai thánh cũng có thủ đoạn gì, chính mình cũng có thể ứng phó. Hiên Viên nghe vậy, gật gật đầu đầu. Chính mình Lão sư nói cũng không sai, ngược lại hết thảy đều để đề phòng điểm đều là không sai. Cựu Lê Quy t h u n h u hùng, sau đó khoảng thời gian này, ngươi liền cố gắng chỉnh hợp một f a n Hữu hùng bộ lạc khí vận cũng sẽ tăng lên không ít, đến lúc đó ngươi nói không chắc có thể nhờ vào đó tiến vào trung kỳ cảnh giới. Thanh Trần liếc mắt nhìn Cựu Lê bộ lạc còn lại t ộ n nhân, sau đó nói với Hiên Viên. Lão sư lời nói cũng là trong lòng Hiên Viên suy nghĩ, sau đó khoảng thời gian này liền làm tốt tất cả chuẩn bị. Hiên Viên gật đầu nói. Ứng Long cùng Cựu Thiên Huyền nữ đám người nghe Thanh Trần cùng Hiên Viên sau đều không có bất kỳ dị nghị, như vậy sắp xếp ngược lại cũng đúng là không sai. Ứng Long tâm tư ngược lại không là ở đây, ánh mắt của hắn vẫn nhìn bên cạnh Hiên Viên, cái kia thu lại bốn phía nhiệt độ, nhưng như cũ có chút cực nóng nữ tử trong mắt vẻ kiêng dè càng sâu. Hiên Viên xoay chuyển ánh mắt, nhìn cô gái kia, mở miệng nói: Nữ b ạ n sau đó khoảng thời gian này, ngươi liền lưu ở Trần Đô đi, cũng hiệp trợ ta thống nhất đ ô n g dì chi địa. Ngày sau chứng đạo sau khi lại cùng trở về thánh địa. Là, phụ thân. Nữ b ạ n nghe vậy, gật đầu một cái nói: Phụ thân. Ưng Long cùng Cựu Thiên Huyền nữ vẻ mặt khai biến, hơi kinh ngạc nhìn Nữ b ạ n cùng Hiên Viên. Bọn họ lại là cha và con gái. Hiên Viên lại có mãnh liệt như vậy con gái. Đại La Kim t i ê n A. Còn có, Nữ b ạ n hóa thân mà thành cái kia thú như răng rớp hung uy càng sâu. Nếu không, Ưng Long sẽ không kiên kỵ như vậy. Là lấy. nghe được nữ bạt là hiên viên con gái sau khi ứng long cùng trong lòng cựu thiên huyền nữ rất là khiếp sợ không nghĩ tới hai người càng là như vậy quan hệ mà sau có nữ bạt gia nhập thực lực tổng hợp tăng lên không ít tin tưởng bắt đông di bộ lạc sẽ không có vấn đề quá lớn nơi này xong chuyện chư vị về trần đô đi hiên viên nhìn mọi người mỉm cười nói nghe vậy thanh trần đám người gật gật đầu sau đó trực tiếp bay lơ lửng lên trời hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời hiên viên dặn dò phong hậu lưỡng mục đám người sau khi chính là lên đường trở về. m à Phong hậu đám người, nhưng là sắp xếp c h u lê bộ lạc tộc nhân cùng cùng Hưu Hùng đại quân đi tới Trần Đô mà tới. Sau đó là muốn chỉnh hợp so n g vương, tự nhiên là muốn cùng đi tới. Bọn họ cũng cần nhanh chóng chỉnh hợp xong xuôi, bởi vì Đông Di liên minh không biết khi nào ra tay. Chính mình trước thời gian chỉnh hợp xong xuôi, có có thể được nhân Vu bộ tộc mấy phần trợ lực, ngược lại cũng đúng là không sai. Cho nên nói, hiện tại sự tình các loại đều cần tăng nhanh mấy phần tốc độ. Hưu Hùng đại quân thắng lợi, Khải Hoàn về triều, tốc độ càng là nhanh thêm mấy phần, không ngừng hướng về Trần Đô cấp tốc mà tới. c h ú n g sinh luân hồi, địa phủ, bình tâm điện bên trong. Hậu t h thần sắc bình tĩnh nhìn Si Vu các loại n m vị đại v u bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu truyền, chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói, lần này nhân tổ việc liền như vậy kết thúc, các ngươi không có ngã xuống, dĩ nhiên là vận hạnh. Đặc biệt Si Vu Hiên Viên kiếm n g ạ c thủ, nếu ngươi không chọn lựa như vậy, sợ là từ lâu ngã xuống Hiên Viên kiếm dưới. Nghe vậy, Si Vu năm vị đại v u gật gật đầu, không có mở miệng, sự thực chính là như vậy. Thời gian sau này, ngươi liền lưu tại địa phủ bên trong, khôi phục thương thế, hiệp trợ địa phủ và chuyện. Hậu thủ ánh mắt chậm rãi đảo qua năm vị đại v u nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, là tổ v u đại nhân. năm vị đại v u liếc mắt nhìn nhau, chắp tay nói: Bình Tâm, địa phủ việc tạm thời giao cho ngươi. Hậu t h quay đầu lại, đối với Bình Tâm nói. Bình Tâm gật gật đầu, sau đó lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Bình Tâm sau khi rời đi, Hậu t h ổ bắt đầu vì l à Si vưu khôi phục một ít thương thế, còn lại, còn có mấy vị kia lại vưu, đều lưu cho chính bọn hắn đi khôi phục. Làm xong tất cả những thứ này sau, Hậu t h ổ liền phái bọn họ xuống khôi phục thương thế. Mà sau một quãng thời gian tại địa phủ bên trong hiệp trợ vận chuyển, Hậu t nhìn nhân tộc vị trí, phương Tây, muốn ư u tính nhân tộc, làm sao có khả năng t ỏ a nguyện? không nói nhân tộc hai vị kia chính là đạo huynh cũng không thể sẽ thành công nếu là thu tay lại đến sớm còn có chỗ trống nếu là x o n g sợ là hậu thổ lời còn chưa dứt chính là thu hồi ánh mắt xoay người tiến vào bình tâm điện bên trong tiếp tục tìm hiểu minh đạo đối với nhân tộc việc nếu hiện tại dĩ nhiên không có vu tộc sự tình chính mình cũng không cần lo lắng cái gì cũng không cần lại quan tâm nhân tộc việc cho tới đông di liên minh cùng hữu hùng bộ lạc sự tình liền để chính bọn hắn đi giải quyết không có quan hệ gì với chính mình địa phủ có bình tâm ở nàng cũng yên tâm an tâm tìm hiểu chính mình đại đạo nhân tộc trần đô bên trong. Hiên Viên thương nghị xong việc sau khi, chính là trực tiếp rời đi phòng nghị sự, hướng về Trần Đô bên trong một chỗ phòng ốc mà tới. Thương Hiệt, tình huống làm sao? Hiên Viên vào cửa, trực tiếp mở miệng nói. Trong phòng, một vị hai con n g ư ờ i bốn mắt thanh niên ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Hiên Viên, trên mặt lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ, mở miệng nói: Cộng chủ yên tâm, sự tình đã gần như. Tốt được được. Hiên Viên nghe vậy vô cùng vui vẻ, mở miệng nói: Thương Hiệt, chỉ cần ngươi thành công sáng chế ta nhân tộc hoàn chỉnh văn tự hệ thống, ngươi chính là ta nhân tộc đại công thần. Cộng chủ nói quá lời, ta này cũng không có nói quá lời. một chủng tộc chân chính bật khởi ký hiệu chính là nắm giữ bọn họ chủng tộc đặc biệt văn tự, nắm giữ văn tự chủng tộc có thể có bọn họ độc nhất văn hóa truyền thừa, sâu sắc thêm chủng tộc nội tình. Ta nhân tộc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là chưa hoàn chỉnh văn tự hệ thống, ghi chép phương thức có rất lớn thiếu hụt. Toàn bộ nhân tộc bên trong, cũng chính là nhân tổ sáng chế cái kia hai cái văn tự. Ngươi nếu như có thể hoàn chỉnh văn tự hệ thống, chính là bù đắp nhân tộc này một n g không, là nhân tộc công thần. Hiên Viên vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn Thương Hiệt mở miệng nói. Nghe vậy, Thương Hiệt vẻ mặt cũng là trở nên trở nên nghiêm nghị, đứng dậy chắp tay nói, cộng chủ yên tâm, Thương Hiệt nhất định đem hết toàn lực. vì ta nhân tộc sáng chế hoàn chỉnh văn tự hệ thống trợ cộng chủ trị thế đại nghiệp tốt được được hiên viên hết sức hài lòng sau đó nhìn một ít thương hiện thành quả sau khi chính là tạm thời rời đi hắn hiện tại vẫn là muốn trở về đến trên đại quân đến đông di liên minh vẫn để cho hắn không thể buông lỏng một phân cần được thời khắc tăng lên mới là chương 361, đại quyết chiến sẽ tới nhân tộc t r ầ n đô nào đó phòng ốc bên trong hiên viên rời đi sau khi ánh mắt của thương hiện nhất chuyển rơi xuống ghi chép chính mình mấy ngày nay đến thành quả ra thú bên trên trong mắt một vị ánh mắt kiên định chợt lóe lên cộng chủ yên tâm ta tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng Những này ra thú mặt trên ghi chép văn tự, kỳ thực không phải cuối cùng cân nhắc sáng tạo ra đến văn tự, chân chính nhân tộc văn tự đều ở trong đầu của hắn, hoàn chỉnh văn tự hệ thống đều ở trong đầu của hắn. Ra thú mặt trên ghi chép xuống văn tự, đều là trải qua thương hiệt không ngừng cân nhắc, không ngừng hoàn thiện, một lần lại một lần cải thiện sau khi, những này toàn bộ ghi lại ở ra thú bên trên. Mà một khi văn tự thành hình quyết định sau khi, thương hiệt đều không có ghi chép đi ra, hắn phải đợi, chờ đến toàn bộ sau khi hoàn thành, lại toàn bộ viết ra, như vậy mới là một cái hoàn chỉnh văn tự hệ thống. Thương hiệt nhìn những tia ra thú hồi lâu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi đi đến trong phòng. treo treo trên tường như cũng là ghi chép văn tự gia thú bên trên nhân tổ chi chữ có lẽ có thể giúp ta hoàn thành cuối cùng giai đoạn trong lòng thương hiệt nói thầm một tiếng chính hắn sáng tạo văn tự trên căn bản đều là từ thoại nhân văn tự bên trong được linh cảm hắn mỗi một lần quan sát tuổi lửa hai chữ đều sẽ có cảm giác không giống nhau cũng có thể từ trong đó ngộ đến cái khác văn tự linh cảm hô ở thương hiệt bốn trong mắt đột nhiên giấy lên lửa cháy rực h ự c ở cái kia trong ngọn lửa tuổi lửa hai chữ bắt đầu diễn biến lên ở trong mắt thương hiệt trên tường tuổi lửa hai chữ thiêu đốt tượng trưng nhân tộc văn minh hỏa diễm thiêu đốt Thương Hiệt trong mắt Văn Tự không ngừng biến hóa, trong lòng không ngừng tìm hiểu, không ngừng suy nghĩ mới Văn Tự. Tin tưởng không lâu sau đó, lại sẽ có mới Văn Tự sinh ra. Trần Đô, cậu chủ nơi ở bên trong, Thương Hiệt tình huống làm sao? Thanh Trần nhìn h i ê n Viên, mở miệng hỏi. Đối với Thương Hiệt việc, hắn tự nhiên là biết. Nhân tộc trước đây tuy có ghi chép phương thức, thế nhưng Văn Tự hệ thống, nhưng là không có. Ở nhân tộc bên trong, cũng chỉ có nhân tổ tuổi lửa hai chữ, là hoàn thiện nhân văn, thế nhưng vẹn vẹn hai chữ, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó Thương Hiệt động tác này, cũng là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Chỉ cần việc này có thể thành, Thanh Trần tin tưởng. n à y bất kể là đối với hiên viên c h i thế, vẫn là nhân tộc ngày sau phát triển, văn minh chuyển thừa các loại đều có tác dụng cực lớn, cũng là bù đắp nhân tộc phương diện này t r o n g không. cho nên nói thương hiệt tạo chữ việc đối với nhân tộc tới nói hết sức trọng yếu, hắn cũng là khá là để bụng. xem tình huống trước mắt, thương hiệt dĩ nhiên đến thời điểm mấu chốt, liền nhìn hắn lúc nào nỗ đến t h e n chốt thời cơ, liền có thể hoàn thành này tạo chữ l ạ i nghiệp. đến lúc đó, nhân tộc này một c n g không cũng có thể bù đắp tới. hiên viên nghe vậy, nhìn thanh trần nói, hắn tuy rằng không có hỏi thương hiệt tiến độ, thế nhưng hắn có thể cảm thụ được, đã ở thời khắc h e n chốt. thanh trần chờ đợi, gật gật đầu. đã như vậy, liền các loại thương h i ệ t tạo chữ hoàn thành tình huống bây giờ như cũ không lạc quan, không thể buông lỏng một phân Đông Di Liên Minh tuy rằng chỉ có năm vị Đại La Kim t i ê n thế nhưng ta cảm giác phương Tây hai vị k i a sẽ có động tác khác vì lẽ đó hết thảy đều cần chuẩn bị kỹ càng Thanh Trần vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Hiên Viên mở miệng nói những chuyện này vẫn là phải làm tốt tất cả chuẩn bị mới được Lão sư yên tâm ta sẽ làm tốt tất cả sắp xếp cùng Đông Di Liên Minh một trận chiến sẽ không quá xa Hiên Viên nghiêm nghị trên mặt nổi lên một tia sắc ý, lạnh lùng nói Đông Di Liên Minh kéo chính mình quá nhiều thời gian là thời điểm cùng Đông Di Liên Minh quyết chiến. t r ờ hợp nhất đông di liên minh sau khi chính mình cũng là có thể nhất thống nhân tộc đến lúc đó chỉ t h ế bên dưới khoảng cách chứng đạo cũng sẽ không quá xa thanh trần gật gật đầu sau đó rời đi nơi đây thanh trần sau khi rời đi hiên viên chính là tiến vào tu hành sự tình bên trong đến hiện tại c ử u lê cùng hữu hùng bộ lạc khí vận dung hợp hữu hùng bộ lạc khí vận tăng lên không ít hắn muốn nhờ vào đó đến tiến vào đại la trung kỳ này chính là chính mình đưa thắng đông di một cái khác nhân tố cho tới hữu hùng đại quân cùng c ử u lên g ư ờ i vu nhất mạnh sự tình liền giao cho phong hậu bọn họ đi làm hưng hoang nơi nào đó khu vực bên trong đ o huynh này thương h i ệ t chẳng lẽ chính là ngày xưa Hồng Vân, nữ hoa từ tạo hóa thiên đi tới h ồ n g hoang bên trong, vốn muốn đi hướng về Phượng Tê Sơn, thế nhưng là gặp phải Thái Thượng. Đối với lần này nhân t c việc, nàng tự nhiên cũng là quan tâm, là lấy mới có hiện tại này vừa hỏi. Ngày xưa Hồng Vân, sau khi ngã xuống, nguyên thần bị Thái Thượng cứu, tuy rằng mặt sau không có bất kỳ tin tức, tuy rằng h ồ n g hoang bên trong mỗi cái có suy đoán, thế nhưng không nghĩ tới Hồng Vân lại chuyển thế. Ngày xưa mà nói, đúng là cùng Hồng Vân có vài tia nhân quả cứu hắn nguyên thần, cũng là vì chấm dứt cái kia vài tia nhân quả. Về phần hắn chuyển thế trở thành thương h i ệ n này chính là nhân đạo gây ra, nghĩ đến. Việc này cũng là hắn cơ duyên việc. Thái thượng nghe vậy, cười nhạt mở miệng nói, việc này không phải hắn tà h ữ u đây là nhân đạo lựa chọn. Cái này cũng là hắn cơ duyên vị trí. Đây đối với nhân tộc tới nói, cũng là một chuyện tốt. Dù sao văn tự hệ thống, đối với bộ tộc tới nói, xác thực trọng yếu. Nữ hoa nghe này, hơi gật đầu. Nàng thành thánh sau khi, tự nhiên là biết rất nhiều. Biết Thái thượng nói tới nhân quả, là bởi vì lúc trước hồ lô tin đằng, có điều chuyện như vậy, đối với Thái thượng tới nói hẳn là không bao lớn ảnh hưởng. Nghĩ đến cứu h n g Vân, để cho lân hồi, cũng là có hắn dự định. Nếu không, hẳn là sẽ không làm như thế. Có điều những chuyện này. l i ề n không phải là mình nên để ý tới, cũng không cần suy đoán quá nhiều, cùng mình không có quá nhiều quan hệ. hai vị kia, sợ là sau đó phải ra chút thủ đoạn. trong lòng nữ hoa suy nghĩ một chút sau, nhìn thái thượng đạo, không sao, tất cả tự có định số. thái thượng cười sau, nói, thế này, nữ hoa hơi gật đầu, nếu thái thượng nói như thế, vậy hiển nhiên hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, cũng là không cần lo lắng. sau đó, nữ hoa mời thái thượng cùng đi tới phượng tê sơn, hai người hóa thành lưu quang, biến mất ở phía chân trời bên trong. thời gian lặng yên trôi qua, thoáng qua thời khắc, liền đã là hơn trăm năm. ở này hơn trăm năm bên trong. Hữu Hùng bộ lạc khí vận tăng lên không ít, Hiên Viên cũng là nhờ vào đó. Ở này hơn trăm năm bên trong, chỉ để Ngưng Tụ ra thứ hai đóa hoa đến, đi vào Đại La Kim Tiên Trung kỳ cảnh giới. Mà Hữu Hùng bộ lạc đại quân thực lực ở này hơn trăm năm cũng là tăng lên không ít thực lực. Sau đó trong khi giao chiến cũng là có mấy phần tin tưởng. Hiên Viên nhìn thấy như tình huống như vậy cũng là khá là thỏa mãn, hắn sau đó chính là chỉnh đốn tất cả, sau đó là có thể đối với Đông Di Liên Minh gia quân. Hết thể đều là phải nhanh, hắn đã không dự định kéo dài nữa. Mà lúc này Đông Di Liên Minh bên này, h u n g Di cũng là tăng lên thực lực. Đông Di Liên Minh Đại Quân thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều là tăng lên mấy phần. Bọn họ biết, chính mình đem cùng Hưu Hùng Bộ l c quyết chiến, đây là tính quyết định một trận chiến, liền xem ai càng hơn một bậc. Chương 3 6 t r ư Đại quyết chiến, một. Nhân tộc Trần đô bên trong, cộng chủ hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể hành quân. Lực mục đối với Hiên Viên vừa chắp tay, mở miệng nói rằng, hắn làm Hiên Viên dưới trướng Đại tướng, này hơn trăm năm bên trong, công hiến không nhỏ, h ữ u Hùng Đại Quân có này tăng lên, hắn cũng là khá là thỏa mãn. Lần này, trừ h ữ u Hùng Đại Quân thực lực tăng lên ở ngoài. còn có người vu n h ấ t mạch như vậy trợ lực, lực m ụ c tin tưởng chính mình bắt Đông Di lên mình sẽ không là việc khó gì, trận chiến này sẽ đặt vững nhân tộc một cái khác văn c h ư ơ n g xuất phát, Hiên Viên gật gật đầu, vung tay lên, đại quân lên đường, chuyển động thân thể. Lão sư, chư vị, mặt sau vậy làm phiền các ngươi. Hiên Viên xoay người, đối với Thanh Trần, Kiếm Tâm, ứng Long đám người nói. Đông Di bộ lạc mặt khác bốn vị Đại La Kim t i ê n vẫn là c ầ n t h a n h Trần bọn họ đi giải quyết, nếu không hắn cũng khó mà ứng phó được. Thanh Trần đám người nghe vậy, gật gật đầu, sau đó bắt đầu lên đường, chuyển động thân thể, đi tới. Hiên Viên thấy này. cũng là lên đường, chuyển động thân thể, dẫn dắt đại quân tiến lên, kiếm chỉ Đông Di Liên Minh, Hưu Hùng bộ lạc đại quân mở đẩy, kiếm chỉ Đông Di Liên Minh việc, làm vì việc này nhân vật chính một trong, Đông Di Liên Minh tự nhiên là biết, n h u n g Di vốn là dự định ở gần đây cùng h ữ u Hùng quyết chiến, thế nhưng không nghĩ tới nhưng là Hiên Viên trước tiên một bước, lần này chính mình được Phương Tây cuối cùng trợ lực, đem t u vi lên cấp đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tuy rằng không có thập phần vững chắc, thế nhưng thực lực, nhưng là tăng lên vô số lần, dưới tình huống như thế, hắn tự nhiên quên những kia, mà ngoài ra Phương Tây hai thánh ở trợ lực chính mình thời điểm. còn từ phương tây bên trong phải tới hai con đại la cấp bậc dị thú những thứ này đều là phương tây chấn thủ dị thú cũng là hiếm thấy dị thú coi như là có hai vị thánh nhân tọa chấn phương tây cũng chỉ có như thế hai con dị thú hiện tại bán phân phối nhung gì cũng coi như là vô cùng coi trọng cứ như vậy chính mình cũng có bảy tôn đại la kim tiền tuy nói hữu hùng bên kia có tám tôn đại la kim tiền nhưng là mình cũng không phải là không có sức đánh một trận dù sao dị thú sức mạnh không phải là đơn giản như vậy la lấy ở hữu hùng đại quân lên đường chuyển động thân thể thời điểm Đông Di Liên Minh cũng là tập kết đại quân, hướng về Hưu Hùng bộ lạc hành quân mà đến, phương hướng hành quân mà đi. s o n g Phương đại quân tốc độ hành quân không chậm, lại có từng người cao thủ đại la kim tiên h i ệ p trợ, tự nhiên là ngày đi 10 triệu g i ả m chi địa. Ngăn ngắn mấy tháng trong lúc đó, s o n g Phương đại quân chính là gặp mặt ở phản tuyển chi địa. Nơi này là Hưu Hùng cùng cựu lê lần thứ nhất giao chiến địa phương, bây giờ đội thành Hưu Hùng cùng Đông Di Liên Minh. Hai quân t r ậ n trước, n h u n g Di cưỡi dị thú lửa đỏ thú, thú thân bên trên hỏa diễm cháy hết tứ phương chi địa, lạnh lùng nhìn này Hưu Hùng bộ lạc, c ư ỡ một cái mười mấy vạn trượng lớn tiểu kim long h i n viên, này long chính là ứng long. như vậy trước khi thế lên đúng là vượt trên nhung di một phần hiên viên lần này quyết chiến nhất định phải chém ngươi nhung di quát lên nghe vậy hiên viên thần sắc bình tĩnh nói nhỏ một tiếng nhân tộc nên nhất thống dứt tiếng trong tay hắn vung lên hữu hùng đại quân xung phong mà đến sơ sát chi ý bao phủ bầu trời chấn động tứ phương chi địa xung phong âm thanh tre lấp tất cả thấy này đông di liên minh đại quân không không lộ ra vẻ nghiêm túc nhung di vung tay lên đông di đại quân xung phong song phương nhất thời giao đánh nhau n g a n ngắn trong chốc lát liền đã là ngã xuống không ít máu tươi nhuộn đỏ mười triệu d m chi địa gào Lửa đỏ thú nội giận gầm lên một tiếng, sau đó chính mình hướng về Hưu Hùng x u n g Phong mà tới. Cùng lúc đó, n h u Di, Dược Sư, Di Lặc, Tâm Bụi, Tâm Lục cùng với mặt khác một con dị thú, Cổ Mẹ Chim đều là hướng về Hiên Viên đám người công kích mà tới. n g a n g ứ n g Long một tiếng rồng gầm chấn động cửu thiên, sau đó hướng về Cổ Mẹ Chim r t đi. Gào, mà một mặt khác, mặc áo xanh nữ bạt vẻ mặt lạnh lẽo, trên người thiêu đốt khủng bố hỏa diễm, nội giận gầm lên một tiếng, hóa thân dị thú, ngọn lửa trên người nhất thời bao phủ già, lan đến vạn dặm c h i địa. Nàng c á i kia đầy giấy hỏa diễm trong tròng mắt, sắc ý lâm liệt. Những kia hỏa diễm từ khóe mắt của nàng không ngừng tiêu đ t ra. Lửa đỏ thú cũng là toàn thân hỏa diễm, luận hỏa, nữ bạn vẫn đúng là không sợ nó, luận thân thể, chính mình cũng không sợ. Lúc này xung phong mà đến, nữ bạn đấm tới một quyền, nhất thời bước lui nó, lắc lắc đầu, lại đấm một quyền đánh tới. Hạn bạn vừa ra, đất cằn ngàn dặm, lúc này lan đến phạm vi cũng không chỉ 10 triệu r ặ m song phương lớn quân đều là cảm nhận được cực nóng cực kỳ nhiệt độ ở phía trên chiến trường bá phủ, coi như là bọn họ những đại la kim tiên đó cũng là như vậy, là đủ nhìn ra hạn bạn cái kia khủng bố nhiệt độ. Lửa đỏ thú tuy rằng tu vi cùng nữ bạt không có bao nhiêu trinh lệch, nữ bạt thân thể cũng cùng lửa đỏ thú ngang hàng, thế nhưng hỏa diễm, lửa đỏ thú lúc này lại là yếu đi nữ bạt m ấ y phần, ở nữ bạt thủ hạ cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn c ả được, đã bị áp chế lại. Cũng may, lửa đỏ thú cũng là dị thú, tuy rằng bị áp chế, nhưng như cũ hung uy không giảm, cùng nữ bạt nhanh chóng giao chiến lên, x u n g kích một trận mạnh hơn một trận. Ưng Long cùng Cổ Mẹ Chim lúc này rời xa ngàn tỷ dãm chi địa, không dám áp sát quá gần, hai vị kia đều là đ u lửa, hơn nữa còn là chơi đến hết sức lợi hại tồn tại, tới gần, Ưng Long sợ chính mình long tộc thần thông đều bị b ố c hơi rồi. hiện tại vừa vặn thần thông cùng pháp tắc cùng với nhục thân toàn bộ triển khai ra sau có thể áp chế cổ mẹ ấy chim dị thú thì lại làm sao l u â n thú chính mình long tộc còn thật không sợ hôm nay liền đem này l ồ n g chim tươi đẹp tạp lông chim cho xóa bỏ trong lòng ứng long ám đạo trong mắt hung quang lớp l ó e vút rồng đập xuống thư không lưu lại sâu sắc chân không dấu vết từng đạo từng đạo xé vài âm thanh mang theo không gì địch nổi uy thế hướng về cổ mẹ chim chém xuống mà xuống a kỳ cổ mẹ chim quát một tiếng hai cánh chấn động vạn t i ê n vũ l ô n g hóa thành từng đạo từng đạo sát phạt chi dụng cụ hướng về ứng long nuốt rồng công kích mà đến s o n g vương nhất thời giao chiến ở tất cả. Không ít khu vực bị đánh nát, thiên địa hỗn loạn không thể tả. Mà ở một mặt khác, Thanh Trần, Kiếm Tâm, Cựu Thiên Huyền Nữ, Huyền Thanh, Huyền Minh năm người, nhưng là nên lên rùa sư, Di Lặc, Tâm b ù i Tâm n ố ớ c bốn người, năm đánh bốn, có ưu thế cực lớn. Vì lẽ đó Phương Tây bốn vị g i a o thủ một cái chính là bị áp chế, nếu không Phương Tây bốn vị đệ tử trong tay có tiếp dẫn ban xuống Linh Bảo, sợ cũng là khó có thể chống đỡ năm vị cao thủ l u â n phiên công kích. Nhưng coi như là như vậy, Phương Tây bốn người cũng là khó có thể ở với mình. Như vậy dần dần, như cũ sẽ suy tàn ở Thanh Trần năm người thủ hạ. Và anh, một tia chớp Tâm Thanh. Hiên Viên lui lại một triệu giảm, giấm nát không ít hư không. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nhung Di, hắn đúng là không nghĩ tới, Nhung Di tăng lên nhanh như vậy, lại đến Đại La hậu kỳ, nếu không phải mình có Hiên Viên kiếm, e sợ vẫn đúng là đến bại vào dưới tay hắn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ngược lại cũng đúng là lực lượng tương đương, chỉ cần mình ổn được, chính mình Lão sư bên kia chính là quyết gia thắng bại. Hiên Viên, hôm nay tất chết ngươi. Nhung Di n h ế môi cười nói, trong tay phệ hồn đao lại lần nữa chém xuống mà xuống, ánh đao đan sen tung h n h phảng phất một cái lưới lớn, đem bốn phía thời không đều chỉ bao phủ trong đó, pháp lực phong tỏa thiên địa, khủng bố sát khí khóa chặt Hiên Viên. cùng ánh đao cùng che ngập bầu trời hướng về hiên viên nhấn chìm mà tới chương 363, đại quyết chiến 2. n h â n tộc phản tuyên chi địa hiên viên nhìn ánh đao cùng với sát cơ hình thành một phương l ớ n lưới đem vùng thế giới này bao quát trong đó trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ nghiêm túc tuy rằng hiên viên kiếm vi lực khủng bố thế nhưng nhung di lúc này tu vi s á t thực cao hơn chính mình ra một cái t i ể u cấp độ chính mình vẫn phải là cẩn thận đối xử mới được Soạn. nhung di không có nhìn thấy hiên viên xuất kiếm thế nhưng ánh kiếm tung hoành thiên địa hỗn độn kiếm khí xuyên qua thiên địa bầu trời chỗ đi qua tận về trốn hỗn độn tái diễn địa thủy phong hỏa cùng bố huy thế ở nhung di trong mắt hiện lên ầm ầm liên tiếp nổ vang âm thanh vang vọng tứ phương đại đạo cùng thiên địa quy tắc lúc này không ngừng tan vỡ chôn vùi chu vi ngàn tỷ dặm trong lúc đó toàn bộ chôn vùi hết sạch Soạt. một đạo kiếm reo âm thanh lại vang lên chợt liền thấy ánh kiếm từ trên bầu trời chém xuống mà xuống phản phất là khai thiên thái sơ ánh sáng như thế đem hết thảy đều là chém xuống ở dưới kiếm lấy khai thiên phong thái tuấn về nhung di chém xuống mà tới thế này nhung di vẻ mặt đại biến không thể chống đỡ chiêu kiếm này nếu là thật sự hạ xuống coi như mình là đại la kim tiên hậu kỳ cũng không phải chiêu kiếm này đối thủ Kim thân hóa sen, phá. n h u n g di đến cùng là đại la kim tiên hậu kỳ tồn tại. Tuy rằng hiên viên chiêu kiếm này nhanh, nhanh đến xuyên thủng thời không xung, dài, vượt qua vô tận khu vực chém xuống mà đến. Thế nhưng ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, nhung di đã ra tay, phệ hồn đao hóa thành mấy vạn trượng k í c cỡ, ngang đương trước người, mà hậu chiêu bên trong kết tấn, sau lưng hắn nổi lên một tôn ba thước kim thân. Sau đó kim thân bay lên, kim quang rực rỡ, ba phủ thiên địa, c h ậ n kim thân di ễ n biến, hóa thành một đóa đại sen, đứng ở thiên linh bên trên chống đỡ hiên viên chiêu kiếm này. Làm một đạo lưỡi mát va chạm chi ầm vang lên. t r ợ t liền thấy vệ hồn đao bên trên c h e kín lít nha lít nhít v ế t nước h ợ t hóa thành vô số mảnh vỡ dường như mảnh vỡ hải dương tiêu tan ở trong hư không ánh kiếm tiếp tục hạ xuống hướng về kim liên chém xuống mà tới v ụ kim liên chấn động lưu ly li bảo quang rực rỡ đến cực hạn kiếm khí bay ngang cắt vỡ không gian thời gian tiêu diệt kim quang xuyên thủng phong ngự không ngừng chém xuống mà xuống cái k i a c ố khủng bố kiếm ý ngút trời phong vân biến sắc ánh kiếm bên trên lúc này hiện ra đạo đạo s c á bờ loan l mục nát dấu vết p h ả n phất là trải qua vạn cổ tiêu diệt như thế những tia mục nát dấu vết là từ vạn cổ sát phạt bên trong mang đến như thế Nhung Di vẻ mặt hiện lên một vẻ không bình thường ư ừ n g hồng, Kim Thân thần thông để phòng ngự tư thế xuất hiện vốn là tiêu hao không nhỏ, lúc này mạnh mẽ chống đỡ chiêu kiếm này càng là tiêu hao rất nhiều, coi như hắn cao hơn Hiên Viên một cái tiểu cấp độ, thế nhưng Hiên Viên kiếm dù sao cũng là Tiên Thiên Linh Bảo, lại thêm vào Hiên Viên, không phải là dễ ngăn cản như vậy. Phốc. Đột nhiên Nhung Di phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng những kia máu tươi nhưng là hòa vào Kim Liên bên trong, Kim Liên đâm máu, lúc này bắn ra càng thêm khí thế kinh khủng đến, phương tây Kim Liên thần thông sức phòng ngự sát thực không yếu, lúc này lấy Nhung Di tiêu đốt tự thân pháp lực, tình huống bên trên càng thêm c ủ n g bố. Hiên Viên hơi nhún m à y Nhung Di liệu mạng, chính mình chiêu kiếm này, đúng là không cách nào thành công. Vô n h Kim Liên lấp lóe ánh vàng bên trong, chen lẫn nồng nặc ánh sáng đỏ ngỏm. Lúc này ánh sáng lóe lên, một cỗ sức mạnh tinh khủng bắn ra, chấn động đến mức ánh kiếm bên trên sợ c á bờ, l o a n lổ, mục nát dấu vết lúc này nhanh chóng lan tràn, ánh kiếm lu mờ ảm đạm, sau đó liên tiếp đứt từng khúc, biến mất ở trong hư không. Tấm lòng chi kiếm, Hiên Viên trong mắt ánh kiếm lấp lóe, Hiên Viên kiếm lên, những tia nhật n g u y ệ t tinh thần, cùng với cây cỏ núi sông chi tượng, lúc này đều là sáng lên rực rỡ ánh kiếm, khủng bố kiếm ý xuyên qua thiên địa, ánh kiếm đè xuống nhật n g u y ệ t tinh thần ánh sáng. Những tia bay ngang xuyên thủng thời không hỗn độn kiếm khí, hóa thành từng thanh có thể so với tiên t i ê n linh bảo lợi kiếm. Lúc này hướng về nhung di đâm rơi mà tới, vạn kiếm cùng xuất hiện, uy thế hủy thiên diệt địa. Ngôi sao ngã xuống, nhật nguyệt t ả m đạm. Chỉ có cái k i a từng thanh thần kiếm không ngừng đâm rơi vào kim liên bên trên. ầm ầm ầm. Kim liên bên trên gây nên vô tận thời không g ậ n sóng, phảng phất là bình tĩnh trên mặt hồ, đưa vào một cục đá giống như không ngừng sao động ra. Những tia tràn tản ra đến ánh vàng cùng màu máu đỏ mang. Lúc này ở kiếm khí bên dưới không ngừng tiêu t ă n ra, như có từng tia từng tia vết nứt ở cánh hoa bên trên lan tràn. Hiên Viên lúc này vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy, coi như Hiên Viên kiếm uy năng khủng bố, thế nhưng đối với hắn mà nói cũng là tiêu hao không nhỏ. Đòn đánh này không phải hắn thắng, chính là Nhung Di thắng rồi. Thời khắc này, Thanh Trần, Dược Sư đang ngời ánh mắt, đều là chuyển tới nơi đây tới. Tuy nói bọn họ như thế, cũng là sắp phân ra thắng bại, thế nhưng mấu chốt nhất vẫn là ở Nhung Di cùng Hiên Viên bên kia. Bởi vì coi như Thanh Trần bọn họ thắng rồi, mà Hiên Viên vua Thanh Trần cũng không thể xóa bỏ Nhung Di, mà ngược lại cũng là như thế. Bởi vì trận chiến này tính quyết định vẫn là ở Nhung Di cùng Hiên Viên hai người bên trên, mà hiện tại đòn đánh này. chính là quyết ra s o n g phương thắng bại một đòn. Hiên Viên, chết đi. đ u n g Di trong mắt một vệ lệ sắt trước qua, trong miệng lạnh giọng nói, một cô khí thế kinh khủng lấy hắn làm trung tâm không ngừng lan đến ra. Lùi. Thanh Trần hét lớn một tiếng, một là đối với Hưu Hùng Đại Quân, hai là nói với Hiên Viên. Đại Quân lùi về sau ngàn tỷ dặm, Đông Di bộ lạc bên kia cũng là chợt lui ra đến. Hiên Viên lúc này cũng không lui lại, kiếm đã ra, chịu không nổi không lùi. Hiên Viên kiếm, kiếm hai thiên địa. Hiên Viên kiếm chém xuống mà xuống, p h ả n phất một đạo khai thiên thần quang, tách ra trời cùng đất, thanh cùng trọng, một kiếm vạn vật sinh, một kiếm thế giới phá diện. Tất cả. đều ở chiêu kiếm này dưới. Bạo, nhung di trên mặt sát ý l â m liệt, trong miệng khẽ nhả một chữ. c h ậ t liền thấy kim liên từ từ bay lên, ánh vàng cùng màu máu đỏ mang định ra rồi thiên địa bầu trời. n h ậ t nguyện tinh thần, lưu ly bảo quang chiếu dọi bên dưới, hỗn độn kiếm khí liên tiếp phá t á i lên, tiêu tan trong thiên địa. Một đạo rực rỡ thần quang ở tất cả mọi người trong mắt tỏa ra ra, lấy một cỗ khó có thể nói nên lời tốc độ, nhanh chóng lan tràn ra. Thời khắc này, không có quá nhiều âm thanh, bởi vì tất cả đều là c h ô n vùi ở trong đó. Một điểm thần quang hiện lên, chậm ngập không thế gian. Thiên địa trong lúc đó. thời không sông dài vô tận khu vực, lúc này đều là bao phủ tại này cô ánh vàng bên dưới, coi như là thanh trần, lúc này đều là khó có thể thấy rõ ánh vàng bên dưới. Hiên Viên cùng Nung Di tình huống lúc này, không biết đòn đánh này dưới, ai thắng, hoặc là nói ai còn sống sót. g i ữ a sư trong mắt hiện lên một vẻ sâu sắc vẻ khiếp sợ, đem chính mình Phương Tây Thần Thông tự b ạ o này xem như là đứt đoạn mất đạo căn của chính mình, muốn biết Phương Tây phương pháp trọng yếu nhất chính là vị này kim thân. Hiện tại tự b ạ o Nung Di mặt sau con đường cũng coi như là phá hủy, hắn tin tưởng coi như là chính mình Lão sư ra tay, sợ cũng là như vậy. Hô! Oh. không biết qua đi thiên địa, thiên địa trong lúc đó đột ngột lên một trận gió nhẹ. Thổi tất cả, chính là ánh vàng, đều là bị hết mức thổi đi. Lộ ra trong đó tình hình đến, lộ ra, hai vị trọng thương nhân tộc thủ lĩnh đến. Nhung Di vẻ mặt trắng bệnh, dĩ nhiên không có sức tái chiến. ở tự bạo kim liên cùng g ắ n g đón đỡ chiêu kiếm này tình huống bên dưới, không có ngã xuống, dĩ nhiên là bản l ã n h của hắn. mà đối diện hiên viên, tình huống cũng chẳng tốt đẹp gì. thế nhưng tình huống lại gây g o kết thúc Nhung Di chiêu kiếm này, hắn vẫn là làm được đến. Nhung Di hiện tại dĩ nhiên không cách nào tái chiến, coi như là nhúc đích, sợ cũng là rất khó khăn, chính mình nâng kiếm chém giết hắn. ngược lại cũng sẽ không tiêu tốn quá nhiều khí lực. Hiện tại tình huống như thế, mấy vị kia cũng không thể ra tay với chính mình. Một khi ra tay, vậy thì là phá hoại quy củ, đến lúc đó tình huống cũng sẽ không có thể khống. Bọn họ sẽ hiểu. Soạn. Hiên viên cầm trong tay hiên viên kiếm, hướng về nhung di chém xuống mà tới. Chương 364, 3000 kinh văn, nhân văn. Phương Tây, Linh Sơn bên trên. sư Minh, lẽ nào chúng ta bày xuống tất cả những thứ này, liền muốn liền như vậy chấm dứt sao? c h u ẩ n đề hơi nhún m à y nhìn tiếp dẫn nói. Chính mình Phương Tây bày xuống những này, lại tăng lên nhung di nhiều như vậy. lẽ nào liền như vậy kết thúc, nay quay đầu lại chính là công giả tràng. tiếp dẫn nghe vậy, không hề trả lời, nhìn nhân tộc vị trí, nhẹ giọng nói, gần như nghe này, chuẩn đề trước mắt sáng lên ánh sáng, chính mình sư minh còn có hậu chiêu. ánh mắt của hắn nhìn tới, trong mắt một vệt vẻ, vẻ kinh ngạc trước qua, c h ậ t trên mặt hiện lên một cái độ cong. cùng lúc đó, p h ư ợ n g t â sơn bên trong, không nghĩ tới phương tây còn có hậu chiêu, hiên viên lần này, sợ là có nguy cơ. nữ o a đôi mi thanh tú vẩy một cái, nương âm thanh mở miệng nói, không cần lo lắng, tất cả tự có định số. thái thượng lạnh nhạt nói, hắn liếc mắt nhìn nhân tộc, mỉm cười nói. thời cơ gần như nữ hoa nhíu mày lại nhìn hắn không hiểu hắn động tác này ý gì thế nhưng suy nghĩ một chút nếu hắn nói như thế nghĩ đến hiên viên sẽ không có chuyện gì chính mình không cần quá mức lo lắng dù sao việc này liên quan đến cũng không chỉ là nhân tộc còn có người nói hoàn thiện thái thượng đương nhiên sẽ không nhường việc này không cách nào tiến hành thuận lợi nếu thái thượng nói như vậy vậy hiển nhiên liền còn có biến số chính mình không cần quá mức lo lắng việc này nàng xoay chuyển ánh mắt lại lần nữa rơi xuống nhân tộc bên trong đến nhân tộc phản t u y ề n chi địa Nhung Di nhìn thiên viên kiếm hạ xuống, trên người đột nhiên bùng nổ ra một cỗ khí thế kinh khủng đến, một cỗ là đủ khiến Thanh Trần cũng vì đó biến sắc khí tức chính đang n g ư n g tụ. v ụ Nhung Di mi tâm chấn động, trong tròng mắt đầy d ấ y rực rỡ kim quang, cái kia mịt mờ màu vàng khí từ hắn k h ỏ e mắt không ngừng tràn tản ra đến, cái kia quanh thân bao phủ ở kim quang bên trong, đầy d ấ y kim quang trong tròng mắt hiện lên từng đạo từng đạo kinh văn đến. A Di Đà Phật. Không biết từ chỗ nào lên, không biết từ nơi nào đến, một đạo phương tây đạo âm xa xôi vang lên, xuyên thấu thời không xung dài, nghe tu sĩ sinh linh không không lộ ra quy ý vẻ mặt đến, tâm hướng về tây chi đạo. Xeo. ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt một đạo kinh văn tổng quân di trong mắt bay trốn mà ra n ư n g thành thực chất lấy mắt trần có thể thấy trình độ xuyên thủng hư không nhanh chóng phóng lên sau đó ngăn hiên viên chiêu kiếm này xèo xèo xèo tiếp theo một cái chớp mắt bên trong một đạo đón lấy một đạo kinh văn tổng quân di trong mắt bay trốn mà ra mỗi một đạo đều mắt trần có thể thấy m i n n g ô n g đại đạo khí tức tung hoành h ồ n g hoang đại địa vô số tu sĩ cùng đại năng khiếp sợ đây là phương tây hậu chiêu ba ngàn nói ba ngàn đạo kinh văn đây là phương tây đạo pháp cuối cùng hậu chiêu cái kia mỗi một đạo kinh văn đều không phải Đại La Kim Tiên có thể kháng cự, ba ngàn đạo kinh văn hội tụ cùng một chỗ, Hiên Viên tình huống lúc này, làm sao có khả năng lại h u n g Di đối thủ? Phụ thân, nữ bạt vẻ mặt biến đổi, hét lớn một tiếng, muốn cứu rút, thế nhưng hiện tại, dù cho là liều mạng ngã xuống, lửa đỏ thú cũng là ngăn cản nàng, không chỉ là lửa đỏ thú, Dược sư đám người đều là như vậy, liều mạng ngăn cản Thanh Trần đám người. Thánh địa bên trong, Tọa nhân cùng Phục Hi cùng với nhị tổ tuy rằng lo lắng, nhưng mới nãy, Lão sư, giáo chủ nói tạm thời không cần ra tay, bọn họ cũng là nhìn xuống, nếu không, sợ là Nung Di từ lâu ngã xuống. phá hoại quy củ thì lại làm sao đây là nhân tộc việc còn chưa tới phiên phương tây cơ tay m ù a chân tọa nhân cùng phục hy nhưng là không sợ phương tây hai thánh không được liền song phương làm qua một hồi nhân tộc hiện tại còn thật không sợ phương tây thế nhưng nếu là thái thượng g i n giò bọn họ tạm thời liền kiềm chế lại chẳng lẽ tọa nhân thánh tâm c h ấ p qua một ý nghĩ trên mặt hình như có vẻ kinh ngạc lại lần nữa nhìn về phía phản t u y ể n chi địa nhân tộc phản t u y ể n chi địa hiên viên vẻ mặt biến đổi hiện tại nung gì dĩ nhiên không phải trước đây n g ì hắn ở 3.000 kinh văn trung tâm trong tay không ngừng kết t n từng đạo từng đạo phương tây đạo pháp đại đạo âm thanh t ừ trong miệng hắn nói ra, mênh mông khí tức cùng rực rỡ kim quang bao trùm ngàn tỷ dãm chi địa. cái kia ba ngàn kinh văn, mỗi một đạo đều mắt trần có thể thấy. lúc này hình thành một cái to lớn hình tròn, đem nhung di bao bao ở trong đó, cái kia rực rỡ kim quang n h ư ờ n g hắn phảng phất đưa thân vào đại dương màu vàng nóng bên trong. hắn hai con mắt đầy dây ánh vàng, từng kia từng kia mịt mở khí t ừ k h e mắt lan ra. vạ. đột nhiên trong lúc đó, n u n g di trong tay đánh ra một cái phật ấn, đẩy về phía trước, chợt liền thấy cái kia ba n g kinh văn hướng về hiên viên bay trốn đi. mỗi một đạo kinh văn đều là hóa thành vô biên sát khí. p ả n g phất là xuyên qua thiên địa bầu trời vô tận thời không khu vực s ắ c cơ ở trong n á y mắt vượt qua vô số khu vực hướng về hiên viên đánh tới nay mỗi một đạo kinh văn coi như là chuẩn thánh cảnh giới tồn tại đều khó mà chống đỡ tuy nói trong tay hiên viên hiên viên kiếm chính là tiên thiên linh bảo thế nhưng lúc này đã không có bao nhiêu pháp lực có thể thôi thúc d ự a c ả vào tự thân hiên viên kiếm vi năng 3.000 đạo kinh văn không bàn mà hợp chu thiên số lượng lúc này không ngừng hướng về hiên viên hạ xuống b a phủ chu vi ngàn tỷ d m chi địa hiên viên trong tay không ngừng vung v hiên viên kiếm chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ căn bản chống đỡ không được bao lâu p h thân c ậ u chủ. lúc này, nữ bạn cùng với phong hậu đám người vẻ mặt biến đổi, hô lớn. liên tình huống bây giờ, hiên viên sợ là kiên trì không được mấy hơi thở. xèo. ngay vào lúc này, chỉ thấy được một vệt kim quang c h ấ t qua, sau đó rơi xuống thương hệt trong tay, hóa thành một cái một t h ứ c hành văn. thương hệt mi tâm chấn động, trong tròng mắt cháy động ngọn lửa rực rực, đó là tuổi lửa, đại biểu nhân tộc một cái văn minh h ò a diễm. ở tuổi lửa bên trong, có hai cái đại biểu nhân tộc một cái khác văn minh văn tự hiện lên, nhân văn, tuổi lửa. tuổi lửa diễn biến, bắt đầu hóa thành từng cái từng cái hán sáng tạo đi ra văn tự, đó là hoàn chỉnh nhân văn hệ thống. hắn nhìn ba ngàn kinh văn, vẻ mặt nghiêm nghị, dưới chân hơi động, hướng về ba ngàn kinh văn bay đi. thương hiệt, phong hậu đám người vẻ mặt kinh hãi, tình huống này, thương hiệt đi làm cái gì? trời! đột nhiên trong lúc đó, thiên địa trong lúc đó vang lên thương hiệt sang sảng âm thanh, ẩn chứa một cỗ minh ngông sức mạnh, nhất thời truyền khắp h ồ n g h o a n g các nơi, một cỗ khủng bố đại đạo chi lực nhất thời hướng về phản tuyển chi địa ngưng tụ mà tới. v à n h nhân đạo giáng lâm, nhân tộc khí vận ra trì bên trên, một cái hiện ra màu vàng to lớn văn tự nhất thời bao phủ mà lên, hướng về lúc này hướng mình đánh tới một đạo kinh văn xung kích mà đi. người khủng bố nói lực lượng cùng nhân tộc khí vận khí tức lang a ra. n g e anh. Kinh văn kim quang rực rỡ, chợt bắt đầu che kín vết nước, kéo dài tới cuối cùng, ánh vàng bắt đầu tiêu tan, trở nên lu mờ ảm đạm, chợt tiêu tan ở trong thiên địa. Thế này, phương tây linh sơn tiếp d ẫ n vẻ mặt khẽ biến. Phương tây kinh văn lại bị nhân văn phá, đây là chính mình cuối cùng thủ đoạn, lại hủy ở thương hiệt trong tay. Lúc này, h ồ n g hoang bên trong không ít đại năng kinh hải. Đây là hoàn chỉnh nhân văn hệ thống, ngày xưa t ộ i thánh lập nhân văn, thế nhưng chỉ có tuổi lửa hai chữ. Hiện tại, thương hiệt hoàn thiện nhân văn, hình thành hoàn chỉnh nhân văn hệ thống, còn phá phương tây 3.000 kinh văn. thiếu hùng bộ lạc bên này nhìn thấy thương h i ệ t thủ đoạn như thế đều là vẻ mặt vui vẻ đã như thế cộng chủ nguy cơ có thể giải chương 365, 3.000 n h â n văn thái thượng ra tay nhân tộc phản tuyên chi địa thương h i ệ t trong tay cầm trong tay thánh bút đạp không mà lên vẻ mặt l ệ n h l ẽ o quanh thân bao phủ ở nhân đạo chi lực cùng nhân tộc khí vận bên trong cái kia hiện ra hào quang màu vàng thiên chữ lúc này trôi nổi ở hắn thiên linh bên trên địa ở một phần ngàn tỷ trong trước mắt thương h i ệ t trong tay thánh bút lại động ở trong hư không rồng bay ư ợ n g múa viết xuống một người k h á c văn trong miệng quá to sóng âm c u n vang vọng đất trời bầu trời Vô số nhân tộc thấy này, trong miệng tùy tùng thương hiệt văn tự mà động, hét lớn chữ địa. Những này nhân tộc tín ngưỡng chi lực hội tụ đến, càng thêm g i a chỉ văn tự sức mạnh. Vô hình, chữ địa cùng kinh văn lại lần nữa va chạm, kinh văn pha toái, hóa thành từng tia từng tia tạo hóa tiêu tan hư không. Chữ địa ánh sáng càng thêm rực rỡ, trôi nổi ở thiên linh bên trên. Mà lúc này, thương hiệt lại lần nữa viết xuống một chữ. Quắc khẽ, người, trời, địa, người ba chữ vừa ra, nhất thời phong vân biến sắc, nhật nguyệt tinh thần lu mờ ảm đạm, vô số sấm sét hạ xuống, tẩy lễ này ba cái văn tự. Lúc này, còn lại kinh văn bắt đầu toàn bộ hội tụ. không ngừng hướng về nhân c h ữ công kích mà tới nhân c h ữ bên trên nhân tộc khí vận khí tức nồng nặc nhân đạo sức mạnh đang lan l ệ t lúc này sức mạnh thậm chí so với thiên c ù n g càng thêm cường hãn vô số đại năng cùng tu sĩ kinh hãi này nhân c h ữ lại có sức mạnh kinh khủng như vậy này nhân văn sợ là so với yêu văn cùng vu văn đến còn cường hãn hơn không ít mà ngay ở đại năng cùng tu sĩ quan tâm thời điểm thoại nhân cùng với chư thánh cũng là mật thiết quan tâm ngược lại cũng đúng là đối với nhân văn khá là kinh ngạc coi như là thoại nhân chính mình cũng là như vậy Nhân văn là hắn sáng lập, thế nhưng hắn vẫn chưa hoàn thiện. Bây giờ ở Thương Hiệt trong tay được hoàn thiện, sáng lập hoàn chỉnh nhân văn hệ thống, này đối với hắn mà nói, trừ kinh ngạc, cũng là hết sức vui mừng. Cùng lúc đó, Thương Hiệt liền lại viết mới văn tự đến, một cái đón lấy một cái, tuy rằng viết không hề tính nhanh, thế nhưng mỗi một cái văn tự sinh ra khoảng cách thời gian đều là tương đồng, mỗi một cái văn tự ẩn chứa sức mạnh đều là tương đồng. đương nhiên, trước hết Thiên đ i ệ u Nhân Ba Chữ vẫn còn có chút không giống, đây là dẫn dắt nhân văn Ba Chữ, vì lẽ đó sức mạnh mạnh nhất cũng là chống đỡ kinh văn nhiều nhất Ba Chữ, chữ nhân sức mạnh lúc này dĩ nhiên đạt đến cực hạn. mặc cho kinh văn uy lực khủng bố là đủ xóa bỏ t h u ẩ n thánh, thế nhưng lúc này nhân văn đồng thời đại biểu nhân tộc sức mạnh, đại biểu nhân đạo sức mạnh, đại biểu nhân văn sức mạnh cũng không phải những này kinh văn có thể kháng cự. nhìn từng đạo từng đạo kinh văn tan vỡ chôn vùi, tiếp dẫn vẻ mặt càng thâm trầm, chuẩn đề trên mặt cũng là mây đen từng trận. chính mình phương tây hậu triều, sợ là tận uy về linh, hết thảy đều làm không công. thương h i ệ t hiện tại có thể không để ý tới tiếp dẫn chuẩn đề ý nghĩ, nhất theo thánh bút, ở trong hư không nhất bút nhất h ọ a viết, từng cái từng cái hiện ra hào quang màu vàng, tỏa ra người đạo khí tức văn tự ở trong thiên địa long lánh. văn, đột nhiên trong lúc đó. Thương Hiệt thánh bút chi cái kế tiếp văn chữ, trận thánh bút vung lên, văn chữ bay trốn mà ra, va diệt mấy đạo kinh văn, cùng với hạ xuống số đạo sấm sét ánh sáng. Văn chữ vừa ra, chính là đại biểu văn nói sức mạnh, dĩ nhiên hoàn chỉnh. Nhân văn sức mạnh, lúc này điên cuồng tràn vào đến văn chữ bên trong đi. Thương Hiệt không có dừng chút nào cách, trong tay thánh bút không ngừng vung dậy, ở trong hư không viết, mỗi một bút, mỗi một hoa đều là ẩn chứa đại đạo chi lực, cái tiêu nhất bút nhất họa trong lúc đó, vô số đại đạo pháp tắc cùng đại đạo quý tích hiện lên. Lúc này, nếu là có tu sĩ tìm hiểu đến thấu ả o diệu bên trong, thành t ự u thái ớ đạo quả, đại la đạo quả đều không phải việc khó. cường không hơi thở thương hệt thánh bút v u n g lên bút họa p h á t họa trong hư không hiện lên bốn cái màu vàng văn tự đến không ngừng vươn lên tỏa ra người khủng bố đạo khí tức cùng nhân tộc khí tức đây là đại biểu nhân tộc đi con đường cũng là đại biểu nhân tộc bản sắc điều này đại biểu này 200 vạn năm đến nhân tộc từ sơ sinh đi đến hiện tại gian khổ đại biểu dù cho biết con đường phía trước bụi gai thế nhưng không sợ gian khổ một đường về phía trước bản sắc không ngừng vươn lên không ngừng vươn lên không ngừng vươn lên nguyên bản thương hệt mỗi viết một cái văn tự mỗi một vị nhân tộc chính là theo đọc diễn cảm nhớ kỹ văn tự viết ở ngoài lúc này ở không ngừng vươn lên bốn cái văn tự vừa ra sau khi tất cả nhân tộc đều là không ngừng hô lớn không ngừng vươn lên âm thanh vang vọng hoàn vũ thời khắc này nhân tộc lực liên kết lại một lần nữa bị tăng lên nhân đạo sức mạnh cũng là ở tăng mạnh bên trong không ngừng vươn lên hiên viên vẻ mặt hơi lạnh lẽo trong miệng nói nhỏ một tiếng v à n h dứt tiếng trên người của hiên viên bắn ra một c u người đạo khí tức nhân tộc khí vận cùng hồng hoang khí vận không ngừng hòa vào thân thể của hiên viên bên trong khôi phục hắn lúc này t h ư n g thế trên mặt trắng b ệ n h như tờ giấy vẻ mặt dần dần khôi phục lại thế này nữ bạn thanh trần đám người mới thoáng yên ổn mấy phần cứ như vậy Hiên viên tình huống liền không cần lo lắng, lại nhìn lúc này còn đang viết chữ như rồng bay phượng múa, viết nhân tộc văn tự thương hiện, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Dù sao lúc này phương tây kinh văn dĩ nhiên tan vỡ hơn nửa, còn lại sợ cũng là ảnh hưởng không được nhân văn. Bốn cái văn tự từ từ bay lên, kinh văn tỏa ra ánh sáng ở bốn cái nhân văn bên dưới có vẻ luôn mở ảm đạm. Cái kia bốn cái văn tự đại biểu không chỉ có riêng là nhân tộc bản sắc, vẫn là nhân tộc đi qua đường hậu thiên c h ủ n g tộc mở m ị n non nớt tuổi lựa thời đại phong ý phục thời đại nhân tộc tu hành thời đại nhân tộc di chuyển bắt đầu cuộn khởi thời đại. Bốn cái văn tự không ngừng diễn biến, hình ảnh không ngừng biến hóa, hấp dẫn h ồ n g h o a n g vô số sinh linh cùng tu sĩ ánh mắt. Nhìn lúc này hình ảnh diễn biến, mãi đến tận nhân tộc hiện tại thời kỳ này mới đình chỉ. Lại nhìn phương tây kinh văn, lúc này đã còn lại không đủ 500 số lượng. Này vẫn là nhân văn để phòng ngự tư thế đến trôn vùi kinh văn, nếu là công kích, sợ là đã sớm trôn vùi. Có điều hiện tại tình hình như thế, thương h i ệ t cũng sẽ không để cho tồn ở lại bao lâu. Hắn trước đây chính là ở hết sức chăm chú hoàn thiện nhân văn hệ thống, hiện tại đã là hoàn thành, tiếp đó chính là có thể ra tay. hắn liếc mắt nhìn trong hư không 2,998 c á i nhân tộc văn tự trong t r ồ n g mắt lại lần nữa g i ấ y lên h ư n g hực t o ạ i nhân tuổi lửa đến lương hỏa thương h i ệ t trong tay nhấc lên t h á n h út lại lần nữa ở trong hư không viết xuống hai cái văn tự chính là ngày xưa thoại nhân sáng tạo nhân văn tuổi lửa hai chữ hô tuổi lửa hai chữ hoàn thành hai cái văn tự bên trên giấy lên h ư n g hực thoại nhân tuổi lửa không chỉ là này hai cái văn tự đến ngay những người k h á c văn đều là giấy lên tuổi lửa không chỉ là văn tự linh khí đại đạo phát tác thiên địa quy tắc dãy núi s u n g n i toàn bộ giấy lên t o ạ i nhân tuổi lửa mắt vị trí cùng tất cả đều là hỏa chi hải dương Thánh địa bên trong, tọa nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, đầu ngón tay bên trên hiện lên một vệt hỏa diễm, điểm ở trong hư không, sau đó liền thấy toàn bộ phản tuyển chi địa bao phủ ở trong biển lửa, tất cả kinh văn, toàn bộ trôn vùi trong đó, những tia tuổi lửa hướng về phương tây mọi người bao phủ mà tới. Dược sư đám người thấy này, vẻ mặt đại biến, những này tuổi lửa là muốn đem nhóm người mình toàn bộ lưu lại sao? Vạn, Và, ngay vào lúc này, một cái to lớn màu vàng, vàng vạn chữ pháp ấn hạ xuống, phá tan rồi tọa nhân tuổi lửa, nhiều dược sư đám người từ chỗ này không gian lùi về sau, sau đó liền thấy cái kia vạn chữ pháp ấn thế đi không giảm. h ư ớ n g về thương hiệt hạ xuống làm cản thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo r ộ g lớn xuyên qua vũ trụ bầu trời thời không sông dài âm thanh thoại nhân vẻ mặt lạnh lẽo dị nhiên ra tay thế nhưng ở trước hắn thái thượng đã ra tay vô tận thời không bên trong nhân đạo chi lực n ư n g tụ đông dương ngưng tụ ra một cái ấn quyết đến chính là thái thanh ấn v à ảnh hai cái ấn quyết đụng nhau va sau đó liền thấy vạn chữ pháp ấn hơi chấn động một cái sau đó liền thấy pháp ấn bên trên xuất hiện một từng đạo vết nứt vết nứt bên trong vô số sức mạnh trôi qua sau đó bắt đầu tiêu t a n n ra vạn chữ pháp ấn tan vỡ thế nhưng Thái Thanh ấ n x u thế không gặp ở trong chớp mắt ngang qua vô số ngàn tỷ tỷ tỷ thời không Giáng Lâm ở phương Tây đại địa bên trên hướng về phương Tây Linh Sơn chấn áp mà tới thấy này h ồ n g hoang chúng sinh không không biến sắc Thái thượng đạo tôn đây là muốn chấn áp phương Tây hai thánh sao chương 366, r ă m trận phong phương Tây Linh Sơn nhân tộc thánh địa bên trong lão sư ra tay phương Tây hai thánh sợ là muốn bị chấn áp t ọ i nhân vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng nói rằng trong tay khẽ nhúc nhích tuổi lửa thu về không có lại ra tay nghe vậy Phục Hi cùng nhị tổ gật gật đầu tiếp tục xem tiếp mà ở nhân tộc phản thuyền chi địa lên Dược sư đám người tuy rằng mượn tiếp dẫn tuổi lửa phong tỏa thời không bên trong thoát đi, thế nhưng tuổi lửa dù sao cũng là t o i nhân tuổi lửa, coi như là như vậy, bọn họ như cũng là chịu đến tuổi lửa tập kích, chịu đến trọng thương. Mà phương tây hai con chấn thủ gì thú, một con bị nữ bạt cưỡng ép thu về, dự định làm vật cưới, mặt khác c ổ mẹ ếch chim cũng là bị ứng long cưỡng ép phong tỏa, m à sau dự định giao cho nhân tộc xử lý. Lúc này thoát đi, chỉ có dược sư các đệ tử thôi, thế nhưng liền tình huống bây giờ, coi như là trốn rời khỏi nơi này, cũng không cách nào trở về phương tây, bởi vì phương tây lúc này cũng là tự thân khó bảo toàn, h ồ n g hoang nơi nào đó khu vực bên trong. Sư Minh, phải làm sao mới ở đây? Đạo Tôn ra tay, Linh Sơn sợ là phải gặp tiếp. Di Lặc vẻ mặt nghiêm túc, đối với bên cạnh dược sư mở miệng nói, Phương Tây lần này là tổn hại khá lớn, hai vị chấn thủ dị thú bị bắt, đến đây hiệp trợ Phương Tây đệ tử liền còn lại bọn họ bốn vị Đại La Kim Tiên vẫn là trọng thương tình huống, thật là tổn hại nghiêm trọng. Đạo Tôn cấp bậc này ra tay, cũng không biết Lão sư bọn họ ứng đối ra sao. Hiện tại Phương Tây chúng ta tạm thời không cách nào trở về, hiện tại cỡ này đợi một thời gian ngắn, khôi phục thương thế cũng tốt. d ư sư hai con mắt hơi l ạ n h l ẽ o trong miệng nương tiếng nói, tình huống bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. n g a y vậy, Di Lạc, tâm b ù i cùng với tâm nước vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, toàn bộ ánh mắt nhìn phía phương Tây tri địa, hy vọng tiếp sau đó chính mình sư môn có thể chống đỡ đạo tôn này một trận quyết. Nếu không bị chấn phong, cái kia đối với phương Tây tới nói, nhưng là ảnh hưởng khá lớn. Phương Tây, Linh Sơn, Đại Lôi âm tự tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, tuy rằng đã là thánh nhân thân thể, ở h ồ n g hoang bên trong, dĩ nhiên là đứng ở đỉnh phong tồn tại, thế nhưng nhìn cái kia quét ngang mà đến, vượt qua thời không sông dài ấn quyết, như cũng cảm nhận được khủng bố u y hiểm. tiếp dẫn trong miệng phát sinh một đạo phật âm, lập tức liền thấy đại lôi âm tự nổi lên phát hiện một tôn lưu ly li bảo quang bao phủ chư thiên, cao đến, gần đẳng, ngàn vạn trượng trang nghiêm tượng phật, tượng phật hai con mắt mở, vô số đại đạo pháp t ắ c ở hắn trong tròng mắt đang rệt, trận một trưởng vô gia, một cái vạn chữ pháp ấ n đ ẩ y ra, mà ở một bên khác, chuẩn đề phía sau bảo quang hiện ra, uy nắp h ồ n g h o n g một tôn lục trưởng kim thân từ từ bay lên, sau đó cũng là một trưởng vô gia, hai vị thánh nhân ra tay, h ồ n g h o a n g chúng sinh lúc này đều là cảm nhận được nguyên thần run rẩy, p h phất là ở trong khoảnh khắc liền muốn ngã xuống tại này c khủng bố uy thế bên trong. cái kia cố ba động khủng bố bao phủ thời không xung dài chính là quá khứ cùng tương lai sinh linh lúc này đều là kinh hại không g ớ t đối mặt loại cấp bậc đó ra tay căn bản là không cách nào phản kháng chỉ có thể chờ đợi ngã xuống đến bọn họ tin tưởng nếu là công kích như vậy rơi xuống trên người mình phòng trường tràn tán uy năng liền là đủ trôn vùi chuẩn thánh như vậy một đòn đều là đủ trôn vùi vô số đại thiên thế giới thái thanh ấn cùng lục trượng kim thân một trưởng cùng với tượng vật pháp ấn va chạm vào nhau một điểm hàn mang hiện lên c h ậ thần quang ngập không thế gian thời khắc này vô số thời không phá toái diễn biến chư thiên thế giới sau đó lại ở phá toái bên trong ở đạo và pháp đan dệt bên trong, hàng tỷ sợi thần quang từ va chạm ra vô tận sắc cơ, lúc này không ngừng làn đ ế n ra, toàn bộ hồng hoàng thế giới đều ở chấn động, vô số tu sĩ cùng lớn có thể cảm nhận được nguyên thần đâm nói, thần quang cùng sắc cơ đều không phải bọn họ có thể cưỡng ép quan sát, lúc này vội vàng rời ánh mắt, càng là lui lại thân hình. v ụ thiên địa trong lúc đó, vô số thời không khoái động lên đến, chúng sinh luân hồi, Đông Hải, Đông Côn Luân, nhân tộc thánh địa, Phượng Tế Sơn, mấy vị này rồn rập ra tay, vững chắc không ít khu vực, tuy rằng thái thượng chỉ là tùy ý ra tay, thế nhưng hai vị k i a nhưng là một đòn toàn lực, như vậy va chạm bên dưới. là đủ đánh nát không ít khu vực hiện tại có thể ổn định vẫn là tận lực ổn định đi. Linh sơn bên trên tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ toàn lực của chính mình một đòn lại mới miễn cưỡng chống lại thái thượng một cái phát ấn mà n à y đ n quyết chỉ là thái thượng tùy ý một đòn bởi vì hắn biết không có lấy nhân đạo ra chỉ công kích cũng không tính là là thái thượng toàn lực một đòn hoặc là nghiêm túc một đòn. v anh đột nhiên trong lúc đó chỉ nghe cựu thiên bên trên vang lên tiếng sấm nổ chợt hai đạo thần lôi ầm ầm đánh xuống chỗ đi qua tận về trốn h đột lại diễn địa thủy phong hỏa diễn biến từng cái từng cái thế giới đến thái thanh thần lôi. tiếp dẫn trong miệng nói nhỏ một câu, đối mặt thái thượng lại một thần thông, tiếp dẫn không d á m chút nào thả lỏng, n h ư cũng phải tiếp tục ra tay toàn lực mới được. hắn trên dưới quanh người bao phủ rực rỡ p h ậ t quang, trên người thánh uy minh ngông, bao phủ toàn bộ hừng hăng, minh ngông thiên đạo sức mạnh to lớn ra chỉ ở trên người hắn. sau đó một trường mở ra, toàn bộ phương tây đều đang run rẩy, tất cả đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc đều ở đ ồ nát, quay về hư vô chi địa. một mặt khác, cho n đề lục trượng kim thân cũng là ra tay, ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt đập nát vô số thời không khu vực, đi tới linh sơn bên trên, sau đó hướng về hạ xuống thái thanh thần lôi v ô tới. ầm ầm. tiếng sấm nổ đột nhiên vang lên triệu trăm tỷ triệu trăm tỷ ước sinh linh hoàn toàn l ỗ t h a i đau đớn xuất hiện ngắn g ủ i mất tình giác t h ầ n lôi hạ xuống tiếp dẫn công kích tăng vỡ sau đó s u thế không gặp tiếp tục hướng về tiếp dẫn hạ xuống hắn tiếp tục ra tay mới ngăn trở này một đạo thần lôi mà ở một bên khác chuẩn đề lục trưởng kim thân tiếp lấy này một đạo thái thanh thần lôi thế nhưng ở kim thân bên trên dĩ nhiên xuất hiện một đạo sâu sắc dấu vết kim quang cũng là ảm đạm rồi mới phần chuẩn đề vẻ mặt một trắng suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi hô mà vào lúc này lấy linh sơn làm trung tâm vô số âm dương lực lượng ngưng tụ một cái bao phủ toàn bộ phương tây âm dương đồ án ở đại địa bên trên hiện lên, thấy này tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẻ mặt lại lần nữa biến đổi, n g ă n ngắn một hơi thở trong lúc đó, vô số pháp tắc quy tắc thần thông các loại sức mạnh bao phủ mà ra hướng về phương tây cắn giết mà đến, những kia đạo và pháp sức mạnh lúc này không ngừng va chạm cắn giết lên, coi như là tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân lúc này đều là vẻ mặt đại biến. ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng đã là ra tay, pháp tắc thiên đạo lực lượng thánh nhân lực lượng linh bảo các loại toàn bộ bị hai vị thánh nhân vận chuyển tới cực hạn. cùng thái thượng so đấu pháp tắc cùng quy tắc, trong lòng bọn họ vẫn có tự mình biết mình, tuy rằng không biết thái thượng đem pháp tắc vận chuyển tới trình độ đó, thế nhưng liền tình huống bây giờ đến xem, nhưng không chính mình có thể kháng cự. Toàn bộ hồng hoang sinh linh bao quát mấy vị đỉnh tiêm tồn tại, đều chỉ là nhìn thấy toàn bộ phương tây bên trên có một cái to lớn âm dương đồ án chậm rãi chuyển động lên, âm dương song ngư không ngừng đi khắp, trong đó tất cả pháp tắc quy tắc thần thông lực lượng các loại không ngừng cắn giết lên. Mưa gió biến sắc, ngôi sao rơi rụng, n h â nguyệt ả m đạm, toàn bộ tây phương đại lục sinh linh cảm nhận được tận thế đến, vô số dã núi sông ngòi đổ nát c h ô n vùi lên, vô số hư không ở phá toái. Bọn họ không biết như vậy khủng bố tình huống sẽ kéo dài bao lâu. Lúc này cũng chỉ có thể khẩn cầu đạo tôn cho phương tây sinh linh lưu một con đường sống. ầm ầm ầm, liên tiếp nổ vang âm thanh vang vọng tứ phương, rung động chín tầng trời chi địa. â m Dương đồ án chậm rãi dừng lại chuyển động, sau đó tiêu tăng ra, vô số tồn tại nhìn tới, chỉ thấy được tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẻ mặt trắng s á m ngồi trên phương tây bên trên, trong mắt vẻ nghiêm túc không lấy thêm vụ. Từ đó sau khi mười vạn năm, liền cố gắng ở đây xào gỗ đi. Thiên địa trong lúc đó vang lên thái thượng thanh âm đ ạ mạc, sau đó liền gặp người nói dáng lâm, một đạo lực lượng chấn phong phương tây linh sơn. Chương 367 nhân tộc nhất thống hùng hoang các p nơi bên t r o n g triệu trăm tỷ triệu trăm tỷ ước sinh linh vô số tu sĩ đại năng lúc này không không kinh hãi nhìn tây phương đại lục phương tây hai thánh bị thái thượng đạo tôn chấn phong tuy rằng không phải bọn họ tưởng tượng loại kia chấn phong thế nhưng chân chân thực thực là bị chấn phong ở linh sơn bên trên đừng nói đi hướng về những nơi khác coi như là phương tây cũng là ra không được chỉ có thể lưu ở linh sơn bên trên đối với kết quả như thế mặc dù có chút khiếp sợ thế nhưng từ thái thượng ra tay một khắc đó trong lòng bọn họ vẫn là suy đoán đến Thái thượng đạo tôn như vậy tồn tại, hắn một khi là ra tay, nhưng là không phải đơn giản như vậy. Hồng hoang bên trong, không người biết được hắn đến tận cùng đạt đến cái nào cấp độ. Thế nhưng biết một điểm là, Thái thượng đạo tôn thực lực, ngự trị ở chư thánh bên trên, coi như là nguyên thủy cùng thông tiên, nữ oa ba vị thánh nhân đều kém xa titap. Chớ nói chi là tiếp dẫn cùng chuẩn đề, lúc này không có ở hồng hoang triệu, trăm tỷ, triệu, trăm tỷ, ước sinh linh trước mặt bị Thái thượng đạo tôn đánh tới mất mặt mũi, dĩ nhiên là cho mặt mũi. Linh sơn bên trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người quanh chân ngồi trên đại lôi ôm trước, vẻ mặt sầu khổ mà nghiêm nghị. nhân đạo chi lực chấn phong phương tây làm làm nhân vật chính hai người lúc này nhúc nhích không được chỉ có thể ở đây ngồi xếp bằng mười vạn năm tuy nói mười vạn năm đối với bọn họ đến nói không lại trong nháy mắt nháy mắt thế nhưng kết quả như thế đến cùng là không còn mặt mũi lại bị thương thế thật là tổn hại nghiêm trọng tiếp dẫn nhìn dược sư đám người vị trí một chút sau đó thu hồi ánh mắt hắn không ra tay dược sư đám người tất nhiên ngã xuống hắn vừa ra tay thái thượng khẳng định ra tay với hắn chính mình chính là thánh nhân đến cùng là sẽ không n g xuống thế nhưng dược sư đám người có điều đại la kim tiên làm sao chống đỡ t h á n nhân hôn nguyên thủ đoạn vì phương tây ngày sau mà nói. hắn vẫn là ra tay, dù cho là hiện tại kết cục, hắn cũng là không hối hận, dù sao cái kia bốn vị, nhưng là bên nhật ngày sau hưng khởi hy vọng, vẫn là cần che chở một phen. sư minh, lần này mưu tính là chúng ta thất bại. chuẩn đề trên mặt hiện lên cây đáng vẻ, nhìn về phía bên cạnh tiếp dẫn, mở miệng nói rằng, phương tây lần này tổn hại đến nước này, chính mình hai vị thánh nhân cũng là bị trấn phong, kết quả như thế, bọn họ cũng là không có dự liệu được. vốn là phương tây vẫn có cơ hội, thế nhưng không nghĩ tới, trừ thương hiện này một vị, lấy 3.000 n h â n văn phá 3.000 kinh văn, lại đưa tới t h i nhân tuổi lửa, nếu không như vậy. chính mình sư u i n h cũng sẽ không ra tay cứu rửa sư đám người dẫn tới thái thượng ra tay thật là một bước sai từng bước sai rồi trước đây không có cố ý quan tâm đến thương h i ệ n hiện tại biết sau bọn họ cũng là thấy rõ này một vị chính là ngày xưa h ồ n g vân không nghĩ tới hắn còn có như vậy cơ duyên ở nhân tộc bên trong được như vậy tạo hóa h ồ n g vân luân hồi đến đây muốn nói không phải hắn an bài xong ta tất nhiên là không tin giỏi tính toán thật là giỏi tính toán lần này là ta phương tây thất bại tiếp dẫn trong miệng nói nhỏ một tiếng sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại không tiếp tục để ý trên người hắn có chút thương thế, cần phải nhanh một chút khôi phục lại nói. mười vạn năm, coi như là chưa thương. chuẩn đế liếc mắt nhìn hắn, cũng là thu hồi ánh mắt, trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng là chưa thương lên. hông hoang, nơi nào đó khu vực bên trong. dược sư các loại người biết được chính mình lao sư nhìn chính mình một chút, thế nhưng phương tây tình huống bây giờ, bọn họ cũng là làm không là cái gì. phương tây bị chấn phong, sau đó mười vạn năm, chúng ta liền ở đây tu dưỡng, đợi đến phương tây giải phong sau khi, lại trở về phương tây. dược sư trầm ngâm mấy hơi thở sau khi, mở miệng nói rằng, nghe này. Di Lặc đám người gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Cũng may, mười vạn năm đối với bọn hắn tới nói không tính là gì, nếu không, sợ làm u ố n ở bên ngoài lưu lại quá lâu. Nếu như thế, chúng ta hiện tại này khôi phục thương thế lại nói đi. Dược sư nói, là sư minh. Di Lặc cùng tâm b ũ i tâm đ u ố c gật đầu nói. Sau đó, bốn vị đại la kim tiên hướng về phụ cận một chỗ r y núi b ọ chạy, bắt đầu ở chỗ này chữa thương việc. Cùng lúc đó, phản truyền chi địa. Đối với phương tây tình huống lúc này, thanh trần, hiên viên đám người tuy rằng kiếp sợ, thế nhưng nếu là giáo chủ tự mình ra tay, cái kia kết quả như thế, cũng là bình thường. hồi lâu sau, hiên viên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt có mấy phần khiếp sợ nhìn thương hiệt, nhìn thương hiệt tiên linh bên trên, trôi nổi, chẳng biết lúc nào mà đến, nơi nào mà đến ba thước cắt đỏ mây, thương hiệt, ngươi, hiên viên nhìn cắt đỏ mây, trong đó cắt đỏ đ y trời, lật qua dưới, chính là nguyên thần của chính mình, đều là cảm giác thấy hơi bồng bềnh. hiên viên cũng là đại la kim tiên tồn tại, nhưng không nhân tộc tiểu mạch, tự nhiên biết rõ thân phận của thương hiệt, tất nhiên không đơn giản, thực lực như vậy, cùng với cắt đỏ mây bảo vật này, tuyệt đối không phải như thế tồn tại, vì lẽ đó. Hiên Viên lúc này đúng là có mấy phần không biết nên gọi Thương Hiệt cái gì, bởi vì Thương Hiệt k ế p trước, hắn cũng không quen biết. Cậu chủ, đời này, ta vì là Thương Hiệt, nhân tổ, Thương Hiệt, Thương Hiệt nhìn Hiên Viên, cười sau, mở miệng nói rằng, dứt tiếng, ở trên người hắn, phản phất có cái gì không còn sót lại chút gì, hắn hai con mắt trong suốt thấy đấy, chiếu rọi thiên địa. Đời này, hắn là nhân tộc Thương Hiệt, mà không phải ngày xưa h ồ n g Vân. Tốt, Thương Hiệt, tốt. Hiên Viên rõ ràng Thương Hiệt lời ấy ý gì, lúc này cười nói, nhân tộc Thương Hiệt sáng lập văn tự có công, ta lấy văn tổ t ê n ban. Ngay vào lúc này, thiên địa trong lúc đó. vang lên t ạ i nhân âm thanh một cỗ khủng bố nhiệt độ tràn ngập mà tới tôn nhân tổ lệnh nghe vậy hiên viên cùng thanh trần đám người vẻ mặt nghiêm nghị hướng về thánh địa phương hướng không người nói nếu là nhân tổ ban tặng cái t i a thương hiệt ngày sau chính là văn tổ thương hiệt thấy đã chối từ không được chính là hướng về thánh địa phương hướng c h ắ p tay nói tạ tuệ thánh lễ thôi thương hiệt nhìn hiên viên mỉm cười nói cậu chủ nhân văn hệ thống đã thành tiếp đó liền xem ngươi trị thế con đường có văn tổ nhân văn giúp đỡ hiên viên tất nhiên có thể hoàn thành suy nghĩ trong lòng cho nhân tộc một cái t h ị thế hiên viên nghe này lúc này cười to nói sau đó Hiên Viên hạ lệnh, nhường phong hậu, lực mục bốn người hợp nhất Đông Di Liên Minh lực lượng, sau đó bắt đầu trở về con đường. Cho tới Nung Di, từ lúc tuổi lửa đồng thời thời gian, liền đã là ngã xuống. Hiện tại, dĩ nhiên không có Đông Di thủ lĩnh. Hiện tại nhân tộc, dĩ nhiên là nhất thống, chờ đợi chỉnh hợp xong Đông Di Liên Minh, Hiên Viên tất cả chính sách chính là có thể triển khai ra. Hiên Viên, Thanh Trần đám người mang theo hưu hùng đại quân cùng Đông Di Liên Minh đại quân hướng về Trần Đô mà tới. Ngắn ngắn 10 năm thời gian, Đông Di Liên Minh chính là bị chỉnh hợp hoàn thành, triệt để dung hợp đi vào, hình thành trong đó một phần tử. Mà trước đây, bị tách ra khí vận. lúc này lại lần nữa hòa hợp đồng thời khí vận dung hợp tăng lên trực tiếp đem hiên viên tu vi tăng lên tới đại la kim tiên hậu kỳ tới thực lực tăng lên không ít nhưng phía sau liền không cách nào như vậy nhanh tăng lên vẫn cần kết hợp hiên viên chính mình tu hành mới được có điều những này đều không phải mấu chốt nhất hiện tại mấu chốt nhất trọng yếu nhất chính là nhân tộc nhất thống hiên viên trị thế con đường có thể bắt đầu chương 3 6 t r ư hiên viên trị thế con đường nhân tộc trần đ ô bên trong cộng chủ nhân văn hệ thống đã hoàn thành sau đó trị thế con đường liền giao cho ngươi thương hiệp nhìn hiên viên bị cười mở miệng nói Hắn đã hiểu ra kiếp trước kiếp này, cũng quyết định này con đường sống, hắn ở nhân tộc đường đã đi xong, hiện ở đạt được nhân tổ triệu hoán, dự định lên đường, chuyển động thân thể, đi tới nhân tộc thánh địa tiềm tu, đạt đến c à n g cao hơn mức độ. Dù sao, hắn bây giờ cũng mới đạt đến đại la kim tiên viên mãn mức độ thôi, muốn tiếp tục tăng lên tu vi của chính mình, tuy rằng những phương diện khác hắn đều có, thế nhưng hiện tại thiếu chính là thời gian. Mà cái này thời gian, hắn liền dự định ở thánh địa bên trong tiềm tu, bởi vì trần đô nhân tộc sự tình dĩ nhiên không cần hắn. Tiếp đó là hiên viên sân khấu, hiên viên gật gật đầu, sau đó nói đã như vậy. cái kia văn tổ liền cố gắng ở thánh địa tu hành, chờ hiên viên chứng đạo sau khi, lại hướng về thánh địa chữ nhật tổ gặp nhau. hắn tự nhiên là biết thương hiệt mất đi thánh địa. thương hiệt hơi gật đầu, sau đó chính là rời đi trần đô, hướng về thánh địa mà đi. mà hiên viên nhìn thương hiệt sau khi rời đi, liền cũng là chuẩn bị bắt đầu chính mình trị thế con đường. hiên viên chiến thắng c ử u lê cùng đông di liên minh sau khi, chính là kết thúc ngày xưa nhân tộc liên minh bộ lạc thời đại, lấy kiến quốc, hòa giả phân c ư ơ n g 8 nhà vì là một giếng, m ì xỉ vì là một lá diệm, ba lá d i ệ g vì là một bằng, ba bằng vì là một dặm, năm dặm vì là một ấp, 10 ấp vì là đều. mười đều vì một sư, mười sư vì là châu, luôn có cựu châu là vì là ký dương xà trọng định thủ đô, lấy ký châu vì là cựu châu trung tâm, là vì là thủ đô, thiết quan tòa c h ứ c trí tả h ư u l â ân giám, giám ở văn quốc, thiết tam công, tam thiếu, bốn phụ, bốn sử, sáu lớn nhau, chín nước cộng 120 cái quan chức tới quản lý quốc gia. thiên hạ nhất thống sau khi hiền viên phân chia châu giã, chế lễ hương vui, giáo hóa bạch tính, đồng thời còn phát minh các loại dụng cụ d ù n g vật thuận tiện hàng ngày. trong đó, đại thần t à o hồ phát minh áo, bà dư ta tạo dưới y phục, với thì lại làm giày. dân chúng từ đây không lại xuyên ra thú vào c â y càng có đ ô tộc tộc trưởng đỗ khang phát minh rượu, khiến mọi người còn lại lương thực được càng tốt hơn lợi dụng. cứ như vậy, đã là lợi dụng lương thực, sáng tạo ra mới vật phẩm, cũng là phong phú sinh hoạt. hiên viên còn ý nổi lá lung lay ở nước lên đạo lý làm thuyền thuyền, cộng chống lại phối hợp thuyền ấp h à n h ở nước lên, lại căn cứ truyền đồng đạo lý phát minh xe phụ tiện lợi và n g ung cha phát minh hiên viên đón lấy lại khiến người chế tác phủ táng, làm cho bạch t í n h có thể trưng cơm nấu cháo. sau đó lại tạo nhà phòng, xây công sự ấp, dùng khiến bạch t í n h không lại tổ cư hiên viên lại cùng kỳ bã làm trong ngoại kinh, dùng. kiến bách tính bệnh có thể chữa trị hắn còn xác định thiên hạ vạn vật tên gọi phân chia tinh độ vì là nhị thập bát tú lấy giáp đất thập thiên can kỷ ngày lấy con x ấ thập nhị thần đến kỷ nguyện mà lục tuần vì là một mùa giáp phương diện chính trị hiền viên đối với các cấp quan chức đưa ra 6 cấm trọng âm thanh cấm trọng sắc cấm trọng y phục cấm trọng t h ư ơ n g cấm trọng vị cấm trọng phòng cấm trọng yêu cầu quan chức tiết đơn giả tố phản đối xa hoa lãng phí đưa ra lấy đức trị quốc tu đức chấn binh thi thiên hạ một đạo tu đức duy nhân là hành tu đức lập nghĩa đặc biệt là thiết lập chín đức chi thần giáo dưỡng bách tính chín hành h tức hiếu tin t r u n g tiến hành tư tưởng đạo đức kiến thiết ở sử dụng người mới lên tham hiền tuyển hiền mặc cho, đảm nhiệm có thể nhân mới sử dụng thực hành lấy pháp trị quốc thiết l ệ ngự pháp độ cách chữa mà không đổi mệnh lực mực đảm nhiệm qua tòa đối với phạm tội trọng người phán xử trôi đi tội tội lớn cực người phán xử trận đầu nông nghiệp phương diện h i ê n viên cũng có thật nhiều sáng tạo phát minh trong đó chủ yếu có thực hành đồng ruộng chế h i ê n viên trước ruộng không biên giới canh tác vô số h i ê n viên lấy bước trưởng mẫu để n g ư tranh c h ấ đem toàn quốc thổ địa một lần nữa phân chia đối với đồng ruộng thực hành canh tác chế đúng lúc gieo b c ố c phát minh n g cứu mở ra viên phố trồng t r ọ n cây ăn quả rau dưa trồng dâu nuôi t h m chăn nuôi thu cầm, tiến hành chăn nuôi các loại, may dạy phương diện, phát minh máy r ệ t tiến hành d ệ t chế tác quần áo, giày mũ, trứng á c chiên, quần y phục, cầu, lọng tre, k h ở i giáp, chế đ ạ o phương diện, chế tạo bắt t ắ n g bếp các loại, g i ã luyện phương diện, luyện đồng, chế tạo đỉnh đồng, r ê u gương đồng, kiến trúc phương diện, kiến tạo cung thất, loan điện, đình, sân phơi pháo đài tàng phòng, từ miếu, ngự phòng cung các loại, giao thông phương diện, chế tạo thuyền bè, xe, xe c h ỉ n a m nhớ bên trong chống xe, binh rồi phương diện, chế tạo đao, thương, cung tiễn, nỏ, sáu đạo, cờ sĩ Ngũ phương c ờ kèn lệnh, b ề binh phủ, thang mây, lầu lỗ ngự các loại, sinh hoạt hàng ngày phương diện, đồ ăn chín rượu xưng ơ thước, đấu, quy củ, mừng nghiễn, mấy án lớn t ị c h xúc cúc các loại. Trừ ra trước đây mấy phương diện ở ngoài, ở giao dịch phương diện lên, phát minh ra thước cùng tiền, lấy thước đến đo đạc vật phẩm kích cỡ, mà căn cứ vật phẩm giá trị, lấy tiền bao nhiêu đánh g d ấ u như vậy giải quyết nhân tộc giao dịch vấn đề khó. Làm là nhân tộc cộng chủ hiên viên có 4 phi tần, chính phi vì là tây lăng thị, tên u y tổ, nàng tự mình cắm tang nuôi tạm, dạy dân dệt, nhân xương nàng vì là trước tiên tạm. Tương truyền có một cái một thiếu nữ ở t a n g viên nuôi tạm thời điểm, đụng tới Hiên Viên. Hiên Viên nhìn thấy ở trên người nàng mặc một bộ màu vàng y phục rực rỡ, l ó e nhẹ nhàng, ôn hòa ánh vàng. Trên mặt đất trồng một đống cây t ẩ m Hiên Viên liền hỏi thiếu nữ mặc trên người là cái gì, thiếu nữ liền nói thực t a n g nuôi tơ tạm dệt chủ đạo lý. Hiên Viên nghe xong nhớ tới mọi người còn ở qua hệ khoác lá cây, đông xuyên i a thú, một năm bốn mùa áo quần rách dưới sinh hoạt, cảm giác được đây là một hạng lớn phát minh, có thể khiến người ta d â n mặc quần áo chống lạnh. Hắn liền cùng vị này thiếu nữ kết làm vợ chồng, làm cho nàng hướng về bách quan cùng bách tính truyền thụ d ụ c t a n g nuôi tạm kỹ thuật. vị này thiếu nữ chính là hiên viên chính phi luy tổ lúc đó hiên viên cũng đã đến tam thập nhi lập chi niên hiên viên phong luy tổ vì là chính phi sau khi luy tổ liền tổ chức một nhóm lớn nữ tử lên núi nuôi tầm dệt tơ nhưng rất nhanh lại gặp phải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ tam nuôi rất nhiều kén cũng sản không ít tia cùng dệt tơ nhưng có khó khăn đang lúc này nhóm nữ bên trong có một cái vóc người thấp da dẻ ngăm đen khuôn mặt xấu xí si nữ tử phát minh xe kéo cuốn tơ cùng máy dệt tơ hiên viên biết được sau đối với này hạ phát minh ra sức tán thưởng làm cho nàng cho mọi người truyền t ụ tài nghệ sau đó ở luy tổ tác hợp dưới hiên viên cưới vị này gái xấu làm thứ phi vị này thứ phi bị hậu nhân tôn sưng vì là m ẫ mẫu làm xong tất cả những thứ này hiên viên bắt đầu đi dạo thiên hạ phong thiện thái sơn hiên viên hướng về đông từng tới đông hải leo lên hoàn sơn cùng thái sơn hướng về tây đến qua không đ ồ n g leo lên kê đầu sơn đi về phía nam từng tới t r ư ờ n g giang leo lên hùng sơn tương núi hướng về bắc trục xuất v ân cháo bộ tộc đi tới bực sản cùng chư hầu hợp n g h i ệ m p h ụ khế ngay ở tranh giành núi dưới chân núi dựng lên đều ấp hiên viên chung quanh di chuyển không có cố định nơi ở mang binh đi tới chỗ nào liền ở nơi nào thiết lập quân doanh lấy tự vệ hiên viên phong chức quan đều dùng mây đến mệnh danh quân đội được sưng vân sư sau khi hiên viên càng là nghiên cứu gia đo lường dùng để cân nhắc một cái vật phẩm chuẩn xác kích cỡ từ đó nhân tộc lại lần nữa tiến vào một cái cao tốc phát triển thời kỳ hiên viên danh vọng cũng là càng ngày càng cao bây giờ đã không dưới thiên hoàng phục hy cùng địa hoàng thần nông thị hai người có thể thu được mới nhất đổi mới mang theo ổ tổ g a m e xuyên qua đến tu hành thế giới chương 369, thiếu hạo nhân tộc trần đô bên trong hiên viên trở lại bộ lạc thầm nghĩ chính mình nên làm đều đã làm xong liền muốn cầu trường sinh thuật liền hướng về thanh trần huyền nữ đám người hỏi thăm tu đạo dưỡng sinh phương pháp như vậy mười mấy năm sau hiên viên viết xuống âm phủ kinh, hoàng đế thái ước b ắ t môn nhập thức quyết, hoàng đế thái nhất b ắ t môn nhập thức bí quyết, hoàng đế thái ước b ắ t môn lịch thuận sinh tử quyết, các loại sách. Ngoài ra, h i ê n viên còn phát hiện người thân thể không b ả n mà hợp hùng hoàng, hai mắt đại biểu thái dương tinh cùng thái âm tinh, bên trong thân thể phổi gan thận tâm tỵ đại biểu thiên địa ngũ hành. Hắn còn luôn kết liễu một hồi những kia trị liệu bệnh tật phương vị điểm, càng la cho những kia phương vị điểm lên một cái phi thường chuẩn s ắ c tên gọi là huy vị. Hơn nữa hắn còn đem những kia vận hành huyết dịch đường ống cũng lên một cái chuẩn xác tên gọi là kinh mạch. Sau đó, hiền viên căn cứ nhiều năm nghiên cứu cùng nhân tộc bệnh tật xử lý sự kiện, viết một bản liên quan với nội khoa sách. tên là Hoàng Đế Nội Kinh. Theo Hoàng Đế Nội Kinh được xuất bản liên quan với y học phương diện, mặc kệ là Thần Nông Ngoại Khoa vẫn là Hiên Viên Nội Khoa cũng đã hoàn thiện, nhân tộc cũng từ bên trong được chỗ tốt. Từ khi người này tộc không ở sẽ bị bệnh tật quấy nhiễu. Hiên Viên bình định thống nhất nhân tộc sau khi lần này đến đây giúp đỡ Thánh Địa đệ tử nhưng chưa trở về nhân tộc Thánh Địa. Lần này Hiên Viên chỉ thế, Thánh Địa đệ tử cũng là đi theo Hiên Viên Tả h ữ u một bên phụ tá hắn thống trị nhân tộc, một bên lấy Thánh Địa phương pháp đến giáo dục mấy người tộc tu hành, tiếp tục truyền bá Thánh Địa. Trong lúc nhất thời, Thánh Địa tín ngưỡng và khí vận đều là tăng lên không ít. Đối với an bài như thế. tại nhân cũng là khá là thỏa mãn, vốn là an bài như vậy. nhìn thấy như vậy sau khi, liền tạm thời không để ý tới, chờ đợi hiên viên viên mãn chứng đạo. thời gian thoáng qua liền qua, lặng yên trong lúc đó, hiên viên tại vị dĩ nhiên là mấy trăm năm thời gian. hiên viên ở dần cảm giác chính mình sắp viên mãn thời điểm, liền cũng là vẫn đang tìm kiếm chính mình người nối nghiệp, tuy rằng hơn trăm năm đều không có kết quả, thế nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, vẫn đang tìm kiếm bên trong. mãi đến tận thế tử của hắn l ụ tổ, sinh ra hắn đại nhi tử một ngày kia, hiên viên mới từ bỏ tìm kiếm, bởi vì từ con trai của chính mình xuất thế dị tượng bên trên, hiên viên cảm thấy. chính mình người n ố i nghiệp rất khả năng chính là mình n g h ư tử nếu là cùng mình lúc trước như thế cái thiên nhân tộc bên trong nên còn có những bộ lạc khác có cảnh tượng kỳ dị thế nhưng liền hiện tại mà nói nhưng là chỉ có Trần Đô có chỉ có con trai của chính mình vậy thì là không có gì bất ngờ xảy ra chính là hắn Trần Đô cộng chủ nơi ở bên trong a kỳ trên bầu trời năm con năm màu phượng hoàng bay lượn t ề u to còn có không ít linh đ i ệ u tụ hội huyền quang từng trận ba phủ chu vi 10 triệu dặm lại có vô số linh khí ngưng tụ kim hoa từng đóa từng đóa rơi xuống l u i tổ sinh sản vị trí Trần Đô bên trên còn có người tộc khí vận nghiêng, lại có h ồ n g hoàng khí vận ngưng tụ. Đối mặt dị tượng như thế, hiên viên trên mặt lộ ra đủ cười nhạt, trong lòng hắn đã có quyết đoán. Sau đó, hắn cho con trai của chính mình đặt tên thiếu h ạ o lại tên thanh dương thị. hùng hoàng, đông côn luân, ngọc hư cung bên trong. ngũ đế vị trí đầu não dĩ nhiên g á n g thế, quảng thanh tử, ngươi mà đi đi, cố gắng giáo dục nhân hoàng tu hành cùng thống trị. nguyên thủy nhìn dưới trướng quảng thanh tử, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, hắn vẫn chưa nhường quảng t h n h tử quá sớm đi tới nhân tộc. hiện tại ngũ đế cùng tam hoàng tình huống không giống nhau lắm, vì lẽ đó nguyên thủy chính là chờ nhân hoàng giáng thế. sản sinh dị tượng sau khi mới nhường môn hạ đệ tử quảng thành tử lên đường chuyển động thân thể đi tới đệ tử rõ ràng quảng thành tử nghe vậy lúc này c h ắ p tay nói nguyên thủy gật gật đầu mở miệng nói ngươi mà đi đi là lão sư quảng thành tử vừa c h ắ p tay sau đó xoay người rời đi như vậy xỉn giáo liền còn lại vị cuối cùng chỉ là không biết này ngũ đế đứng đầu có thể có bao nhiêu người hoàn công đức nghĩ đến hẳn là sẽ không kém tam hoàng quá nhiều đi dù sao cũng là ngũ đế đứng đầu trong lòng nguyên thủy nói thầm một tiếng ánh mắt rơi xuống nhân tộc trần đô vị trí trong mắt thần quang lấp lóe mấy hơi thở sau khi nguyên thủy thu hồi ánh mắt liền tạm thời không để ý tới chờ đợi hiên viên ngồi ngồi nhân tộc trần đô bên trong trong ngay mắt liền đã là thời gian mấy năm qua đi quảng thành tử tuy rằng chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới thế nhưng tốc độ ngược lại cũng đúng là không chậm bây giờ dĩ nhiên đi tới trần đô bên trong dự định đến thu thiếu hạo làm đệ tử đương nhiên trước đó hắn vẫn cần thấy hiên viên một mặt hiên viên biết được là quảng thành tử đến đây thu đồ đệ lúc này liền đi tới phòng nghị sự bên trong gặp mặt quảng thành tử hóa ra là nguyên thủy thiên tôn dưới t r ư ớ n g đại đệ tử quảng thành tử thượng tiên đến hiên viên không nên đón từ xa Quảng Thanh Tử dù sao cũng là Thánh Nhân g i ớ i Trướng Đại đệ tử, Hiên Viên cũng là làm đủ lễ nghi. c ộ n g Chủ khách khí, Quảng Thanh Tử lần này đến đây, chính là Phụng Lão sư chi mệnh, đến đây thu c ộ n g Chủ chi tử làm đồ đệ. Quảng Thanh Tử lúc này đứng dậy, đối với Hiên Viên chắp tay nói, Hiên Viên nhưng là Nhân Hoàng, Tam Hoàng một trong, địa vị tôn sùng, coi như hắn là Thánh địa đệ tử, cũng là không dám quá mức tùy ý, nên làm lễ nghi, vẫn làm u ố n làm đủ, chân. Nghe vậy, Hiên Viên trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, như vậy đến xem, con trai của chính mình Thanh Dương, chính là người núi nghiệp không thể nghi ngờ, trước có sinh ra dị tượng, sau có Thánh Nhân đệ tử thu đồ đệ. Tình huống như vậy, cùng Tam Hoàng tình huống là như thế, đã là Thánh Nhân chi mệnh, Hiên Viên h á có khác biệt ý lý lẽ, Nô Nhi Thanh Dương, kể từ hôm nay, liền bái Tiên trưởng Vị sư. Trong lòng Hiên Viên suy nghĩ một chút sau, đối với Quảng t h à n h Tử mỉm cười nói, c ộ n g chủ yên tâm, Quảng t h à n h Tử thì sẽ dốc lòng giáo dục, nhường Thanh Dương tu hành nhanh chóng tăng lên. Quảng t h à n h Tử c h ắ p tay nói, Hiên Viên gật gật đầu, sau đó liền nhường người mang Thanh Dương đến đây, sau đó chính thức bái sư Quảng t h à n h Tử. Tuy rằng Thanh Dương có điều vài tuổi, thế nhưng thân là Ngũ Đế đứng đầu hắn, từ lâu là thể hiện ra kinh người một mặt, hắn tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng hiểu được là Tiên trưởng thu chính mình làm đồ đệ. chính là tôn tôn kính kính bái quảng thành tử vi sư bắt đầu theo hắn tu hành sau đó tháng ngày bên trong hiên viên không có lại tìm kiếm nhân tộc người nối nghiệp toàn lực thống trị nhân tộc v i ệ c bây giờ còn có một h o ả n g thời gian mới viên mãn hắn ngược lại cũng không nội từ từ đi ngược lại thanh dương tình huống cũng vừa mới cất bước trước tiên chờ hắn có thể một mình chống đỡ một phương lại nói khoảng thời gian này cũng có thể làm cho hắn học tập cho thật giỏi học tập trong n ấ y mắt chính là mười mấy năm qua đi bây giờ dĩ nhiên là thành niên thanh dương ở tuy tùng quảng thành tử tu hành bên dưới tuy rằng tu vi có điều kim tiền thế nhưng tốc độ như thế chính là hiên viên đều là cảm thấy khó mà tin nổi có điều hắn cũng rõ ràng, đã là nhân hoàn t h â n tự có bất phàm một mặt, tu hành nhanh chóng, chính là trong đó một điểm. Thanh Dương hiện tại dĩ nhiên thành niên, Hiên Viên trong mấy năm nay cũng là giáo dục hắn không ít thống trị bộ lạc sự tình. Thanh Dương Thiên Tư lại tốt, rất nhanh liền là n ă m giữ. Hiên Viên không có lập tức chuyển ngôi cho Thanh Dương, mà là đem Đông Di Liên Minh chi địa tạm thời phân thành đất phong cho Thanh Dương, n h ư ờ n g hắn ở đây thống trị, chờ đến hắn thống trị ra thành tích sau khi, lại chuyển ngôi cho hắn. Ngược lại hiện tại chứng đạo thời cơ còn chưa tới, Hiên Viên ngược lại cũng không vội nhất thời, vì lẽ đó liền xem trước một chút Thanh Dương tình huống. Mà Thanh Dương. ở Đông Di Liên Minh chi địa hoa vì chính mình đất phong sau khi hắn liền cùng Quảng t h à n h Tử đồng thời hướng về Đông Di bộ lạc mà đến, đến rồi một lần lại một lần phục chế thiên phú trương 3 7 t r trăm đ i ề u quốc Đông Di Liên Minh tuy rằng khoảng cách Trần Đô khá xa thế nhưng lấy Quảng t h à n h Tử cùng Thanh Dương thực lực hôm nay ngược lại cũng đúng là không có tiêu tốn thời gian quá dài có điều l à 10 năm thời gian chính là đi tới Đông Di Liên Minh bên trong đối với mới tới thống trị Đông Di Liên Minh Thanh Dương Đông Di Liên Minh tộc nhân đều đã hiểu đây là cộng chủ chi tử cũng là biết này một vị xuất thế liền có đại dị tượng đại khí vận còn có phượng hoàng vần quanh Tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên là biết, này một vị, sợ lại là một vị nhân hoàng, có thể đến vị kế tiếp nhân hoàng thống trị Đông Di mọi người tự nhiên là hài lòng. Trước đây Đông Di ở nhân tộc không được tốt lắm, bọn họ cũng là hy vọng Thanh Dương lần này có thể đem Đông Di mang tốt, thống trị tốt, lại lần nữa ở nhân tộc bên trong thể hiện ra Đông Di uy danh. l à l ấ y bọn họ cũng là chờ mong Thanh Dương thống trị. Thanh Dương đến cùng là vị kế tiếp nhân hoàng, ngũ đế đứng đầu, đối với thống trị việc tự nhiên là có thiên sinh năng lực. Tuy rằng hiện tại nhân tộc nhất thống, hắn có thể làm sự tình dĩ nhiên không nhiều, thế nhưng ổn định tất cả vững bước tăng lên, liền cũng là cực kỳ hiếm có sự tình. ở này ngăn ngắn mười mấy năm bên trong Đông Di Liên Minh thực lực tổng hợp đều là có tăng lên này so với những bộ lạc khác mà nói dĩ nhiên là vô cùng không sai muốn biết từ lần trước Đông Di Liên Minh cùng Hưu Hùng tranh đấu sau khi thực lực giảm xuống vô số Liên Phụ cận bộ lạc thực lực mà nói Đông Di Liên Minh hiện tại sắp thực xem như là ngày xưa nhân tộc Tam Lưu bộ lạc thanh dương tới đây thống trị bộ lạc sau khi thực lực vững bước tăng lên đúng là có nhị lưu bộ lạc thực lực Phu cận bộ lạc nhìn thấy Đông Di Liên Minh thực lực tăng lên nhanh như vậy. liền có chút bộ lạc thủ lĩnh đến đây học tập thanh dương thống trị phương pháp, cùng với đối với bộ lạc bên trong một ít cải cách phương pháp, muốn tăng lên chính mình bộ lạc thực lực. Hiện tại toàn bộ nhân tộc, ở cộng chủ trị thế bên dưới, thực lực tăng lên vô số. ở mỗi cái phương diện bên trên, đều là có trọng đại cải cách. Không quá loài người đến cùng không phải ngày xưa nhân tộc, số lượng nhiều như thế, phạm vi như vậy c h i rộng rãi, muốn mỗi một hạng chính sách đều là hoàn mỹ chứng thực, vậy cũng là không có như vậy dễ dàng. đặc biệt Đông Di Liên Minh phụ cận những bộ lạc này đều là thuộc về xa xôi chi địa, có chút chính sách cũng không có hoàn mỹ chứng thực. Hiện tại có Thanh Dương đến Đông Di Liên Minh bên trong thống trị, liền đem rất nhiều thống trị phương pháp vận dụng đến, làm cho Đông Di Liên Minh ở mỗi cái phương diện lên đều là được tăng lên cực lớn. Mà phụ cận những bộ lạc này đang nghe cộng chủ chi tử Thanh Dương đến Đông Di Liên Minh bên trong thống trị sau khi Đông Di Liên Minh thực lực tăng lên to lớn như thế, liền dồn dập đến đây học tập, nghị muốn lại tăng lên nữa chính mình bộ lạc thực lực. Thanh Dương đối với những này thủ lĩnh tình cầu cũng là không có bất kỳ từ chối, dồn dập dốc túi dạy dỗ, đem thống trị một ít chuyện chuyển thụ cho bọn họ đi thống trị. đều là nhân tộc người, hiện tại nhân tộc nhất thống cũng là muốn được tăng lên, không thể một vài chỗ thực lực cường hãn, một vài chỗ quá mức gầy yếu. Thanh Dương đem không ít thống trị phương pháp truyền thụ sau khi phụ cận nhân tộc chi địa đều là được tăng lên, thực lực tổng hợp đều là tăng lên không ít. Thanh Dương biết cha mình sắp chứng đạo nhân hoàng, hiện nhiên nhân tộc thực lực tăng lên đều là khá làm trọng yếu, chuyện này sẽ tăng lên khí vận, khí vận lại sẽ phụng dưỡng phụ thân trên người tăng nhanh viên mãn, đây đối với cha mình mà nói cũng là một chuyện tốt. Vì lẽ đó, cái này cũng là Thanh Dương truyền thụ những tia thủ lĩnh thống trị phương pháp tăng lên khu vực này nhân tộc thực lực nguyên nhân một trong. Như vậy, bất kể là Đông Di Liên Minh, vẫn là khu vực phụ cận, thực lực đều là được tăng lên. Sau đó bắt đầu vững bước tăng lên bên trong. Đối với Thanh Dương ở Đông Di Liên Minh bên trong sự t ỉ n h đang ở Trần Đô bên trong Hiên Viên, tự nhiên là biết. Hắn cũng biết Thanh Dương thống trị năng lực, ở chính mình chuyển thụ cho hắn thống trị nhân tộc phương pháp thời điểm, hắn liền đã là học một biết mười. Ở thống trị nhân tộc bên trên, so với từ bản thân đến, cũng là không kém bao nhiêu. Nếu không bởi vì hiện tại nhân tộc nhất thống, hòa bình thời đại, hướng tới bình thường, nếu không, Thanh Dương tài năng, nhưng là không chỉ như vậy. Chứng đạo thời cơ, không xa. Hiên Viên trong miệng nói nhỏ một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía h ồ n g hăng, k h ế p lại trong trong mắt, một vệt thần quang chợt lóe lên. Nhân tộc, Đông Di liên minh bên trong. Thanh Dương, ngươi quyết định tốt sao? Quảng t h à n h Tử vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Thanh Dương, mở miệng hỏi. Ta tất nhiên là quyết định tốt. Việc này, ta cảm thấy cùng ta chứng đạo việc có quan hệ. h ứ g Hổ, này ở ta thống trị việc, cũng không xung được đi. Thanh Dương nghe vậy, mỉm cười mở miệng nói. Nghe này, Quảng t h à n h Tử gật gật đầu. Thanh Dương lời ấy mặc dù không tệ, thế nhưng này dù sao cũng là lại mở một quốc gia, đối với hiện tại nhân tộc tới nói, lại mở một quốc gia, không phải là đơn giản như vậy. Trong lòng hắn suy nghĩ một chút sau. mở miệng nói chuyện này can hệ không nhỏ, làm cần cùng chủ thương nghị một phen. Thanh Dương nghe này, gật gật đầu, dự định đưa tin hỏi mình phụ thân. Nếu ngươi đã quyết định, cái kia liền buông tay đi làm đi. Đột nhiên trong lúc đó, tứ phương vang lên hiên viên âm thanh đến. Hiên viên hiện tại đã là chuẩn thánh sơ kỳ tồn tại, lại là hướng tới chứng đạo thời kỳ. Lấy hắn hiện tại cộng chủ khả năng, muốn truyền âm nhân tộc chỗ nào, đều là dễ như ăn cháo. Dù sao nhân tộc là ở trong tay hắn nhất thống, có thể cùng ngày xưa thiên hoàng cùng địa hoàng không giống nhau. đ Tạ phụ thân. Thanh Dương v ẫ mặt vui vẻ, lúc này đứng dậy, đối với Trần Đô Phương hướng hành lễ nói. Quảng Thanh Tử cũng là đối với Trần Đô vị trí hơi cong tay, nếu i ê n Viên không có ý kiến, vậy hắn tự nhiên cũng không có cái khác gì nghị. Nếu cộng chủ đáp ứng, vậy chuyện này ngươi liền làm đi. Nha đúng rồi, ngươi nếu là lại mở quốc, cái kia có cần hay không nhường Đông Di Liên Minh mọi người hiệp trợ ngươi, dù sao lại mở một quốc gia, không phải là như vậy dễ dàng. Quảng Thanh Tử chân mày cau lại, nhìn Thanh Dương nói. Hắn mặc dù là người tu hành, không hiểu lắm thống trị chi đạo, thế nhưng hắn cũng biết lại mở một quốc gia khó khăn, cho nên mới hỏi t h ă m Thanh Dương có muốn hay không nhân thủ giúp đỡ. Lão sư không cần lo lắng, này một quốc gia, ta không dùng người tộc. Thanh Dương nghe này, m b m cười mở miệng nói, không dùng người tộc. Quảng Thanh Tử hơi nhún m à y nhất thời không hiểu Thanh Dương chi ý, nhưng nhìn thần sắc hắn, hiện nhiên là tâm t h à n h công chúc, hắn g ậ t g ậ t đầu, không có lại mở miệng. Mấy năm sau khi đã đạt đến Thái ớ t cảnh giới, Thanh Dương đi tới Đông Hải ở ngoài, dự định ở đây lại lập một quốc gia. A Kỳ, Thanh Dương đến đó không lâu, liền nghe được một tiếng h ư ợ n g hót tâm thanh, chợt liền thấy một con năm màu h ư ợ n g hoàng bay tới, còn có cái khác linh đ i ệ u tụ hội. Thấy này, Thanh Dương trên mặt lộ ra nụ cười n h à hắn xuất thế thời gian, có vượng hoàng i á n g l â m chuyện này hắn biết. Sau đó ở Đông Di Liên Minh bên trong. Phượng Hoàng vẫn là Đông Di Đồ Đằng. Hiện tại, hắn muốn lập quốc, chính là lấy các loại linh điểu tới làm thần dân trăm điểu quốc. Mà bách điểu đứng đầu chính là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng tổng quản bách điểu, sau đó thanh dương lại phái sở vạ l ậ p trưởng quản mùa xuân, chim tràng lảng trưởng quản mùa hè, anh tước trưởng quản mùa thu, gà cảnh trưởng quản mùa đông. Ngoài ra, hắn lại phái năm loại chim tới quản lý công việc hàng ngày. Hiếu thuận chim tràng v ị trưởng quản giáo dục, hung mãnh loài chim giữ trưởng quản quân sự, công bằng bố cấp trưởng quản kiến trúc, uy nghiêm hùng ư n g trưởng quản pháp luật, thiện biện y cả c ừ dạ trưởng quản ngôn luận. Mặt khác có chín loại hỗ chim trưởng quản nông nghiệp, khiến người dân không đến nỗi dâm dật phóng đảng. năm loại gà rừng phân biệt trưởng quản nghề m c nghề sơn, gốm công, n h u n công, lớp vỏ công năm người n g h nghề. đến đây, thanh dương sáng lập trăm đ i ệ u quốc chính là chính thức hoàn thành. một lần lại một lần phục chế thiên phú. chương 371, ư nhường ngôi kỳ hạ. thanh dương đông hải ở ngoài trăm đ i ệ u quốc, hiền viên tự nhiên là biết, hắn tuy rằng kinh ngạc ở thanh dương sẽ lập như vậy quốc gia, thế nhưng hắn xuất thế thời gian, dù sao cũng là phượng hoàng giáng lâm, bách điều v ư ợ q u a n h có ý tưởng này ngược lại cũng đúng là bình thường. hắn đem thống trị nhân tộc thủ pháp vận dụng đến trăm đ i ệ u quốc, đúng là đem tất cả mọi chuyện xử lý đến rất tốt, tự thân tu vi cũng là có tăng lên, bây giờ đã là bước vào đại la kim tiên cảnh giới. mà đông di liên minh cùng khu vực phụ cận ở thanh dương thống trị cùng truyền bá thống trị phương pháp sau, thực lực dĩ nhiên là tăng lên không ít, thực lực cũng là dần dần khôi phục lại nguyên lai tình huống, không có hạ xuống nhân tộc toàn thể bao nhiêu. hiên viên dần cảm giác chính mình chứng đạo ngày không xa lắm, đến lúc đó liền có thể triệu hồi thanh dương. thời gian l o á n g một cái, liền lại là mấy trăm năm qua đi. trong lúc này, hiên viên một đứa con trai khác xử lý, sinh một cái thân theo dị tượng nhi tử, ở giáng sinh ngày ấy. Thiên hàng một đạo n h u ệ kim khí, một đạo đao kiếm hư ảnh xuất hiện ở hư không, mơ hồ có thể nghe được từng trận đao kiếm vang lên âm thanh. Càng có nhân tộc khí vận cùng hồng hoang khí vận n g ư n g tụ, đ i ề m lành từng trận, huyền quang bao phủ, chấn động 10 triệu giảm chi địa. Hiên viên đại hỉ, xem ra thanh dương ngày sau không cần giống như chính mình, khổ sở tìm người nối nghiệp, chỉ cần bồi dưỡng tốt hắn, liền có thể kết bạn thanh dương. Sau đó, Hiên viên vì hắn tôn tử đặt tên chuyên húc, hào cao dương thị. Sau lần đó không lâu, xỉn giáo trưởng lão n i ê n đăng đạo nhân bắt đầu từ phương đông mà đến, trực tiếp đem chuyên húc thu làm đệ tử. t h ấ này, Hiên viên liền có thể càng thêm khẳng định chuyên húc. chính là thanh dương sau khi người đối nghiệp vì lẽ đó ở nhiên đăng đạo nhân giáo dục chuyên húc thời điểm h i ê n viên cũng là đang dạy dỗ này chuyên húc thống trị việc ở chính mình viên mãn chứng đạo trước đem hết hệ thống trị sự tình dạy cho chuyên húc sau đó lại theo thanh dương học tập như vậy mấy trăm năm nay qua đi sau khi chuyên húc dĩ nhiên là kim tiên cảnh giới tồn tại hắn rời đi t r ấ n đô hướng về thanh dương trăm đ i ệ u quốc mà tới ở nhiên đăng đạo nhân này chuẩn thánh cao thủ dẫn dắt bên dưới tốc độ rất nhanh ngắn ngắn mười mấy năm chính là đi tới trăm điều quốc thanh dương đối với ở cháu mình đến đây cũng là khá là cao hứng gặp n h â n đăng trưởng lão sau khi chính là mang theo chuyên húc bắt đầu vì hắn giảng giải trăm đ i ệ u quốc, thuận tiện nhường hắn giúp mình quản lý trăm đ i ệ u quốc. hắn cũng rõ ràng chính mình phụ thân ý tứ. ở nhân tộc, phụ thân giáo dục nên cũng gần như, cái kia ở này trăm đ i ệ u quốc nhường chuyên h ú c cố gắng buông tay thống trị một phen, nhìn thành quả, cũng may chuyên h ú c thống trị việc làm được rất tốt, thanh dương khá là thỏa mãn. sau đó thanh dương đang dạy dỗ chuyên h ú c chính vụ thống trị việc đồng thời còn chế tác cẩm sát, giáo dục chuyên h ú c đàn hát. ở này trăm đ i ệ u quốc bên trong, hai người đúng là trải qua vô cùng vui vẻ. q u ả n thanh tử cùng nhiên đ a n g đạo nhân nhìn thấy trước sau hai vị ngũ đế một trong như vậy tập hợp, đúng là cùng trước đây tam hoàng không giống nhau. chính là này thống trị chính vụ thủ pháp cũng là không giống nhau quan hiên viên cộng chủ tình huống đã nhanh chứng đạo nhân hoàng nhân đăng đạo nhân nhìn trần đô phương hướng mở miệng nói rằng thanh dương thống trị nhân tộc thủ đoạn dĩ nhiên không thể so hiên viên cộng chủ kém bao nhiêu nếu không nhân tộc tình huống đã yên ổn thanh dương cũng có thể đại lực thống trị một phen ngươi xem này trăm đ i ề u quốc liền là đủ nhìn ra quảng thanh tử nghe vậy gật đầu một cái nói nhân đăng gật gật đầu thanh dương cùng chuyên hút năng lực đều là không kém làm cộng chủ quả thật là như thế nhân tộc hiện tại yên ổn không có quá lớn sự tình có thể làm không nhiều cho nên mới có trăm đ i ề u quốc tình huống đến chỉ đến như thế cũng tốt, chính mình có thể cố gắng giáo dục bọn họ tu hành. như vậy, lại mấy chục năm sau khi chuyên húc rời đi trăm đ i ệ u quốc, đi tới chính mình đất phong, bắt đầu ở nhân tộc bên trong thống trị việc. n h â n đang mang theo chuyên húc đi vào, mà thanh dương, nhưng là đang đợi hiên viên triệu hoán. như vậy, lại là hơn 10 năm sau khi hiên viên triệu hoán thanh dương trở về trần đô, thanh dương đem chính mình tạo cầm sắt chìm vào đông hải chi địa, sau đó chính là cùng quảng thành tử cùng, hướng về trần đô mà đến rồi. trần đô, c n g chủ vị trí bên trong, người t r n g điều quốc đúng là thống trị đến không sai, đông di cùng phụ cận chi địa cũng là thống trị ngay ngắn rõ ràng. liền là ta, sợ cũng là như thế. Hiên Viên nhìn Thanh Dương, mỉm cười mở miệng nói. Phụ thân qua khen rồi, đều là phụ thân dạy dỗ tốt lắm. Thanh Dương mỉm cười nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền lưu ở Trần đô sau khi cố gắng học tập cuối cùng sự tình, sau đó liền tiếp nhận cộng chủ vị trí. Hiên Viên nói. là, phụ thân. Hiên Viên gật gật đầu, sau đó chính là mang theo Thanh Dương, bắt đầu toàn diện tiếp nhận nhân tộc việc. Thanh Dương dù sao đầu tiên là tùy tùng Hiên Viên học tập, sau đó thống trị Đông Di cùng khu vực phụ cận. sau đó lại một người thống trị trong Diệu quốc hiện tại học tập tiếp nhận nhân tộc việc đối với hắn mà nói đúng là không có cái gì vấn đề quá lớn ngăn ngắn mấy năm thanh dương chính là toàn diện tiếp nhận nhân tộc việc hơn nữa thống trị đến ngay ngắn rõ ràng đối với này h i ê n viên khá là thỏa mãn sau đó chính là đối với nhân tộc tiên bố 50 năm sau chuyển ngôi cho thanh dương đối với thanh dương nhân tộc tất cả mọi người là không có bất kỳ gì nghị thanh dương những năm gần đây tình huống bọn họ đều là rõ như ban ngày đông di chi địa cũng là bởi vì có hắn mới tăng lên nhiều như vậy nghe nói đông hải ở ngoài còn có thanh dương lập trăm đ i ề u quốc những chuyện này đều chứng minh hắn năng lực vì lẽ đó đem cộng chủ vị trí truyền cho thanh dương nhân tộc tất cả mọi người là không có bất kỳ dị nghị nhân tộc t h á n h đ ị a n h â n tổ điện bên trong hiên viên trị thế nội dung ngược lại cũng đúng là cực kỳ rõ khắp đã như thế tam hoàng nhiệm vụ liền coi như là thuận lợi kết thúc h i u x ả o thị đưa mắt thu lại rồi nhìn t ọ a nhân nói hiên viên dù sao cũng là tam hoàng một trong lại là vị cuối cùng nhân hoàng chỉ thế tình huống tương đối rộng khắp phức tạp một ít vậy cũng là bình thường t nhân nghe vậy lại cười nói đối với hiên viên lần này trị thế việc vậy cũng là khá là thỏa mãn Hiên Viên chứng đạo sau khi, chính là Ngũ Đế sân khấu. Truy Y Thị trong miệng nói một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, nàng ngã cũng muốn nhìn một chút. Sau đó Ngũ Đế lại đem sẽ là như thế nào tình huống. Ngũ Đế tuy rằng khó so với Tam Hoàng, nhưng dù sao cũng là giải quyết nhân tộc không ít sự tình, cũng là cơ duyên lớn. Tọa Nhân trong miệng nói, Ngũ Đế tuy không sánh được Tam Hoàng, nhưng dù sao cũng là Nhân Hoàng, giải quyết nhân tộc không ít sự tình, chứng đạo sau khi cũng sẽ được tăng lên không nhỏ, đến lúc đó cũng là nhân tộc cao thủ. Mười năm thời kỳ, đến lúc đó liền cùng đi tới đi. v ọ Nhân đối với nhị tổ cùng Thiên Hoàng Phúc Hy cùng với Địa Hoàng Thần Nông nói. là mọi người gật gật đầu trả lời. Mà ở một bên khác, Phượng Tê Sơn bên trong, Thái Thượng cùng Nữ Hoa cũng là rời đi Phượng Tê Sơn, hướng về nhân tộc mà đến. Bọn họ ngược lại không gấp, những năm này không có quan tâm nhân tộc, lần này liền coi như là xem thật kỹ nhân tộc những năm này biến hóa. Chờ đến thời cơ đến, lại lên đường, chuyển động t h â n thể, dáng lâm Trần Đô c h i đ i ệ Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 3 7 t h i ê n Viên chứng đạo, Nhân Hoàng trở về vị trí cũ. Thời gian 50 năm đi qua rất nhanh. Ngày hôm đó, Hiên Viên cùng Thanh Dương đứng ở trên đài cao, biểu hiện nghiêm túc, trong ánh mắt t ì n h quang lấp l ở hai người bên cạnh, Hiên Viên Lão sư Thanh Trần cùng Thanh Dương Lão sư Quảng t h à n h Tử thì lại đứng ở một bên. Mà ở đài cao bên dưới, nhưng là những kia đến đây xem lễ nhân tộc, người ta tấp nập, tình cảnh so với trước hai vị cộng chủ nhường ngôi thời gian huy hoàng tình cảnh cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Hiên Viên nhìn Thanh Dương một chút, lại nhìn một chút thiên thời, sau đó chính là đi tới tế đàn chỗ cao nhất. c h ậ t liền thấy Hiên Viên lấy ra ba chi giải thơm thiếu đốt, cầu nguyện t i ê n địa, mời giáo chủ thái thượng, thánh mẫu nữ hoa, ba vị nhân tổ, hai vị thiên hoàng cùng với bốn vị thánh nhân, luân hồi chi chủ đám người đến đây xem lễ, đốt hương cầu nguyện, cùng xem việc trọng đại. Hiên viên trong miệng nói nhỏ một câu, sau đó chính là chờ đợi bọn họ đến. Mà lúc này chỉ thấy được mặt đông trên bầu trời đột nhiên nổi lên dị tượng, từ khí đông ba vạn g i m hào quang bao phủ nửa bầu trời. Huyền âm từng trận, kim liên từng đ ó từng đóa, lưu ly li bảo quang bao phủ nửa bên thiên địa, vô tận linh khí hội tụ, m ê n ngông q u ầ n q u ầ n bao phủ tới. Không cần nghĩ, tại chỗ tu sĩ cùng đại năng đều là biết, đây là hùng hoàng mấy vị k a đến. Trước nhất trình diện, tự nhiên là thái thượng tam thanh cùng với thánh mẫu nữ hoa, lại sau khi là t i nhân tam tổ, thiên hoàng p hy, địa hoàng thần ô n g sau đó mới là luân h ồ i chi chủ đến đó, cho tới phương tây hai thánh.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 tất cả mọi người tộc đều là hành lễ, thanh trần cùng quảng thành tử cũng là hành lễ. mấy vị này tuy là nhân tộc đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng thoại nhân dù sao cũng là t h ế nhân, nhị tổ cùng hai vị nhân hoàng lại là thân phận đặc thù cùng thế lực cường hãn, quảng thành tử vẫn là muốn làm đủ. trần lê nghi lúc này hành lễ cũng là bình thường. thoại nhân đỡ bọn hắn dậy, sau đó mọi người tham kiến, ngọc thanh thánh nhân, thượng thanh thánh nhân, luân hồi chi chủ, toàn bộ chào sau khi, thái thượng đám người chính là rơi xuống đài cao bên dưới, chờ đợi thời cơ đến. trên đài cao, thanh trần trong tay tính toán một chút, sau đó nhìn hiên viên, mỉm cười nói, cộng chủ. thời cơ đã tới nghe vậy hiên viên gật gật đầu sau đó đi đến trên đài cao ta chính là nhân tộc hiên viên thị tại vị 3000 n ă m nay cảm giác công đức viên mãn ở đây đem nhân tộc cộng chủ vị trí chính thức c h u y ể n cho thanh dương thị đại cao bên dưới nhân tộc ở hiên viên sau khi nói xong nhất thời bắt đầu cùng kêu lên hô to hiên viên cùng thanh dương tên cùng lần trước địa hoàng chứng đạo nhường ngôi tình huống như thế ở nhân tộc mọi người lớn tiếng hô to hiên viên cùng thanh dương tên thời gian chỉ thấy cựu thiên bên trên nứt ra rồi một đạo lỗ hổng sau đó liền có một đạo tráng kiện công đức kim quang hạ xuống mà đến lần này công đức kỳ vang thậm chí không thể so địa hoàng thần n ô n g chứng đạo thời điểm kém bao nhiêu công đức hạ xuống sau khi chia làm hai phần trong đó một đại phần nước t r ừ n g t m thành v ề nhân hoàng hiên viên còn lại một phần nhỏ ư ớ c t r ừ n g 2 phần 10, nhưng là v ề nhân hoàng chi sư thanh trần trong tay nhìn thấy rơi vào trong tay thanh trần công đức tọa nhân thỏa mãn gật gật đầu có những này công đức ở tay thanh trần rất nhanh liền có thể đi vào chuẩn thánh cảnh giới đến lúc đó thánh địa bên trong liền lại sẽ nhiều một phương c a o thủ đây đối với thánh địa thực lực tổng hợp và khí vận mà nói đều là sẽ có tăng lên thanh trần nhìn trong tay mình công đức trong mắt một ánh hào quang chớp qua. trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, trong tay hơi động, đem công đức cất đi. chờ đến trở về thánh địa sau khi đang tiến hành x u n g kích cảnh giới việc, hiện tại thời cơ không đúng, không cần nóng lòng nhất thời. mà nguyên thủy ở nhìn thấy thanh trần công đức sau khi, chính là càng chờ mong mặt sau quảng thành tử công đức. còn có nhân ă n g những thứ này đều là tăng lên t i ể n giáo cơ hội, hắn tự nhiên là hy vọng đạt được nhiều công đức. thanh trần đem công đức thu hồi đến sau, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên người của hiên viên. hiên viên quanh thân bị công đức kim quang bao bao ở trong đó, đem bốn phía nhiễm thành rực rỡ màu vàng. hắn hiện tại bắt đầu hấp thu nhân hoàng công đức, khí tức trên người cũng là đang nhanh chóng tăng lên lên. ở hiên viên thiên linh bên trên, hiên viên kiếm hiện lên, tung xuống từng trận huyền quang, bọc hiên viên quanh thân, lại có m ị mở khí hạ xuống, kết hợp công đức, bị hiên viên hấp thu lấy, tu vi của hắn bắt đầu kéo lên lên, chuẩn thánh cảnh giới trung kỳ, chuẩn thánh cảnh giới hậu kỳ, không biết qua đi bao lâu, chờ đến trên người của hiên viên khí tức vững vàng dừng ở chuẩn thánh cảnh giới viên mãn cảnh giới lên thời điểm, cái kia cũ công đức kim quang này mới dần dần thu lại, toàn bộ thu lại đến thân thể của hiên viên bên trong đi, vù, hiên viên thân thể chấn động, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, kim quang tràn ngập trong trong mắt, diễn biến một cái đen kịt lớn n ó i tới.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 không động ấn lệnh ban hiên viên nhân hoàng vị trí nhân hoàng lập thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị trong miệng â m thanh nhận chứa thiên hiến một cố vô hình đại đạo chi lực chính ở chỗ này l ư g tụ trong tay không động ấn h à o phóng ánh sáng soi sáng chu thiên nhân đạo sức mạnh nhất thời b à o phủ ra ngang đột nhiên chỉ nghe một đạo vang rội tiếng rồng n g â m từ không động ấn bên trong truyền đến chợt liền thấy một đạo nhân hoàng long khí đột nhiên từ không động ấn bên trong bay trốn mà ra ở trong hư không bay lượn một vòng sau khi trực tiếp không vào thân thể của hiên viên bên trong đi vũ hiên viên chỉ cảm thấy thân thể chấn động chợt liền thấy một cỗ quang mang rực rỡ bọc quanh người hắn. nhường cả người hắn xem ra cực kỳ lòng lánh Hiên Viên, Nhân Hoàng, Cộng Chủ, Hoàng Đế, Thanh Dương lúc này phía dưới tất cả mọi người t ộ c bắt đầu hô to Hiên Viên Hoàng Đế tên cùng với sắp kế vị Cộng Chủ vị trí Thanh Dương Hiên Viên chứng đạo Nhân Hoàng Thanh Dương thị tiếp nhận Cộng Chủ vị trí đây đối với nhân tộc tới nói là đại sự là chuyện tốt đều là vẻ mặt mừng rỡ hô to trên đại cao ở Nhân Hoàng Long khí không vào thân thể của Hiên Viên sau khi Hiên Viên kiếm chính là không vào Hiên Viên Thiên Linh bên trong Long khí tiến vào Hiên Viên kiếm sau khi lại hòa vào thân thể của Hiên Viên bên trong đến cùng thân thể hòa làm một thể, trên để thành t ự u nhân hoàng thân. Mà hiên viên kiếm bởi vì trải qua nhân hoàng long khí tẩy lệ, sau khi lúc này tỏa ra nồng nặc nhân hoàng khí tức, cùng thần nông trong lúc đó càng thêm tăng thêm song phương liên hệ, sẽ phát huy càng to lớn hơn uy năng đến. Vô h n h Chỉ chốc lát sau, một đạo nhẹ vang lên từ trên người hiên viên phát sinh, chờ hắn l ạ i mở mắt ra thời điểm, thơm t h ú y trong con người chiếu rọi toàn bộ nhân tộc, mi tâm chỗ hiện ra một cái màu vàng kiếm hình dấu ấn đến, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Hắn lúc này đã chứng được nhân hoàng đạo quả, từ đây vạn thai không phai mở, lượng t i ế p bất diệt. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. trương 373, ngũ đế thời đại một trần đô trên đài cao hiên viên hướng về phía dưới thanh trần hơi hành lễ lấy thanh trần cùng hắn trong lúc đó thầy trò tình cảm dù sao bây giờ hắn đã là nhân hoàng không thể lại lấy thanh trần đệ tử tương xứng dù sao muốn cố cùng cái khác người thân phận thanh trần mỉm cười gật đầu hiên viên chứng đạo này chính là bọn họ thầy trò duyên tận thời gian điểm này hắn là rõ ràng đã như thế hắn giáo dục nhiệm vụ liền coi như là kết thúc mỹ mãn thái thượng thu hồi không động ấn nhìn lúc này đã đạt đến chuẩn thánh viên mãn hiên viên thỏa mãn gật gật đầu Hiên Viên Tu Vi lên cấp vẫn chưa nhường hắn bất ngờ, đ ặ t đến cảnh giới này cũng không có bôi nhọ nhân hoàng vị trí. Hắn nhìn Hiên Viên, v ố t cầm nói, như vậy, Hiên Viên ngươi liền theo Tọa Nhân trở về Thánh đ ị a Tọa Trấn Nhân Tộc Thánh đ ị ệ đệ tử tôn giáo chủ chi mệnh. Hiên Viên nghe vậy, chắp tay nói, sau đó hướng về Tọa Nhân thi lễ một cái. Tọa Nhân gật gật đầu, sau đó đối với Thái Thượng, Nữ Hoa đám người nói, Lão sư, Thánh Mẫu, c h ư Vị, vậy ta trở liền cáo tử. Dứt lời, chính là mang theo Hiên Viên, Phục h Thần Nông cùng với nhị tổ hướng về Nhân Tộc Thánh đ ị a mà đi. Việc này đã xong, cái kia hậu thổ liền cũng cáo tử. Hậu t h ổ thấy này, đối với Thái Thượng cùng Nữ g a hơi cong tay nói, sau đó chính là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Thái Thượng cùng Nữ Góa thấy này, cũng là đứng dậy rời đi. Thông Thiên ở hai người sau khi rời đi, chỉ có Nguyên Thủy hơi c h ầ m mấy phần, đem một ít chuyện dặn dò cho Quảng t h à n h Tử sau khi này mới đứng dậy rời đi. Trên đài cao, Nhân Hoàng đã chứng đạo Thanh Dương, tiếp đó nên là ngươi s â n khấu. Quảng t h à n h Tử thu hồi ánh mắt, chuyển tới Thanh Dương trên người, mở miệng nói rằng: Lão sư yên tâm đi, ta thì sẽ làm tốt, sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Thanh Dương nghe này, cười sau, mở miệng nói rằng: Quảng t h à n h Tử gật gật đầu. Hắn giáo dục thanh dương này hơn ngàn năm đến, thật là hiểu rõ thanh dương năng lực. Nếu hắn tiếp lấy cộng chủ vị trí, vậy thì nhất định có thể làm tốt tất cả. Điểm này hắn vẫn là không lo lắng. Hắn nhưng là ngũ đế đứng đầu, bắt đầu từ bây giờ chính là chính thức mở ra ngũ đế thời đại. Thiên đ i ệ u nhân tam hoàng chứng đạo viên mãn sau khi, nhân tộc lúc này thực lực và khí vận đều là tăng lên không ít. Thanh dương làm ngũ đế đứng đầu, tiếp nhận cộng chủ vị trí sau, cũng là làm cho nhân tộc khắp mọi mặt vững bước tăng lên lên. Nhân tộc hiện tại các nơi bình tĩnh, chính là tốt nhất thời đại, tất cả vững bước tăng lên là được rồi. Ngoài ra thanh dương tại vị trong lúc phượng hoàng văn hóa thịnh hành toàn bộ nhân tộc. Cộng chủ sinh ra ngày, liền có Phượng Hoàng g i a n g Lâm, trăm đ i ề u quốc bên trong, Phượng Hoàng lại là bách điểu đứng đầu. Bây giờ tôn sùng Phượng Hoàng Văn Hóa, vậy cũng là bình thường. Huống hồ, từ khi Tam tộc thái ẩn sau khi, Phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc chính là một thủy thú hình tượng xuất hiện ở Hồng Hoang bên trong, Phượng Hoàng làm thủy thú, cái kia tôn sùng Phượng Hoàng Văn Hóa cũng là có thể. Đã như thế, liền cũng là càng thêm xúc tiến di vãng các bộ lạc trong lúc đó văn hóa dung hợp, Thanh Dương cũng càng thêm thuận tiện ở văn hóa giáo dục. Làm là nhân tộc trung tâm, Trần Đô khắp mọi mặt tự nhiên là vượt qua cái khác nhân tộc khu vực. Có lần này văn hóa dung hợp sau khi, hắn đem Trần Đô nhân tộc văn hóa chuyện bá gia. cũng là trở nên càng thêm nhanh chóng. Các bộ tộc trong lúc đó phát triển, lần này có văn hóa dung hợp, lại có Trần Đô không ngừng truyền thụ dẫn dắt, thực lực đang không ngừng tăng lên bên trong. Mà trừ ra những ngày ở ngoài, Thanh Dương tiếp nhận cộng chủ sau khi, liền bắt đầu tiến hành một lần trọng yếu tông giáo cải cách. Bởi vì lúc đó cha mình Hiên Viên Hoàng Đế chinh phục Cựu Lê Tộc, tuy rằng quy hàng hữu hùng, thế nhưng phần lớn vì là Vu Nhân, vẫn cứ thờ phụng Vu Tộc tổ Vu, cũng t ạ p bái quỷ thần. liền, Thanh Dương liền cường làm bọn họ thuận theo Trần Đô nhân tộc giáo hóa, xúc tiến các tộc trong lúc đó văn hóa dung hợp, dùng khiến các tộc phát triển. Mà lần này Phượng Hoàng văn hóa. l i ề n cũng là đưa đến tác dụng không nhỏ, nhưng tất cả tiến hành cũng không tính là quá khó khăn. cho tới nhân hoàng chi sư quảng thành tử cũng là ở nhân tộc bên trong truyền bá t i ể n giáo giáo lý, thuận tiện truyền xuống một ít t i ể n giáo phương pháp tu hành, làm cho t i ể n giáo ở nhân tộc bên trong thanh danh tăng nhiều, cũng là tăng lên mấy phần khí vận. đối với nguyên thủy khá là thỏa mãn, cứ như vậy, lại thêm vào nhân đăng, t i ể n giáo khí vận liền lại sẽ tăng lên không ít. sau đó lại biết dùng người hoàng chi sư công đức, cái kia t i ể n giáo lần này thu hoạch vẫn là hết sức khả quan. đông di liên minh làm thanh dương trước đây đất p h ò n g hắn cũng là khá là coi trọng, ở hắn tại vị thứ 500 cái năm tháng. Đông Di bộ lạc bên trong xuất hiện yêu quái an người việc, làm c ộ p chủ, lại là người tu hành. Thanh Dương lúc này ra tay, một tay đánh giết yêu quái, làm cho hắn ở nhân tộc bên trong uy danh tăng nhiều. Tự thân hắn nhân tộc việc, cũng là đang dần dần hướng tới viên mãn bên trong đến. Hiện tại nhân tộc vẫn chưa có quá lớn sự tình phát sinh, hắn tuy là vì ngũ đế đứng đầu, nhưng cũng sẽ không như tam hoàng như thế. Tại vị 3.000 n năm, liền nhân tộc tình huống bây giờ đến xem, Thanh Dương cảm giác mình tại vị hơn ngàn năm chính là gần như hắn một bên xử lý nhân tộc chính vụ. cũng một bên chú ý trăm điều quốc, có lúc ít hơn trăm năm trăm điều quốc, thanh dương thì sẽ để cho mình chất nhi chuyên hút trước đi hỗ trợ, cái này cũng là tăng lên hắn chính vụ cơ hội. chuyên hút đối với trăm điều quốc cũng là khá là thích, chính mình đại bá lại để cho mình đi vào trăm năm, hắn tự nhiên không có do dự chút nào, cái này cũng là có thể tăng lên chính vụ cơ hội, tự nhiên sẽ không tự tuyệt. có chuyên hút hỗ trợ trăm năm trăm điều quốc sau, thanh dương chính là an tâm xử lý nhân tộc việc. thời gian l o á n một cái, liền lại là m 0 0 0 n ă m trôi qua. thanh dương tại vị 1 5 0 p n h â n tộc khắp mọi mặt đều là được tăng lên cực lớn, các bộ tộc trong lúc đó cũng bởi vì phượng hoàng văn hóa được đại dung hợp. Bất kể là văn hóa vẫn là thực lực, đều là tăng lên không ít. Mà Thanh Dương lúc này dĩ nhiên cảm giác mình nhanh đến đến viên mãn mức độ. La l ấ y hắn lúc này hạ lệnh mệnh chuyên húc trở về Trần Đô, giáo dục hắn toàn diện tiếp nhận nhân tộc chính vụ. Sau đó liền đem cộng chủ vị trí truyền cho hắn. Ở hiện tại trong nhân tộc, sát thực không có so với chuyên húc càng thêm thích hợp vị trí này, hắn rèn luyện nhiều năm như vậy, ở xử lý chính vụ năng lực cùng thủ đoạn lên, đã là rất có kinh nghiệm. Lúc này truyền cho hắn vừa vặn. Chuyên húc được truyền triệu, lúc này cùng n h n đang chạy về Trần Đô mà tới. Thanh Dương bắt đầu giáo dục chuyên húc toàn diện tiếp nhận nhân tộc chính vụ. Lấy chuyên húc lúc này năng lực mà nói, Thanh Dương đúng là không có một chút nào lo lắng, mà chuyên húc cũng không có nhường hắn thất vọng, tất cả xử lý đều làm hắn thỏa mãn, còn có thể thường thường học một biết mười. Vì lẽ đó, đang dạy dỗ chuyên húc 200 t năm sau, Thanh Dương chính là muốn toàn bộ nhân tộc tiến b ố 50 năm sau, đem cộng chủ vị trí truyền cho chuyên húc. Đối với Thanh Dương cộng chủ quyết định này, nhân tộc các bộ tộc đều là không có gì nghị. Hiện tại nhân tộc mà nói, xác thực không có so với hắn càng thêm thích hợp. Vì lẽ đó lại chuyên húc tiếp nhận cộng chủ vị trí, bọn họ đều là ủng hộ. Mà Thánh địa Thái thượng. nữ oa đám người cũng là biết, liền các loại 50 năm sau, trình diện xem lễ, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. chương 374, n g ũ đế thời đại, 2. thời gian 50 năm thoáng qua liền qua, bây giờ đã đến nhường ngồi chi lễ. t r â n đô ở ngoài, trên đài cao, cộng chủ thanh lương, nhân hoàng chi sư quảng thành tử, đợi kế tiếp cộng chủ chuyên húc, nhân hoàng chi sư nhân đăng, đều là đứng ở trên đài cao chờ đợi thời cơ. mà ở đài cao bên dưới, nhân tộc các bộ lạc tộc trưởng, đến đây xem lễ h ồ n g hoàng tu sĩ các loại, bây giờ đều đã ở đây chờ đợi. không lâu lắm, thái thượng cùng nữ oa trước nhất đến, sau đó chính là thoại nhân tam tổ. Ba vị nhân hoàng đắm người tộc thánh địa tồn tại đến, sau đó chính là nguyên thủy c ù n g thông tiên, cuối cùng là hậu thổ đến đây. Mọi người hành lễ sau khi, chính là chờ đợi điện lễ bắt đầu. Không lâu lắm, thời cơ đến, thanh dương hướng đi tới đ à n chỗ, mặt hướng thiên địa, cao giọng mở miệng nói: Ta chính là thanh dương thị thiếu hạo, mắt cho đảm nhiệm cộng chủ 1 ộ t p h t r o n g lúc cẩn trọng, nay đã giác công đức đã đầy, đem cộng chủ vị trí nhường ngôi ở cao dương thị chuyên h ú c Mọi người dưới đài ở thanh dương sau khi nói xong, liền bắt đầu cùng kêu lên hô to lên thanh dương thị cùng cao dương thị hai người tên. Cùng lúc đó, cửu thiên bên trên l ư ớ c ra rồi một đạo lỗ h ồ n g Hạ xuống rồi một m ả n h công đức kim còn đến, tuy rằng không sánh được h i ê n viên chứng đạo thời gian, nhưng cũng là không ít. Công đức chia ra làm hai, có tám thành rơi xuống thanh dương trên người, hai phần mười rơi xuống quảng thành tử trong tay. Quảng thành tử nhìn thấy như vậy khổng lồ nhân hoàng chi sư công đức, trên mặt lộ ra một vệt vẻ mừng r ỡ Cứ như vậy, chính mình lên cấp chuẩn thánh cảnh giới, chính là có rất lớn tỷ lệ, đến lúc đó cũng sẽ vì là xỉn giáo mang đến không ít khí vận. Nhân đ a n g nhìn thấy quảng thành tử có như thế khổng lồ công đức, cũng là chờ mong ngày sau chính mình nhân hoàng chi sư công đức đến. m a nguyễn thủy nhìn thấy quảng thành tử được công đức, thỏa mãn gật gật đầu.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 Cao Dương Thị, c h u y ê n Húc. Lúc này, người phía dưới tộc không ngừng hô lớn Thanh Dương cùng tên c h u ê n Húc nhường ngôi cộng chủ vị trí sẽ nhường nhân tộc hướng đi càng tốt hơn mức độ. Bọn họ đều là khá là hài lòng. Lúc này không ngừng hô to hai đ ế a tên. Vô h n h Chỉ chốc lát sau, một đạo nhẹ vang lên từ Thanh Dương trên người phát sinh. Chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm, thâm thúy trong con ngươi chiếu rọi toàn bộ nhân tộc. Hắn lúc này đã chứng được nhân hoàng đạo quả. Thứ đây vạn thai không phai mở, lượng t i ế p bất diệt. Trần Đô, trên đài cao, Thanh Dương hướng về phía dưới Quảng Thành Tử hơi hành lễ, lấy Quảng Thành Tử cùng hắn trong lúc đó thầy trò tình cảm.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 đệ tử tôn giáo chủ chi mệnh, thanh dương nghe vậy, chắp tay nói, sau đó hướng về t ọ a nhân thi lễ một cái. a kỳ, thanh dương lễ thôi, liền nghe được một đạo phượng hót âm thanh, chợt liền thấy một con năm màu phượng hoàng tử phương nam bay tới. nay phượng hoàng c ù n g ngươi hữu duyên, liền theo ngươi cùng đi tới đi. t ọ a nhân nhìn thanh dương nói, đ ã tạ nhất tổ. thanh dương hướng về t ọ a nhân lại lần nữa thi lễ một cái nói, mà hậu thân hình hơi động, đi tới phượng hoàng trên lưng. t ọ a nhân thấy này, gật gật đầu, sau đó đối với thái thượng, nữ ba đám người nói, lão sư, thánh mẫu, chư vị, vậy ta trở liền cáo tử. dứt lời, chính là mang theo thanh dương. Hiên Viên, Phúc Hy, Thần Nông Nhân Hoàng cùng với nhị tổ hướng về nhân tộc thánh địa mà đi. Việc này đã xong, cái k i a hậu thổ liền cũng cáo tử. Hậu thổ thấy này, đối với Thái Thượng cùng Nữ Hoa hơi cong tay nói, sau đó chính là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Thái Thượng cùng Nữ Hoa thấy này, cũng là đứng dậy rời đi. Thông Thiên ở hai người sau khi rời đi, Nguyên Thủy lần này lại lần nữa hơi chậm mấy phần, đem một ít chuyện dặn dò cho Nhiên Đang sau khi này mới đứng dậy rời đi. Chuyên Húc kế vị, báo trước Ngũ Đế thời đại đã là đi tới vị thứ hai. Chuyên Húc kế vị sau khi rất coi trọng nhân sự thống trị. cũng nỗ lực phát triển nông nghiệp, mà bởi phương thức sản xuất biến hóa, nhân tộc bên trong nam tử chậm rãi thành thị tộc bên trong chủ đạo sức mạnh, nữ nhân địa vị dần thấp. Hơn nữa, chuyên húc y các bộ lạc bản đồ đặt ra cựu châu cũng thành lập thống trị cơ cấu nghiên cứu nam nữ khác nhau, lớn nhỏ trước sau, cải cách giáp lịch, định ra bốn mùa cùng 24 tiết, hậu nhân ủng hộ hắn vì là lịch tông các loại. Ngoài ra, hắn cũng mượn t i ể n giáo đến củng cố địa vị của chính mình, cũng là tôn sùng t i ể n giáo, bởi vì ngũ đế đứng đầu cùng lần vị đều là i n giáo, vì lẽ đó i n giáo hiện tại ở nhân tộc bên trong có thể nói là chạm tay có thể bỏng, đúng là cho t i n giáo mang đến không ít khí vận. m à chuyên húc, mượn xỉn giáo tư thế, cũng là không ngừng vững chắc tự thân địa vị. Nhân tộc lúc này cũng là chậm rãi đi tới, vững bước tăng lên, chính là lúc này kết quả tốt nhất. Ở chuyên húc tại vị thứ 300 cái năm tháng, ở bên trong vàng tây nam khu vực có cái hoàng thủy quái, thường thường miệng phun vàng nước ngập không đồng ruộng, làm hư hại nhà cửa. Chuyên húc nghe nói sau liền quyết tâm hàng phục nó, có thể hoàng thủy quái thần thông quảng đại. Chuyên húc mặc dù là hiên viên hoàng đế chi tôn, có học truyền xuống đạo pháp, thế nhưng dù sao đạo hạnh nông cạn, hai người ác chiến 9 -9 ngày nhưng là không cách nào đem này hoàng thủy quái thu phục. liền, chuyên húc liền mời tới sư phụ của hắn nhiên đăng đạo nhân, nhiên đăng đạo nhân biết ý đồ đến sau, liền đem một thanh thiên vương bảo kiếm giao cho chuyên húc cũng dạy hắn phương pháp sử dụng, chuyên húc dùng thiên vương bảo kiếm đánh bại hoàng thủy quái, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. chương 375, ngũ đế thời đại 3. chuyên húc đánh bại hoàng thủy quái, vì cho nhân gian tạo phúc, hắn dùng thiên vương kiếm đem lớn cắt cương biến thành một ngọn núi, lấy tên giao n g u núi, lại sử dụng kiếm ở bên cạnh ngọn núi đồng dạng nói sông, lấy tên tiêu sông. như vậy, chuyên húc lại tại vị hai năm sau, công đức viên mãn, lại tìm được tiếp nhận cộng chủ vị trí ứng cử viên đế quốc. Đế Khốc phụ thân tên là k i ể u Cực, hắn chính là Hiên Viên Hoàng Đế Tàng Tôn, cũng là Thiếu Hạo Tu Tử. Đế Khốc từ nhỏ liền theo dị tượng, bị t i ệ t Giáo Kim Linh Thánh m â u thu làm đệ tử, giáo dục tu hành. Mà ở 15 tuổi sau, chính là bắt đầu hiệp trợ chính mình t h ố c phụ xử lý nhân tộc sự vụ. Ở chính vụ phương diện năng lực, cái k i a đúng là không sai. Lần này chọn lựa Đế Khốc sau khi chuyên h ú c lại giáo dục hắn 122 năm sau, chính là hướng về nhân tộc cùng Hồng Hoang tuyên bố. 50 năm sau chuyển ngôi cho Đế Khốc. Như vậy, chuyên h ú c chính là một bên tu hành, một bên giáo dục Đế Khốc người chấp trường t ộ việc. Thời gian 50 năm chớp mắt liền qua. Bây giờ đã đến chuyên húc truyền ngôi cho đế khốc t h á n g ngày, thái thượng, nữ hoa, trước tiên đến đó, mà phục hy, thần nông, h i ê n viên ba vị nhân hoàng, cùng với hai vị nhân tổ tùy tùng t h o i nhân hướng về nhân tộc trần đô mà tới. Ở trần đô ở ngoài trên đài cao, chuyên húc, đế khốc, nhân hoàng chi sư n h i ê n đăng đạo nhân, kim linh thánh mẫu cùng với nhân tộc các bộ lạc tộc trưởng đến đây xem lễ h ồ n g hoàng tu sĩ các loại, bây giờ đều đã ở đây chờ đợi. Không lâu lắm, t h o i nhân tam tổ ba vị nhân hoàng đám người tộc thánh địa tồn tại đến, sau đó nguyên thủy cùng thông tiên, hai luân hồi chi chủ hậu t ổ như cũng là cuối cùng đến đây tồn tại, phương tây hai thánh như cũng không có. chấn phong thời gian còn chưa tới, mọi người hành lễ sau khi chính là chờ đợi điện lễ bắt đầu. Không lâu lắm, thời cơ đến, chuyên húc hướng đi tới đ à n chỗ, mặt hướng thiên địa, cao giọng mở miệng nói: Ta chính là cao dương thị chuyên húc, mặc trò, đảm nhiệm cộng chủ một ngàn năm, cẩn trọng, nay đã công đức đã đ ẩ y đem cộng chủ vị trí nhường ngôi ở đế k h ố c Mọi người dưới đài ở hiên viên sau khi nói xong, liền bắt đầu cùng kêu lên hô to lên cao dương thị cùng đế khóc hai người tên. Cùng lúc đó, cửu thiên bên trên nước ra rồi một đạo lỗ hồng, hạ xuống rồi một mảnh công đức kim n đến, tuy rằng không sánh được thanh dương chứng đạo thời gian, nhưng cũng là không ế t Công đức hạ xuống, một phân thành ba, bảy thành nửa rơi xuống trên người chuyên húc, hai phần mười rơi xuống nhân hoàng t r i sư nhân đang nói trên thân thể người, còn lại nửa thành cho hiệp trợ qua chuyên húc cùng với xem lễ trên người mọi người. Thái thượng gặp người hoàng công đức hạ xuống, chợt tiến lên một bước, lấy ra không đ ộ c ấn, hướng về hư không ném đi, quát lên, ta lấy nhân g i á o g i á o chủ thái thanh thái thượng tên, không đ ộ c ấn lệnh ban chuyên húc nhân hoàng thân, nhân hoàng lộng. Vừa dứt lời, liền thấy một đạo nhân hoàng đế khí bay đi, không vào thân thể của chuyên húc bên trong đi. hấp thu công đức cùng nhân hoàng đế khí sau khi chuyên húc tu vi bắt đầu tăng vọt trực tiếp từ đại la kim tiên hậu kỳ trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh viên mãn cảnh giới trở thành trong thiên địa lại một vị cao thủ chuyên húc chứng đạo thành t ự u nhân hoàng đạo quả ngày sau t ọ a chấn nhân tộc thánh địa mà nhiên đăng nhân đạo được nhân hoàng công đức cũng đồng dạng học quảng thánh tử không có đem hấp thu mà là cất đi không thông báo dùng làm hạ đồ chuyên húc chứng đạo sau khi nhân tộc cộng chủ vị trí liền chuyển cho đế q ố c sau đó điện lễ kết thúc thái thượng cùng nữ oa rời đi tỏa nhân đ ă n người mang theo chuyên húc trở về thánh địa nguyên thủy cùng hậu thủ hai người cũng là lần lượt rời đi. Thông Thiên ở căn dặn Kim Linh Thánh Mộ một phen sau khi mới rời đi, mà xem lấy mọi người cùng Tu Sĩ cũng là lần lượt rời đi. Ma nhân tộc bây giờ cũng là giao cho Đế Khốc trong tay. Đế Khốc kế vị sau khi rộng rãi cho ơ n trạch ở mọi người, nhưng không cùng với tự thân, hắn thay thính mắt tinh, có thể hiểu rõ xa xa tình huống, có thể thấy rõ nhỏ bé lý lẽ, đem tất cả hiểu rõ ở tâm. Hắn thuận theo Thượng Thiên ý chỉ, hiểu rõ giới dân vị trí gấp, nhân đức hơn nữa uy nghiêm, ôn hòa hơn nữa thủ tín, tu dưỡng tự thân, thiên hạ quy phục. Hắn thu lấy trên đất sản vật, kiệm tiết sử dụng, hắn coi sóc giáo hóa vạn dân, đem các loại hữu ích sự tỉnh d ạ y cho bọn họ. h ắ n suy tính nhật nguyệt vận hành lấy định tuổi thời tiết khí cung kính mà nên g h đưa nhật nguyệt ra vào. h ắ n minh thức quỷ thần, thận trọng hơn nữa sự tình p h ụ n g h ắ n dáng vẻ đường đường, đạo đức cao thượng, h ắ n hành động hợp thời nghi, dùng d ư ờ n g như kẻ sĩ. Đế khốc trị dân như nước mưa tới đồng ruộng như thế vừa vặn khắp thiên hạ, phàm là nhật nguyệt soi sáng địa phương, mưa gió đến địa phương không có người không thuận theo quy phục ở h ắ n Nhân tộc bên trong có sách s ử ghi chép bên dưới tổ tự hiên viên huyền hiêu chi đời sau s i n nói về tên một đức trị thế phủ trữ thiên địa thần thánh linh khách dạy cận tứ hải minh cũng ngày minh. Đế k ố c tại vị trong lúc. rất được kim linh thánh mẫu ảnh hưởng, mà kim linh thánh mẫu tính tình ôn hòa, bởi vậy, đế quốc thống trị nhân tộc thời gian rộng rãi thi nhân chính. Đế quốc đối nội cùng dân sinh hơi thở, đối ngoại đình chỉ tranh chiến. rất nhiều hoang man tộc được cảm hóa tiếp thu hòa bình, nhân tộc tiến vào một cái bình tĩnh mà lại phồn thịnh mở thời đại. Đế quốc tại vị trong lúc nhiều tuyên dương t i ệ t giáo v i ệ c lại nhân nhân hoàng c h i sư chính là t i ệ t giáo kim linh thánh mẫu, vì lẽ đó khoảng thời gian này t i ệ t giáo ở nhân tộc bên trong được không ít khí vận. Thông thiên đối với này ngược lại cũng đúng là khá là thỏa mãn, chỉ cần ở này nhân hoàng tại vị trong lúc nhiều tuyên truyền t i ệ t giáo giáo lý. như vậy t h i ệ t giáo ở nhân tộc bên trong liền có thể được trọng đại tôn sùng tăng lên mấy phần t i ệ t giáo khí vận đợi đến nhân hoàng trở về vị trí cũ lại có người hoàng tri sư công đức cũng sẽ đem khí vận lại lần nữa đẩy cấp 3 phần l à lấy thông thiên liền cũng là chờ đợi nhân hoàng trở về vị trí cũ nhìn công đức có bao nhiêu thời gian đảo mắt thời khắc liền đã là 500 năm thời gian lặng yên trôi qua từ lúc 50 năm trước đế quốc chính là tuyên bố nhường ngôi kỳ hạ bây giờ đã là đến thời cơ thái thượng nữ hoa t ọ o ạ i nhân t a g tổ ba vị nhân hoàng hai vị thánh nhân hậu thủ đám người cùng đến còn có không ít xem lễ tu sĩ cùng đại năng các loại đều đại đến đó Trần Đô ở ngoài, trên đài cao. Nay ta đế khốc đã r i c viên mãn, đem cộng chủ vị trí nhường ngôi ở ta con chí. Mọi người dưới đài ở đế khốc sau khi nói xong, liền bắt đầu cùng kêu lên hô to lên đế khốc cùng chí hai người tên. Đế khốc có chút tư tâm, hắn yêu thích chính mình bốn phi thường nghi chi t ừ chí, nhân mà thái o vị sau khi chuyển ngôi cho chí. Thái thượng đối với đế khốc quyết định, tuy rằng không có ngăn cản, nhưng cũng biết này chí cũng không phải cộng chủ ứng cử viên, lựa chọn tốt nhất chính là ba phi nhi tử nghiêu. Có điều những này không cần hắn lo lắng, nhân tộc đến hiện tại tình trạng này, dĩ nhiên không cần hắn là nhân tộc tuyển cộng chủ. hữu hổ nhân đạo đã chọn xong chính là quá trình so với trước phức tạp mấy phần thôi thế nhưng này cũng không ảnh hưởng nhân hoàng việc tiến hành vì lẽ đó thái thượng không có đi để ý tới quá nhiều tất cả tự có định số cùng lúc đó cửu thiên bên trên nước ra rồi một đạo lỗ hồng hạ xuống rồi một mảnh công đức kim quan đến so với chuyên hút chứng đạo thời gian vậy cũng là không kém nhiều công đức hạ xuống một phân thành ba b ậ y thành nửa rơi xuống đế khốc trên người hai phần mười rơi xuống nhân hoàng chi sư trên người của kim linh thánh mẫu còn lại nửa thành cho hiệp trợ qua đế khốc cùng với xem lễ trên người mọi người Thái thượng gặp người hoàng công đức hạ xuống, chợt tiến lên một bước, lấy ra không đ ộ c ấn, hướng về hư không ném đi, quát lên: Nhân hoàng lập, vừa dứt lời, liền thấy một đạo nhân hoàng đế khí bay đi, không vào đế gốc trong thân thể đi, hấp thu công đức cùng nhân hoàng đế khí sau khi, đế gốc tu vi bắt đầu tăng vọt, trực tiếp từ đại la kim tiên hậu kỳ trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, trở thành trong t i ê n địa lại một vị cao thủ. Đế gốc chứng đạo thành t ự u nhân hoàng đạo quả, ngày sau t ọ a i chấn nhân tộc thánh địa, kim linh thánh m ẫ đến một phần, tu vi trực tiếp tăng lên tới đại la kim tiên viên mãn, ngũ đế chứng đạo tuy có công đức. nhưng nhưng còn kém rất rất xa Tam Hoàng Kim Linh Thánh m â u chỉ là được một phần công đức Tu Vi đương nhiên sẽ không tăng lên rất nhiều. Bất quá đối với này Kim Linh Thánh m â u dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ. Thông Thiên đối với kết quả như thế ngược lại cũng đúng là khá là thỏa mãn. Ngày sau Kim Linh Thánh m â u chỉ cần bế quan một quãng thời gian tiến vào chuẩn Thánh chính là không có vấn đề quá lớn. Điện lễ sau khi hoàn thành Thái Thượng cùng Nữ Hoa hai vị này trước tiên rời đi. t ọ a Nhân đám người chính là mang theo Đế Khốc trở về Thánh đ ị a n h ư ờ n g Đế Khốc ở Tam Hoàng ngũ đế bên trong tu hành có Phục Hi cùng mấy vị Nhân Hoàng giúp đỡ Đế Khốc Tu Vi căn bản không cần lo lắng. Nhân tộc mọi người sau khi rời đi. cái khác hai vị thánh nhân cùng hậu thổ cũng là lần lượt rời đi, một lần lại một lần phục chế thiên phú. chương 376, ngũ đế thời đại 4. n h â n tộc tự chí tiếp nhận nhân tộc sau khi nhân tộc chính là tiến vào thời đại mới. có điều bởi vì chí chí lớn nhưng tài mọn, lại có bạo ngược chi tính, từng thống trị thiên hạ 9 h í n ă m vì là chính không quen, tiêu ca sôi chảo, lại nhân sau lưng nó không người phụ tá, danh vọng không đủ để kinh sợ trong tộc thế lực khắp nơi, liền chí ép ở khắp nơi áp lực, ở c ù n g mọi người sau khi thương nghị, liền phái vị nhuận h i ề n cùng t i ệ t giáo đệ tử đa bảo đạo nhân đệ tử niêu, mà này niêu cũng là chí đệ đệ, niêu. họ ít kỳ tên thả công lao 15 tuổi thời điểm bị phong vị là đường hầu hắn ở đường c ù n g bách tính đồng cam c ộ khổ mở nông nghiệp thích đáng xử lý các loại chính vụ đem đường thống trị đến ngay ngắn rõ ràng không chỉ chịu đến bách tính ủng hộ hơn nữa được không số ít tộc l i n h khen ngợi thả công lao t ứ c đế vị niên hiệu liêu nhân đầu phong ở đường t ứ c lấy đường vì là triều đại hảo này cũng là nhân tộc trong lịch sử cái thứ nhất triều đại hảo hậu nhân x ư n g vị là đường liêu tương truyền đế n i ê u nhân đức như thiên trí tuệ như thần tiếp cận hắn lại như thái dương như thế ấm áp lòng người ngước nhìn hắn lại như đám mây như thế phủ nhuận đại địa hắn giàu có nhưng không tiêu nạo cao quý nhưng không phóng túng, hắn mang là màu vàng mũ, xuyên là x i m y màu đen, màu đỏ lót xe điều khiển bạch mã. Hắn có thể tôn kính có thiện đức người, dùng khiến cùng tộc chín đời tương thân tương ái, cùng tộc người đã đã hòa thuận, lại đi khảo sát bách quan, bách quan chính tích chiêu, khắp nơi chư hầu bang thủ đồ có thể ở chung hòa thuận. Đường liêu vào chỗ sau, phục phong kỳ huynh trí ở đường vì là đường hầu, hắn lấy làm gương kỳ huynh trí sai lầm mất, ở lão sư dược sư ủng hộ, nhanh yên ổn nhân tộc. Đường liêu lại thường thường thâm nhập thâm sơn cung c đến sơn giã trong lúc đó đi tìm t r a nhỏ tham, cầu h i n hỏi, điều tra chính trị được mất, tuyển dụng nhân tài, e sợ cho c h ô n không nhân tài. g i có di hiền, sử năm liêu công lao thần chín g ư ờ i hoặc nói 11 người, có thể nói nhân tài đông đúc. ở nhiều người như vậy mới phụ tá bên dưới, nhân tộc ở liêu thống trị bên dưới thịnh vượng lên, đường liêu cầm quyền sơ kỳ, thiên văn lịch pháp còn rất không đầy đủ, bách tính thường thường làm lỡ vụ mùa. bởi vậy liêu mệnh lệnh h y thị, h ò a thị, tuân theo thượng thiên ý chỉ, căn cứ nhật nguyệt qua lại, ngôi sao vị lần, lập ra lịch pháp, cẩn thận dạy cho dân chúng làm sản xuất thời tiết. k h i h ò a hai tộc trưởng thiên văn, căn cứ nhật nguyệt tinh thần vận hành các loại thiên tượng cùng vật tự nhiên so đến để cử thời gian, xác định bốn mùa, lại lấy ánh trăng một tuần kỳ vì là một tháng. Thái Dương một tuần kỳ vì là một năm, một năm định vị 366 thiên. Đây là nhân tộc bên trong sớm nhất có ghi chép lịch pháp, đặt vững nhân tộc lịch nông cơ sở. Một năm có 366 thiên, dùng trí tháng nhuận biện pháp đến chỉnh lý xuân hạ thu đông 4 ố n mùa. Đến i ê u lại chân thành nhắc nhở bách quan các, mỗi cái thủ trước đem mọi việc xử lý thỏa đáng. Như vậy thì chính bên dưới nhân tộc lại lần nữa nên đón một đợt cao mở làn sóng. Mà lúc này đến i ê u tại vị đã có 370 năm hơn lâu dài, tự cảm giác công đức viên mãn, cho nên liền muốn tìm tìm một vị đại h i ề n tới thay thế nhân tộc cộng chủ vị trí. l i ề n đến i ê u triệu tập q u n thần. hướng về bọn họ hỏi thăm người phương nào có thể tiếp nhận nhân tộc cộng chủ vị trí q u ầ n thần nghe xong lẫn nhau nghị luận một hồi mới trả lời cộng chủ chi tử đan chu hiểu rõ lý lẽ có thể tiếp nhận nhân hoàng vị trí đế n i ê u kinh h thường nói h ử đan chu sao một thân ngu ngoan hung ác dùng chi không thích hợp mọi người nghe tất cả đều t r ầ mặc đan chu nhưng là đế n i ê u yêu mến nhất nhi tử bây giờ đế n i ê u bài trừ ở bên ngoài mọi người lập tức mất đi để cử đối tượng thoáng trầm mặc c h ố c lát mọi người lại lần nữa bắt đầu thảo luận ứng cử viên Cuối cùng, mọi người cuối cùng đạt thành nhận thức chung, muôn miệng một lời nói, Thánh Hoàng h i ê n Viên Bệ Hạ có một tôn tiên cổn, người này kiến thức biên b á c bản lĩnh bất phàm, đối nhân xử thế thế nhân hoàn toàn khen ngợi, đủ để nhận này trọng trách. Đế Niu vừa nghe, t ú i đầu suy nghĩ một lúc, vừa muốn đáp ứng, trong lòng đột nhiên động một cái, chỉ thấy Đế Niu con mắt hơi chuyển động, đón lấy vớt dâu nói, người này thật không tệ, nhưng các ngươi vẫn là nhiều tiếng cử m ấ y cái, không nên sai lầm. Mọi người vừa nghe, sâu i á c đạo lý, liền lại bắt đầu thảo luận, đột nhiên, Đại Thần t ứ Nhạc nói với Niu, có một người, tên là n g u Thuấn n g ủ ở dân gian, hắn đức hạnh rất tốt. chính là không biết có hay không có thể đảm nhiệm được cộng chủ vị trí nghe vậy đế nêu nói ừm người này ta cũng là nghe nói qua chính là không biết đến tột cùng làm sao ngươi cẩn thận nói đến tứ nhạc hồi đáp thuấn sinh sống ở trang o ă n mâu h i ệ u tượng ngạo gia đình hoàn cảnh bên trong phụ thân cổ tẩu là cái người mù tâm thuật bất chính kế mâu hai mặt đệ đệ tượng tiêu căng khó thuần mấy người thông đồng một mạch tất muốn đẩy thuấn vào chỗ chết mà yên tâm nhưng mà thuấn đối với cha mẹ không mất đạo con vô cùng hiếu thuận cùng đệ đệ vô cùng thân thiện nhiều năm như một ngày không có một chút nào l ư i biếng thuấn ở nhà người muốn ra hại hắn thời điểm đúng lúc trốn tránh thời có c h u y ể n biến tốt, lập tức trở về đến bên cạnh bọn họ, làm hết sức dành cho trợ giúp, thân thế như vậy bất hạnh, hoàn cảnh như vậy ác liệt, thuấn nhưng có thể cùng người nhà ở chung hòa thuận, tận hiếu kính tri đạo, quản gia thống trị tốt, khiến cho bọn họ không đến nỗi hướng đi tà ác. sau đó, niêu nói, vậy ta chưa hết thử xem hắn đi. chân đô bên trong, đến niêu quyết định thuấn sau khi, chính là dự định thử một chút xem người này có hay không như nghe đồn nói như vậy. liền đến niêu đem hắn hai cái con gái nga hoàng, nữ anh gả cho thuấn. từ hai cái trên người nữ nhi quan sát hắn đức hạnh, nhìn hắn có hay không có thể lý tốt r a chính, tuấn h làm cho các nàng hạ xuống, cao quý chi tâm ở đến quy bờ sông trong nhà đi, t u â n thủ vì là phụ chi đạo, nhị nữ đều đối với tuấn thập phần chân thành, t u â n thủ nghiêm ngặt nữ tắc, tuấn h chế tác đồ gốm, có thể kéo người trùng q u a n h nghiêm túc làm, đã tốt muốn tốt hơn, ngăn chặn làm ầ u hiện tượng. hắn tới nơi nào, mọi người đều đồng ý đi theo, cho nên một năm mà cư thành tụ tập, tụ tập tức thôn xóm, hai năm thành ấp, ba năm thành đều, bốn huyện vì là đều. n ế u biết được những tình huống này rất cao hứng, ban tặng tuấn hy y phục, vải l a n y phục, cùng cầm, ban tặng dây bò, còn vì hắn xây dựng nhà kho. Cổ tàu vẫn cứ muốn giết hắn, cùng người nhà hâm h u nhiều lần hiu hại ở t u ấ n Nhưng t u ấ n nhưng dù sao là như có thiên hiếu như thế, có thể kỳ tích còn sinh. Dù vậy, t u ấ n còn giống như trước như thế chờ phụng cha mẹ, hiếu ái minh đệ, hơn nữa càng thêm kính cận. Như vậy, thử xong t u ấ n phẩm hạnh sau khi, hiu liền bắt đầu nhường t u ấ n đi tiếp xúc chính vụ, hiu nhường Thuấn thử mặc cho đảm nhiệm, tư đ ộ chức vụ, phụ trách phổ biến đức dạy, t u ấ n liền giáo dục thần dân lấy ngũ điển. Tức trang nghĩa, mẫu hiền, huynh bạn, đệ c ù n g còn hiếu này năm loại mỹ đức chỉ đạo hành vi của chính mình, thần dân đều tình nguyện nghe theo hắn giáo huấn, phổ biến y theo ngũ điển làm việc. Nhiêu lại để cho t h u ấ n tổng quản Bách Quan xử lý chính vụ, Bách Quan đều phục tùng t h u ấ n chỉ huy, chăm sự tình trấn h ư n g không một hoang p h ế Đồng thời có vẻ đặc biệt ngay ngắn rõ ràng, l ô n g không hỗn loạn. Nhiêu còn nhường t h u ấ n ở sáng đường bốn môn, phụ trách tiếp đón tứ phương đến đây t r i ề u kiến chư hầu. t h u ấ n cùng các chư hầu ở chung rất tốt, cũng d ù n g k h i ế n các chư hầu đều hòa thuận hữu hảo. Phương xa đến chư hầu khách đều rất kính trọng hắn. Cuối cùng, Nhiêu nhường t h u ấ n một mình đi chân núi bên trong vùng rừng rậm, chịu đựng thiên nhiên thử thách. t u a n ở bão phong rông tố bên trong, có thể không lạc lối phương hướng, vẫn như cũ đi đường, cho thấy rất mạnh sinh hoạt năng lực. Trải qua nhiều mặt thử thách sau khi Nghiêu thấy được t h u ấ n bất phàm tài năng cùng với cao thượng phẩm đức, t h u ấ n rốt cục được Nghiêu tán thành, liền để Nghiêu liền sai người chuẩn bị. Sau 50 năm, đem cộng chủ vị trí truyền cho t h u ấ n Khoảng thời gian này cũng làm cho hắn giáo dục t h u ấ n tiếp nhận nhân tộc hết thể sự vận. Mà ở Nghiêu tại vị trong lúc t i ệ t giáo ở nhân tộc bên trong được hương thịnh, đến cùng là hai vị nhân hoàng chi sư, như vậy ảnh hưởng bên dưới t i ệ t giáo ở nhân tộc nghị không hương thịnh cũng không thể có không ít khí vận tăng lên. Đối với này, Thông Thiên đúng là khá là thỏa mãn, cũng là chờ đợi n i ê u chứng đạo. Đến lúc đó, giáo dục nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương 377, thứ sáu đế thời gian 50 năm lặng yên trôi qua bây giờ đã đến nhường ngôi thời cơ thái thượng bọn người đã đến này còn có không ít xem lễ người đều là đến t r â n đô ở ngoài trên đài cao nay ta đến niêu tại vị 500 năm đã r ắ c viên mãn đem cộng chủ vị trí nhường ngôi ở tuấn mọi người dưới đài ở đế niêu sau khi nói xong liền bắt đầu cùng kêu lên hô to lên đế niêu cùng tuấn hai người tên mà ở hai người bên dưới t h i ệ t giáo đại đệ tử đa bảo đạo nhân thỏa mãn gật gật đầu cùng tuấn lao sư kiếm tâm đối diện một chút xem như là giao tiếp cùng lúc đó Cửu Thiên bên trên nước ra rồi một đạo lỗ hổng, hạ xuống rồi một mảnh công đức kim q u a n đến. So với đế khốc chứng đạo thời gian, vậy cũng là không kém nhiều. Công đức hạ xuống, một phân thành ba, bảy thành nửa rơi xuống đế trên người liêu, hai phần mười rơi xuống nhân hoàng chi sư trên người đa bảo đạo nhân, còn lại nửa thành cho hiệp trợ qua đế liêu cùng với xem lễ trên người mọi người. Thái thượng gặp người hoàng công đức hạ xuống, chợt tiến lên một bước, lấy ra không đ ộ c ấn, h ư ấ n về hư không ném đi, quát lên, nhân hoàng lập. Vừa dứt lời, liền thấy một đạo nhân hoàng đế khí bay đi, không vào đế thân thể của liêu bên trong đi. khấp thu công đức cùng nhân hoàng đế khí sau khi đế k h ấ tu vi bắt đầu tăng vọt trực tiếp từ đại la kim tiên hậu kỳ trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh viên mãn cảnh giới trở thành trong thiên địa lại một vị cao thủ đến liêu chứng đạo thành t ự u nhân hoàng đạo quả ngày sau t ọ a t chấn nhân tộc thánh địa mà đa bảo đạo nhân được công đức sau khi trực tiếp đi vào chuẩn thánh trung kỳ tu vi dĩ nhiên không thấp thế này thông thiên đó là khá là thỏa mãn chỉ cần đa bảo chăm chỉ tu hành một quãng thời gian chuẩn thánh hậu kỳ chính là không khó khăn điện lễ sau khi hoàn thành thái thượng cùng nữ oa rời đi t ọ a nhân đám người chính là mang theo đế n i ê u trở về thánh địa nhưng đế n i ê u ở tam hoàng ngũ đế bên trong tu hành. có phục hy cùng mấy vị nhân hoàng giúp đỡ đến yêu tu vi căn bản không cần lo lắng nhân tộc mọi người sau khi rời đi cái khác hai vị thánh nhân cùng hậu t h ổ cũng là lần lượt rời đi thuấn ở vào chỗ nhân tộc cộng chủ vị trí sau kiếm tâm tự nhiên cũng là làm bạn bên vì hắn giải quyết khó khăn đồng thời giáo dục hắn phương pháp tu hành ở nhân tộc thánh địa ủng hộ bên dưới đế thuấn liền bắt đầu buông tay làm trước tiên đế thuấn thông qua quan sát bắt đầu tình đến khảo sát này nguyệt cung kim mộc thủy hỏa thổ năm tinh vận hành có hay không có sự dị t ư ờ n g đ ó lấy cử hành lâm thời nghi thức tế cáo chư thánh dùng đem tế phẩm thả ở trên lửa đốt nghi thức tế tự thiên địa bốn mùa, dùng diêu tế nghi thức tế tự núi cao sông lớn, lại phổ biến tế tự các lộ thần linh. hắn thu thập lên công hầu bá tử nam ngũ đẳng hầu tước nắm giữ hoàng quê, tin quê, cung quê, cốc bích, bô bích năm loại ngọc chế tạo đồ tin, lựa chọn lương nguyệt ngày tốt, triệu kiến tứ nhạc cùng các châu châu mục, lại b à n cho bọn họ. t h u y n đi phương đông dò xét đến thái sơn thời điểm, dùng t h ủ i đốt nghi thức tế tự đông nhạc, dùng diêu tế nghi thức tế tự các nơi núi cao sông lớn. đ ó lấy, hắn liền triệu kiến phương đông các, mỗi cái, trừ hầu, phối hợp chỉnh lý bốn mùa tiết, nguyệt lứa tiểu, ngày chi rất đất. thống nhất âm luật cùng độ dài, dung lượng, trọng lượng tiêu chuẩn, có kỷ c ư ơ n g cát, hung, khách, quân, ra năm loại lễ nghi, quy định chư hầu dùng năm loại khuy tưởng, ba loại màu tăng, khách đại phu dùng dây con, chim nhạn hai loại đ ộ c vật, sĩ dùng chết c h í làm c h i ề u kiến thời điểm lễ vật, mà năm loại khuy bích, t i ề u kiến đ i ể n lễ song xuôi sau đó nhưng trả lại, còn cho chư hầu, thuấn hướng về các chư hầu phổ biến trần t h u ậ t đạo trị quốc, căn cứ công trạng rõ ràng tiến hành khảo sát, căn cứ công lao ban cho xe ngựa y phục, thuấn bắt đầu đem thiên hạ chia làm 12 cái châu, đào s ô n g n i quy định căn cứ bình thường hình phạt đến chấp pháp, dùng lưu vong phương pháp rộng giảm trích chữ, cắt mũi, đoạn đủ, chân, cắt, mất đầu năm loại hình phạt. Quan phủ bên trong trị sự t ỉ n h dùng roi thi hình phạt, học phủ giáo dục dùng thức trừng phạt. Nhân hai họa mà tạo thành sơ suất, giúp đỡ các x á làm ác không chịu hối cải, kiên trì làm hại muốn làm hình phạt. Lúc này ba mầm ở sông, hoài lưu vực cùng tinh châu khu vực nhiều lần làm loạn. Lúc này t h u ấ n do xét, liền đem hoan đô lưu vong đến sùng sơn, để thay đổi nam man phong t ụ c đem ba mầm di chuyển đến ba nguy núi, để thay đổi tây nung phong t ụ c t u ấ n hành động, thiên hạ m vụ. Nhưng mà thiên c ó bất chấp phong vân, t h u ấ n tại vị hậu kỳ. hồng hoang bên trong phát sinh mưa s ố i xả lũ lụt hơn nữa hai họa càng ngày càng nghiêm trọng này ngược lại không là l ò n g tộc ở gây sóng gió mà là chân chính thiên hai thuần đối với đạo này nhưng là không lắm tinh thông dưới sự bất đắc dĩ liền đem chị thủy trọng trách giao cho nhân tộc một vị khác đại h i ệ n c ổ n c n phụ thân là chuyên húc đế phụ thân của chuyên húc là xương ý xương ý phụ thân là hoàng đế c ổ n lúc trước đều là t ê n đ ầ y nhân tộc là tranh c ấ p nhân hoàng vị trí mạnh mẽ ứng cử viên đáng tiếc sau đó bọn họ đều cho trí làm đại thần kết quả đế nghiêu thành là nhân tộc cộng chủ sau hắn liền bị trục xuất c n khi còn bé từng được thần nhân c h u y ê n thụ tập đến một thân bản lĩnh, từ khi tiếp đến trị thủy chức trách lớn sau đó cẩn trọng, lao tâm lao lực, nhưng mà cẩn cho dù mạnh hơn, chỉ là sức lực của một người lại há có thể ngăn được này vô cùng nạn hồng thủy, tức khiến nhân tộc tụ tập cùng nhau hợp m ư u hợp sức cũng cũng chịu đựng không được này đáng sợ thiên hay. Có điều, cẩn đối với chuyện này vẫn là việc nghĩa chẳng tử, ở đạt được đế t h u ấ n thụ mệnh sau khi, cẩn liền thu thập hành trang, cùng giải quyết mọi người đồng thời đi vào trị thủy. Cẩn lấy ngăn c h ắ n phương pháp, lợi dụng nữ hoa nương nương tạo người sau khi lưu ở nhân tộc t ứ ngưỡng chế tạo đê đập, nuôi lớn khiến cho hoàng hà hồng thủy trở về vị trí cũ, lại lan a n g giữ nước, nhường bách tính nông nghiệp có nguồn ớ i Tuy rằng ngắn ngủi lắng lại lũ lụt, nhưng trung quy không phải lâu dài trực tiếp. Mười mấy năm sau khi lũ lụt lại lần nữa bạo phát, hơn nữa so với trước còn muốn hung mãnh, nhân tộc trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề, mà c ò n cũng bởi vậy bị đế t h u ấ n c h ò chém đầu gian chúng. Mà ở 30 năm trước, thủ dương sơn thái thanh cung bên trong thương minh thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng nói nhỏ một tiếng: Lão sư đệ tử ở thương tùng nghe vậy, lúc này đứng dậy trả lời, hắn không phải thái thượng đệ tử thân truyền, chỉ là đệ tử ký danh, hắn sinh ra vào vô cực sơn m ạ n h bên trong, theo hầu chính là tiên thiên cây h n g ngược lại cũng đúng là không sai. hắn từ Thái Thượng chứng đạo trước chính là lắng nghe Thái Thượng đại đạo âm thanh, được không ít tạo hóa. Ngoài ra, ở Thái Thượng chứng đạo này cũng là được cơ duyên lớn lao, trực tiếp tiến vào Đại La Kim Thiên cảnh giới, sau đó chính là bái vào Thái Thanh Cung muôn hạng. Chỉ là Thái Thượng không thu đệ tử thân truyền, vì lẽ đó chỉ là thêm vị là ký danh thôi. Đối với Thương Minh ngược lại cũng đúng là khá là hài lòng, có thể trở thành là Thái Thượng đạo tôn đệ tử ký danh, dĩ nhiên so với Hồng h o a n g bên trong Thánh Nhân đệ tử còn tốt hơn. Nhân tộc bên trong còn bị c h ặ đầu, nhưng hắn quan hệ vị kế tiếp nhân hoàng, n g ư ờ i đi vào đem Nhi Tử thu làm đệ tử, giáo dục tu hành, cái này cũng là n g ư ờ i cơ duyên. Thái Thượng trong tay tính toán một chút sau, đối với Thương Tùng nói thứ s á u đế này chính là hoàn thiện nhân đạo một bước dài, chính là trước đây Thái Thượng cũng là không ngờ rằng, nhưng nếu nhân đạo đi đến nước này có thứ s u đế, vậy thì tất nhiên là sẽ sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Lão sư, nhân tộc đại thế, không phải tam hoàng ngũ đế sao? Bây giờ ngũ đế sắp quý vị, vì sao còn có nhân hoàng sinh ra? Thương Tùng vẻ mặt không rõ, nhìn Thái Thượng hỏi, không thể hỏi, người đi vào liền có thể, này có thể trợ ngươi tiến vào chuẩn thành cảnh giới. Thái Thượng chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đệ tử biết sai, này liền đi vào. Thương Tùng nghe vậy, trong lòng c ả kinh, nếu Lão sư nói như vậy, vậy mình tất nhiên là không dám hỏi lại. t h ì l ẽ một cái sau khi, chính là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Mà Thương Tùng sau khi rời đi, Thái Thượng lại lần nữa mở hai mắt ra, nhìn nhân tộc vị trí, mỉm cười nói, Lục Đế, đúng là thú vị, đã như thế, nhân đạo liền có thể giúp ta súng kích Thái cực cảnh giới. Dứt lời, Thái Thượng liếc mắt nhìn Thái Hư điện bên trong Huyền đô một chút, thỏa mãn gật gật đầu. Huyền đô cùng với sắp chuẩn Thánh viên mãn, tuy rằng chứng đạo có xa, nhưng chỉ cần tích lũy, đều là không sai. Thu hồi ánh mắt sau khi, Thái Thượng tiếp tục tìm hiểu lên người nói tới. Thương Tùng dựa vào Đại La Viên Mãn Tu Vi, chỉ dùng 30 năm thời gian, chính là chạy tới nhân tộc bên trong đến. Mà lúc này chính là gặp phải cồn bị chặt đầu. Trong ngay mắt, thiên địa tối tăm, mưa to gió lớn, vô số sấm sét xé rách hư không, khiến vô số tồn tại biến sắc. Mà cồn chết rồi, thi thể bên trong sinh ra một trẻ con, liền bị Thương Tùng cứu. Liên ở này trẻ con xuất thế sau khi, thiên địa quay về thanh minh, tất cả mưa to gió lớn, sấm sét đều là l ă n g xuống, p h ả n phất tận chứa vô số pháp lực, vớt lên tất cả giống như đều là trở về bình tĩnh. Thương Tùng trong lòng âm thầm khiếp sợ mấy phần, sau đó chính là mang theo hắn rời đi. m à c ũ n g lúc đó, ở này trẻ con sinh ra thời khắc. Năm vị thánh nhân, hai vị h ô n nguyên đại la kim tiên, đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn nhân tộc. Đây là sinh ra thứ 6 đế, nhân tộc lục đế mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 378, nhân đạo biến động. Cũng trong lúc đó, nữ hoa trực tiếp từ phượng t ê sơn bên trong rời đi, hướng về thủ dương sơn mà tới. Việc này xác thực can hệ không nhỏ, nàng dự định hỏi một chút thái thượng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, lại sinh ra nhân tộc thứ 6 đế. Nguyên thủy cùng thông thiên v ố n định lên đường, chuyển động thân thể đến đây, thế nhưng ngẫm lại. Việc này chính là nhân tộc việc. Nếu nữ va đi vào, bọn họ cũng không có lên đường, chuyển động thân thể, đi tới. Mặc kệ thế nào, đây đối với chính mình đại ca nhân đạo khống chế cùng lĩnh g ộ đều là có không nhỏ trợ r ú t như vậy cũng là không sai. Mà hậu thủ cũng là thoáng khiếp sợ mấy phần sau, chính là thu hồi ánh mắt. Đế tuấn đương nhiên sẽ không đi qua nhiều để ý tới nhân tộc việc, thu hồi ánh mắt sau khi, chính là tiếp tục yêu tộc nhân quảng h i ệ p lực việc. Hiện tại yêu tộc, khoảng cách tái hiện h ồ n g h o a n g thời gian, lại đi nhảy tới một bước, dĩ nhiên không xa. Mà phương tây hai thánh, bất luận khiếp sợ hay không, hiện tại đều bị t r ấ n phong linh sơn bên trên, vì lẽ đó, coi như khiếp sợ. cũng là như thế, bọn họ cũng là biết tự thân nơi, vì lẽ đó, ở sau khi khiếp sợ, chính là thu hồi ánh mắt, mắt không thấy tâm không tiền. nhân tộc, thánh địa bên trong, nhân tổ, này xem như là nhân tộc thứ sáu đế sao? phục hy chân mày cao lại, nhìn bên cạnh t ò a n h â n mở miệng hỏi, hắn làm là nhân tộc vị thứ nhất hôn nguyên tồn tại, cái kia trẻ con xuất thế dị tượng, nhân tộc khí vận cùng h ồ n g hoang khí vận tình huống, hắn thấy rất rõ ràng, chỉ có nhân tộc nhân hoàng mới có tình huống như vậy, chỉ là hắn không hiểu là cái này nhân tộc đại thế, không phải tam hoàng ngũ đế sao? tại sao lại có thứ 6 đế? nhân đạo biến động. Nhân tộc đại thế cũng là phát sinh thay đổi, thứ s á u đế phòng t r ừ n g cũng là bởi vì này mà sinh ra. Có điều này đối với nhân tộc tới nói không phải chuyện xấu, dù sao nhiều một vị nhân hoàng chính là tăng thêm không ít nhân tộc thực lực và khí vận, đây đối với nhân tộc tới nói cũng là chuyện tốt. Trong lòng t o ạ i nhân suy nghĩ một chút sau, nhìn phục hy nói, hắn dừng một chút sau, tiếp tục nói nhân đạo biến động, nhân tộc đại thế thay đổi, ngày sau khả năng còn không biết lục đế, cứ như vậy cũng có thể ngược lại hoàn thiện tăng lên nhân đạo, như vậy đối với giáo chủ mà nói cũng là có không ít chỗ tốt. Nghe này, phục hy gật gật đầu, giáo chủ t r ư ở n g nhân đạo, nhân đạo nếu là tăng lên. đối với giáo chủ mà nói, quả thật có không nhỏ trợ giúp. Như vậy đến xem, cái tiên nhân tộc đại thế biến động, nhân hoàng tăng cường, như luận là đối với nhân tộc, vẫn là đối với giáo chủ, nhân đạo đều là tăng lên cơ hội. Nếu là tiểu sư đệ ra tay thu đồ đệ, vậy chuyện này liền không cần lo lắng. Này thứ sáu đế, liền cho thương tùng đi giáo dục đi. Tọa nhân liếc mắt nhìn thương tùng sau, nói với phục hy. Nghe vậy, phục hy gật gật đầu. Hắn đối với thương tùng vẫn là biết một ít, chính là giáo chủ đệ tử ký danh, thực lực tuy rằng đặt ở toàn bộ h ồ n g hoang bên trong, không coi là nhiều cường, thế nhưng đại la kim tiên viên mãn cũng không phải nhân vật gì liền cũng có thể đ ạ t đến. có hắn ra tay giáo dục vậy cũng là đầy đủ. Tọa nhân thu hồi ánh mắt sau khi không có l ạ i mở miệng nhắm mắt tìm hiểu lên. mà phục hy thấy này cũng là thu hồi ánh mắt tiếp tục tìm hiểu lên. thủ dương sơn thái thanh cung bên trong. đ o huynh cái này nhân tộc đại thế không phải tam hoàng ngũ đế sao? sao sẽ xuất hiện thứ s a u đế? nữ o a đôi mi thanh tú v ậ y một cái nhìn thái thượng mở miệng do hỏi. này tam hoàng ngũ đế việc. chính là ngày xưa ở Tử Tiêu Cung chính là đàm luật tốt cũng là toàn bộ định ra thế nhưng hiện tại nhưng là xuất hiện biến động mặc dù đối với nhân tộc tới nói không phải chuyện xấu nhưng đến cùng là xuất hiện biến hóa nàng sát thực muốn hiểu rõ một ít nhân đạo biến động nhân tộc đại thế dĩ nhiên sẽ không là ngũ đế đơn giản như vậy cái này cũng là nhân đạo hoàn thiện một cái then chốt đây đối với nhân tộc tới nói cũng là một chuyện tốt đúng là không cần lo lắng Thái thượng nghe vậy h ờ hướng trên mặt lộ ra nụ cười nhạt mở miệng nói rằng nữ hoa nghe này hơi gật đầu liền nhân hoàng tình h u ố n g đến xem Đây đối với nhân tộc sát thực không phải chuyện xấu. Dù sao một vị nhân hoàng sinh ra, có thể giải quyết nhân tộc vấn đề, có thể tăng thêm thực lực tổng hợp và khí vận. Như vậy vừa đến, nhân tộc chỉ có thể trở nên càng mạnh hơn. Sát thực không phải chuyện xấu. đã là nhân đạo biến động, nhân hoàng tăng cường, cái kia không thông báo đạt đến trình độ nào. Trong lòng nữ o a suy nghĩ một chút sau, nhìn thái thượng hỏi. Thái thượng dù sao người chấp t r ư n g nói, nếu là nhân đạo biến động, vậy chuyện này hắn hẳn là rõ ràng nhất. Lại như lần này nhân tộc đại thế như thế, dĩ nhiên chiếm cứ tất cả t i ê n cơ. Cho nên nói, nữ o a tin tưởng, thái thượng tất nhiên biết nhân đạo biến động tình huống cụ thể. Thái thượng chờ đợi, trong tròng mắt nhân đạo hiện ra, lại có âm dương đan xen, tìm kiếm nhân đạo h i ề n diệu vị trí, xem hết tất cả thiên cơ. Hồi lâu sau, Thái thượng trong mắt khôi phục thanh minh v ẻ mở miệng nói: 9, 9 chín h là con số cực hạn, cái này cũng là nhân hoàng tư thế nhất biến động lớn. Chín vị nhân hoàng sao? Nữ hoa mặt đẹp bên trên hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, lại biến động đến chín đế, này nhưng là làm cho nàng khá là kinh ngạc. Lục đế sau khi muốn phong đế thành tiểu nhân hoàng vị trí, không phải là dễ dàng như vậy, không phải nhất thống, một khi khai quốc chi c ò n không thể, như hiện tại ngũ đế như vậy, nghĩ một khi hai đế, sợ là không có khả năng lắm. Thái Thượng nhìn nàng, chậm rãi nói, cái này cũng là ngày sau muốn phong Đế thành t i u Nhân Hoàng thân một cái hạn chế, không chỉ là muốn nhất thống, còn phải một khi khai quốc tri quân, muốn như hiện tại Ngũ Đế như vậy, Đế khốc cùng liêu như vậy, nhưng là không thể. Dù sao nhân đạo tuy biến động, thế nhưng Nhân Hoàng cũng không phải như vậy dễ dàng thành t i u có này hạn chế cũng là bình thường. Nữ Oa đúng là không có nghĩ nhiều như thế, những chuyện này nàng cũng không cần suy nghĩ. Nhân đạo dù sao cũng là Thái Thượng công chế, hắn thì sẽ để cho hoàn thiện, chính mình chỉ phải biết nhân đạo biến động tình huống là có thể. Lục Đế đã ra, chờ đợi hắn trở về vị trí cũ đi. Thái thượng cười, ánh mắt nhìn về phía nhân tộc. Nữ oan g h e vậy, gật gật đầu, ánh mắt cũng là nhìn phía nhân tộc. Thương tùng cứu lục đế sau khi, liền đem i a o d o c ổ n thê tử nuôi nấng, đặt tên vì là vũ. Mà vũ ở biết cha mình việc sau, quyết tâm vi phụ rửa sạch l ụ c nhã, bình định lũ lụt, liền hối hàng ư c x u ô i tìm kiếm trị thủy cái hay. Theo thời gian cực nhanh, thoáng qua liền đã mấy chục năm qua, c ổ n nhi tử vũ lúc này đã lớn lên. Mà thuấn sử tử c ổ n sau khi, nhưng là cho nhân tộc t u nhận đại họa. Từ khi chém giết cồn sau khi, nhân tộc cả tộc trên dưới tìm không ra một cái trị thủy có thể mới đi ra. Cuối cùng, thuấn bất g á c dĩ. không thể làm gì khác hơn là tự mình trị thủy. tuy nói thuấn có đại tài nhưng lại ở thống trị nhân tộc bên trên, mà trị thủy việc thuấn nhưng là không cách nào làm ra quá tốt thành tích. mặc dù là trị thủy, thuấn mỗi ngày bận điệu đến liền ngủ thời gian đều không có, đáng tiếc lũ lụt vẫn là liên tiếp bạo phát, thuấn hiển nhiên là không thể ra sức. liền, hồng hoang bên trong lũ lụt càng ngày càng lợi hại, cả nước đều được hồng thủy nỗi khổ càng sâu từ trước. nhân tộc thu hoạch lúc này là một năm so với một năm thấp, sinh hoạt một năm so với một năm khổ. đáng, mỗi lần khổ cực làm lụng sau khi bị hồng thủy vọt một cái x o ạ t liền hóa thành phế tích. nhìn đã khốn quẫn không thể tả nhân tộc, thuẫn khổ não không thôi, chỉ có thể triệu đến chúng thần thương nghị. một lần lại một lần phục chế thiên phú. chương 379, đại vũ trị thủy một r ầ n đô nghị sự điện bên trong, chờ chúng thần đến sau khi, t h u ấ n nhìn bọn họ mở miệng hỏi các vị khanh gia, bây giờ nhân tộc đã đến sống còn thời khắc, các ngươi còn có hà sách có thể chữa lý ngày hôm đó dần nghiêm trọng lũ lụt. cái kia từng tiến cử của đại thần gia ban t ấ u nói cộng chủ tha thứ, c ổ chi tử vũ cũng tinh thông trị thủy, mà thần nghe vũ nhân cha c n cái chết, bao năm qua khổ sở nghiên cứu trị thủy chi đạo. Chắc hẳn bây giờ đã là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, c ậ u chủ sao không chịu hắn đến t ừ ử một lần? Nếu cảm thấy Pháp có thể bình định lũ lụt, liền nhường hắn chủ lý lần này trị thủy sự vụ làm sao? Thuấn nghe vậy, nhưng trong lòng là có chút tâm h Cổn vốn cũng là nhân tộc bên trong một vị thánh hiển, chỉ tiếp trị thủy thất bại dẫn đến vô số nhân tộc tử vong, bách ở nhân tộc cao tầng áp lực, Thuấn không thể không xử tử cổn đến tiêu trừ nhân tộc bên trong bất mãn. Có thể nói cổn chính là chết ở trong tay mình. Đối với này Thuấn nhưng là không hy vọng cổn nhi tử đi tới phụ thân hắn đ ư n g lui. Đối với này Thuấn nhìn hắn, từ tốn nói, cổn trị thủy vô công, con trai của hắn lại có gì có thể? ta xem vẫn là t ô i các vị khanh gia còn có người phương nào tuyển? mọi người chờ đợi, đều là trầm mặc không nói. thuấn thấy này, thở dài một tiếng, nói, đã như vậy, dùng sau lại bàn đi. dứt lời, liền đứng dậy đi ra ngoài. các vị đại thần thấy thuấn rời đi, liền cũng ai đi đường lấy. hưng hoang, nhân tộc bên trong, thuấn trở lại trụ sở của chính mình, liền bắt đầu lặng lặng suy nghĩ, nghĩ đến chính mình lúc trước bách ở nhân tộc cao tầng áp lực mà đem cồn giết chết, trong lòng sau một lúc hối hận. còn nhưng là nhân tộc bên trong đối với lũ lụt nhất có biện pháp người chỉ tiếp những ánh mắt kia thiện cận người tùy ý quấy g à y quyết định của chính mình này mới tạo thành cồn chết đi nguyên nhân đối với này tuấn cũng là thở dài không nứt sau đó lại nghĩ đến vị tia đại thần đề cử vũ trong lòng tuấn nhất định nếu là đại vũ thật sự có trị thủy tài năng chính mình nhất định nhường bắt đầu dùng nhường hắn thống trị lũ lụt nghĩ tới đây tuấn liền sai người đi và hỏi thăm đại vũ sự tích cũng n g ắ m nghĩa cẩn thận phẩm hạnh đến t cùng làm sao nếu thật sự phẩm hạnh cao thượng hơn nữa có thể giải quyết nhân tộc lũ lụt vấn đề coi như muốn mạng của mình tuấn cũng quyết không lắc đầu Thuấn s a i người tìm hiểu vũ sự tích, sau khi không ngừng có người báo lại, nội dung của báo cáo nhường Thuấn rất là cao hứng, một cái phẩm hạnh cao thượng, càng là tâm hệ nhân tộc h i ề n năng, nếu như có thể trị thủy thành công, chính mình nhất định phải chuyển ngôi cho hắn. Liên Thuấn lúc này hạ chiếu, mệnh vũ đến đây thời kéo, lại nói, vũ ở mẫu thân nuôi nấng cùng thương t ù n g phụ đạo giáo dục tu hành bên dưới, chính là qua hai mươi mấy năm, sau ở hắn 30 tuổi thời điểm, vũ ở đồ sơn gặp phải đồ sơn thị con gái n ữ a yêu kiều nhất kiến trung tình, n yêu kiều nghe hắn chí hướng, đồng ý trợ giúp hắn thống trị lũ lụt. Đại vũ nghe vậy lại hỉ, dọc theo đường đi, hai người giúp đỡ lẫn nhau. sau đó vũ liền cùng nữ yêu kiều đi và o hôn nhân cung điện nữ yêu kiều buồn ra là đông di mạnh mẽ đồ sơn thị khi đó đồ sơn thị vẫn còn ở vào mẫu hệ chế hậu kỳ vũ chỉ có thể làm tới cửa c o n rẻ qua phu từ phụ cư sinh hoạt tuy nói như thế nhưng vũ được đông di mạnh mẽ ủng hộ từ đây có lập nghiệp chi cơ giờ khắc này vũ cùng nữ yêu kiều phu thê trong lúc đó đang đứng ở ngọt ngào thời gian t ố t không hoan hỉ đế thuấn sai người tìm hiểu vũ sự thích sau khi không ngừng có người báo lại đế t u ấ n cũng càng ngày càng y ê n tâm vũ giữa lúc tân hôn yến người thời gian lại đột nhiên tiếp đến đế t u ấ n ý chỉ liền phu thê lưu luyến không rời cáo biệt vũ từ đây bước lên trị thủy con đường trước khi đi vũ cố ý đi gặp một lần lão sư thương tùng đ ạ o nhân lúc đó thương tùng t ờ dài một tiếng từ trên thân lấy ra một quyển thẻ tre đưa cho đại vũ sau đó nói với vũ đây là vi sư ngày xưa cứu ngươi thời gian từ phụ thân ngươi trên người thập đến chính là hắn di vật bây giờ thừa kế nghiệp cha nên là do ngươi tiếp nhận thời điểm lần này cứ việc đi trị thủy ta sẽ ở sau giúp đỡ cùng ngươi mà thương tùng cũng không phải không có chuẩn bị lại lấy ra hai vật giao cho đại vũ trong tay mỉm cười nói này hai vật chính là vi sư đặc biệt vì ngươi luyện d i u t ê n khai sơn có thể dùng để khai thông đường sông, hoa tiêu trở về vị trí cũ, côn tiên định hải thần t h â m có thể dùng để dò xét một nước, bình định biển rộng, nhìn ngươi rất vận dụng, luyện chế chi đạo, thương tùng cũng không xa lạ gì, thái thanh cung môn hạ đối với cửa này cũng là có trải qua, chính mình sư tôn ở đây nói lý giải cũng là tinh thông, vì lẽ đó cái gọi là thái thượng m ô n hạ, luyện ăn, luyện chế chi đạo, đều là hết sức quen thuộc. đại vũ ở cái kia trên thẻ tre nhìn thấy phụ thân để lại trị thủy tâm đắc, kết hợp chính mình c n lộ, đến r a lớp kín không bằng khai thông trị thủy danh luôn. đại vũ tiếp nhận thương tùng p h á t bảo. bái biệt chính mình lao sư sau khi chính là lên đường đi tới nhân tộc đô thành chiều kiến nhân tộc cộng chủ tuấn sau mấy tháng đại vũ liền đã đến đến nhân tộc t r â n đô nghị sự điện bên trong tuấn đang ngồi ở phía trên phía dưới nhưng là đứng quân thần lúc này một người trẻ tuổi được quân thần chú ý người này chính là trước đó đến y ế t kiến vũ chỉ thấy vu h ô n g người hướng về tuấn hành lễ thi lễ lớn tiếng nói vi thần đại vũ bái kiến cộng chủ cộng chủ v ă n an tuấn nghe vậy khẽ gật đầu ra hiệu v ũ miễn lễ sau đó nói khanh mà bình thân ta nghe khanh tiện trị thủy nhưng không biết khanh có gì sách Vũ nghe vậy hơi trầm tư chỉ chốc lát sau mới nói về cộng chủ lời nói nước hướng về thấp n ơ i lưu y thần góc nhìn lấp kín không bằng khai thông t r ị thủy lúc này lấy khai thông làm chủ thuấn lúc này từ lâu p h ò n g hoàng công tính bây giờ nghe vũ có biện pháp vui mừng không xiết cũng bất kể có hay không có thể được trực tiếp liền nói ái khanh kế sách rất rượu ta muốn nhường khanh chủ lý t r ị thủy đại nghiệp khanh có thể nguyện lĩnh vũ nghe vậy b ậ n đ i ệ u quỳ xuống ở mặt đất bái nói thần nguyện được lĩnh thêm u ố n bình định hồng thủy dòng lũ lấy bí ta tra trên trời có linh t i ê n vũ kiên định âm thanh ở lều lớn bên trong vang lên n h ư ờ n mọi người vì đó gật đầu rất hiển nhiên. Vũ kiên định tự tin cũng được mọi người tán thành. Ngày thứ hai, Vũ liền được Nhân Hoàng nhận mệnh bắt đầu trị thủy đại nghiệp. Chỉ là trị thủy không chỉ cần t r i thức, còn cần đối với vị trí địa lý hiểu rõ. Như vậy Vũ liền triệu tập thiên hạ bách tính đến đây lập trợ. h ắ n thị sát đường sông, cũng kiểm điểm tra của hắn cẩn trị thủy thất bại nguyên nhân, quyết định cải cách trị thủy phương pháp, biến chặn đường vì là khai thông. Sau đó Vũ càng là tự mình vượt núi băng đèo, chạy sông qua sông, cầm công cụ từ tây sang đông, một đường suy đoán địa hình cao thấp, dựng nên cọc tiêu, quy hoạch thủy đạo. h ắ n dẫn dắt trị thủy dân công đi khắp các nơi, căn cứ cọc tiêu, gặp núi khai sơn, gặp lõm đắp bờ. lấy khai thông thủy đạo, dẫn hồng thủy vào biển. Vũ vì chị thủy, hao hết suy nghĩ, không sợ cực khổ, xưa nay không dám nghỉ ngơi. Sau đó, hắn đi ngang qua nhà nghe được thê tử s i n h sản, nhi tử cất tiếng khóc chào đợi âm thanh, đều cắn răng không có vào trong nhà. Lần thứ ba trải qua thời điểm, con trai của hắn mở chính ôm ở mẫu thân trong lòng ngực, hắn đã hiểu được gọi phụ thân, vung lên cùng vũ chào hỏi, vũ chỉ là hướng về vợ con h ấ t p h y tay, t biểu thị chính mình nhìn thấy bọn họ, vẫn không có dừng lại. Theo vũ trị thủy đúng phương pháp, lũ lụt di nhiên dần dần chậm lại. Thế nhưng bởi vì lúc này yêu t ộ tới gần tái hiện hồng hoang thời khắc, vũ chi thủy c h ì có chút là yêu tộc chi địa, có không ít yêu tộc tộc nhân tồn tại. Lúc này chính là có một ít động tác nhỏ c u a y rối vũ ở làm sự tình. Vũ hiện tại dù sao mới là thiên tiên tu vi, có chút yêu tộc thực lực còn ở phía trên hắn, vì lẽ đó vũ chính là thỉnh cầu chính mình lão sư thương tùng giúp đỡ. ở lão sư thương tùng thực lực kinh sợ bên dưới, chính là chém giết những yêu tộc này, mới bảo đảm vũ trị thủy thuận thuận lợi lợi. mà hiện tại yêu tộc, tuy rằng tổn hại những thực lực này, thế nhưng đế tuấn cũng không dám ra mặt ngăn cản vũ. vì những này tôn t é p nhỏ bé, dẫn tới vị kia ra tay, cái kia đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó, không để ý tới cũng là bình thường. m à Vũ lúc này tiếp tục trị thủy con đường, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 380, Đại Vũ trị thủy h a lại nói Vũ ở trị thủy trong lúc nghe ở Trường Giang cùng Hoàng Hà lưu vực Đông Nhiên Tràn Lan, sông lớn chảy ngược, sơn hà đổ nát, ảo ảo nước sông hướng về hai bờ sông nhân tộc bộ lạc xung kích mà đi, không ít nhân tộc bộ lạc đều đã gặp nạn. Nghe được như tin tức này, lớn sắc mặt của Vũ cả kinh, sau khi sắc mặt nhất thời âm trầm lại, thế nhưng là không có hoài nghi sự tình thật giả, bởi vì chuyện như vậy không ai sẽ nói dối. Đại Vũ không lo được cái khác, vội vã lên đường, chuyển động thân thể, chạy đi. lúc gần đi, tướng tả hưu nói, mau chóng triệu tập t r ú n g thần, cũng thông báo lao sư ta, ta đi trước một bước. nói xong, đại vũ lúc này liền nhanh chóng chạy tới hoàng hà trường giang lưu vực. ầm ầm làm đại vũ đi tới hiện trường thời gian, phát hiện sự thực quả thực như cái kia người nói, lưỡng giang lưu vực nước sông đã bắt đầu c ó dại lan tràn, hơn nữa sự thực so với mình nghe được tin tức còn nghiêm trọng hơn, chỉ thấy cái kia vẫn đục nước sông ngập trời mà lên, thẳng tới hư không mấy vạt trượng, sau đó mạnh mẽ trùng kích vào đến, đánh ra đến đường sông hai bờ sông, to lớn lược đạo đem đường sông súng kích đ ổ đường sông xuống, xuống, ngập trời nước sông trực tiếp hướng về hai bên chút xuống mà ra. Quần q u sông lớn dường như h ồ n g h o a n g manh thú, sung kích mà đi. Vô biên cây tối n g a xuống, vô số núi đá sụp đổ, vô tận phong ốc s ụ t xuống, vô cùng hoa màu bị nhấn chìm, vô số nhân tộc bị nhấn chìm ở đại tướng trong sông, dây rùa không nứt. Thai nạn, vô tận thai nạn giáng lâm, mang đi vô cùng sinh mệnh. Đại vũ nhìn cái kia ở bên trong nước dây rùa không ngừng n h â n loại, trên mặt lộ ra đau buồn vẻ. Nhưng lúc này không cho phép trong lòng hắn lại suy nghĩ cái khác. Chỉ thủy những năm gần đây, tu vi của hắn ở Lão sư thường tùng đạo nhân giáo dục cùng mình nỗ lực tu hành bên dưới, tuy rằng không coi là nhiều cao, thế nhưng lúc này cũng có kim t i ê n cảnh giới. Thêm vào thương tùng dao cho hắn hai kiện pháp bảo. Đại vũ lúc này cũng chỉ có thể trước tiên ổn định Hồng Thủy lại nói. Chỉ nghe vũ hét lớn một tiếng, Định Hải Thần c h â m cho ta định, Khai Sơn Dịu, đi. c h ậ t liền thấy Đại vũ trong tay bay ra thương tùng dao cho hắn hai kiện pháp bảo. Định Hải Thần c h â m nhất thời biến ảo một cái màu vàng trụ trời, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trường giang, Hoàng Hà Lưu vực bên trong, trong nháy mắt ổn định ngập trời nước sông. Tiếp theo, cái kia Khai Sơn Dịu một đạo màu đen dịu mang c h ớ qua, đem cái kia đánh mà đến tường nước mạnh mẽ bổ ra, rơi vào trong sông, ổn định thế cuộc. có điều chốc lát thời gian nay ngập trời nước sông liền bị đại vũ ổn định mà lúc này cái kia hậu trường hấp thụ cũng là xuất hiện đại vũ nhìn lên nhưng là một con to lớn thủy hậu tử cái kia thủy h ầ u tử nhưng cũng lợi hại nhất thời chính là đánh trở về đại vũ phát bảo tiếp tục ổn ở trong nước lúc này những kia giúp đỡ vũ một ít tán tu cùng tiên nhân lúc này đã dần dần tới rồi vẻ mặt khiếp sợ nhìn hoàng hạ vũ chi kỳ một vị tán tu kinh hô trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nghe vậy đại vũ không rõ nhìn hắn cái kia tán tu nhìn thấy lớn thần sắc của vũ trầm giọng nói này vũ chi kỳ chính là thiên sinh thần h ầ u là ngày xưa yêu tộc thiên đình bên trong đại yêu xem hắn lúc này thần khí hẳn là đặt chân đại la kim tiên viên mãn lần này mấy vị tán tu đều là l ắ p đầu liên tục cái cảnh dưới kia ở đâu là bọn họ có thể đối phó đại vũ lao sư thương tùng đạo nhân đến mới gần như dù sao hắn đã là một cái chân bước vào c h u ẩ n thánh nhìn nhân tộc chịu khổ đại vũ lúc này lại là không có cách nào không khỏi vô cùng sốt ruột đỗ nhi chớ đ ộ i vi sư xưa nay trợ người một đạo chất phát âm thanh truyền đến nghe vậy đại vũ vẻ mặt vui vẻ chính mình lao sư thương tùng đạo nhân đến vừa dứt lời chỉ thấy thương tùng đạo nhân đạm không mà đến c h ậ t từ trong hư không hạ xuống. Hán Tu Vi phi p h ạ m trong mắt Thần Quang vừa hiện chính là biết cái k i a trong nước độ vật. Đối với Vu Chi Kỳ, Thương Tùng tự nhiên là biết thân phận. Tuy rằng yêu tộc Vu yêu cuộc chiến s a u xa suốt, hiện tại còn chưa tái hiện hổ mang, thế nhưng lạc đà chết còn hơn ngựa, thực lực của bọn họ như cũ không thể khinh thường. Những năm gần đây, bọn họ giúp đỡ Đại Vũ loại trừ không ít yêu tộc c h ứ n g n g ạ i thế nhưng những kia đều là không ra gì yêu tộc, Tu Vi không hề cao. Thế nhưng trước mắt Đại yêu, thực lực nhưng là phi phàm, xem nó thần khí, nhưng là chỉ so với mình kém mấy phần. đều là Đại La Kim Tiên viên mãn, Thương Tùng muốn bại Vu Chi Kỳ không khó, thế nhưng n g h muốn chém giết nó. nhưng là có chút khó khăn. người ở tại chỗ, trừ mình ra ở ngoài, cái khác đều không phải là đối thủ của nó. nếu là đánh bại nó, có thể nó ngày sau lại đến, nhưng là không được, bị thương, như cũng là nhân tộc. h ư n g hồ lấy hắn lúc này phạm vào sát nhiệt, nhân tộc đương nhiên sẽ không dung tha nó. vì lẽ đó Vu Chi k ỳ đương nhiên phải đem nó chém giết ở này. Thương Tùng trong lòng hơi một suy tư sau khi, chính là hướng về Vu Chi k ỳ tấn công tới, song phương giao đánh nhau. Thương Tùng thực lực vốn là cao Vu Chi k ỳ mấy phần, lại thêm vào trong tay Linh Bảo uy lực khủng bố, n g ă n ngắn trong chốc lát, Vu Chi Kì liền bị Thương Tùng bắt. có điều tuy rằng Ung Dung đánh bại Vu Chi Kỳ, thế nhưng Thương Tùng muốn triệt để chém giết hắn, trong thời gian ngắn ngược lại cũng không dễ, có điều cũng không phải là không có biện pháp. Ta Phụng Sư Tôn Chi mệnh, phụ đạo Đại Vũ Tu hành trị thủy, nay nguy nguy hại nhân tộc, làm đưa ngươi chém giết ở đây. Ta Thủ Dương Sơn Thái Thanh Cung Thái Thượng Đạo Tôn Môn Hạ đệ tử Thương Tùng, Thỉnh sư Tôn h à n g Thái Thanh Thần Lôi, chém giết kẻ này. Thương Tùng âm thanh cuộn cuộn, vang vọng đất trời, dẫn tới Cựu Thiên bên trên tiếng sấm cuộn cuộn, Thiên uy minh ngong. Sau một khắc bên trong, liền có một cỗ khủng bố uy thế g á n g lâm, nương theo một cỗ khủng bố tới cực điểm ánh chớp. Phản phất xé rách toàn bộ thiên địa như thế, đem bầu trời tăm tối chém thành hai nửa, lộ ra từng kia từng kia ánh sáng đến. Thiên địa tối tăm, dường như m ặ c hải chút xuống. Thái Thanh Thần Lôi phảng phất là từ đại đạo phần cuối mà lên như thế, ngang qua thời không s u n g dài, dường như muốn mai táng toàn bộ thiên địa. Thái Thanh Thần Lôi tự cựu thiên đánh xuống mà đến, chỗ đi qua, vạn vật quy hư, dường như khai thiên đạo thứ nhất hủy diệt thần lôi, khủng bố tới cực điểm. Thời khắc này, h ồ n g hoang bên trong triệu trăm tỷ triệu trăm tỷ ước sinh linh vẻ mặt kinh hãi nhìn thần lôi hạ xuống, mà làm làm nhân vật chính vu chi kỳ. Lúc này nguyên thần run rẩy. Thái Thanh Thần Lôi còn chưa hạ xuống, liền đã nhanh rơi vào Cửu U Chi Địa. Nhìn một đạo Thần Lôi ở bên trong trời đất c h ớ c qua, Vu Chi kỳ mặt x á m như cho tàn, hắn không nghĩ tới, Thương Tùng trực tiếp mời Thái Thượng Đạo Tôn hạ xuống Thái Thanh Thần Lôi. Đó là ngay cả Phương Tây hai Thánh Đô không chống đỡ được Thần Lôi, này một đạo Thần Lôi uy lực, tuy rằng không kịp ngày xưa Phương Tây hạ xuống Thần Lôi, thế nhưng này một đạo, là đủ trôn vùi Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên trở xuống có tồn tại, coi như là siêu việt chuẩn Thánh Viên mãn tồn tại. Ở này một đạo Thần Lôi bên dưới, cũng phải ngã xuống tại chỗ, đại đạo tan vỡ, chỉ để tiêu tan ở thời không xung dài, xung dài vận mệnh bên trong. Vu. lúc này chỉ thấy được một vệ kim quang chớp qua, sau đó liền có n ử a tháng kim luân xuất hiện ở Vu Chi k ỳ phía trên. ầm ầm, một đạo khủng bố tiếng sấm nổ vang vọng ở bên trong trời đất, dẫn được vô số cường giả quan tâm. Thời khắc này, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Phương Tây hai thánh, hậu thủ đều là đưa mắt chuyển tới nơi đây, vẻ mặt có mấy phần kinh ngạc. Đế Tuấn, đây là muốn xuất thủ cứu Vu Chi k ỳ hắn dám trực diện bị kia, đây là đang tìm cái chết. Phương Tây hai thánh trên mặt mang theo c ở lạnh, t í n h xem sau đó cho hay, một lần lại một lần phục chế thiên phú. chương 381 chỉ t Thủy Tất Hạ Vũ kế vị. Nhân tộc Hoàng Hà Lưu Vực phụ cận Nhật Kim Luân ngăn trở này một đạo Thái Thanh Thần Lôi bốn phía hư không nhất thời bị cái kia cỗ xung kích vỡ ra đến vô số khe hở không gian bắn hiện hỗn l ộ n khí dường như mây mù bao phủ đem tất cả thôn phệ trong đó ở vạn ngàn sợi đạo và pháp trong đ ộ n g t r ạ n g mai táng tất cả tồn tại trong thiên địa hỗn loạn tương mừng này một đạo Thái Thanh Thần Lôi Thái Thượng tuy rằng không có sử dụng rất mạnh Thần Lôi lực lượng thế nhưng sức mạnh như cũ khủng bố Nhật Kim Luân trực tiếp bị đẩy lui không ít ngàn tỷ dặm hư không chỗ đi qua đập vụn không ít khu vực yêu hoàng Vu Chi kỳ sáng mắt lên này Nhật Kim Luân không phải là yêu hoàng linh bảo sao? thần sắc hắn vui vẻ, vội vàng mở miệng nói, yêu hoàng cứu ta, làm đại la kim tiên viên mãn đại yêu, ở yêu tộc bên trong vẫn còn có chút phân lượng, dù sao lúc này yêu tộc suy sụp, đại la kim tiên viên mãn tồn tại, liền hai tay số lượng đều không có, lúc này thiếu một cái chính là thiếu một cái, nếu không, đế tuấn cũng không thể tự mình ra tay đỡ thái thượng thái thanh thần lôi. đế tuấn, ngươi là muốn cùng bản giáo đối h ị c h sao? thiên địa vận hành, nhân tộc làm hành, vũ chi kỳ tàn hại nhân tộc, ngăn cản đại thế tiến lên, như vậy chịu tội, đáng chém. thiên địa trong lúc đó, đột nhiên vang lên một đạo lãnh đạm âm thanh. một c ô khủng bố uy thế và khí thế nhất thời bao phủ mà đến nhân đạo chi lực giáng lâm chính là chư thánh đều là cảm nhận được cái kia cô khí thế kinh khủng lúc này nhật kim luân tỏa ra rực rỡ thần quang chống đỡ cỗ khí thế này uy thế thế nhưng ở nó bảo vệ bên dưới vu chi kỳ như cũ cảm giác lưu manh đ n g đẵng một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra vẻ mặt kinh hãi nhìn phương đông đạo tôn lời ấy sai biệt vu chi kỳ làm yêu tộc đại yêu chính là có lỗi cũng nên do buồn hoàng giáo huấn lại nói lần này hắn đã nhận thức sai lầm ngày sau thì sẽ sửa chữa đạo tôn cần gì phải dưới này tàn nhẫn tay. Đế Tuấn âm thanh trầm rãi truyền đến, mang theo một cỗ cực nóng khí tức. Trong giọng nói của hắn cũng là có mấy phần nghiêm nghị. Ngăn cản nhân tộc tiến lên, ngăn cản thiên địa đại thế, tàn hại sinh linh, chu. Dứt tiếng, liền thấy cựu thiên bên trên lại là một đạo Thái Thanh Thần Lôi hạ xuống. Này một đạo Thần Lôi, không nói vu chi kỳ, chính là Đế Tuấn bản thân. Lúc này vẻ mặt đều là biến đổi. Này một đạo Thái Thanh Thần Lôi, mới thật sự là Thái Thanh Thần Lôi. ầm ầm ầm, Thần Lôi hạ xuống, tất cả hư không đổ nát, dường như mặt kính như thế, nhất thời ầm ầm phá toái ra, hóa thành mảnh vỡ hải dương, hỗn l n khí bao phủ tứ phương, vạn vật quy hư. khủng bố uy thế như b ẻ cảnh khô hướng về Nhật Kim Luân n ổ i xuống Nhật Kim Luân hảo quan rực rỡ soi sáng chư thiên dường như một vòng huy hoàng mặt trời như thế ánh sáng xuyên qua này tối tăm như mực thiên địa đem toàn bộ thiên địa dọi sáng Nhật Kim Luân cùng Thái Thanh Thần lôi đụng vào nhau một điểm hàn mang hiện lên t h ậ t thần quang ngập không thế gian thời khắc này không có quá nhiều âm thanh hết thảy đều là trôn vùi trong đó liên đối Vu Chi k ỷ đều tại này cố sung kích bên dưới triệt để tiêu tan v ớ anh không biết qua đi bao lâu p h ả n phất là ngàn năm vạn năm có dường như là trong chớp mắt chờ đợi thời gian không gian thiên địa ngũ hành vạn vật cảm giác trở về lại làm ộ t đạo nổ v à n g chi âm vang lên, chợt liền thấy thần quang ảm đạm nhật kim luân bay ngược ngàn tỷ giảm. một đòn bên dưới, mạnh như nhật kim luân, lúc này đều là ánh sáng ảm đạm, vòng thân bên trên có mấy phần loang lổ chi tượng. chư thánh, hậu thủ đáng người, đối với kết quả như thế cũng không có quá lớn bất ngờ. đế tuấn trên mặt v ẻ mặt nghiêm túc cùng âm u luân phiên hiện lên, hắn biết thái thanh thần lôi cường hãn, thế nhưng không nghĩ tới, một đòn bên dưới, nhật kim luân liền đã là trọng thương, đây chính là cực phẩm tiên t i ê n linh bảo à? yêu tộc như lại ra tay, có lẽ bản giáo nên đến yêu tộc đi một chút. đế tuấn bên t a i bên trong vang lên thái thượng thanh âm n ạ o mạn. mang theo một cỗ nhân đạo chi lực, phảng phất là một đòn trọng thương rơi xuống trong lòng hắn như thế, hắn rên lên một tiếng, k h ỏ e miệng lưu lại một vệt máu. Đế Tuấn thì sẽ g i ả n g buộc. Đế Tuấn nói một tiếng, cái kia cố khí tức kinh khủng mới t à n đi. Đế Tuấn nhìn hồng hoang phương hướng, trên mặt lóe qua một tia mây đen, trong lòng thầm m ắ n g vu chi kỳ. ở thời khắc như vậy, vì sao phải đi treo chọc nhân tộc? Không biết này một vị, là nhân tộc thứ sáu đến sao? Còn thật sự cho rằng chỉ là ngũ đế mà thôi? Coi như là ngũ đế, vậy cũng không thể tùy tiện ra tay. Hiện tại nhân tộc đại thế chưa hòa, yêu tộc lại là then chốt thời kỳ, tại sao muốn n ú g tay trong đó? cho yêu tộc gặp phải phiền toái lớn như vậy. Hiện tại yêu tộc làm ấ t đi một vị cao thủ, chính mình lại mất mặt. trong lòng đế tuấn thầm mắng vài tiếng sau khi liền không tiếp tục để ý. Nhân tộc hiện tại không thể nhúng tay, coi như là muốn nhúng tay cũng không phải vào lúc này. Hiện tại vẫn là lấy yêu tộc tự thân làm trọng. Vu chi kỳ sau khi ngã xuống, thương tùng liền đem hắn sử dụng gậy pháp bảo hộ tới, cùng lớn trong tay vũ định hải thần châm luyện chế ở cùng nhau, uy lực càng sâu. mà ở vu chi kỳ sau khi ngã xuống, đại vũ cũng là bắt đầu chính mình thống trị lữ trình. có vu chi kỳ ngã xuống chuyện như vậy kinh sợ, lại thêm vào đế tuấn g i n g buộc. Yêu tộc lúc này cũng không dám lại có cái gì dị động, bọn họ cũng không có vu chi kỳ tu vi như thế, coi như có vậy lại như thế nào? Yêu hoàng đều không gánh nổi, còn không phải ngã xuống một đường. Cho nên nói, lúc này chỉ cần không phải ấm đầu, là không có yêu tộc lại ngăn cản nhân tộc. Má ít yêu tộc ngăn cản sau khi đại vũ tình huống trở nên dễ dàng không ít. Trải qua 13 năm nỗ lực, bọn họ mở ra vô số núi, đào vô số sông, xây dựng vô số đ ề đập. Sau đó, lại ở đại địa bên trên cắt xuống đạo đạo sâu sắc khoảng cách, nhường những này sông ngòi có thể thuận lợi tụ hợp vào biển rộng. hay bởi vì một ít liên tiếp biển rộng chi địa cần đo đạc mức nước, không n h ờ n ư ớ c biển chảy ngược, thương tùng liền đem mới vừa luyện tốt định hải thần châm đưa tới cho đại vũ. Có định hải thần châm giúp đỡ, đại vũ rốt cục dùng khiến được thiên hạ sông ngòi đều chảy về phía biển rộng, rốt cục trị thủy thành công, trị tận gốc lũ lụt. Mà đại vũ ở những kia được lũ lụt địa phương, bởi vì mới vừa thối lui hồng thủy thổ địa quá mức cả m ứ vũ nhường bá ích cho dân chúng hạn giống dạy bọn họ trồng lúa nước. n h ư n g những nước này hoạn chi địa, lại lần nữa tỏa ra sự sống, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Đại vũ trị thủy sau khi thành công, ở nhân tộc danh vọng cũng là tiến thêm một bước. dĩ nhiên là ép thẳng tới tam hoàng đế thuấn thế này liền đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho đại vũ mà chính mình nhưng là chứng đạo nhân hoàng đi hướng về nhân tộc thánh địa năm tuổi vũ chính thức vào chỗ nhân tộc cộng chủ dẹp a n ấ p vì là đô thành quốc hiệu hẻ họ tự thị sử x ư n g hạ vũ hạ vũ kế vị sau khi phân đất phong hầu đ à n chu ở đường phân đất phong hầu t h ư ơ n g đều ở ngu sửa định lịch ngày vì là nỗ l ị c h lấy kiến dần chi nguyện vì là thắng riêng cùng lúc đó trung nguyên các bộ lạc đã từng bước hình thành lấy hệ tộc làm trung tâm nhân tộc cao tầng Hạ Vũ ở cái này cao tầng địa vị đã hơi có vương quyền, hắn chỉ dĩ nước thời điểm chuyên sở hình phạt cao gốm lập ra một ít quy định, các, mỗi cái thị tộc bộ lạc như có không nghe người hiệu lệnh, liền muốn lấy hình phạt đến trừng phạt. Lúc đó, cổ vượt bộ lạc tộc trưởng thông khí thị, tổng nghĩ độc bá nhất phương, tự xưng vượt người các bộ lạc trưởng, không nghe Hạ Vũ mệnh lệnh.